bảy trăm bốn mươi mốt thứ bảy trăm bốn mươi mốt chương nhất kích bại ngươi bảy mươi bốn lẻ một đánh bại ngươi rầm rầm rầm liên thanh bảo hưởng nóng bỏng chiến đấu điên cuồng kéo dài phó tinh ấn một đám nhiệt huyết huy sái đều là đem hết toàn lực cùng gió lốc yêu chủ chống lại gió lốc yêu chủ cường hãn t h ầ n thông liên tục thi triển khí thế cường hãn vô s o n g nhưng mà bây giờ đồng dạng là toàn thân thương thế ha ha ha ha ha gió lốc yêu chủ điên cuồng cười to t h ư n g khoái t h ư n g khoái a rất lâu không có qua loại này thoải mái đầm địa chiến đấu hừ phó tinh ấn lạnh lùng một tiếng trong tay tinh hồn thương không ngừng công ra vậy liền để ngươi thống khoái đến cùng dầm dầm dầm điên cuồng chiến đấu không ngừng kéo dài liên tục các chiến sau ba ngày ba đêm một đạo kinh khủng gió lốc cầm v a n g b n g phát trong nháy mắt sông thẳng tới chân trời giống hệ uy thế hủy thiên diện địa mang ra từng đợt kinh khủng sức gió kéo dài và dặm điên cuồng đáng sợ sức mạnh đi qua chỉ thấy một đạo anh tư ngạo nghễ tại trên bầu trời mặc dù vết thương chẳng chịt lại hiển thị gió cường giả không thể địch tuy thế gió lốc yêu chủ ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống mặt đất không thể không thừa nhận các ngươi đã có đầy đủ cùng bàn tọa chống lại thực lực thực sự là đáng tiếc cuối cùng vẫn là kém nhất tuyến trên mặt đất ngoại trừ phó t kế vô cương bọn người đều là trọng thương ngã xuống đất thoi thót là k i lực cũng là nguy hiểm cho tính mệnh a năm a năm phó tinh ấn gian khổ thở hồn hện toàn thân run dày bất lực dựa vào tinh hồn thương miễn cưỡng chống đỡ không ngã gian khổ ngẩng đầu nhìn gió lốc yêu chủ một mặt không cam l ò n g đáng hận sáu trung quy là kém một chút sáu gió lốc yêu chủ nhàn nhạt nhìn xem phó tinh ấn tinh nguyên vũ tôn bản tọa không thể không khâm phục ngươi vũ đạo thiên phú chỉ tiếc ngươi cuối cùng chỉ có thể dừng ở đây xem ra đồ ước cũng không cần các ngươi tuân thủ sắc bệnh tăng ở đây các ngươi tuân không tuân thủ không cũng không khác biệt gì nói hai tay lực lượng kinh khủng cấp tốc nhưng kết khi tức đáng sợ đã là dần dần ẩn nhuộm mà ra ngay tại gió lốc yêu chủ chuẩn bị trực tiếp kết phó tinh n g ấ n bọn người thời khắc a một đạo nhẹ nhàng âm thanh v a n g lên gió lốc yêu chủ ngươi có phải hay không quá mức tự cho là đúng thật sự cho rằng ngươi có thể lấy được thắng lợi sau cùng sao nô、no. gió lốc yêu chủ h i ế p đôi mắt một cái theo tiếng nhìn lại chỉ thấy thiên vệ trường ca một mặt cười nhạt nhẹ lay đ ộ n g bạch ngọc phiến nhìn xem gió lốc yêu chủ gió lốc yêu chủ mi đầu nhất nhăn a đến rồi cục diện như vậy thiên mệnh công tử ngươi cho rằng các ngươi còn có thể phiên thiên sao vẫn là cho là các ngươi những cái kia lính tôn tướng cua có thể cấp tốc giải quyết bản tọa yêu ma đại quân tiếp đó đến đây giúp đỡ bọn ngươi sao lúc này bốn phía chiến đấu vẫn tại kéo dài bên trong a thiên vệ trường ca tùy ý lắc đầu x o á t một tiếng văn g nhỏ tiện tay đem bạch ngọc phiến thu hồi nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía gió lốc yêu chủ bây giờ muốn đối phó ngươi làm sao cần quá nhiều người tin hay không lấy gió lốc yêu chủ ngươi tình trạng hôm nay bản công tử chỉ cần nhất í c h liền có thể đưa ngươi đánh bại chớ nói chi bản công tử không cho ngươi cơ hội bây giờ thối lui có thể miễn đi đau khổ ra t ị vâng không hôm nay ngươi nhất định trở thành bản công tử tù nhân gió lốc yêu chủ giật mình có chút kinh nghi nhìn lên trời vệ trường ca nhất kích đánh bại bản tọa ngươi xác định không phải tại người xin ó i ngậu thiên vệ trường ca một tay ngưng thế chỉ ra thiên diễn tông có thể bại ngươi một lần ở đây bản công tử cũng có thể lại bại ngươi một lần tất h nhiên không tin vậy ngươi phải trông coi cẩn thận gió lốc yêu chủ con ngươi co r i ù m lại lập tức kinh nghi bất định cái này thiên mệnh công tử từ đâu tới tự tin hoặc chỉ là muốn đe dọa bản tọa bản tọa không tin hắn ở nơi này bên ngoài còn có năng lực cùng bản tọa chống lại lại hoặc là chẳng lẽ hắn còn có hậu chiêu đúng cơ quỷ cơ quỷ đến nay cũng chưa từng hiện thân lấy bản tọa tình trạng hôm nay nếu là nữa đ ố i bên trên cờ quỷ sáu bây giờ thiên vệ trường ca nhẹ nhàng một tiếng tử tuyết bản phu quân muốn tạo thế đem tím vực thánh nguyên khí tức dẫn đạo cho bản phu quân tử tuyết giật mình theo nhẹ nhàng điểm một c á i chán minh bạch một tiếng quát nhẹ vang lên thiên vệ trường ca khí thế trên người cấp tốc ngưng kết liên tục tăng lên đứng lên gió lốc yêu chủ lập tức biến sắc có chút sợ hãi nhìn lên trời vệ trường ca ra hỏa này khí tức trên thân là chuyện gì xảy ra không ổn hắn đang ngưng tụ cực chiêu đáng chết cho là bản tọa sẽ ở đây ngồi chờ chết sao t h â n ảnh tuyết r o n n g h m khẽ động, bật cười lớn mắt hạnh bên trong theo từ mang lấp lóe trên thân thể m ề t mại đuổi gai đường vân hiện lên một tiếng khẽ têu vang lên tím vực thái nguyên trí dương tiên hòa lô Cùng một âm thanh quát nhẹ vang lên thiên vệ trường ca trực tiếp đem trí dương thiên hỏa lô tế ra theo một cố khí tức kinh khủng từ thiên vệ trường ca giữ t ử tuyết trên thân hai người mãnh liệt mà ra gió lốc yêu chủ lập tức con n g ư ô i kịch co lại đây là trí dương thiên hỏa lô dẫn dắt phía dưới một đạo tử khí phóng lên trời cấp tốc tràn ngập thiên đ i ệ m hai đạo tử mang từ thiên vệ trường ca giữ t ử tuyết trên thân đồng thời tránh ra trực tiếp hợp hai là một trí dương thiên hỏa l ô ngọn lửa màu tím kịch liệt thiêu đốt dựng lên một đạo tử tinh lĩnh vực ở trên thiên vệ trường ca giữ từ tuyết quanh thân vờn quanh mà ra phương viên mấy trục trượng nhiều đám mỹ lệ t phía sau hai người một đạo giống như phượng hoàng dương cánh giống như bất quy tắc cực lớn từ thủy tinh ngâm tròn yên tính trôi nổi lượn vòng lấy tản mát ra một cỗ cường hãn khí t ứ c thiên địa trí bảo tím vực thánh nguyên hiện lúc này tử tuyết trên thân thể mềm mại hạo nhiên tử khí vân quanh giống hệt nữ đế bông u xuống mà thiên vệ trường ca trên thân cũng là một cỗ tử khí quân quanh đồng thời hai người một người tay trái một người tay phải đã là dần dần bắt đầu xuất hiện t ử thủy tinh hóa các ngươi gió lốc yêu chủ một mặt hoảng sợ nhìn lên trời vệ trường ca giữ tử tuyết thiên địa trí bảo các ngươi cũng nắm giữ thiên điệu t í bảo đây là cái gì trí bảo b là... ừ thiên vệ trường ca cười nhạt nhìn xem gió lốc yêu chủ đây là có thể đưa ngươi giam cầm tiên h địa trí bảo tím vực t h á n h nguyên cần phải nhớ rõ ràng đi một tiếng rơi xuống bốn phía trải rộng tử thủy tinh nhao nhao rung động đứng lên theo giống như mùi t ê n n ọ n nhiều đám liên tục cực tốc đánh út về phía gió lốc yêu chủ một đám tử thủy tinh cách mặt đất một cái khác đám theo cấp tốc tạo thành quần quận không dứt không ổn gió lốc yêu chủ cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có vội vàng hướng lui về phía sau tránh đồng thời ra tay ngăn cản nắm đấm cùng đánh tới t ử thủy tinh cấp tốc va chạm gió lốc phát lên cấp tốc đem t ử thủy tinh phá hủy t r ô n vùi nhưng mà kinh khủng dày đặc tử thủy tinh càng là cấp tốc làm cho cả đạo gió lốc trực tiếp đồng hóa thành màu tím đồng thời gió lốc yêu chủ nắm đấm cũng bắt đầu bị cấp tốc đồng hóa lấy kịch liệt quỷ dị đau đớn cấp tốc bao phủ hắn quên thân lam phong m ị yêu trời yêu ma nhào nhào kinh hãi gió lốc yêu chùi hai tay cấp tốc bị tử thủy tinh hóa trực tiếp làm cho thần thông năng lực đều không thể thi triển không khỏi mồ hôi lạnh trên t r á n trượt xuống đây rốt cuộc là cái gì trí bảo vậy mà tại xâm nhập bản tọa cơ thể đáng chết bây giờ lực lượng trong cơ thể b ạ c l ư ợ c căn bản khó mà chống lại cắn răng một cái đem hết toàn lực cấp tốc liều mạng lui về phía sau đi rút lui lam phong m ị yêu trở nhao nhao khẽ giật mình theo cấp tốc hạ lệnh lui mình còn sót lại yêu ma đại quân cấp tốc rút lui cả đám loại cùng linh thú liên minh truy kích phúc chốc liền nhao nhao ngừng lại bây giờ Tử tinh trong lĩnh vực, thiên vệ trường ca cùng tử tuyết lĩnh cùng vực, vệ ca sắc một ặ t đều là l ra vẻ h khổ, ố n g tiếng r ê n thân h a người đều có không nhẹ tử thủy tinh i đều có hóa. thủy tử Một t quát nhẹ thiên vệ trường ca một tay ngưng ra chật huyết thu c h í dương tiên hỏa lô cùng tím vực thánh nguyên lập tức kịch liệt r u n g dùng dường như đang lẫn nhau chống lại mà một bên tử tuyết cũng là mặt máy cấp tốc t r ắ n g bệnh một tiếng mồ hôi lạnh trượt xuống thiên vệ trường ca chỉ cảm thấy cường đại sức chống cự tại thể nội tàn phá bừa bãi va chạm lập tức khí huyết cuột quận khoe miệng không khỏi tràn ra một tia t i n huyết phụ quân tử tuyết p h ó anh tử nhãn lập tức kinh hãi thiên vệ trường ca cắn ra một cái lực lượng trong cơ thể toàn lực thôi động quắt khẽ một tiếng đau ngâm t thiên vệ trường ca phun ra búng máu tươi lớn sắc mặt trong nháy mắt thể bài phu quân tử tuyết vội vàng đỡ lấy thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca nhẹ nhàng khoát tay chặt lại ách thanh khai khẩu nương tử không cần lo lắng bạn phu quân vô sự sáu co cắp trên mặt đất kế vô cương sững sờ mở miệng kết thúc sáu gió lốc yêu trụi bại lui sáu chúng ta sáu tháng sáu theo lộ ra một k i a sống sót sau hai nạn một dạng ý cười ta thật sự tháng sáu lúc này có chút thất thần phó tinh vấn một đám hóa linh cảnh chậm rãi lấy lại tinh thần diễn phần mình dấy ruổi trống lên bị thương nặng thân thể mà phó tinh vấn nhưng là lảo đảo hướng đi thiên vệ trường ca một mặt kinh ngạc nhìn lên trời vệ trường ca ngươi cái kia long ngạc tiên lại là ngươi ách sáu thiên vệ trường ca nhìn xem phó tinh vấn khó coi sắc mặt c h ố n g lên một nụ cười tinh nguyên vũ tôn ngoại ý muốn sao phó tinh vấn ngừng trần bình tĩnh nhìn lên trời vệ trường ca nguyên lai sáu chúng ta đã sớm đã gặp mặt sáu theo lông mày hơi nhữ theo lý thuyết thiên mệnh công tử ngươi đã sớm thiếu nợ qua bản tôn một lần ân t ỉ n h a năm thiên vệ trường ca chật vật cười liêu tiếu h có lẽ có thể nói như vậy sáu đúng sáu mày kiếm hơi nhữ có chút bận tâm cha ta hắn tình trạng như thế nào phó tinh n g ấn mở miệng yên tâm đi chỉ là trọng thương hôn mê thôi hắn quá liều mạng sớm đem sức mạnh tiêu hao hết sợ làm muốn rất lâu mới có thể khôi phục a năm thiên vệ trường ca âm thầm thở phào nhẹn h ó m chỉ cần tính mệnh không lo liền t u t sáu ha ha ha sáu phó tinh ấn đột nhiên lộ ra thoải mái ý cười chúng ta đánh bại gió lốc yêu chủ sáu hai mươi sáu chống vắng mà vắng lặng chiến hậu phế t í c h tiếng cười thật lâu vang vọng mười hai chính diện giao phong một trận chiến đánh lui gió lốc yêu chủ cùng một c h ú n g phong yêu ma toàn bộ thiên nguyên đại lục toàn bộ sinh linh tất cả trần phấn các đại đế quốc đều là đại thiết lập t i ệ căn mừng nhất là thiên long đế quốc bây giờ thiên long đế quốc tạm thời hoàng cung hướng trong điện một mảnh chúc mừng cạn ly long quan hoàn bọn người thông khoái uống vào một cái chén rượu ha ha ha ha. triệu không hạ phá lên cười thông khoái thực sự là thông khoái cuối cùng đem các loại yêu ma đánh lui lâu như thế tranh đấu lần thứ nhất hoàn toàn thắng lợi long chiếu nguyên cười to lần này thực sự là có nhiều chúng ta h ả o đế tế thiên mệnh công tử cùng những cái kêu hóa linh cảnh cường giả ân long quan hoàng một mặt vui mừng gật đầu một cái quả nhiên chỉ cần con rể ra tay tất nhiên có thể thay đổi c ụ c diện một bên đ ấ y vừa quyện đàn t h ủ y con mắt nhẹ nháy miệng thơm k h ẽ nói không biết thiên mệnh công tử kế tiếp là như thế nào dự định muốn đ ố i những yêu ma này thừa thắng sông lên sao tất nhiên có thể đánh bại bọn họ chắc hẳn sáu cũng có thể phản công a ân long quan hoàng gật đầu một cái chậm cũng cho là như vậy vẫn là chờ con rể tốt tin tức đi tin tức xấu đi sáu g i lốc yêu chủ ma thành nội A5. t、so、đúng vậy a xích phong yêu ngưng trọng gật đầu một cái đây rốt cuộc là cái gì chí bảo giống như chưa từng nghe nói qua là cái này vạn năm nhiều tới mới xuất hiện thiên địa chí bảo sao ừ lam phong mỹ yêu lạnh lùng một tiếng cũng bất quá là bởi vì yêu chủ đại nhân khi đó cơ hồ đã kiệt lực phương sẽ thấp ngăn không được thiên mệnh công tử ngày đó địa t r í bảo thôi nếu là yêu chủ đại nhân tại toàn thịnh tình trạng căn bản vốn không sợ bằng không cái này thiên mệnh công tử đã sớm động thủ cũng là sáu xích p h o n g yêu chậm rãi gật đầu một cái về sau yêu chủ trên người người lớn khí tức đã mười phần yếu kém e rằng đối phó một cái tầm thường hóa linh cảnh đều sẽ phí sức húng chi là gặp phải cấp độ kia uy thế kinh người thiên địa chí bảo nhưng điên cồn rực ma nặng thanh khai khẩu đã như thế cũng đã đã chứng minh những nhân loại này đã nắm giữ cùng chúng ta chống lại thực lực l a m phong m ị yêu đôi mắt đẹp giật mình rơi vào trầm mặc chỉ là m í môi nhìn xem đang tại chữa thương gió lốc yêu chủ sau một lát gốm sáu một tiếng quát nhẹ gió lốc yêu chủ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí mở hai mắt ra nhìn một chút vẫn không triệt để khôi phục như cũ hai tay lông mày sâu nhăn xem ra còn cần một chút thời gian mới có thể triệt để xua tan lấy cổ quái xâm nhập sức mạnh đây rốt cuộc là cái gì thiên địa chí bảo lại có này uy lực đáng sợ cái này thiên mệnh công tử thực sự là không thể không trừ a yêu chủ đại nhân sáu lam phong mỹ yêu kiểu nhan lên lo nghĩ dần dần thư g i a n g h ắ n già đôi môi k h a nói ngươi vô sự sao Nô dương nhìn phong nhìn phong cùng điên cùng mà, nhặt thanh không ngại, tiếp qua một chút thời gian, liền phong nhẹ nhóm, lập tức mở miệng, yêu chủ đại nhân, hiện nay có tính phản ứng khenh nhìn xem làm phong mị yêu, lần này, chúng ta đúng khôi Gió gì? Gió lại khai tiếp thời lại. rồi. đại có lốc làm là Làm lập lốc làm là tốt chủ chút xích chút phục tức chủ có chủ yêu yêu, yêu Vậy yêu yêu yêu yếu mẩy yêu, rượu khẩu, qua phía thể thầm thở phào mắt mị một ma, một mị âm mở xem mị ta về Bản t có có 743 743 gió lốc yêu chủ nhàn nhạc gật đầu một cái tất nhiên trước mặt mọi người đồng ý xuống tự nhiên muốn tuân thủ dù sao chiếm sáu thành lãnh địa cũng là đầy đủ mấu chốt nhất chuyện những nhân loại này đã có cùng bản tọa chống lại thực lực tiếp tục dây dưa tiếp chưa hẳn có thể được chỗ tốt gì ngược lại làm trở ngại tu luyện thần thông tiến độ chờ bản tọa thừa dịp ngưng chiến trong khoảng thời gian này đem thần thông tu luyện tới yêu đế chi cảnh sẽ tìm mượn cớ khai chiến cũng không mượn ân sáu lam phong mỹ yêu nhẹ lay động chán nếu là chuẩn bị y theo đồ ước tạm dừng tranh đấu vậy phải đối phó thiên mệnh công tử thật vẫn vô tòng hạ thủ trừ phi có thể lợi dụng nội bộ bọn họ nhân mới có hạ thủ có thể chỉ là sáu phương diện này tựa hồ cũng là không có chỗ xuống tay hơn nữa dựa theo nô gia là yêu chủ đại nhân quyết định vụ cá cược này thẻ đánh bạc vốn là cũng chính là chuẩn bị tại nếu là thiên mệnh công tử bọn hắn thật nắm giữ đánh lui thực lực của chúng ta dưới tình huống tranh thủ lợi ích lớn nhất có thể để cho yêu chủ đại nhân ngươi vẫn như cũ có thể thuận lợi tu luyện thần thông như vậy sao sáu gió lốc yêu chủ gật đầu một cái mỹ yêu ngươi quả thật có tâm đã như vậy vậy bản tọa chỉ có mau chóng toàn lực tu luyện thần thông lại nói vấn đề hiện tại là bản tọa lo lắng cái này thiên mệnh công tử sẽ không an phận người này thế nhưng là xảo trá chi đồ tất nhiên không có khả năng thật sự cứ như vậy cùng chúng ta bình an vô sự chính xác lam phong mỹ ê u điểm n h ẹ chán yêu chủ đại nhân lo lắng cũng không sai cái này thiên mệnh công tử tất nhiên sẽ không an p ậ n coi như thiên mệnh công tử hội an p â n bọn họ những người còn lại cũng sẽ không an phận nhưng có một chút có thể chắc chắn đó chính là bây giờ bọn hắn cũng cần thời gian mau chóng để thăng thực lực bản thân cho nên ít nhất ở tại bọn hắn không có đủ thực lực chắc chắn phía trước tuyệt đối không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ bọn hắn cũng biết lần này một trận chiến bọn hắn có thể đánh lui chúng ta cũng bất quá là t h ắ n g hiểm thôi lần nữa giao chiến tất nhiên không có tuyệt đối chắc chắn hơn nữa đi qua một trận chiến này bọn họ chiến lực nấm cốt cũng là nguyên khí tổn hao nhiều điểm này cũng có thể chắc chắn bọn hắn không thể lại quá sớm dở trò ân gió lốc yêu chủ nhàn nhạt gật đầu có đạo lý như vậy bây giờ cái này lãnh địa nên như thế nào cùng bọn hắn phân ừ lam phong mỹ yêu nhẹ nhàng một tiếng xem trước một chút thiên mệnh công tử phản ứng đến lúc đó thứ nô ra cùng bọn hắn đàm phán a hảo gió lốc yêu chủ h à i lòng gật đầu một cái loại chuyện này từ ngươi xử lý b ạ n tọa liền có thể yên tâm lam phong mỹ yêu lập tức trong lòng vui sướng cung kính thi cái lễ sáu bốn đ ỉ n h tông bên trong thiên vệ t r ư ờ n g ca đám người t ề tụ thiên vệ đế luật một mặt vui mừng nghĩ không ra lần này thật sự đánh lui gió lốc yêu chủ thật là có chút khó có thể tin p h ả n phất giống như nằm mơ giữa ban ngày ân thiên vệ t ế nhạc gắt gao kéo sắc mặt hư nhược sở vân trôi qua tựa hồ rất sợ còn có đột nhiên rời đi ha ha sở vân trôi qua hư nhược cười liêu tiếu chúng ta đồng tâm hiệp lực liều mạng cố gắng đánh lui gió lốc yêu chủ tự nhiên là phải thiên vệ t ế nhạc lập tức u oán nhìn xem sở vân trôi qua ngươi lại không thực lực kia liều mạng cái gì k ỉ n h cũng không sợ làm trở ngại hành nhi bọn hắn ách sáu sở vân trôi qua giật mình có chút lung túng ha ha ha đâu t h u ồ n huyền quy cười ha hả không có chuyện lôi hỏa minh hoàng tri chủ biểu hiện thế nhưng là hết sức xuất sắc l ầ n sáu thiên n vệ tết a h sức nhạc Nếu đành phải nhẹ nhàng lên tiếng bây giờ phó tinh ấn chậm rãi mở miệng thiên mệnh công tử tiếp xuống dự định là cái gì đám người nhao nhao nhìn về phía thiên vệ trường ca kế tiếp sáu thiên vệ trường ca khé thở dài một tiếng phó tinh n ngấn gật đầu một cái chính xác bây giờ mặc dù có thể đánh bại gió lốc yêu chủ nhưng cách chân chính đem các loại yêu ma giải quyết vẫn là quá xa bản tôn thần thông chi lực vẫn như cũng là có yếu đám người cũng nao nhào gật đầu thiên vệ trường ca quét đám người một mắt trước tiên tin tức chuyển ra cùng gió lốc yêu chủ thương lượng á nhưng trong lòng thì thở dài bây giờ đám người còn không biết được bảy mươi hai đại yêu sự tình ngược lại cũng không nghi quá sớm nói ra đã kích bọn hắn bây giờ tích phấn trạng thái nếu thật có thể tạm thời thu được cơ hội thở dốc nhường đám người cấp tốc tăng cao thực lực ta còn muốn đi tới cực tây c h i địa quan sát nơi đó phong ấn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì còn có cờ quỷ lão tiền bối hắn mười hai trong thánh vực tâm thật sự là quá tốt thanh â m vui sướng vang lên liễu huyên trên ngọc dung đều là vui mừng thiếu ra bọn hắn đánh lui cơn lốc kia yêu chủ ân long nguyệt nhi đồng dạng là kiểu nhan tràn đầy ý mừng cuối cùng thành công đánh bại những yêu ma này một lần bạch linh vượng ngọc dung điềm tĩnh nhẹ nhàng thở phào một cái dạng này thật sự là quá tốt trong khoảng thời gian này chúng ta thiệt hại cùng áp lực thực sự là quá lớn cuối cùng thấy được chân chính hy vọng đúng nha liêu huyên nhấp nhẹ đôi môi đôi mắt đẹp nhìn xem bạch linh vượng chỉ tiếc linh vượng tỉ tỉ ngươi không thể đi ra ngoài cùng thiếu ra bọn hắn cùng nhau chúc mừng ngươi ở nơi này trả giá cũng là quá lớn bạch linh vượng nhẹ l â y động chán không sao những thứ này cũng không trọng yếu chỉ cần đại gia bình an liền tốt hy vọng những yêu ma này sự tỉnh có thể mau chóng kết thúc ca ân liêu huyên nhất điểm chán nhất định sẽ có thiếu gia t ạ i tin tưởng rất nhanh liền có thể giải quyết những yêu ma này sự t ì n h bạch linh vượng nhàn nhạt n ở nụ cười linh vượng cũng tin tưởng bây giờ vẫn là thật tốt chờ phu quân đến đây cùng chúng ta thương nghị b ư ớ c kế tiếp kế sách ca sáu không lâu sau đó thiên vệ trường ca bọn người truyền ra tin tức muốn cùng gió lốc yêu chủ thương lượng chiến hẹn sự t ì n h gió lốc yêu chủ ma thành nội ừ lan phong mị yêu cời ư nhạt một tiếng nô ra nói không sai a bọn hắn so với chúng ta càng hy vọng tạm thời ngưng chiến bọn hắn cũng không muốn cùng chúng ta tiếp tục tiêu hao từ ân gió lốc yêu chủ nhàn n h ạ t gật đầu bẹ bẹ cổ bản tọa đã khôi phục không sai biệt lắm bọn hắn nếu muốn tái chiến cũng vui vẻ phục hồi nếu bọn họ thức thời bản tọa bây giờ cũng không muốn cùng bọn hắn thật lãng phí thời gian lam phong m ị yêu không người thi cái lễ đã như vậy vậy thì do nô ra đi tới cùng thiên mệnh công tử thương lượng chúng ta muốn địa vực chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không có quá bất cần gặp c h â m đã gió lốc yêu chủ n h ạ t thanh khai khẩu thuận tiện đem chỉ gió ngục ma đòi hỏi trở về bảy trăm bốn mươi b ố thứ bảy trăm bốn mươi b ố chương hiệp nghị đình chiến bảy mươi bốn ba hiệp nghị đình chiến lam phong mỹ yêu thu thủy đ theo lông mày nhẹ nhàng ngăn lại khẽ lên tiếng là thỉnh yêu chủ đại người yên tâm nô gia sẽ nghĩ cách đem vậy được hư việc nhiều hơn là thành công g i a hỏa mang v ệ ân gió lốc yêu chủ khoát tay á o đi thôi sáu sáu một đoạn thời gian đi qua thiên diễn tông ở trên thiên vệ trường ca đám người chờ bên trong một đạo xinh đẹp vũ mị dáng người phiêu nhiên mà tới lam phong mỹ yêu đến a thiên vệ trường ca mỉm cười thi cái lễ hoan n g h ê n yêu ma đại mỹ n h â n đến ừ lam phong mỹ yêu đôi mắt đẹp nhìn quanh dáng đi sinh tư thiên mệnh công tử sẽ không cần cùng nô gia khắc khí như thế nói thẳng chính sự a thiên vệ trường ca mỉm cười một tay nênh ra yêu ma đại mỹ nhân thỉnh lam phong mỹ yêu đôi mắt đẹp kinh ngạc quan sát đến bốn phía tình trạng trong lòng thầm nghĩ tu vi thật sự bị đè ép xuống sáu bực này trận pháp thực sự là xảo diệu cái này thiên mệnh công tử rốt cuộc là lai lịch ra sao sáu cả đám chậm rãi tiến nhập một trong điện đám người riêng phần mình ngồi xuống lam phong mỹ yêu tùy ý nhìn một chút trong điện hoàn cảnh ánh mắt rơi vào thiên vệ trường ca trên thân thiên mệnh công tử nô ra đến đây không biết có chuyện gì chắc hẳn ngươi cũng biết nhưng chớ có lại nói chúng ta không giữ chữ tín yêu chủ đại người từ trước đến nay thế nhưng là nói lời giữ lời nói thật ra bây giờ yêu chủ đại người nếu là muốn lại đ ế n công nô gia tin tưởng chư vị đang ngồi tuyệt đối không cách nào lại cùng yêu chủ đại người chống lại các ngươi cũng nên tin tưởng các ngươi bây giờ là tình huống gì phó tin h ngân trở mi đầu nhắc nhăn không người ứng thanh a thiên vệ trường ca cờ ư i nhạn yêu ma mỹ nhân d á m độc thân đến đây bản công tử đương nhiên sẽ không hoài nghi do l ố c yêu chủ thành tín đến nỗi do l ố c yêu chủ lại đ ế n công sẽ có gì kết quả chúng ta sẽ không cần ở nơi này tranh luận hay là trực tiếp đàm luận lần này hiệp nghị vấn đề a ừ lam phong m ị yêu khinh đạm một tiếng tiện tay lấy ra một quyển tờ giấy bày ra trải tại trên mặt bàn đây là chúng ta yêu chủ đại người muốn địa vực phân chia cùng chúng ta song phương ngưng chiến ở giữa nhất thiết phải tuân thủ hạng mục công việc thiên vệ trường ca mỉm cười đứng dậy nhận lấy hiệp nghị thư cùng mọi người nhìn kỹ đứng lên xem xong hiệp nghị thư nội dung đám người sắc mặt khác nhau nhìn nhau một cái lam phong m ị yêu kiểu nhan lạnh nhạt chờ đợi ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái cũng lấy ra một phần hiệp nghị thư nhặt thanh khai khẩu quý p ư ơ n g sở định hiệp nghị cùng chúng ta phương này không sai biệt lắm nhưng vẫn có chút khác biệt cho mời yêu ma mỹ nhân xem qua, xem qua. nhất là thả lại trí gió ngục ma chi truyện cái này có chút vượt biên giới dù sao chúng ta trước khi chiến đấu hiệp nghị cũng không nhắc đến này hạ hơn nữa cũng không ảnh hưởng chúng ta cuối cùng ngưng chiến kết quả xem có thể hay không châm trước châm trước a năm lam phong mỹ yêu khinh đạm lên tiếng nhận lấy thiên vệ trường ca hiệp nghị thư nhìn kỹ đứng lên theo song phương bắt đầu thương lượng lên song phương trong hiệp nghị cho hồi lâu sau thiên vệ trường ca một mặt ý cười không hổ là là gió lốc yêu chủ bên người yêu ma mỹ nhân quả nhiên có lại lượng lần này thực sự là trò chuyện vui vẻ ừ lam phong mỹ yêu nhàn nhạt một tiếng chỉ mong các ngươi tuân thủ h ả o hứa hẹn ba tháng sau đó đem chỉ gió ngục ma thả lại b ằ n g không lại hưng thịnh chiến sự nhưng chớ có nói chúng ta không tuân thủ hiệp nghị yên tâm thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu chúng ta tất nhiên sẽ trả lại một cái kiện kiện k h n g khang bạch bạch tịnh tịnh chỉ gió ngục ma cho gió lốc yêu chủ l a m phong mị yêu lông mày nhẹ nhàng nhăn lại có chút không vui đứng lên vậy thì dừng ở đây à cáo tử thỉnh thiên vệ trường ca lúc này cung kính thi cái lễ sau một lát làm phong mị yêu đã là ở trên thiên vệ trường ca đưa tiễn phía dưới rời đi cá thiên kế nhàn nhạt một tiếng cuối cùng có thể tạm phải một mảnh ăn mình n sáu thiên, thiên vệ trường ca ánh mắt sâu xa nhiều bản công tử không muốn nói các ngươi mau chóng tăng cao thực lực mục tiêu không chỉ là có thể đối phó được gió lốc yêu chủ liền đầy đủ mà là cao hơn nữa càng cao càng tốt tận toàn lực của các ngươi triệt để phát huy tiềm lực của các ngươi đến nội những thứ khác các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều mặt khác chỉ cần có thể xác định rõ bên này có thể ổn định lại bản công tử còn muốn đi tới cực tây chi địa một chuyến đến lúc đó các ngươi chú ý cho k ỹ hết thảy phó tinh ấn bọn người nao h nhao kinh ngạc đều là ngửi được một c ố không tầm thường hương vị mười hai không lâu sau đó trong thánh vực tâm bạch linh vượng hạ thấp người thi lễ phu quân n g ư ờ i rốt cuộc đã đến thiên vệ trường ca lúc này mỉm cười đáp l ễ lại đệ nhất thân vệ tham k i ế n thần nữ á c sáu bạch linh vượng giật mình theo lắc đầu cười yếu đ t một bên liếu viên g ữ công tôn tử tiên chúng nữ nao nhao cảm thấy bật cười bạch linh vượng theo mở miệng trung bi là đánh lui gió lớp yêu chủ không biết phu quân bây giờ là gì dự định thiên vệ trường ca k h ẽ thở dài một tiếng lấy ra một quyển thiên nguyên đại lục địa đồ bây giờ bản phu quân dự định lợi dụng thánh vực năng lực nhường tất cả đế quốc tất cả mọi người có thể thông qua thiên nguyên đại lục ba mươi sáu cái tô n g môn có thứ tự tự do thay đổi vị trí vì sau này đối kháng yêu ma làm chuẩn bị bạch linh p h ư ợ n g lấy ra địa đồ nhìn xem trên đó đánh dấu cùng bố trí lông mày nhẹ nhàng n h ă n lại phu quân những thứ này tư tưởng linh p h ư ợ n g mới có thể hoàn thành chỉ là có lẽ cần không thiếu thời gian mới có thể điều chỉnh tốt ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái không sao thời gian tuyệt đối là đầy đủ Mặt k h á công chờ b tử sáu công tôn tử tiên đôi mắt đẹp lo nghĩ nơi đó thế nhưng là phong ấn bảy mươi hai đại y ê u chỗ liền cờ quỷ lão tiền bối đều đi vô âm tin người nếu là đi tới sáu thiên vệ trường ca lắc đầu bất kể như thế nào nơi đó nhất thiết phải đi tới quan sát việc này liên quan sau này tất cả kế hoạch phương hướng cùng công trình ngồi c h o chết cuối cùng không phải biện pháp yên tâm đi bản phu quân sẽ không dễ dàng mạo hiểm tình huống không đúng sẽ lập tức rời đi t ử tuyết tiến lên một bước cái kia tử tuyết cùng đi phu quân cùng nhau đi tới a không cần thiên vệ trường ca lắc đầu bản phu quân chuẩn bị cùng lôi hỏa hai cánh t o à n tiền bối đi tới hắn năng lực phi hành đầy đủ hơn nữa mang theo một người đối với hắn cũng không cái gì ảnh hưởng tử tuyết đôi môi nhẹ nhàng nghĩu một cái theo điểm một chút chán bạch linh vượng k h e nói cái kia phu quân đến lúc đó vạn sự cẩn thận ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta c ộ trụ t nấm cốt vạn không thể có chuyện a thiên vệ trường ca cười liêu tiếu bàn tay xuôi ra trực tiếp đem bạch linh vượng cùng tử tuyết nhẹ nhàng ôm vào trong ngực yên tâm đi vì các ngươi Bản sáu gió lốc yêu chủ ma thành nội bây giờ một cỗ thiên địa chi lực không ngừng hội tụ gió lốc yêu chủ đại trương hai tay trôi nổi tại hư không không ngừng hấp thu tu luyện bốn phía một cỗ gió lốc không ngừng ngưng hiện tiêu tan làm phong mỹ yêu đôi môi nhấp nhẹ lấy một chút ý cười như thế cơ hội ngàn năm một thở yêu chủ đại người đạt đến yêu đế chi cảnh tuyệt đối không vấn đề chỉ cần còn lại đại yêu không đi ra quay dối liền có thể sáu bảy trăm bốn mươi năm thứ bảy trăm bốn mươi năm chương đi tới cực tây bảy mươi bốn bốn đi tới cực tây thời gian dần dần trôi qua thiên nguyên đại lục một đám liên minh tất cả võ giả cùng linh thú đều là l i ề u mạng tu luyện tăng lên thực lực mà tất cả đế quốc cũng là mười phần thuận theo nhận lấy thiên vệ trường ca đủ loại an bài đâu thuôn luồng huyền quy cùng mà giáp thần kiền nhưng là mang theo một đám ngự không cảnh linh thú bốn phía hiệu triệu lấy thiên nguyên đại lục tất cả linh thú cùng nhân loại đạt tới đối kháng yêu ma liên minh thiên diễn tông phó tinh ấn cùng kế vô cương một đám tất cả tại luận võ đấu mà thiên vệ trường ca thì tại một bên không ngừng chỉ điểm lấy mọi người chỗ thiếu sót bây giờ một đạo ôn nhu dáng người đi tới thiên vệ trường ca bên cạnh thân không người thi cái lễ huyện đàn ở đây đa tạ thiên mệnh công tử khoảng thời gian này chỉ điểm cùng chiều cố lúc này đáy vừa quyền thân đàn lên khí tức đã đ ạ t đến ngự không cảnh a thiên vệ trường ca cười n h ạ t nhìn xem bên cạnh thân giai nhân đẹp nhân tiên tử k h á c h khí ngươi cho bản công tử trợ giúp cũng là không nhỏ đây đều là phải huống hồ đối kháng yêu ma cũng chính là cần lực lượng thời điểm về tình về lý bản công tử đều nên thật tốt t r ợ không có nhân tiên tử một cái đáy vừa quyền đàn lại là hạ thấp người thi lễ tốt thiên vệ trường ca khoát tay á o đẹp nhân tiên tử ngươi bây giờ vẫn là đến bốn đỉnh tông thật tốt sách thăng tu vì a chờ ở chỗ này cùng bản công tử làm nhiều chậm trễ ân đáy vừa quyền đàn nhẹ nhàng lên tiếng huyền đàn tạm cáo từ trước không cãi dày thiên mệnh công tử tại đây vừa quyển đàn rời đi về sau thiên vệ trường ca chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời hết thệ cũng không xê xích gì nhiều cũng nên đi tới cực tây chi địa một chuyến sáu sáu không lâu sau đó đ ỏ kiêu tông một đầu cự thú t r ở đi một người vọt ra khỏi tông môn trận pháp thẳng tắp bay về phía chân trời đ ỏ kiêu tông nội phó tinh n g ấ n ngửa đầu nhìn xem không trung rời đi một người một linh thú sắc mặt nặng nghề thiên mệnh công tử đi tới cực tây chi địa rốt cuộc là vì nguyên nhân gì nơi đó có cái gì đồ vật sao chẳng lẽ cùng yêu mà có liên quan sao ai một bên kế vô cương k h thở dài một tiếng không nên suy nghĩ quá nhiều ngược lại tiểu tử này làm việc có chừng mực nên nói hắn tự nhiên sẽ cùng chúng ta nói chúng ta ở đây suy nghĩ nhiều cũng vô ý nghĩa trở về thiên diễn tông tiếp tục tu lượt đi phó tinh ấn nhàn nhạt gật đầu một cái cũng chỉ có thể như thế sáu sáu trong thánh vực trong nội tâm nhìn xem đỏ kêu bên trong tông trang cảnh liếu hên hơi lo lắng nhẹ nhàng một tiếng thiếu ra bọn hắn xuất phát long nguyệt nhi lông mày khe nhữ lại chỉ mong x ú ra hỏa bọn hắn một đường thuận lợi a sáu từ tuyết giữ công tôn tử tiên đều là trầm mặc ngọc dung mang theo một tia lo nghĩ、Tốt. bạch linh vượng k h a nói chúng ta vẫn là cố gắng lên tin tưởng phu quân làm việc cũng không cái gì cần chúng ta lo lắng ân long nguyệt nhi khẽ lên tiếng đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nháy mắt đúng linh vượng tỉ tỉ trước ngươi nói thông qua thánh vực phát hiện dị tượng bây giờ có thể dò rõ ràng nô sáu bạch linh vượng lông mày nhẹ trao lại có chút chần chờ bây giờ cũng không phải quá dám xác định nhưng nếu là không tính sai hẳn làm ấy món bị phong ấn thiên địa trí bảo trong đó một kiện liền tại đây thánh vực bên trong l i ê u huyên chúng nữ nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc long nguyệt nhi đôi mắt đẹp liền nháy có chút kích động cùng hư phấn thiên địa trí bảo linh vượng tỉ tỉ ngươi nói ngươi phát hiện thiên địa trí bảo ạ c bạch linh vượng giật mình đôi mắt đẹp nhẹ nháy chán l ắ c lắc công chúa điện hạ chớ có kích động cũng đã nói linh vượng còn không dám quá mức chắc chắn còn cần một chút thời gian biết rõ ràng ừ long nguyệt nhi vội vàng điểm n h ẹ chán thiên địa trí bảo a thiên địa trí bảo cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta đối kháng yêu mà lại muốn thêm mấy phần trợ lực không biết chúng ta có thể hay không nhận được một kiện đầu sáu liêu huyên g ữ công tôn tử tiên hai mặt nhìn nhau đồng dạng có chút hướng tới s bây giờ đi tới cực tây đất trên bầu trời l ô i hỏa hai cánh toan trở đi thiên vệ trường ca cực tốc hướng về cực tây phi hành theo mở miệng thiên mệnh công tử vì cái gì đột nhiên muốn đi trước cực tây t r i địa nơi đó có cái gì chỗ kỳ l ạ sao còn là nói sáu nơi đó có đối kháng yêu ma lợi khí hoặc sức mạnh nơi đó sáu thiên vệ trường ca ngữ khí dừng một chút chậm rãi mở miệng nơi đó có thể còn có thất thập nhất vị thực lực không ở gió lốc yêu chủ dưới đại yêu ma sáu ai phi hành l ô i hỏa hai cánh toan lập tức toàn thân lắp một cái suýt nữa một đầu rũ xuống đi ách cẩn thận chịu ảo thiên vệ trường ca vội vàng ổn định thân hình lối hỏa hai cánh toan tôn giá ngươi không lại không lối hỏa hai cánh toan có chút run dậy miễn cưỡng khôi phục phi hành đồng thời phát ra cực kỳ quái dị sợ hai âm thanh cái sáu cái gì còn có thất thập nhất vị sáu thực lực không ở gió lốc yêu chủ giới đại yêu ma thiên sáu thiên mệnh công tử ngươi không phải tại dọa bản tọa a thiên vệ trường ca có chút trầm mặc theo chậm rãi mở miệng ngươi xem bản công tử giống như là đang mở trò đ ù a sao lối hỏa hai cánh toan khỏe miệng chật vật giật giật bảy sáu thất thập nhất vị sáu thực lực không ở gió lốc yêu chủ giới đại yêu ma ta linh thú chi thần dạng này chúng ta còn cần chơi sao một vị gió lốc yêu chủ liền để chúng ta quá sức n g ư ơ i bây giờ nói cho ta biết còn có thất thập nhất vị cái này nhất định không phải thật ta thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên có chút đờ đẫn có chút b u ồ n b ự c sáu theo bất đắc dĩ lắc đầu cho nên bản công tử vẫn luôn không muốn nói ra tới đã kích các ngươi trả thái nếu không phải nhất thiết phải nhường tiền bối mang bản công tử đi tới cực tây chi điệu một chuyến bản công tử cũng sẽ không vào lúc này muốn nói với ngươi Ngươi cánh toan gần nhất hơi rút ra, vậy bản toạn, đúng hơi Lôi hai là hỏa thật ra rút Vậy hiện tại nhường bản tọa mang ngươi đi tới cực tây chi địa đây là muốn làm cái gì ngươi cũng đừng nói cho bản tọa ngươi là chuẩn bị cùng bản tọa liên thủ d i ệ t s á t cái kia thất thập nhất vị đại yêu ma a bản tọa có thể tự nhận là còn chưa đủ cho những thứ này đại yêu ma nhét kẽ răng a á c thiên vệ trường ca bất đắc dĩ vớt ve cái chán yên tâm đi chẳng qua là đi tới cực tây chi địa dò xét một chút tình trạng biết rõ ràng nơi đó đến cùng chuyện gì xảy ra mà thôi bản công tử cũng không tự đ ạ i đến bây giờ liền có thể cùng những thứ này đại yêu ma chống lại yên tâm s lỗi hỏa hai cánh toan đã là một mặt khổ tướng lúc này ngươi còn nhường bản tọa như thế nào yên tâm a đi dò xét thất thập nhất vị đại yêu ma tình trạng cái này có thể yên tâm sao một cái sơ sẩy chúng ta sợ là ngay cả cặn cũng không còn a không được không được ngươi tiểu tử này nhất thiết phải cho bản tọa đem tình trạng nói rõ ràng không phải vậy bản tọa tuyệt đối không cùng điên lập tức liền bay đầu trở về rốt cuộc đây là chuyện gì a không phải cầm bản tọa mạng nhỏ tới chơi sao ách sáu thiên vệ trường ca khỏe miệng hơi rút ra bất đắc dĩ lắc đầu thôi thực sự là n g h ĩ không ra tôn giá vậy mà liền điểm ấy can đảm quyển tiếp công tử liền đem tình trạng đại khái nói một lần a ngươi một cái danh con lối hỏa hai cánh toan lập tức tức giận kháng nghị cái gì gọi là bản tọa liền điểm ấy c ă n đảm ngươi không nói tiếng nào liền lừa gạt bản tọa đi tới cực tây chi địa cái gì cũng không nói một chút là một cái linh thú đều sẽ hoảng a thất thập nhất vị thực lực không ở gió lốc yêu chủ giới đại yêu m a a ngươi cho rằng là bảy mươi mốt con thỏ nhỏ sao sáu bảy trăm bốn mươi sáu thứ bảy trăm bốn mươi sáu chương cực tây chi địa bảy mươi bốn năm cực tây chi địa đi tới cực tây đất trên đường tiên h vệ trường ca chậm rãi đem sự tình đại khái nói rõ ràng liên quan tới thánh vực đích thực sự tỉnh thì nói thành là gặp trong ngủ mê thần nữ đồng thời đem tỉnh lại Lôi hỏa c ân h thiên vệ trường ca nhàn nhạc gật đầu cho nên đây mới là bản công tử muốn đi trước cực tây đất nguyên nhân một trong mặt khác còn có cờ quỷ lao tiền cùng thế hệ sáu lôi hỏa hai cánh toan lông mày t a u chặn cờ quỷ lao tiền cùng thế hệ Thánh thủ h vực lôi một trong sao hỏa trước hai n chúng t từ g cánh toan bất đắc dĩ lên tiếng liền liệu lên bản tọa cái mạng nhỏ này cùng nguyên một cái a sáu tức tốc phi hành dần dần đi tới cực tây chi điện lối hỏa hai cánh toan mang theo thiên vệ trường ca ở trên không dị thường cẩn thận tìm kiếm lấy lối hỏa hai cánh toan n h ư mày d o xét lâu như vậy giống như đều không cái gì dị trạng a sáu nô sáu thiên vệ trường ca hơi vớt ư vớt ư h u y ệ t thái dương tìm tiếp nhìn không có đạo lý nếu thật không có gì cả cái kia cờ quỷ láo tiền cùng thế hệ lại đi nơi nào lối hỏa hai cánh toan cũng là nghi hoặc liền mang theo thiên vệ trường ca tiếp tục tìm kiếm hồi lâu sau các loại thiên vệ trường ca trợt mở miệng lối hỏa hai cánh toan động tác trì trệ lộ ra nghi hoặc như thế nào thiên mệnh công tử phát hiện manh mối gì sao thiên vệ trường ca ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới ở đây sáu không gian có gì đó quái lạ sáu đi xuống xem một chút sáu nô、no. lối hỏa hai cánh toan giật mình kinh ngạc nhìn phía dưới chỉ thấy phía dưới một mảnh h o a mạc không có đặc biệt gì nhưng mà tinh tế xem xét không gian tựa hồ có chút v t mẹo cái này sáu lối hỏa hai cánh toan không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi thận trọng hướng phía dưới bay đi cẩn thận mở miệng thiên mệnh công tử phải trông coi cẩn thận bốn phía tình huống bản tọa sợ có chỗ sơ xảy sáu ân thiên vệ trường ca nhẹ nhàng lên tiếng theo một người một linh thu chậm rãi hướng phía dưới rơi đi nhưng mà không chờ thiên vệ trường ca cùng lối hỏa hai cánh toan rơi xuống bao nhiêu nô、no. một đạo lãnh đạo âm thanh mang theo uy áp mạnh mẽ theo vang lên là người phương nào tự tiện xông vào cấm địa không phải là yêu ma vì sao mà đến lối hỏa hai cánh toan lập tức trong lòng hơi giật cái này thiên vệ trường ca nhưng là một mặt kinh ngạc theo không khỏi lộ ra một tia kinh h ỉ đây là cờ quỷ lao tiền cùng thế hệ thanh âm hắn lại còn ở nơi này lối hỏa hai cánh toan lập tức ngạc nhiên cờ quỷ lao tiền cùng thế hệ hắn ngay tại phía dưới nô、no. cờ quỷ âm thanh lại lần nữa vang lên bây giờ đã không kiềm chế cảm giác chỉ có kinh nghi cùng kích động là trường ca tiểu gia hỏa kia n g ư ờ i đã đến trường ca tiểu gia hỏa lại là một đạo kinh ngạc âm thanh vang lên cơ quỷ ngươi nhắc tới vị kia danh s ư n g thiên mệnh công tử có thể vì tại trên thần nữ đủ để có thể gánh vác thánh vực c h i chủ lại không thể trở thành thánh vực c h i chủ cái vị kia sao không tệ cơ quỷ nhàn n h ạ t đáp lại một tiếng tiểu tử này có thể tới nơi đây xem ra thiên nguyên đại lục bên kia tình trạng hẳn l ạ t sẽ không quá tệ l ô i hỏa hai cánh toán đã là một mặt kinh ngạc đồng thời hoàn toàn yên tâm xuống thiên vệ trường ca lúc này mở miệng lối hỏa hai cánh toán gật đầu một cái trực tiếp m ân thiên o t h vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng đây là cờ quỷ lão tiền cùng thế hệ thần thông năng lực ngang dọc cờ vực bây giờ chỉ thấy ngang dọc cờ vực ở trung tâm hai thân ảnh một lao giả cùng một tuấn lãng nam tử ngồi ở một hai bên bàn cờ cơ quỷ giữ bất quy thánh quân mà ở hai người bên cạnh có khắc một chi s á o ngọc nổi lơ lửng bốn phía tiếng địch chính là bởi vậy s á o ngọc t r u y ề n ra mà ở s á o ngọc phía trước có một mảnh vạn vẹo mơ hồ không rõ không gian hỗn độn lúc này cơ quỷ giữ bất quy thánh quân đều là nhìn xem đến thiên vệ trường ca cùng lối hỏa hai cánh toan lối hỏa hai cánh toan hơi chần chờ mang theo thiên vệ trường ca hạ xuống đồng thời hóa thành hình người thiên vệ trường ca cước bộ bất ra đi về phía cờ quỷ giữ bất quy thánh quân nghi hoặc nhìn xem không về thánh quân cùng cái kia phiến vạn bèo mơ hồ mơ hồ làm cho người cảm thấy đèn é n không gian hỗn độn kinh ngạc mở miệng c ờ quỷ lao tiền cùng thế hệ đây là có chuyện gì lối hỏa hai cánh t văn đi theo thiên vệ trường ca bên cạnh thân đồng dạng một mặt kinh ngạc nghi hoặc chờ thiên vệ trường ca đi tới gần cơ quỷ k h ẽ thở dài một tiếng tình huống bên kia như thế nào không về thánh quân tò mò đánh giá thiên vệ trường ca nô sáu thiên vệ trường ca hơi trầm âm tạm thời xem như quy về an ổn vậy là tốt rồi cơ q u ỷ gật đầu một cái theo nhìn một chút không về thánh quân một mắt trước tiên cho các ngươi giới thiệu một người vị này là không về thánh quân là chúng ta nhân loại đã t ừ n g đối kháng yêu ma đình phong cường giả là cho đến trước mắt nhân loại chúng ta một vị duy nhất đủ để ngang hàng yêu đế tồn tại cái gì l i hỏa hai cánh toan lập tức hai mắt mở to nhìn xem không về thánh quân một mặt kinh ngạc cũng khó có thể tin đủ để ngang hàng yêu đế tồn tại cái này sáu cái này sáu thiên vệ trường ca cũng là kinh ngạc nhìn xem không về thánh quân theo thi cái lễ văn bối gặp qua không về thánh quân a không về thánh quân khoát tay á o mỉm cười mở miệm khắc khí một cái hư danh thôi s ư ơ n g bỉ nhân nước chạy không về khách liền có thể nước chạy không về khách thiên vệ trường ca giật mình không về thanh quân nói b ù a cơ quỷ n h é t miệng tốt đừng tại đây khách sáo nói chính sự đi ạch sáu thiên vệ trường ca hơi khẽ giật mình theo gật đầu một cái lộ ra một mặt vẻ kinh nghi c ờ quỷ lao tiền cùng thế hệ bây giờ đây là t r ạ n g hướng gì các ngươi ở đây là ân sáu cơ quỷ nhàn nhạt một tiếng trước mắt các ngươi thấy cái kia mảnh hỗn độn không gian chính là bảy mươi hai đại yêu phong ấn chỗ bây giờ những thứ này đại yêu tạm thời bị lao phu giữ bất quy thánh quân hợp lực mê hoặc cho nên trong thời gian ngắn thì sẽ không đi ra nhưng đây cũng chỉ là ngộ biến t ù n g quyền dù sao lão phu giữ bất q u ỳ thánh quân kéo dài ở nơi này duy trì lấy huyễn tượng phong ấn sức mạnh cuối cùng sẽ hao hết mặc dù chậm chạp nhưng từ đầu đến cuối không thể tránh né hơn nữa nếu là xảy ra điều gì biến số có lẽ cái này phong ấn cũng sẽ sớm giải khai bảy trăm bốn mươi bảy thứ bảy trăm bốn mươi bảy chương ngắn ngủi thương nghị bảy mươi bốn sáu ngắn ngủi thương nghị thì ra là thế sáu thiên vệ trường ca một mặt vẻ kinh ngạc khó trách chỉ có gió lốc yêu chủ một vị đại yêu đi ra nguyên lai là cờ quỷ lão tiền c ố i cùng không quy thánh quân ở đây ngăn trở còn lại đại yêu đi ra vì chúng ta tranh thủ thời gian phản ứng sáu l ô i hỏa hai cánh t o a n càng làm ộ t mặt lên người nếu là thất thập nhị đ ạ i yêu tất cả đi ra chúng ta thật sự ứng phó được không cơ quỷ lắc đầu vấn đề này sau này hãy nói trước tiên nói một chút bây giờ bên kia trạng hướng cụ thể a gió lốc yêu chủ như thế nào các ngươi bây giờ như thế nào tình trạng các ngươi lạc ứng đối ra sao cái này gió lốc yêu chủ thiên vệ trường ca theo mở miệng cơ quỷ lao tiền bối liền để vãn bối cho các ngươi nói rõ chi tiết t ì n h tưởng a sáu một lát sau cơ quỷ chậm rãi gật đầu một cái bây giờ là chia đều địa vực lẫn nhau không quáy dày nhau có thể tranh thủ được cục diện như vậy các ngươi cũng là gian khổ h á dạng này đã rất khá ít nhất tranh thủ được không gian phát triển cùng thời gian cũng nhiều thua thiệt có tiểu t ử ngươi tại bằng không thật sự ỉ lại thánh vực c h i chủ lực lượng một người thật sự không biết muốn thế nào vãn hồi cục diện này cái t i ệ t tinh nguyên vũ tôn cũng là ra ngoài ý định nghĩ không ra hắn cũng sẽ trở thành l ĩ n h nộ thần thông người may mắn lúc đó kịp thời đem cứu bằng không thực sự là thiệt hại một đại chiến lược sáu ân sáu không đi thánh quân nhữ mày bây giờ mặc dù là tranh thủ được không gian phát triển nhưng vấn đề lớn nhất chính là toàn bộ thiên nguyên đại lục vẫn như cũ không đầy đủ trong thời gian ngắn vẫn như cũ khó mà có cùng bất luận một vị nào yêu chủ chống lại năng lực mà do lốc yêu chủ cùng các n g ư ơ i đạt tới hiệp nghị đình chiến cũng là theo như nhu cầu vì mau chóng đạt đến yêu đế c h i cảnh nếu như các ngươi không thể tại do lốc yêu chủ đạt đến yêu đế c h i cảnh phía trước nắm giữ chân chính áp chế nó thực lực tình huống c h u n g p í là không ổn a cơ quỷ cùng lôi hỏa hai cánh toan lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng thiên vệ trường ca mày kiếm hơi n h ữ t h á n h quân không biết cái này do lốc yêu chủ đạt đến yêu đế tri cảnh cần bao nhiêu thời gian không b i t h a n h quân hơi trầm mặc khẽ gật đầu ta cũng không tin tưởng ta chỉ biết được những thứ này đại yêu cũng là thông qua thiên địa chi lực tới tu luyện thần thông trước đây thất thập nhị đại yêu đều ở đây giữa hai bên đã đạt đến một đám ăn ý trạng thái thăng bằng ai cũng khó mà trắng trận độc chiếm thiên địa chi lực mà bây giờ chỉ có do lốc yêu chủ một vị đại yêu độc chiếm hơn phân nửa địa vực cái này khổng lồ thiên địa chi lực chỉ sợ sẽ làm cho hắn cấp tốc đạt đến yêu đế chi cảnh đến lúc đó lấy các ngươi tình trạng sợ là lại khó mà chống lại như thế sao sáu thiên vệ trường ca không khỏi cau mày chầm tư cơ quỷ ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mắt bàn cờ bây giờ vấn đề lớn nhất chính là so đấu thiên nguyên đại lục chúng sinh linh cùng gió lốc yêu chủ ở giữa ai sách thăng thực lực tốc độ nhanh sáu thiên vệ trường ca theo nhìn về phía không quy thánh quân bây giờ hai vị tiền bối không cách nào phân thân đi ra cùng chúng ta ứng đối gió lốc yêu chủ ân cơ quỷ lắc đầu vì cho các ngươi tranh thủ đầy đủ thời gian sách thăng thực lực chúng ta chỉ có toàn lực ở đây duy trì huấn y tượng phong ấn bằng không hậu quả khó mà lường được bây giờ thánh vực năng lực xa xa không thể phát huy mà thiên địa trí bảo càng là không tìm đủ đám người thực lực cũng là kém quá xa đủ loại này tình trạng cũng là cực kỳ bất lợi bây giờ nếu để cho thất thập nhị đại yêu ra hết lao phu sợ đến lúc đó liền thánh vực đều sẽ trực tiếp bị phá hủy thiên vệ trường ca lập tức trong lòng hơi giật lối hỏa hai cánh toan càng là không hiểu dùng mình một cái hảo thiên vệ trường ca gật đầu một cái văn bối minh bạch bây giờ văn bối đi về trước hết thể một lần nữa kế hoạch r a tới đây chủ yếu chính là vì xác nhận tình trạng cùng lo lắng cờ quỷ lão tiền bối ngươi đối với an uy tất nhiên bên này hết thể thuận lợi vậy văn bối cũng không cái gì tốt lo nghĩ có thể làm chuyện kế tiếp toàn lực ứng phó sáu cơ quỷ mật người Có chút h t ấ ân miệng, h cơ sự xin lỗi, bởi người. tình trạng đặc thủ. Lao phu cũng lắng. không Lao là lo、lắng. Là lấy không có trở về báo vì về thủ. trở Phu cho h đặc có quỷ gật đầu một cái thiên vệ trường ca theo thi cái lễ vậy văn bối liền tạm cáo từ trước dù sao chúng ta bây giờ thời gian cũng không nhiều văn bối còn muốn trở về tìm kiếm ứng đối gió lốc yêu chủ chi pháp nhường đám người mau chóng đem thực lực tăng lên chuẩn bị tương lai thất thập nhị đại yêu bông xuống nếu là có tình huống gì cũng sẽ trước tiên đến đây thông chi hai vị tiền bối hảo cơ quỷ lúc này trịnh trọng đáp lễ lại tiểu tử hết thể làm phiền ngươi một bên không quy thánh quân đồng dạng thi cái lễ làm phiền tiểu h ư n h đệ thiên vệ trường ca quay người lại chúng ta đi thôi lôi hỏa hai cánh toan vội vàng hướng cờ quỷ cùng không quy thánh quân thi cái lễ mang theo thiên vệ trường ca mà đi không phi thánh quân ánh mắt thâm thúy nhặt thanh khai khẩu thiên mệnh công tử sáu xem ra chúng ta chính xác còn có một tuyến chuyện cơ hy vọng tương lai sẽ cùng thất thập nhị đại yêu đối kháng lúc sẽ có hoàn toàn khác biệt cục diện cơ quỷ túi đầu lên tiếng chỉ mong a sáu sáu chạy về trên đường l ô i hỏa hai cánh toan ngưng trọng mở miệng thiên mệnh công tử bây giờ chuẩn bị như thế nào dự định gió lốc yêu chủ có khả năng giải quyết sao trước mắt còn lại bảy mươi mốt vị đại yêu còn chưa xuất hiện đơn độc đối mặt g i lốc yêu chủ một vị hẳn có lớn nhất phần thắng a bằng không bảy mươi mốt vị đại yêu tất cả đi ra e rằng t h là ân sáu lôi hỏa hai cánh toan gật đầu một cái có đạo lý ngăn cản gió lốc yêu chủ dù sao cũng so giết hắn càng thêm dễ dàng một chút như thế cũng tốt cũng không cần lãng phí quá nhiều khí lực tại gió lốc yêu chủ trên thân chúng ta chỉ cần chuyên tâm sách thăng thực lực liền có thể chỉ là sáu Chúng t A lại như thiên ế đến nào để thăng, cũng cùng để đạt thể khó có y u c h ố g không năng không tăng Giống nguyên lại lại lên tại nói, hiểu nhiêu điều kiện.、Giống、tinh tình thể Ít nhất, tọa tự tồn cảnh căn bản bản căn bản khả Có có A. A. bao vệ ũ tôn một thiên không dạng này cường hẳn vạn người dạ, là được v đó A. A trường ca cười nhạt một tiếng không phải còn có càng cấp tốc hơn sách thang thực lực phương pháp sao Ếch, cánh toan người, càng cấp hỏa hai lối lực mọi người, lại, thiên toan hơn thăng phương phản tốc thực Theo tốc sách sau khi trở về rồi nói sau tất nhiên thiên địa chí bảo tồn tại vậy tất nhiên có tìm được phương pháp 748 t h ứ 748 t r ư ờ n g trưởng khống chi pháp 747 trường khống chi pháp năm huyết tông một bộ ám trong mặt t ấ t một đạo yên t ĩ n h bóng người tại liếc nhìn một quyển sách cổ thiên vệ vũ đỉnh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc đây là tất cả thiên địa chí bảo t r ư ờ n g khống chi pháp nam huyết tông thế nào sẽ có loại vật này nguyên lai、like、đây chính là tông chủ bí mật của bọn h ắ n g sáu thực sự là không ngừng công ta phí hết tâm tư quan sát lấy lòng tông chủ m ư ơ i hai không lâu sau đó thiên vệ trường ca cùng lôi hỏa hai cánh tuân đã là trở về đi tới thánh vực bên trong thiên vệ trường ca nhìn xem lôi hỏa hai cánh toan tôn giá cực tây chi địa sự t ì n h ngươi tạm thời không nên đối với đám người lộ ra quá nhiều l i ê n nói sáu cực tây chi địa là yêu ma phát nguyên chi địa bản công tử đi tới tìm kiếm tình huống đồng thời tìm đối phó những yêu ma này biện pháp chỉ cần báo cho đám người còn có bộ phận cường đại yêu ma trong ngủ mê chúng ta phải nhanh một chút tăng cao thực lực mặt khác ngươi trước hướng đám người hỏi thăm các tông môn thiên địa chí bảo sự tỉnh để bọn hắn tìm ra liên quan ghi chép xem có thể hay không tìm ra khác thiên địa chí bảo xuất thế manh mối cái này sáu lôi hỏa hai cánh toan giật mình vì sao muốn để cho ta cùng bọn hắn nói thiên mệnh công tử ngươi đây ngươi còn có chuyện gì sao thiên vệ trường ca cười liêu tiếu tôn giá không cần khẩn trương bản công tử còn muốn đi tới trong thánh vượng tâm gặp một lần t h ầ n nữ giao phó tôn giá những thứ này là để cho ngươi bị bọn hắn hỏi đến sự t ì n h trong lòng có một đếm biết được đáp lại ra sao liền có thể a năm lối hỏa hai cánh toan khỏe miệng giật giật theo gật đầu một cái tốt ta bản tọa minh bạch vậy bản tọa trước tiên hướng về thiên diễn tông ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái q a y người mà đi sáu trong thánh vượng tâm liêu huyên đôi mắt đẹp nhẹ nháy nhìn xem hình chiếu cảnh tượng mặt máy bên trên là một kia yên tâm ý cười thiếu ra bọn hắn bình yên đã trở về xem ra đi tới cực tây chi địa cũng không gặp phải cái gì phong hiểm a bất quá vẫn không thấy cờ quỷ lão tiền bối a rốt cuộc là tình huống gì ân sáu long nguyệt nhi lông mày khe n h u lại cũng có thể là là bởi vì quá mức khó giải quyết không dám dừng lại thêm cho nên chạy t r ư ớ c đã trở về sáu ách sáu liêu huyên giật mình miễn cưỡng cười liêu thiếu bất kể như thế nào thiếu ra có thể bình yên trở về đó cũng là chuyện tốt một bên bạch linh phượng dung mạo bình tĩnh ánh mắt suy tư không biết phu quân tại cực tây chi địa có gì phát hiện chỉ mong sẽ có tốt chuyển cơ a sáu từ tuyết k h ẽ nhắm hai con người tiến tính chờ không lâu sau đó thiên vệ trường ca đã là đi tới trong t h á n h vô tâm chúng nữ nhao n h a u vây quanh tiến lên công tử công tôn tử tiên cẩn thận t r a xét thiên vệ trường ca cơ thể ngươi không có bị thương chứ sáu ách thiên vệ trường ca vớt vẹ công tôn tử tiên má ngọc m ỉ m bưởi mở miệng không có việc gì ở nơi đó không có gặp phải vấn đề gì nô sáu bạch linh p ư ợ n g đôi môi khé nói có chút chờ mong quan phu quân ngự khí cực tây chi địa một nhóm hẳn là có thu hoạch ta ân thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu hẳn là cũng coi là một tin tức t ố t ta a bạch linh vượng đôi mắt sáng nhẹ nháy thiếp thân xin lắng thai nghe thiên vệ trường ca cười liêu tiếu theo tự thuật lên chúng nữ lập tức nghe kinh ngạc không thôi hoa liêu huyên đôi mắt đẹp liền nháy nhân loại chúng ta vẫn còn có ngang hàng yêu đế cường giả còn có cờ quỷ lão tiền bối an toàn không có gì lo lắng vậy chúng ta cũng có thể càng có niềm tin thiên vệ trường ca lắc đầu nợ nụ cười ngu xuẩn nha đầu cờ quỷ lão tiền bối bọn hắn còn muốn duy trì bảy mươi mốt vị đại yêu phong ấn bây giờ chúng ta vẫn như cũ chỉ có thể ỉ lại chính mình như bảy mươi mốt vị đại yêu tất cả đi ra hai vị này cấp cho trợ giúp tương đối cũng là hết sức có hạn liêu huyên đôi môi một i n u ít nhất nghe được tin tức này cảm giác chúng ta không phải càng có lòng tin đi phu quân sáu bạch linh vượng khai nói nghe ngươi vừa mới lời nói hiện nay chúng ta mấu chốt nhất là tìm tìm mặt khác mấy món thiên địa trí bảo ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái hơi nghi hoặc một chút như thế nào linh vượng nương tử ngươi là có hay không có cái gì đầu mối liêu huyên long nguyệt nhi giữ công tôn tử tiên đều là bình tĩnh nhìn xem bạch linh vượng vang lên nó tiền đề cùng sự tỉnh bạch linh vượng hơi trần chờ điểm n h ẹ chán ân sáu thánh vực đối với cái này tựa hồ có ám chỉ bày ra không biết phải chăng là bởi vì linh vượng hiện tại năng lực còn không đủ cho nên vẫn là có chút mơ hồ mơ hồ a thiên vệ trường ca mày kiếm nhẹ nhàng vậy một cái như có điều suy nghĩ có chỉ thị liền tốt linh vượng nương tử ngươi tốt nhất nỗ lực g a c ò n lại sự tình có bản phu quân chịu trách nhiệm không cần lo lắng quá mức ân bạch linh vượng nhẹ nhàng lên tiếng đào tạo phu quân linh vượng sẽ không để trò chư vị thất vọng thiên vệ trường ca sửa sang bạch linh vượng bên t a i tốc mai bản phu quân đi ra ngoài trước xem có chuyện quan trọng gì cần xử lý thuận tiện tự đứng ngoài đầu bắt tay vào làm thiên địa t r í bảo sự tình bạch linh phượng điểm n h ẹ chán phu quân đi thong thả thiên vệ trường ca theo quay người lại tử tuyết nương tử chúng ta đi ra ngoài đi huyên nhi ngươi cũng tới a đến lúc đó có chuyện gì còn cần ngươi trở về thông c h u y ệ n hảo thiếu gia liêu huyên vội vàng lên tiếng công tôn tử tiên nhẹ nhàng nợ nụ cười vẫn rất hâm mộ huyên nhi t i ể u muội cái này làm chân chạy liêu huyên lúc này mỹ mâu chuyển một vòng sáu thiên vệ trường ca mang theo liếu huyên giữ tử tuyết đi tới thiên diễn tông chỉ thấy phó tinh ấn chở nhân viên nồng cốt tất cả đã ở chờ hành nhi thiên vệ tết nhạc một bộ yên tâm biểu tình mở miệng ngươi cuối cùng trở về đi ra ngoài cũng không cùng vi nương nói một tiếng ân sáu thiên vệ trường ca giật mình một mặt xin lỗi xin lỗi mẫu thân ân bởi vì cũng không phải chuyện lớn gì chỉ là hơi kiểm tra một chút tình trạng cho nên liền không để ý nhiều không muốn làm phiền mẫu thân ngươi ngược lại để mẫu thân ngươi lo lắng ân thiên vệ tết nhạc điểm n h ẹ chán có chút g i ậ n trách mở miệng lần sau cũng đừng như vậy ai chỉ cần là đi xa nhà mặc kệ sự tình gì đều phải cùng vi nương nói một tiếng biết không ân sáu thiên vệ trường ca mơ hồ lên tiếng một bên lôi hỏa hai cánh toan nhìn lên trời vệ trường ca không khỏi trong lòng thầm đủ còn không phải chuyện lớn gì đối với không phải chuyện đại sự là đặc biệt lớn sự t ì n h cầm mạng nhỏ đi mạo hiểm loại kia sáu thiên vệ trường ca nhìn lôi hỏa hai cánh toan thần sắc một mắt n h ạ t thanh khai khẩu t ố t chúng ta nói chính sự đi phó tinh ấ n mở miệng thiên mệnh công tử cực tây c h i địa còn có đại yêu ma tại ngủ say cùng do lốc yêu chủ một dạng đại yêu ma đám người nhao nhao sắc mặt nặng nề g h nhìn lên trời vệ trường ca nô sáu thiên vệ trường ca hơi trầm âm gật đầu một cái cũng không kém bao nhiêu đâu cụ thể bản công tử cũng không có thể cha rõ chỉ là mơ hồ phát giác được một chút khí t ứ c căn cứ vào thần nữ chỉ thị đại yêu ma chính xác không biết gió lốc yêu chủ một vị còn chưa xuất hiện là bởi vì đều ở vào trạng thái ngủ say cá thiên kế lập tức l ô n g mày cao chặt thật không ngờ khó giải quyết còn tưởng rằng chỉ cần giải quyết gió lốc yêu chủ là được rồi sáu mọi người đều là cảm thấy trong lòng nặng nề kế vô cương mở miệng những thứ này đại yêu ma cụ thể sẽ ở lúc nào t h ứ c tỉnh có đầu m ố i trưa hai mươi b ố cảm thấy đặc sắc bỏ một phiếu đề cử cho điểm khen thưởng đa tạ các vị ủng hộ 749 t h ứ 749 t r ư ờ n g tuyệt kiếm phong hoa 748 t u y ệ t kiếm phong hoa thiên vệ trường ca l ắ p đầu không rõ ràng bây giờ còn vô tích tượng tóm lại chúng ta bây giờ phải thêm nhanh tăng cao thực lực theo vẫn nhìn đám người các tông câu đối hai bên cánh cửa ở thiên địa trí bảo có thể có cái gì manh mối đến lúc này hy vọng chư vị chớ có dấu d ế n đám người nao h nao h nhìn nhau một cái âu tên bằng càng là trái phải nhìn quanh lấy chúng cùng lôi tiến lên mở miệng thiên mệnh công tử các đại tông môn hoặc nhiều hoặc ít hẳn là sẽ có chút ghi chép nhưng càng nhiều cũng vẹn vẹn ghi chép có thể xác định có thật vẫn khó nói sáu thiên vệ trường ca gật đầu một cái bản công tử biết được nhưng có chút tông môn có lẽ còn là có thể là biết được chỉ là không muốn truyền ra ngoài bây giờ cam kiếm ngu ngốc tiến lên trần trờ mở miệng thiên mệnh công tử sáu nô thiên vệ trường ca có chút kinh ngạc vị tiền bối này ngươi là đối với thiên địa chí bảo có chỗ biết được đám người nhao nhao đem ánh mắt rơi vào cam kiếm ngu ngốc trên thân đều là chờ mong hiếu kỳ ấ n sáu cam kiếm ngu ngốc chậm rãi gật đầu một cái chúng ta giật kiếm tông hẳn là có một cái thiên địa chí bảo tồn tại nay thiên địa chí bảo tên là hồng lăng thiên hương là một khẩu thần kiếm Thiên vệ trường ca con ngươi co rụt lại cả người ngơ ngẩn hồng lăng thiên hương sáu đám người tự hồ không nhận thấy được thiên vệ trường ca khác thường đều là kinh ngạc nhìn cam kiếm ngu ngốc chỉ có bên cạnh liễu huyên phát hiện thiên vệ trường ca biến hóa rất nhỏ đồng thời đối với hồng lăng thiên hương cái danh xưng này có cảm xúc vô hình cam kiếm ngu ngốc tiếp tục mở miệng tại tông môn điện tịch trong ghi chép xa so với trước kia hẳn là diệt thế thiên kiếp phía trước vốn là chúng ta giật kiếm tông cũng không phải là giật kiếm tông mà là thần kiếm tông giật kiếm tông cái tên này từ lâu tới là bởi vì khi xưa một đời thành nữ danh hào của nàng vì tuyệt kiếm pháo hoa nhưng mặc dù như thế ngay lúc đó nàng cũng là thiên nguyên đại lục người mạnh nhất chân chính ý nghĩa người mạnh nhất lấy một thân thân thể bị trọng thương một khẩu thần phong hồng lăng thiên hương đứng đạo nghệ võ đạo tri đình không một người là thứ nhất kiếm địch cũng là bởi vì này bị mang theo tuyệt kiếm phong hoa cái này một cái hảo thần kiếm tông cũng lấy nàng cái tiên một thân siêu tuyệt tại thế kiếm đạo mà thay danh hảo tiếp nối là trung quy là giống như như lưu tinh trong trước mắt thánh nữ tuyệt kiếm phong hoa trung quy là bởi vì cái kia một thân trọng thương mà v ỡ lạc mà nàng ấy một khẩu thần phong hồng l ă n g thiên hương nhưng là lưu tại giật kiếm tông trong ghi chép thánh nữ tuyệt kiếm phong hoa từng lưu lại một thì tiền đoán cuối cùng có một ngày sẽ có người đến đây tiếp nhận thần phong hồng l ă n g thiên hương cùng nàng một thân truyền thừa bây giờ mọi người đều là một mặt khó tin nhìn xem cam kiếm ngu ngốc nghĩ không ra còn có dạng này ghi chép thiên vệ trường ca một mặt thất thần có chút run dậy trong đôi mắt thần ẩn có một tia huyết hồng đám người cung cấp tốc phát hiện di trạm Càng kiếm ngu kiếm ạc có chút công kinh nghi mở miệng, thiên mệnh h tử. t miệng, mở sáu Liêu huyên giật giật thiên ẹ nhàng g ậ giật t t i h vệ tết r ư ngươi Ngươi như n ống g ca tay t háo, h là nào? Hành nhi. h i ê nhạc vệ tế n đồng dạng ngọc dung lo lắng nhìn lên trời vệ trường ca thân thể ngươi không thoải mái sao ạch sáu thiên vệ trường ca ngần người hồi phục t h ầ n t r í âm thanh trở nên có chút khẳng khản sau đó thì sao sáu tiền bối đối với cái này khẩu thần phong biết được bao nhiêu bây giờ có thể tìm được người đem thu phục sao sáu ai sáu cam kiếm n g ngốc khé than thở một tiếng đối với cái này một khẩu thần phong chúng ta giật kiếm tông cũng là biết rất ít chỉ biết hiểu nàng tồn tại ở chúng ta giật kiếm tông nhưng cụ thể tồn tại ở nơi nào căn bản là không có cách xác nhận ngược lại là tại mười mấy năm trước may mắn nhìn thấy cái này khẩu thần phong khi đó chúng ta toàn bộ tông môn cũng là cực kỳ kích động cho là thần phong muốn nhận chủ nhưng mà thần phong chỉ là phát ra một đạo kiếm mang chỉ hướng xa xôi một chỗ tiếp đó lại biến mất lúc đó chúng ta ngờ tới cái này hẳn thần phong chỉ thị chỉ thị hắn muốn nhận chủ người đã xuất hiện ngay tại kiếm mang chỉ chỗ thế là chúng ta toàn tông môn xuất động tìm rất lâu tìm được cái kia một chỗ là một thôn trang nhưng sáu đã là một cái phế tích thôn trang toàn bộ thôn trang đã bị phá hủy không biết là người phương nào làm chúng ta không cam lòng dừng lại rất lâu tìm đòi bốn phía tất cả manh mối cuối cùng cũng là không công mà lui chuyện này cũng chỉ có thể đến một giai đoạn liêu huyên thân thể mềm mại không thể phát rác run lên đôi mắt đẹp thất thần thôn trang sáu thiên vệ trường ca mảy kiếm hơi n h ữ lại khàn khàn mở miệng sau đó thì sao ách sáu cam kiếm ngu n g giật mình có chút bất đắc dĩ không có sau đó a lão phu chỉ là muốn nói chúng ta giật kiếm tông c ó một cái thiên địa trí bảo c h ỉ là bây giờ không biết như thế nào đem lấy ra hoặc không biết như thế nào tìm được vị kia bị chỉ thị người muốn nhìn một chút thiên mệnh công tử cùng chư vị có thể có cái gì ý nghĩ mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau liêu huyên đôi m ô i nhẹ nhàng hơi h á ra muốn nói cái gì a năm thiên vệ trường ca bình thản có chút quái gì âm thanh vang lên như thế xa xưa sự tình bây giờ muốn một lần nữa cha rõ cũng không phải là chuyện dễ trước tiên tạm thời mắc cạn a nếu là có cái gì m ì n h s á t manh mối lại nói cũng không mượn liêu huyên g i ậ mình nhìn chơi một chút vệ trường ca có chút không đúng bên mặt nhẹ nhàng nhắm lại miệm không còn dự định mở miệng nhưng trong lòng thì có phức tạp cảm xúc vô hình ân càng kiếm ngu ngốc gật đầu một cái thiên mệnh công tử cũng cho rằng như thế sao vậy xem ra chúng ta giật kiếm tông cái này khẩu thần phong cũng là vô kế khả thi sáu phó tinh ân sở cầm một cái theo bản tôn góc nhìn tất nhiên kiếm ngu ngốc tiền b ố i xác định giật kiếm tông là có một kiện thiên địa trí bảo hơn nữa đã có muốn nhận chủ dấu hiệu chỉ là tìm không thấy người không bằng như vậy đi nhường các tông môn đệ tử đều đi tới giật kiếm tông đi một chút xem sẽ hay không có phản ứng gì nếu thật có được nhận định người cái này khẩu thần phong tất nhiên sẽ xuất hiện ngược lại mỗi một vị đệ tử đều thử xem a nếu là cũng không có thể liền mở rộng phạm vi n h ư ờ n g t ô n g môn bên ngoài những người kia tới nếm thử vạn nhất thực sự có người bị nhận chủ chúng ta cũng là thêm nhiều một phần chiến lược nếu là ở là tìm không đến cái kia cũng không cách nào có thể cam kiếm ngu ngốc cùng còn lại người nhao nhao gật đầu thiên vệ trường ca mày kiếm khe như lấy cũng không phát biểu ý kiến liêu huyên nhưng là thận trọng nhìn lên t r ờ i vệ trường ca nô phó tinh ấn nghi hoặc nhìn lên t r ờ i vệ trường ca thiên mệnh công tử như thế nào đối với cái này pháp có thể có cái gì ý kiến q u ân phó tinh n vấn bọn người nhao nhao gật đầu một bên âu tên bằng khe nhũ mày tuyệt kiếm phong hoa thần phong hồng lăng thiên hương cái kia trong cổ tịch tự hồ không có ghi chép a sáu nô sáu mặc kệ ngược lại tiến đến xem cũng không vướng bận ba mươi cảm thấy đặc sắc bỏ một phiếu đề cử cho điểm khen thưởng đa tạ các vị ủng hộ 750 t h ứ 750 chương các ngươi không cho phép 749 c á c ngươi không cho phép cả đám thương nghị hồi lâu sau lại không cái gì cùng thiên địa chí bảo có liên quan cụ thể manh mối đám người một bộ phận bắt đầu tiếp tục luận võ đối luyện một bộ phận bắt đầu tổ chức đi tới giật kiếm tông thu phục thiên địa chí bảo sự tỉnh thiên vệ trường ca xuất thần nhìn xem một bên liễu huyên giữ t ử tuyết đều là cảm thấy bầu không khí quá i dị nhất là liễu huyên hồi lâu sau thiên vệ trường ca mang theo liễu huyên giữ t ử tuyết trở lại thánh vực bên trong hướng về trung tâm chậm rãi đi một đường chầm mặc thiên vệ trường ca sắp từ đầu đến cuối không tốt lắm phu quân sáu tử tuyết có chút lo lắng nhẹ nhàng một lời ngươi làm sao từ vơ mới ngươi vẫn sắc mặt không tốt là sáu cơ thể không thoải mái sao liêu huyên lập tức hết hồn nhìn lên trời vệ trường ca thiên vệ trường ca nhàn nhạt lắc đầu yên tâm bản phu quân không ngại tử tuyết không khỏi trầm mặc mặc dù trong lòng biết thiên vệ trường ca tất nhiên là có một số việc nhưng cũng không có ý định truy hướng phía dưới đi một lát sau trần trờ mở miệng phu quân bọn hắn cũng bắt đầu đi tới giật kiếm tông nếm thử có thể hay không thu phục món tia thiên địa trí bảo chúng ta không đi thử thì sao l i u huyên trong lòng hơi động vội vàng nhìn lên trời vệ trường ca thiên vệ trường ca nhưng là cước bộ trì trệ theo phát r a thanh âm lệnh như băng bản phu quân không cho phép các ngươi bất kỳ người nào tiến đến nếm thử liêu huyên lập tức sắc mặt cứng đờ t ử tuyết đôi mắt đẹp ngạc nhiên t ẩn ẩn phát giác có cái gì không đúng ách vì cái gì thiên vệ trường ca nắm quyền một cái ngựa khí xâm nhiên bởi vì bị món kia thiên địa chí bảo nhận chủ người bất kể là ai đều sẽ bị bản phu quân doanh sát liêu huyên thân thể mềm mại không khỏi khẽ run lên từ tuyết mặt mày kinh ngạc có chút khó tin nhìn lên trợi vệ trường ca phu quân sáu đây là vì cái gì chẳng lẽ món kia thiên địa chí bảo đối với phu quân ngươi tới nói có cái gì đặc thù sao liêu huyên nhấp nhẹ đôi môi nhìn trộm thiên vệ trường ca、Tốt. thiên ố t t vệ trường ca sắc mặt có chút khó coi vớt ve cái chán không nên hỏi nhiều các ngươi chỉ cần biết được không thể đi thu phục món kia thiên địa chí bảo liền có thể t ử tuyết lông mày nhẹ nhàng n h â n lại điểm nhẹ chán t ấ n sáu t ử tuyết biết được sáu sau một thời gian ngắn thiên vệ trường ca mang theo t ử tuyết cùng một phó nặng nề g h tâm tư bộ dáng liêu huyên đi tới trong thánh cự tâm thiên vệ trường ca không yên lòng cùng bạch linh phượng chúng nữ trao đổi phúc chốc liền bắt đầu tiến nhập tinh tu bạch linh vượng không hiểu hướng t ử tuyết giữ liêu huyên hỏi t h a m nhưng mà hai nữ đều là t r ầ m mặc lắc đầu cũng không nhiều lời bạch linh vượng đành phải coi như không có gì cũng bắt đầu tiếp tục tu luyện cùng nắm giữ t h á n h vực đêm thiên vệ trường ca lại lần nữa làm một cơn đắc ngộng t ỉ n h lại thời điểm phát hiện mình đã ngủ ở bạch linh vượng trong ngực nhức đầu vỗ c h á n ngồi dậy chúng nữ đều là sắc mặt lo lắng nhìn lên trời vệ trường ca liều huyên càng là sắc mặt phức tạp cũng không hiểu bạch linh vượng k h a nói phu quân ngươi vô sự sao không thiên vệ trường ca lắc đầu theo từ g a i nhân mềm mại trong ngực tránh thoát đứng lên nhặt thanh khai khẩu trong khoảng thời gian này cố gắng lên mau chóng đem thực lực tăng lên còn muốn nhanh chóng đem mặt khác mấy món thiên địa t r í bảo bình thường ân bạch linh phượng điểm nhạy chán yên tâm đi phu quân linh phượng biết được thiên vệ trường ca cước bộ bước ra bản phu quân đi tới bốn đỉnh tông sách thăng tu vi tranh thủ nhanh chóng đạt đến ngự không cảnh đến lúc đó cũng có thể chân chính phát huy ra một chút thực lực tiên nhi ngươi cùng vào ăn đi tương trợ a gió lốc yêu chủ bên kia tình trạng cũng muốn ă n bài tốt nhân sinh thu thập tình báo công tôn tử tiên lúc này khẽ lên tiếng là công tử liêu huyên đôi môi nhóc nhẹ lấy thiếu ra thái độ tựa hồ có chút không đồng dạng hắn là không phải phát giác cái gì nhưng đây rốt cuộc là vì cái gì đây vì cái gì bây giờ sẽ ẩn ẩ n cảm thấy ta cùng với thiếu gia ở giữa có thứ quan hệ nào đó mười hai thời gian dần dần trôi qua thiên vệ trường ca cả đám dành thời gian không ngừng tu luyện cùng tìm thiên địa trí bảo manh mối giật kiếm tông không ngừng có người đi tới nếm thử có thể hay không dẫn xuất trong tin đồn cái kia thần phong đồng thời đem thu phục kết quả là từ đầu đến cuối không có người có thể thành công thiên vệ vũ đỉnh cùng âu tên bằng bọn người càng là dừng lại rất lâu phương thất vọng rời đi mà ở gió lốc yêu chủ ma thanh nội kinh khủng gió lốc không ngừng tứ ngược đã lần à k h này g i có t h yêu chủ đại nhân thực sự là cơ vận không tệ loại này cơ hồ không trở ngại chút nào tùy tiện cướp đoạt thiên địa chi lực thời cơ yêu đế chi cảnh căn bản không phải vấn đề gì、ừ. không nhân lâu sau u đó giữa thiên địa xuất hiện dị tượng mọi người đều là cảm nhận được uy áp kinh khủng từ yêu ma trong lãnh địa trung tâm truyền đến trong lúc nhất thời trong lòng là kéo dài nặng nề kiềm chế chỗ xa xa mơ hồ có thể trông thấy một đạo cực kỳ khủng bố thông tin gió lốc sao động bốn đình tông bên trong thiên vệ trường ca phó tinh ấn đầu thôn u luồng huyền quy kế vô cương b ọ n người đứng ở trên đỉnh núi cao phó tinh ấn không khỏi có chút run r à y bên kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì thế nào sẽ có kinh khủng như vậy huy áp gió lốc yêu chủ thực lực tăng lên sao đầu thôn u luồng huyền quy sắc mặt nghiêm trọng xa xôi như thế đều có thể cảm nhận được loại này hủy thiên d i ệ t địa huy áp những yêu ma này lại tại lộng cái gì thiên vệ trường ca sắc mặt nặng nề ánh mắt hơi lập lòe gió lốc yêu chủ là ở sung kích yêu đế chi cảnh sao nhìn loại tình thế này hẳn là tại đột phá bên trong sáu yêu đế phó tinh ấn hơi biên sắc mặt sẽ có bao nhiêu mạnh bằng vào chúng ta thực lực bây giờ bản t ô n đã có tự tin đánh bại trước đây gió lốc yêu chủ nếu là hắn đạt đến yêu đế thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh thiên vệ trường ca khỏe miệng giật giật có chút chật vật mở miệng các người tuyệt không phần thắng thua không nghi ngờ ngoại trừ ấn nút bây giờ không tồn tại đối kháng có thể mọi người đều là trong lòng hơi giật phó tinh n g â n sắc mặt trầm xuống ngữ khí băng lãnh đã như vậy không bằng sáu ta bây giờ trực tiếp đi tới đánh gây gió lốc yêu chủ đột phá thuận đường đem chế phục đối với lỗi hỏa hai cánh toan trầm g ọ n g ụ họa tất nhiên yêu đế tri cảnh đáng sợ như thế chúng ta sao không thừa này gió lốc yêu chủ toàn lực cơ hội đột phá ra tay đâu n g ồ i chờ chết tuyệt đối không phải biện pháp tốt thiên vệ trường ca lắc đầu chúng ta tại tăng cường thực lực gió lốc yêu chủ chẳng lẽ sẽ dậm chân tại chỗ sao đối với chúng ta mà nói ưu thế lớn nhất là thiên địa trí bảo không tìm được thiên địa trí bảo thực lực tăng lên tốc độ c ù n g độ cao trung quy là có hạn dù sao chân chính kỳ tại n g ú c trời cũng chỉ có ít như vậy đến bây giờ đi tới yêu ma nội địa không nói trước biết đánh nhau hay không đánh gây gió lốc yêu chủ đột phá coi như có thể đánh gậy muốn đánh bại hiện nay cũng đã bắt đầu đột phá gió lốc yêu chủ phần thắng cũng là xa vời húng chi nơi đó còn có gió lốc yêu chủ d ư ớ i quyền bốn tên yêu tướng cùng vô số yêu ma sáu hai mươi b ố cảm thấy đặc sắc bỏ một phiếu đề cử cho điểm khen thưởng đa tạ các vị ủng hộ bảy trăm năm mươi một thứ bảy trăm năm mươi một chương lấy yêu chế yêu bảy mươi năm linh lấy yêu chế yêu lôi hỏa hai cánh toan lông mày c a o chặt chẳng lẽ chúng ta bây giờ thật sự chỉ có thể ngồi chờ chết sao đây cũng không phải là biện pháp a phó tinh ấ n những mày thiên mệnh công tử hay là chuẩn bị từ bỏ bên ngoài tất cả mọi người cùng địa vực triệt để co đầu rút cổ về sau lại thay chuyển cơ nhưng đã như thế gió lốc yêu chủ thực lực có thể hay không lại tiếp tục để thăng đầu đến lúc đó hy vọng của chúng ta có thể hay không càng xa vời thiên vệ trường ca chầm mặc kế vô cương mấy người đều là trong lòng trầm trọng hồi lâu sau thiên vệ trường ca chậm rãi mở miệng bản công tử chuẩn bị lại đi tới cực tây chi địa một chuyến đám người nhao nhao s ữ n g sở phó tinh ấn kinh ngạc lại đi cực tây chi địa vì cái gì nơi đó chẳng lẽ sẽ có ngăn cản gió lốc yêu chủ biện pháp sao thiên vệ trường ca nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại đi có lẽ sẽ có không đi liền tuyệt đối không phó tinh ấn lập tức giật mình cực tây chi địa nơi đó đến cùng có đồ vật gì thiên vệ trường ca n h ạ t thanh khai khẩu chỉ là ẩn dấu đáng sợ hơn nguy hiểm thôi không nên hỏi nhiều thời gian cấp bách bạn công tử bây giờ sẽ lên đường lối hỏa hai cánh toan tôn giá lần này lại muốn làm phiền ngươi hảo lối hỏa hai cánh toan lúc này gật đầu một cái các loại phó tinh vấn vội vàng mở miệng b ạ n tôn cũng muốn đi tới thiên vệ trường ca lắc đầu tinh nguyên vũ tôn ngươi nếu là cũng theo b ạ n công tử đi tới bên này như xuất hiện n g o à i ý muốn gì ai tới c h â n trụ c h ẳ n g tử không cần đa tâm cực tây chi địa đối với ngươi mà nói không phải là cái gì tốt chỗ nếu không phải bất đắc dĩ trong thời gian ngắn Bản công c tử sáu không lâu sau đó lôi hỏa hai cánh toan trở đi thiên vệ trường ca từ đỏ kiêu tông xuất phát cấp tốc chạy về cực tây chi địa trên bầu trời thiên mệnh công tử lôi hỏa hai cánh toan nghi hoặc mở miệng chẳng lẽ ngươi chuẩn bị nhường hai vị kia tiền bối ra tay đối phó gió lốc yêu chủ bọn hắn không phải là không thể rời đi cực tây chi địa sao làm như vậy có thể quá mạo hiểm hay không thiên vệ trường ca lắc đầu tự nhiên không có khả năng để bọn hắn ra tay rồi lối hỏa hai cánh toan nghi hoặc ngày đó mệnh công tử ngươi đi tới cực tây chi địa làm cái gì cực tây chi địa ngoại trừ hai vị tiền bối chi vị còn có cái gì có thể đối phó gió lốc yêu chủ sao giống như không tồn tại a thiên vệ trường ca trầm mặc phút chốc nơi đó còn có đại yêu ma Ách! lối hỏa hai cánh toan lập tức khẽ g i ậ mình còn có đại yêu ma có ý tứ gì bản tọa cũng biết nơi đó còn có đại yêu ma nhưng cái này cùng đối phó gió lốc yêu chủ có liên quan gì sao thiên vệ trường ca n h ạ t thanh khai khẩu lấy yêu chế yêu lấy yêu chế yêu lối hỏa hai cánh toan ngạc nhiên theo kinh nghi mở miệng thiên mệnh công tử ý của ngươi là chuẩn bị nhường những cái kia đại yêu ma đối phó gió lốc yêu chủ nhưng ở trong đó không phải càng kinh khủng hơn nữa tồn tại sao hơn nữa số kia lượng sáu a thiên vệ trường ca k h ẽ thở dài một tiếng cái này cũng là không biện pháp bên trong biện pháp vẫn là chuyên tâm gấp rút lên đường tới trước lại nói a năm lối hỏa hai cánh toan lăng lăng lên tiếng sáu gió lốc yêu chủ ma thành nội k i n hư khủng tiếng giít không ngừng thêm. tiếng ngừng giít lam phong bị yêu, yêu, ha ha ha. yêu thoải mái cờ ư i duyên không bao lâu nữa yêu chủ đại nhân liền muốn trở thành yêu đế điên cùng rực ma gật đầu một cái một ngày này cuối cùng đến chỉ gió g ụ c ma nhạt thanh khai khẩu đến lúc đó liền xem như khác đại yêu cũng đi ra yêu chủ đại nhân cũng có thể có đầy đủ nói chuyện p h â n lượng hư lam phong bị yêu nhàn nhạt một tiếng yêu đế đã đủ sao tại ba vị yêu thánh trước mặt vẫn như cũ không tính là gì yêu chủ đại nhân nhất thiết phải đạt đến yêu thánh mới có thể như thế phương có thể xưng tụng quân lâm thiên hạ chỉ gió g ụ c ma mi đầu nhất nhăn chỉ là đạt đến yêu thánh cần thời gian sáu lam phong mị yêu đôi mắt đẹp hiếp lại chỉ cần có thể cam đoan hảo hiện nay thế c ụ c này không để cho hắn đại yêu đi ra yêu thánh cũng là chuyện sớm hay muộn sáu sau một thời gian ngắn cực tây chi điện thiên vệ trường ca cùng lôi hỏa hai cánh toàn đến cơ mặt quỷ sắc mặt ngưng trọng kinh ngạc mở miệng tiểu tử ngươi đã đến bên kia bây giờ là tình huống gì bây giờ trong thiên đ i ệ này Trong mơ hồ không giống tầm thường kiểm chế khí thức, trùng thánh do không giống chẳng đang cảnh. Không mơ kiểm hồ chế khí chủ kích chi lốc đế lẽ yêu yêu u vệ q ân đồng dạng sắc m ặ thiên nặng n nhìn lên t r ờ vệ trường t Ấn. ca. h i vệ trường ca sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái liền bên này đều cảm ứng được sao hẳn là do l ố c yêu chủ đang trùng kích yêu đế chi cảnh cái này cơ quỷ trong lòng nhảy một cái không khỏi cùng không về thánh quân nhìn nhau một cái không về thánh quân nhữ mày các ngươi bên kia không cách nào ngăn cản sao thiên vệ trường ca chậm rãi lắc đầu chúng ta bên này cất bước điểm quá thấp trong thời gian ngắn hoàn toàn không cách nào đổi kịp tiến độ hơn nữa còn lại thiên địa trí bảo cũng là không có tung tích có thể tìm ra cuối cùng khó mà cùng gió lốc yêu chủ chống lại như vậy sao sáu không về thánh quân không khỏi trầm mặc cơ quỷ trần trờ mở miệng tiểu tử ngươi bây giờ đến chẳng lẽ là có cái gì ứng đối chi p h á p sao ngươi phải biết chúng ta bên này bây giờ cũng đằng không xuất thủ bên này có thể đối phó được gió lốc yêu chủ chỉ có không về thánh quân nhưng không về thánh quân một khi rời đi đó chính là mang ý nghĩa bảy mươi hai đại yêu t ế xuất đến lúc đó kết quả càng bất h a m suy nghĩ thiên vệ trường ca gật đầu một cái vãn bối tự nhiên sẽ hiểu điều này cho nên đến đây nghĩ bước lên một cái hiểm không biết hai vị tiền bối phải chăng có năm chắc đánh cược một lần đánh cược một lần không về thánh quân hai người nhao nhao s ứ n g sở cơ quỷ có chút kinh nghi nhìn lên trời vệ trường ca tiểu tử ngươi nghĩ bước lên cái gì hiểm đánh cực gì lôi hỏa hai cánh toan cũng là kinh nghi nhìn lên trời vệ trường ca tiểu tử này lấy yêu chế yêu là có ý gì thiên vệ trường ca bình tĩnh nhìn xem không về thánh quân cùng c ờ quỷ vạn bôi muốn hỏi một câu tất nhiên gió lốc yêu chủ có thể đơn độc đi ra như vậy còn lại yêu ma phải chăng cũng có thể đơn độc phóng xuất cái này sáu không về thánh quân cùng quỷ nhao nhao ngạc nhiên cơ quỷ theo có chút trần trờ nhìn lên t r ờ i vệ trường ca tiểu tử ngươi ý tứ là dự định phóng còn lại yêu ma đi ra dùng để cùng gió lốc yêu chủ kiểm chế lẫn nhau l ố i hỏa hai cánh toan cũng là lộ ra một tia h i ể u rõ đối với thiên vệ trường ca trịnh t r ọ n g một chút đầu chính là lấy yêu chế yêu tiền b ố i không phải đã nói sao thái cổ thời kỳ chúng yêu ma cũng là tại tranh cướp lẫn nhau thiên địa chi lực tự mình tu luyện thần thông đã như vậy bây giờ nếu là lại thả ra một đầu yêu ma có thể hay không để mà kiểm chế gió lốc yêu chủ dù sao phương này đi ra ngoài yêu ma hẳn là cũng không muốn ở nơi này bên ngoài gặp phải một cái cường đại đối thủ cạnh tranh ân cơ q u ỷ gật đầu một cái lao phu minh bạch l í tứ của ngươi đây quả thật là vẫn có thể xem là một cái biện pháp nhưng đến nơi có thể hay không đã tới t điểm này sáu nói ánh mắt nhìn về phía không về t h á n h quân chỉ có thể hỏi không về t h á n h quân đi tới cực tây tri địa tìm không về t h á n h quân phóng thích yêu ma hai mươi b ố bảy trăm năm mươi hai thứ bảy trăm năm mươi hai chương đánh cược một ván a bảy mươi năm một đánh cược một ván a không quy thánh quân khẽ nhữ mày lấy yêu chế yêu sáu phương pháp này đúng là một cái biện pháp nhưng cũng chính xác mười phần mạo hiểm ta quả thật có thể dẫn xuất vẫn như cũ cho là bị phong ấ n yêu ma nhưng có thể dẫn xuất bao nhiêu vị yêu ma lại không cách nào khống chế có thể là một vị cũng có khả năng là mấy vị thậm chí tất cả sáu hơn nữa sẽ dẫn xuất vị k i a yêu ma cũng là không biết có thể là yêu chủ cũng có khả năng là yêu đế yêu thánh sáu mấy người lập tức trong lòng hơi giận cơ quỷ nhìn lên trời vệ trường ca như thế nào muốn mạo hiểm như vậy sao thiên vệ trường ca chầm mặc đợi một lát phía sau thiên vệ trường ca c h ầ m rãi mở miệng vậy thì đánh cược một ván a nhường gió lốc yêu chủ tiếp tục lớn mạnh thêm dựa theo cái tốc độ này Cái c kia ù nô g nhường Cũng chống nhau nhiều khác h đại yêu tế xuất, có khác nhau quá tế có cự k sao. là n Ngược lại, cuối cùng cũng Cũng tình huống, g được, đầu đại đi đầu dưới chỉ có co cổ. cuối cho chỉ có co cổ thể phải thể rút rút yêu ra. lại, làm là sáu ớ m một ra ra, cùng không giống n h không bị thánh quân không khỏi do dự cơ quỷ cùng lôi hỏa hai cánh toàn cũng là n h ữ mảy trầm tư không bị thánh quân gật đầu một cái đã như vậy vậy thì đánh ca ánh mắt nhìn lôi hỏa hai cánh toàn cùng trời vệ trường ca hai vị nên rời đi trước nếu thật làm ra đại gia hỏa ta sợ đến lúc đó chăm sóc không được các ngươi như vấn đề không lớn sẽ có tín hiệu thông chi các ngươi tiện tay ngưng lại hai đạo ánh sáng điểm in vào thiên vệ trường ca cùng lôi hỏa hai cánh toan mi tâm tạo thành kỳ dị ký hiệu thiên vệ trường ca hai người hơi khẽ giật mình hơi nghi hoặc một chút kinh ngạc không u y thánh quân cờ ư i nhạt đây là ta đặc hữu âm ấn có kết quả sẽ trực tiếp tản g ra hóa thành tin tức truyền đạt cho các ngươi các ngươi đi thẳng về liền có thể a thiên vệ trường ca gật đầu một cái tốt lắm việc này không nên chậm trễ hy vọng có thể kịp ngăn cản gió lốc yêu chủ đột phá van bối rời đi trước không y thánh quân cùng cờ quỷ khẽ gật đầu lôi hỏa hai cánh toan nói một tiếng mang theo thiên vệ trường ca cấp tốc rời đi cơ quỷ nhìn xem không q u ỳ thánh quân thánh quân muốn bắt đầu sao bây giờ không q u ỳ thánh quân chậm dại đứng lên mặt ngó vặn vẹo không gian hỗn độn cơ quỷ cũng theo đứng lên một mặt cẩn thận không q u ỳ thánh quân tay vẫy một cái sáo ngọc nhẹ nhàng rơi vào trong tay cơ quỷ vì để p h ò n g v ắ n nhất ngươi ngang dọc cờ vực duy trì hảo ân cơ quỷ thận trọng gật đầu một cái không q u ỳ thánh quân theo đem sáo ngọc chạm đến bên miệng không linh tiếng địch theo văng lên trước mặt vặn vẹo không gian hỗn độn dần, dần phát sinh biến hóa phong ấn chi môn chậm dãi hiện ra cắn người khắc khí tức khủng bố đập vào mặt cơ quỷ không khỏi hơi, hơi nuốt. Chốc lát. ba đạo khí tức không giống bình thường tự phong ấn chi môn cấp tốc vật l ư n ra trong n g á y mắt ba bóng người cực nhanh tuần tự v ậ ra bốn phía lập tức lôi quang bùng lên c u ố n phong gào thét hàn khí phun ra n u ố t vào nô sáu không khí thánh quân bên miệng s á u ngọc theo cấp tốc biến tấu phong ấn chi môn lại lần nữa hóa thành vạn b ẹ o không gian hún đ ộ n đi ra c ờ quỷ híp đôi mắt một cái nhìn xem dần dần rõ ràng ngưng tụ ba bóng người là sáu chỉ thấy ba bóng người theo thứ tự là một cái quyến rũ thỏ thiếu nữ một cái toàn thân lôi điện lấp lóe dáng người to con nửa điệu nửa người nam tử một cái nhỏ gây âm trầm nửa rắn lá Cực lôi yêu chủ, âm thực yêu chủ. Cơ chủ, cũng coi lôi lai là là không yêu yêu nguyên này yêu quỷ quá sáu. thầm thở phào nhẹ nhõm, tình hôn âm âm tệ ba vị ừ tật phong yêu chủ đôi mắt đẹp hơi hiếp nhìn xem không quy thành quân lại là ngươi không quy thành quân nguyên lai、like、phong ấn sớm đã giải trừ là ngươi ở nơi này dở trò quỷ chết đi một tiếng khét ư thân thể mềm mại k h é t động liền muốn tấn công về phía không quy thành quân bây giờ không quy thành quân trong tay tiếng địch lại biến tấu hôn loạn tiếng địch trong nháy mắt tuôn ra a tật phong yêu chủ động tác chỉ trệ tay ngọc cấp tốc che lấy đầu khuôn mặt đau đớn vặn vẻo dãy r u ộ âm thực lôi yêu chủ cùng âm thực yêu chủ thấy thế đều là muốn động làm tấn công về phía không quy thánh quân nhưng mà hai yêu cũng là cấp tốc bị hỗn loạn tiếng địch bao phủ nhao nhao đau đớn che đầu ra sức đối kháng a âm thực yêu chủ âm trầm âm thanh vang lên không quy thánh quân nhìn bản tọa phá ngươi quỷ này âm đem còn lại đại yêu thả ra nhìn ngươi chết như thế nào bây giờ không quy thánh quân thanh â m đột nhiên tại bốn phía quanh quần vang lên a ba vị yêu chủ nhất định phải đem còn lại đại yêu thả ra sao chưa phát hiện tình trạng hiện tại sao tốt như vậy thời cơ không có ý định chắc chắn cực lôi yêu chủ giật mình nặng thanh khai khẩu thời cơ nào a không quy thánh quân cờ ư i nhạt các ngươi chẳng lẽ không nhận thấy được gió lốc yêu chủ khí tức sao hiện nay toàn bộ thiên nguyên đại lục chỉ có gió lốc yêu chủ đi ra các ngươi phải biết ý tứ trong đó a ba vị yêu chủ đều là ánh mắt hơi hơi l o e lên tật phong yêu chủ lông mày g ã y nhẹ không quy thánh quân ý của ngươi là muốn nói cho chúng ta biết bây giờ chư vị đại yêu không ra đúng là chúng ta thừa cơ cấp đ o ạ t thiên địa chi lực tốt thời cơ nhưng trên thực tế ngươi là muốn để chúng ta bây giờ đi ngăn được đang tại đột phá gió lốc yêu chủ cực lôi yêu chủ cùng âm thực yêu chủ đều là liếp nhau một cái không phi thánh quân cười nhạt đáp lại là ta liền là ý tứ này vậy các ngươi là tiến đến ngăn cản đâu vẫn là không đi ngăn cản cần phải biết được nếu là trễ thật làm cho do l ố c yêu chủ đạt đến yêu đế chi cảnh vậy các ngươi nhưng là không cách nào chống lại nô sáu thật phong yêu chủ bình tĩnh nhìn xem không phi thánh quân theo lại cùng hai vị khác yêu chủ nhìn một chút ba vị yêu chủ cấp tốc trao đổi ánh mắt một cái Hừ. thật phong yêu chủ hừ lạnh một tiếng chúng ta đi thân thể mềm mại khé động trực tiếp cùng hai vị khác yêu chủ cấp tốc rời đi cơ quỷ chậm rãi mở miệng lại ba vị yêu chủ sáu không biết bọn hắn có thể hay không ứng phó được sáu không quy thánh quân k h ẽ thở dài một tiếng dù sao cũng so trực tiếp đối mặt một cái yêu đế nhẹ nhõm à cũng là cơ quỷ gật đầu một cái vì tranh đoạt thiên địa chi lực mấy vị này yêu chủ cũng sẽ lẫn nhau ngăn được tình huống cũng chưa chắc so đối mặt một vị gió lốc yêu chủ tệ hơn ấ n sáu không quy thánh quân tiện tay phát ra sáo ngọc tiếp tục duy trì phong ấn ánh mắt nhìn trước mặt không gian hỗn độn lại tới một lần nữa e rằng thực sẽ bảy mươi hai đại yêu tệ xuất bây giờ cái này phong ấn đã ẩn ẩn để cho ta cảm thấy bất t n sáu cơ quỷ chầm mặc phút chốc chậm rãi mở miệng bất kể như thế nào tận lực vì đó a sáu sáu đang nhanh chóng chạy về thiên vệ trường ca cùng lôi hỏa hai cánh toan đột nhiên khẽ giật mình chỉ thấy hai người chỗ mi tâm âm ấn dần dần tiêu tan lôi hỏa hai cánh toan không khỏi kinh ngạc mở miệng ba vị yêu chủ thật phong yêu chủ cực lôi yêu chủ âm thực yêu chủ lại đi ra ba vị yêu chủ đây thật là phải l i ề u mạng a sáu nô sáu thiên vệ trường ca do dự nhẹ nhàng lay động đầu mau chóng chạy về a hết thể vẫn là chưa định số ba vị yêu chủ hẳn là cũng xem như vừa vận a nếu là chỉ đi ra một cái tên yêu chủ thật đúng là không dám hứa chắc có thể hay không ngăn cản được gió lốc yêu chủ l ô i hỏa hai cánh toan gật đầu một cái cũng đối bây giờ gió lốc yêu chủ tựa hồ thập phần cường đại 624. cảm thấy đặc sắc bỏ một phiếu đề cử cho điểm khen thưởng đa tạ các vị ủng hộ 753 t h ứ 753 t r ư ơ ờ n g tật phong yêu chủ 752 tật phong yêu chủ gió lốc yêu chủ ma thành nội giữa thiên địa một mảnh lờ mờ âm âm long liên miên bất tuyệt tiếng vang kinh khủng thiên thai gió lốc tùy tiện tàn phá bờ bãi lực lượng đáng sợ trực tiếp đem mặt đất hủy hoại một tầng lại một tầng cuốn lên hòn đá cấp tốc bị gió lốc nát b ấ trên bầu trời càng là từng đạo kinh lôi vang dội ha <cười> <cười> Nhọn tiếng cười duyên văng lên, cười l a một Phong kích mị yêu đ n lớn, g cười h thể mềm mại có chút nhánh hoa run dậy, yêu chủ đại nhân sắp phá.、Yêu、chủ đại nhân liền muốn trở thành yêu đế. Ha ha ha ha. â n run liền muốn đột trở Một mềm mại đại đại rời, có yêu Yêu yêu đế. sắp bên giữ cửa hải trì gió n g ụ a ma ba yêu ma đều là khẩn trương kích động nhìn aa sáu chấm t h ấ p thanh âm hùng hồn dần dần từ kinh khủng gió lốc bên trong t r u y ề n r a sức mạnh sức mạnh bản tọa cần sức mạnh sức mạnh thiên h a i gió lốc trở nên càng ngày càng kinh khủng càng ngày càng mánh liệt lam phong bị yêu một đôi ngọc quyền nằm thật chặt này khí tức sáu nhanh cũng nhanh còn kém một chút xíu nhưng mà v một, nhau nhau lại lại. Một, một, một tiếng ẩm vang bạc hưởng ủ Một t tức tốc thân ảnh cấp tốc đụng vào thiên thai gió lốc bên trên làm cho thiên thai gió lốc phát ra một hồi kịch liệt run run a kêu đau một tiếng một thân ảnh từ gió lốc bên trong bị xô ra phong yêu chủ âm thanh giận dữ trong nháy mắt vang lên gió lốc yêu chủ một thân khí tức khủng bố sao động hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia phá hủy chính mình đại sự sinh sắn dáng người thật phong yêu chủ Âm nhẹ nhàng một tiếng cao ngạo ngựa đầu nhẹ liếc nhìn gió lốc yêu chủ vậy mà tại này độc chiếm thiên địa trí lực ngưu toàn thừa cơ sung kích yêu đế tri cảnh thực sự là không biết tự lượng sức mình gió lốc yêu chủ h i ế p đôi mắt một cái có chút kinh nghi lạnh thanh khai khẩu tiện đồ vật ngươi l à n h ư thế nào đi ra ngoài tật phong yêu chủ k h ỏ môi cong lên ngươi l à n h ư thế nào đi ra ngoài ta liền l à n h ư thế nào đi ra ngoài lam phong mỹ yêu mấy vị yêu tướng lập tức n h a o nhào cả kinh gió lốc yêu chủ cũng là một mặt kinh nghi khắc đại yêu cũng đi ra tật phong yêu chủ lông mày khẽ giật mình hầu nghi mở miệng đi ra vẫn là không có đi ra tật phong yêu chủ k h p môi hết lên cái này ngươi không cần biết được thức thời, mau chóng tán đi ngưng tụ một thân này thiên địa chi lực bằng không đau khổ da thịt không thể thiếu a gió lốc yêu chủ hai mắt nguy hiểm nhữ lại xem ra là không đi ra hừ theo phát ra một tia cười lạnh chỉ bằng ngươi cũng dám ở bây giờ trước mặt bản tọa làm cản vừa vặn cũng là đồng nguyên sức mạnh đã ngươi cắt đứt bản tọa đột phá vậy bản tọa liền trực tiếp đưa ngươi thốt vệ hẳn là cũng không sai biệt lắm đạt đến yêu đế tật phong yêu chủ trong lòng cả kinh có chút phòng bị quát lạnh một tiếng hừ chỉ bằng ngươi sợ là không có bản sự này phải không gió lốc yêu chủ thân ảnh trong nháy mắt k h ẽ động vọt thẳng hướng tật phong yêu chủ vậy chỉ dùng thân thể của ngươi thử một chút xem sao khi thế kinh khủng sông thẳng mà đến tật phong yêu chủ lập tức dung mạo khẽ biến thân thể mềm mại cấp tốc c h ấ p động q u a n h một thanh âm vang lên một đạo gió lốc dâng lên tật phong yêu chủ miễn cưỡng tránh khỏi gió lốc yêu chủ một q u y ề n kinh khủng trong lòng hoảng hốt tốc độ thật nhanh thiếu chút nữa thì đuổi kịp ta xem ra ra hỏa này thật đúng là kém một chút liền muốn đạt đến yêu đế tri cảnh gió lốc yêu chủ sắc mặt âm lãnh phất nộ cực nhanh một cướp theo quốc g a kinh khủng gió lốc theo mà ra. tật phong yêu chủ hai tay vội vàng chặn lại t ừ n g đạo cực nhanh sức gió loạn lưu cấp tốc tạo thành một tiếng ẩm vang tiếng vang kêu đau một tiếng tật phong yêu chủ khỏe môi tiên huyết chán ra toàn bộ thân thể mềm mại bay ngược mà ra hừ lạnh lùng một tiếng gió lốc yêu chủ ngay sau đó tấn công về phía tật phong yêu chủ không chút nào dư dừng lại tật phong yêu chủ vội vàng né tránh đồng thời trong lòng kinh hãi không ổn gió lốc yêu chủ trên thân thiên địa chi lực hùng hậu bằng ta một yêu căn bản là không có cách tới đối kháng hai tên kia làm sao còn không đổi tới cái này tốc độ như rùa lập tức lại là một tiếng bạo hưởng đau hừ một tiếng gió lốc yêu chủ một quyền đánh trúng tật phong yêu chủ khiến cho cấp tốc bay vòng qua bên cạnh mà ra trong lòng sợ h ã i tật phong yêu chủ không dám chút nào cùng gió lốc yêu chủ đối kháng không ngừng né tránh ngăn cản trong lúc nhất thời hai thân ảnh cực nhanh truy đuổi du đấu kinh k h ủ n g gió lốc cùng loạn lưu tật phong không ngừng bộc phát phương viên trăm dặm địa vực không ngừng bị phá hủy đối mặt với hai vị yêu chủ lực lượng kinh khủng làm phong bị yêu mấy vị yêu tướng không khỏi nao h n h a o lui xa quan sát dầm, dầm dầm một tiếng bạo hưởng bên trong tật phong yêu chủ đã là liên tục tổn thương tiện đô vật gió lốc yêu chủ thanh â m tức giận gào thét vang lên thực sự là không biết sống chết ta. Hôm nay, Bản tọa liền dạy ngươi làm sao hảo hảo làm một cái tiện yêu ở vào tính áp đảo hoàn cảnh xấu tật phong yêu chủ mảy may không lo được p h ả n kích đành phải gắt gao né tránh ngăn cản nếu không phải bản thân thuộc về tốc độ cùng linh xào thuộc tính e rằng đã sớm bị gió lốc yêu chủ triệt để đánh bại từng đợt liên miên bạo hưởng bên trong tật phong yêu chủ không ngừng tổn thương cuối cùng một tiếng vang thật lớn một tiếng rú thảm tật phong yêu chủ trực tiếp bị v a n h xuống mặt đất tạo thành một mảnh rán nứt gió lốc yêu chủ hai con ngươi ngưng lại lộ ra vẻ tham lam thứ tiện đồ vật không khác đại yêu tại liền sẽ không có trở ngại gì hôm nay bản tọa liền trực tiếp đưa người thôn phệ. một trường cấp tốc ngưng tụ ra lực lượng kinh khủng vọt thẳng hướng mặt đất tật phong yêu chủ một c ỗ hấp lực tạo thành cấp tốc tại tật phong yêu chủ bốn phía tạo thành một đạo gió lốc gò bó đem thu nạp mà đến tật phong yêu chủ lập tức mặt mày biến sắc không ổn gió lốc yêu chủ âm l ã n h trên khuôn mặt lộ ra dữ tợn k và ý tiện đồ vật đây là ngươi mình tại tự tìm cái chết chẳng trách ai ha ha ha ha ha. nhưng mà vào thời khắc này một tiếng ẩm vang tiếng vang một đạo kinh lôi chợt l o lên trực tiếp đánh phía gió lốc yêu chủ ai gió lốc yêu chủ lập tức biến sắc vội vàng ngăn cản kinh lôi trong nháy mắt mà tới một tiếng hử nhẹ gió lốc yêu chủ toàn bộ thân thể lùi lại mà ra theo từng đạo hàn khí cấp tốc của tới trực tiếp bao trùm gió lốc yêu chủ tạch tạch tạch ngay cả tiếng vang một đạo băng phong trong nháy mắt tạo thành gió lốc yêu chủ toàn bộ thân thể bị băng phong ở yêu chủ đại nhân lam phong bị yêu mấy vị yêu tướng nhào nhào kinh hãi thật phong yêu chủ không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm đáng chết cái này hai đầu r a đen cuối cùng chạy tới bây giờ hai thân ảnh cấp tốc mà tới <cười> một đạo âm trầm âm thanh văng lên gió lốc yêu chủ khi dễ một cái nữ lưu hàng người mất thể diện a Chỉ thấy â một thực theo. thấy chủ cùng cực lôi yêu chủ, nhau nhau cực cùng Cảm thấy đặc sắc, yêu yêu lôi đổi m bỏ một phiếu cho khen điểm đề cử, tiếng h hộ. ư chương ở n ủng g đa tạ thứ các vị yêu c h i yêu chủ chi chiến, 753 yêu chủ chi chiến mở tối phế tích phế thành tối n mở Làm vực. mị yêu mấy vị yêu yêu vị thang ư ớ n g sợ ã i nhìn xem đến h xem i i vị khác yêu chủ. yêu Một t ế t h nhẹ n tật phong yêu chủ chống đỡ thân thể mềm mại chật vật đứng lên đáng chết sáu hai người các ngươi còn có thể hay không lại c h ế điểm cực lôi yêu chủ hai tay ôm ngực nhặt thanh khai khẩu con thỏ nhỏ cái này còn không phải là vừa vặn sao ai bảo ngươi nhảy phải nhanh như vậy ngâm miệng tật phong yêu chủ lập tức một tiếng khét ê nói không cho phép bảo ta c o n thỏ nhỏ ừ nếu không phải là ta trước tiên đổi tới ngăn trở gió lốc yêu chủ chờ các ngươi tới món ăn cũng đã lạnh cực lôi yêu chủ hơi nhũ lông mày phải không Tốt. âm trầm âm thanh vang lên âm thực yêu chủ ánh mắt nhìn c h ầ m g c h ẳ n bị băng phong gió lốc yêu chủ chờ đem vấn đề giải quyết triệt đ ể các ngươi tranh cãi nữa luận à. lúc này tạch tạch tạch ngay cả tiếng vang chỉ thấy gió lốc yêu chủ bốn phía băng phong đang tại run dày theo khanh một thanh âm vang lên một đạo gió lốc vân ra trực tiếp đem băng phong n ư ớ vỡ thật phong yêu chủ dung mạo n g ư i ê m trọng cực lôi yêu chủ hơi cho mày âm thực yêu chủ sắc mặt âm lãnh bình thản hai tay vận kình nắm chặt quyền cường hãn khí k ì n h tuân ra gió lốc yêu chủ trận mắt nhìn xem phía trước ba vị yêu chủ các ngươi cái này ba cái hốt đản g n h a cực lôi yêu chủ phát ra một tiếng q u á i thanh nhìn xuống gió lốc yêu chủ như thế nào ở nơi này bên ngoài độc thôn tiên địa chi lực sức mạnh cũng đủ rồi cái này giọng nói chuyện thực sự là thật là không y phong lắm người ta độc chiếm b ắ t ngát như thế địa vực ba vị yêu thánh đều không có qua gió lốc yêu chủ ngươi thực sự là tốt không nổi a cảm nhận được cực lôi yêu chủ t r â n trọng gió lốc yêu chủ một quyền nắm phải cách cách vang dội hai mắt nguy hiểm hiếp ừ cực lôi yêu chủ lạnh lùng một tiếng sức mạnh đủ liền bản tọa cũng dám k h ô n g phục có phải không chẳng lẽ đã quên ngươi bị bản tọa khắc chế đến xít sao sao một tiếng rơi xuống thân ảnh trong nháy mắt chất động trực tiếp đánh phía gió lốc yêu chủ n g ư ơ i gió lốc yêu chủ sắc mặt trầm xuống khí thế trên người trong nháy mắt quần quận tật phong yêu chủ cùng âm thực yêu chủ tại chỗ bất động nhìn xem không có định đ ú n tay trong nháy mắt hai yêu tướng gần cực lôi yêu chủ cường hãn một quyền cấp tốc đánh phía gió lốc yêu chủ gió lốc yêu chủ không tránh không càng là một quyển chào đón mà ra cực lôi yêu chủ không khỏi hai mắt hiếp lại lại dám cùng ta chính diện n mạnh b i n h sáu trong n g a y mắt vay một tiếng vang thật lớn lôi quan g đại tác phong bạo quần c u ộ n gió lốc cùng cực lôi bạo dũng mà ra sẽ rách phá hủy một phía đ ê u đau một tiếng cực lôi yêu chủ sắc mặt kinh ngạc không bị khống chế lùi lại mà ra gió lốc yêu chủ khỏe miệng d ư ơ n g lên thân ảnh khai động trực tiếp truy hướng cực lôi yêu chủ tại tuyệt đối lực lượng trên l ệ trước mặt thuộc tính tương khắc cũng không ảnh hưởng được kết quả cực lôi yêu chủ lập tức sắc mặt kinh hãi tại gió lốc yêu chủ cận thân thời khắc vội vàng ra tay ứng chiêu dầm dầm, dầm lên thanh bạo hưởng. c ự vang vang, ngay tại gió lốc yêu chủ chuẩn bị tiếp tục truy kích cực lôi yêu chủ thời khắc hai thân ảnh trong nháy mắt tới gần nhưng là thở dốc tới tật phong yêu chủ cùng âm thực yêu chủ đồng thời thừa cơ ra tay gió lốc yêu chủ nao nao vội vàng ứng chiêu gió lốc loạn phong cực hàn chi khí liên tiếp bộc phát phanh một thanh âm vang lên một tiếng hử nhẹ gió lốc yêu chủ trong lúc vội vã trực tiếp bị tật phong yêu chủ cùng âm thực yêu chủ đánh lui t ậ t phong yêu chủ nhạt thanh khai khẩu cực lôi yêu chủ chết chưa a năm một tiếng than nhẹ cực lôi yêu chủ chật vật đứng lên bẹ bẹ cổ hứ. chỉ là vết thương nhỏ mà thôi gió lốc yêu chủ sắc mặt âm trầm nhìn xem tật phong yêu chủ ba yêu ba người các người thật muốn liên thủ đối phó bản tòa sao Hứ. t ậ t phong yêu chủ nhàn nhạt một tiếng là ngươi quá mức không an phận an phận gió lốc yêu chủ lộ ra một tia trào phúng tốt đẹp như vậy cơ hội tốt đặt ở trước mắt các ngươi hội an phân sao nói tới nói lui không phải liền là đấu kỵ cùng sợ hay sao hh ắ ắ âm thực yêu chủ phát ra giàn mua cười quái gì, tất nhiên biết được liền tốt còn có cái gì dễ nói đâu động thủ đi một tiếng rơi xuống cùng hai vị khác yêu chủ nhao n h a u động tác đều là công về phía gió lốc yêu chủ gió lốc yêu chủ sắc mặt lạnh lẽo khẽ quát một tiếng vậy thì tới đi trong khoảnh khắc bốn bóng người giao chiến cùng một chỗ thần thông chi lực mánh liệt bộc phát sáu bốn đình tông thiên vệ trường ca cả đám tại trên đỉnh núi cao nhìn phương xa gió lốc yêu chủ ma thành vị trí phía trước uy áp kinh khủng đã tiêu tan trong lòng mọi người đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm mà ma thành vị trí chỉ có thể mơ hồ trông thấy kinh lôi không ngừng thoáng hiện ánh sáng tựa hồ biểu thị một hồi chiến đấu kịch liệt đang trình diễn phó tinh ấn nhữ mày một mặt kinh ngạc thiên mệnh công tử bây giờ đây rốt cuộc là tình huống gì gió lốc yêu chủ đột phá thất bại vẫn là sáu bị ngươi ngăn trở nô sáu thiên vệ trường ca ánh mắt bình thản hẳn là bị còn lại thức tỉnh đại yêu ngăn lại xem ra tạm thời hẳn là tranh thủ được một đoạn hòa hoan thời gian sáu phó tinh ấn lập tức kinh ngạc bị còn lại thức tỉnh đại yêu ngăn lại thiên mệnh công tử ngươi là làm sao biết chẳng lẽ sáu n g ư ơ i đi tới cực tây tri địa chính là tỉnh lại những thứ này đ ạ i yêu đám người nhao nhao trong lòng hơi giật hành n h i ngươi sáu thiên vệ t ế nhạc nhấp nhẹ lấy đôi môi đôi mắt đẹp sững sờ nhìn lên trời vệ trường ca theo k h ẽ thở dài một tiếng vi nương biết được ngươi b ả n lãnh phải bây giờ cũng không nên nói cái gì nhưng ngươi mỗi lần ra ngoài việc làm cũng là làm cho nương thập phần lo lắng a sáu thiên vệ trường ca hơi trờ mặc nhẹ nhàng lên tiếng xin lỗi mẫu thân、ưng. có một số việc lúc nào cũng muốn đi làm yên tâm đi hải nhi nhất định không có việc gì thiên vệ t ế nhạc đôi môi hơi há ra muốn nói cái gì lúc cũng ba vị yêu chủ n đầu thuồng i luồn g n huyền quy không khỏi sắc mặt đại biến những người còn lại cũng là một mặt kinh hãi ba vị yêu chủ sau sáu phó tinh ấn chậm rãi mở miệng tăng thêm gió lốc yêu chủ cũng chính là bây giờ có bốn vị yêu chủ thiên mệnh công tử sáu bốn vị này yêu chủ là quan hệ như thế nào đối địch sao trong lòng cấp tốc nghĩ ngợi nếu là mấy vị này yêu chủ là đối địch tình trạng như vậy tình huống này cũng không quá xấu ít nhất còn có thể trả o hỏi sáu những người còn lại cũng là ẩn ẩn có tương tự tâm tư cùng chờ mong không biết thiên vệ trường ca lắc đầu có lẽ chỉ là ngắn ngủi đối địch càng nhiều chỉ là kiềm chế lẫn nhau sáu phó tinh ngân nhịu nhữ mày ngắn ngủi đối địch kiềm chế lẫn nhau đây rốt cuộc là ý gì lẫn nhau cân bằng sao hai mươi b ố cảm thấy đặc sắc bỏ một phiếu đề cử cho điểm khen thưởng đa t ạ các vị ủng hộ thứ thiên trường trong trước, nhất, đột chương chủ như chủ như hơi khả chính chủ, chủ phá. ca lốc đồng đồng năng lớn nhất chính là đi ra ngoài ba vị này yêu chủ, ngăn yêu yêu yêu yêu đi lại gió vệ vị ra ba là sau đó giữa hai bên đạt tới hiệp nghị cùng chia đều thiên nguyên đại lục cùng tu luyện thần thông cuối cùng cùng nhau xung kích yêu đế c h i cảnh như thế đối với cũng có thân bất tử bọn hắn tới nói mới là phương án tốt nhất không phải vậy một mực đâu nữa đối với bọn hắn tới nói cũng không chỗ tốt gì mọi người nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề kế vô cương chậm rãi mở miệng cùng chia đều thiên nguyên đại lục sao đã như thế vậy chúng ta sáu không đợi nói xong thiên vệ trường ca ánh mắt lấp lóe các ngươi tiếp tục luận võ lẫn nhau để thăng a kế tiếp cục diện này bản công tử sẽ nghĩ cách tranh thủ đám người nhao nhao khẽ giật mình kinh ngạc nhìn lên trời vệ trường ca phó tinh ấn c h ầ m rãi gật đầu một cái hảo chúng ta biết được làm thế nào mặt khác s ấ u thiên mệnh công tử ngươi hẳn là cũng nhanh đạt đến ngự không cảnh a thiên vệ trường ca nhẹ nhàng điểm một cái đầu ân hẳn là không bao lâu nữa đoạn thời gian này tranh thủ xuống có lẽ có thể có đại truyện cơ phó tinh ấn hai mắt sáng lên bản tôn tin tưởng đến lúc đó ngươi nhất định có thể để chúng ta tốt hơn đối kháng những yêu chủ này ngươi cần phải thật tốt chú ý tự thân tu vi đ ề thăng những người còn lại cũng là lộ ra vẻ chờ mong dù sao trước đây thiên vệ trường ca tại thiên diễn tông khuất lục gió lốc yêu chủ một trận chiến sớm đã mọi người rung động khó quên vô địch khó giải bốn chữ trong lúc vô hình sớm đã trở thành mọi người ký thác thiên vệ trường ca cờ ư i nhạt chỉ cần không còn bằng thêm c h ứ n g ngại muốn để b ả n công tử từng cái giải quyết những thứ này cái gì đ ạ i yêu đều dễ nói tốt thời gian quý giá các ngươi mau chóng đi tu luyện a bản công tử còn muốn hào hào chủ tính như thế nào giải quyết bốn vị này yêu chủ tranh thủ một đoạn an tính thời gian thật tốt sách thăng tu vi ân sáu nhao nhao gió lốc yêu chủ ma thành chỗ chỉ thấy phương viên c h ă m dặm đã là một vùng phế tích hoang vu gió lốc yêu chủ vết thương chẳng trịt chật vật quỳ một gối xuống đầy đất mà tật phong yêu chủ ba vị yêu chủ cũng là riêng phần mình bị thương thở hôn hển cùng gió lốc yêu chủ rằng co như thế nào gió lốc yêu chủ ách thanh khai khẩu còn muốn tiếp tục không tái chiến tiếp đều chuẩn bị kỹ càng ngủ s a y một đoạn thời gian khôi phục lại đến đây đi trong lòng thấm h ậ n cái này ba cái đáng chết vương bắt đàn thực sự là đáng giận thật tốt cơ hội liền như thế bị bọn hắn cho đỡ mất thật phong yêu chủ ba yêu tướng lẫn nhau nhìn một chút âm thực yêu chủ chậm rãi gật đầu một cái khàn khàn mở miệng hôm nay mục đích đã đạt đến vậy cứ như thế ngừng a tiếp tục đâu nữa đối với tất cả mọi người không chốt tốt hh ắ c ắ c bây giờ không bằng ngồi xuống thật tốt thương lượng các ngươi ý như thế nào thật phong yêu chủ c h á n điểm nhẹ ta không có vấn đề cực lôi yêu chủ nhàn nhạt nhìn xem gió lốc yêu chủ không có vấn đề gió lốc yêu chủ n ắ m quyền một cái âm thầm cán rằng không có sáu vấn đề nơi xa quan chiến lấy lam phong mỹ yêu mấy yêu tướng không khỏi lộ ra vẻ mất mát lam phong mỹ yêu khé thở dài một tiếng trong lòng thầm hận đáng t r ư ta tại sao lại ở nơi này mấu chốt yêu chủ đại nhân sắp bước vào yêu đế chi cảnh vậy mà xuất hiện cái này nhầm lẫn sáu thật phong yêu chủ cực lôi yêu chủ âm thực yêu chủ sáu thực sự là đáng hận sáu sau một thời gian ngắn một chương tùy ý dựng lên tới bàn đá gió lốc yêu chủ bốn yêu ngồi ở bàn đá bốn phía riêng phần mình lẫn nhau nhìn xem âm thực yêu chủ trước tiên mở miệng gió lốc yêu chủ trước tiên cùng chúng ta nói một chút bây giờ cái này bên ngoài tình trạng a a năm cũng không biết bị phong ấn bao nhiêu năm tháng hết thạy đều do đang chết kia thần nữ cùng những cái kia đê tiện sâu kiến tật phong yêu chủ cùng cực lôi yêu chủ đều là sắc mặt bình thản lại có chút t ò mò nhìn gió lốc yêu chủ gió lốc yêu chủ khe nhữ mày chầm mặt p h ú t chốc một tay hướng phía sau vẫy v â y lam phong m ị yêu ngươi tới cùng ba vị yêu chủ nói một chút hiện nay thiên nguyên đại lục tình trạng là lam phong m ị yêu nhẹ nhàng lên tiếng đi tới trong lòng có chút cao hứng lúc này yêu chủ đại nhân cuối cùng sẽ nghĩ đến nô gia sáu tật phong yêu chủ lông mày nhẹ nhàng vậy một cái đôi môi hết lên quét lam phong m ị yêu một mắt lại nhìn một chút gió lốc yêu chủ n g a khí k i n h thường như thế nào gió lốc yêu chủ chính ngươi còn suy nghĩ mơ hồ sao muốn một chuyện. nô tài đến nói tài cái Cực lúc ô i yêu yêu tùy đều chủ cùng thực chủ c nhìn h âm một là ý t làm l mị phong Gió yêu. ố yêu chủ tức lập l ô này g m tao chặt, có chút không vui. lam ú c này, l phong mỹ yêu đã là cung kính thi cái lễ đôi môi k h a nói tôn quý tật phong yêu chủ đại nhân chúng ta yêu chủ đại nhân cứ thống ngự đối với cái này chút nhỏ bẽ mặt tiết sự tình đương nhiên sẽ không quá quá nhiều lưu ý từ nô ra tới cùng mấy vị đại nhân nói chuyện ngược lại sẽ càng chú đáo tật phong yêu chủ tùy ý k h o á t khoác tay nói đi ta cũng hiểu biết người cái này gió lốc yêu chủ bên cạnh duy nhất túi côn lam phong mỹ yêu nhẹ nhàng nợ nụ cười a thực sự là vinh hạnh cái kia nô ra liền vì mấy vị đại nhân kỹ càng nói một chút bây giờ hôm nay nguyên đại lục chúng sinh linh thực lực lớn không bằng trước có thể nói tùy ý một vị yêu chủ liền có thể càng quét cả mảnh trời nguyên đại lục a tật phong yêu chủ lông mày nhẹ nhàng vậy một cái quả thật như thế sao b â n g không gió lốc yêu chủ cũng không cách nào thuận lợi như vậy tiến vào đột phá trạng thái a cực lôi yêu chủ cùng âm thực yêu chủ nhìn lẫn nhau một cái đều là nhìn thấy đối phương trong ánh mắt lấp lóe cùng hưng phấn gió lốc yêu chủ âm thầm nằm ấm tâm tình m ư ợ phần không vui ân lam phong mị yêu nhàn nhạt một tiếng như hôm nay nguyên đại lục những nhân loại này không đầy đủ thực sự là ngoài dự liệu nô sáu tật phong yêu chủ nhẹ nhàng cấp cấp bên thai top a i thánh vực khí tức như cũ tại không quy thánh quân đám người kia cũng tại bọn hắn cũng không ngăn cản được ngươi sao do lốc yêu chủ còn có thần nữ đâu lam phong mỹ yêu n h ạ t thanh khai khẩu thánh vực chính xác còn tại nhưng tựa hồ xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n lấy nô ra phỏng đoán thần nữ hoặc là vất lạc hoặc là bởi vì phong ấn chư vị đại nhân mà nguyên khí nghiêm trọng tổn hao nhiều đến nay không khôi phục lại đến nỗi không khí thánh quân cùng cơ quỷ đây cũng là hai vị này tại mà thôi nghe tật phong yêu chủ đại nhân y tứ mấy vị đại nhân tựa hồ đã thấy qua không quy thánh quân cùng cờ quỷ a không biết bọn hắn bây giờ là tình huống gì không có làm khó các ngươi sao t ậ t phong yêu chủ lông mày nhẹ nhàng vậy một cái ngựa khí có chút lãnh đạo những chuyện này không nên ngươi hỏi cũng không cần hỏi nhiều nói ngươi nên nói trả lời chúng ta muốn hỏi liền có thể là sáu lam phong mỹ yêu cung kính lên tiếng đôi mắt đẹp nhìn một chút gió lốc yêu chủ gió lốc yêu chủ mắt sáng lên theo mở miệng lam phong mỹ yêu không nên hỏi bản tọa ngược lại là muốn hỏi không quy thánh quân cùng cờ quỷ bây giờ là tình h u gì bản tọa hỏi cái này vấn đề dù sao cũng nên có thể chứ tật phong yêu chủ a sáu tật phong yêu chủ khinh miệt nhìn một chút lam phong mị yêu m ỉ m cười nhìn xem gió lốc yêu chủ không quy thánh quân cùng cờ quỷ còn tại cực tây chi địa làm chó giữ cờ đâu chỉ là không nghĩ tới chúng ta ba vị sẽ thừa cơ chạy đến bọn hắn cũng không dám đổi tới chắc hẳn gió lốc yêu chủ đi ra lúc cũng hẳn là loại tình huống này a hai mươi b ố cảm thấy đặc sắc bỏ một phiếu đề cử cho điểm khen thưởng đa tạ các vị ủng hộ bảy trăm năm mươi sáu thứ bảy trăm năm mươi sáu trường ca ngự không tật phong yêu chủ đại nhân lam phong mị yêu cời yếu ớt khé nói những thứ này nhỏ bẽ mặt tiết sự tình liền chớ có quá nhiều để ý trước hết nghe nô gia nói xong các ngươi mới h ả o h ả o quyết định muốn thế nào cắt phân hôm nay nguyên đại lục ca ừ thật phong yêu chủ lạnh lùng một tiếng ngươi nói lam phong mỹ yêu theo mỉm cười tự thuật lên sáu hồi lâu sau sau một phen thương nghị lam phong mỹ yêu một mặt cười yếu ớt chúng ta yêu chủ đại nhân ở cái này bên ngoài kinh doanh rất lâu muốn cái này tây nam một mảnh vực không quá phần a thật phong yêu chủ lông mày nhẹ chau lại nhìn xem bình chân như vại gió lốc yêu chủ vừa nhìn về phía cực lôi yêu chủ cùng âm thực yêu chủ các ngươi không ý kiến sao、X6. âm thực yêu chủ ánh mắt chấp lên lắc đầu bản tọa không cái gì sơ s u ấ t gặp gió lốc yêu chủ muốn tây nam địa vực vậy bản tọa liền muốn tây bắc cái kia phiến c ẳ n côi địa vực ca vừa vặn cũng là băng hàn c h i đ ị a thích hợp bản tọa t ậ t phong yêu chủ lông mày vẫn như cũ khẽ nhữ lại nhìn về phía cực lôi yêu chủ còn lại phía đông đám này thế nhưng là còn có đại chúng thiên nguyên đại lục sinh linh chúng ta tới phân sao gió lốc yêu chủ sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo cũng không nói nhiều a năm tật phong yêu chủ chán khẽ gật đầu một cái kia chính là ta không có lựa chọn khác chỉ có thể đông nam địa vực lam phong mỹ yêu n ở nụ cười xinh đẹp tật phong yêu chủ đại nhân nơi đó địa thế không phải cũng chính thích hợp người sao hừ tật phong yêu chủ khinh đạm một tiếng vậy thì như thế quyết định đi sáu t ậ t phong yêu chủ ba yêu riêng phần mình rời đi sau đó hừ gió lốc yêu chủ sắc mặt lạnh lẽo cái này ba cái đáng chết vương bắt đản ân sáu lam phong mỹ yêu nhẹ nhàng một tiếng vang lên yêu chủ đại nhân cũng không cần tức giận theo nô ra ngờ tới ba vị này hẳn là không về thánh quân cố ý thả ra dùng để ngăn cản yêu chủ đại nhân người đột phá không về thanh quân gió lốc yêu chủ hơi biến sắc mặt nắm quyền một cái cái tên đáng chết này bị hắn chơi như vậy xuống vậy bản tọa chẳng phải là căn bản không cách nào x u n g kích yêu đế chi cảnh lam phong m ị yêu đôi mắt đẹp hiếp lại cũng chưa chắc không biện pháp a gió lốc yêu chủ vội vàng mở miệng biện pháp gì không đội lam phong m ị yêu nhẹ lay động chán khỏe môi lộ ra một tiên n i ề n n g m xem trước một chút tật phong yêu chủ cùng thiên mệnh công tử đám người kia chuẩn bị như thế nào dây g i a a g i lốc yêu chủ lập tức hai mắt sáng lên Lộ lúc ra vẻ đắc Đến đó ý, thử. Đến lúc đó nhìn bốn ả n như thế nào tọa thế bỏ đá x u đình tông một trong đậu phủ một hồi kịch liệt triền miên đang diễn ra véo von t h a n nhẹ kèm theo kịch liệt sóng linh khí c u ộ n cuộn rất rất lâu một cỗ minh mông khí tức kèm theo hét to một tiếng phóng lên trời toàn bộ bốn đ ỉ n h tông người nhao n a o bị kinh động ngự không cảnh lại có người bước vào ngự không cảnh thật sự là quá tốt thực lực của chúng ta lại tăng mạnh một phần không đúng trong khoảnh khắc chỉ thấy một đạo tuấn giật thân ảnh ôm ấp lấy một đạo sinh sắn dáng người phóng lên trời theo phát ra một hồi cởi mở ý cười ha ha ha ha vậy mà đột phá thực sự là ngoài ý muốn thật yêu tiên nhi tiểu nương tử ngươi thực sự là bản công tử cơ duyên lớn a ha ha ha ha bốn đ ỉ n h tông đám người nhao nhao kích động lên thiên mệnh công tử quả thật là thiên mệnh công tử đột phá thiên mệnh công tử đạt đến ngự không cảnh vậy mà thực sự là thiên mệnh công tử không biết hắn thực lực bây giờ có thể phát huy đến mức nào cùng một cảnh giới phía dưới hắn nhưng là có thể tùy ý nào nặn gió lốc yêu chủ a sáu trên bầu trời công tôn tử tiên thân mang một tia sang mỏng bị thiên vệ trường ca ôm thật chặt vào trong ngực tiểu nhan đều là ý xấu hổ công tử sáu chúc mừng ngươi đột phá thiên vệ trường ca nắm quả đấm một cái lại nhìn một chút trong ngực xinh xắn bộ dáng đa t ạ tiên nhi công tôn tử tiên thẹn thùng nhẹ l â y đọc chán công tử k h á c h khí đây là tiên nhi phải công tử cho tiên nhi chiếu cố so với tiên nhi trả nhiều a năm thiên vệ trường ca chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời tuấn cho vừa ý đã như thế đối phó mấy vị kia yêu chủ bản công tử cũng không cần quá mức bị đè nén ân sáu công tôn tử tiên chán nhẹ nhàng gối lên thiên vệ trường ca trên lồng ngực lấy công tử có thể vì nhất định có thể đại triển hùng uy quét sạch tứ phương mà ở trên mặt đất tử tuyết đôi mắt đẹp cười trúng chín nhìn xem trên bầu trời thiên vệ trường ca phu quân cuối cùng sáu bước vào ngự không cảnh sáu trong khoảng thời gian ngắn thiên vệ trường ca đột phá tin tức truyền khắp các đại tô n g môn bạch linh vượng chúng nữ đều làm mừng rỡ dị thường phó tinh vấn ánh mắt lấp lóe trong lòng không hiểu có càng đầy sức mạnh cùng đ ộ n g lực cùng mọi người l ậ t võ cũng biến thành càng thêm sục sôi đứng lên sáu sanh lam dưới bầu trời một mảnh sáng sủa một đạo sinh sắn dáng người đang nhanh trong hướng điên cùng long đế quốc phương hướng chạy tới t ậ t phong yêu chủ tuy là tốc độ cực nhanh nhiên nhìn vẫn là tư thái duy mỹ ưu nhã không nhanh không chậm bộ dáng nó tay ngọc tùy ý vòng vòng một lọt tóc ấn sáu cái thời tiết mắt toi này cũng thực không tồi cái kia đông nam địa vực sao. chính xác cũng phù hợp ta thần thông tu luyện đến nỗi sáu khoe môi k h ẽ nhết những cái kia liền gió lốc yêu chủ đều không thể chống lại không ngăn cản được gió lốc yêu chủ đột phá sâu kiến liên minh có thể lật lên bao nhiêu sòng gió tối đa cũng liền để ta tốn thêm phí một chút tay chân thôi như thực sự có chút khó giải quyết lời nói nghĩ cách đổi tới gió lốc yêu chủ bên kia đi cũng là xong hết mọi chuyện a bất kể như thế nào cái này cũng là khó được một cái xung kích yêu đế chi cảnh tốt đẹp thời cơ hai m ư ơ sáu mỹ lệ cao ngạo thỏ con yêu tâm tình vui vẻ mà tăng nhanh tốc độ điên cùng long đế quốc tàn phá bên cạnh cường han khí tức cấp tốc bao phủ kinh khủng sức gió của tới cấp tốc ép tới gần tật phong yêu chủ cao ngạo hướng lên bài muốn mở miệng tuyên cáo lúc từng đợt kinh hô đại r a cùng tín hiệu bay loạn âm thanh cấp tốc vang lên không xong yêu ma tới chạy mau a chạy mau a yêu ma tới chạy a chạy mau a nhanh sáu sáu ách sáu tật phong yêu chủ đôi mắt đẹp k h ẽ giật mình theo ngạc nhiên chấp chớp phản ứng nhanh như vậy bây giờ những nhân loại này cũng là nhát gan loại c h ù sao ta chuẩn bị xong lời kịch đều không nói đâu thân thể mềm mại tốc độ lại lần nữa tăng tốc c đi ấ ừ hay là trước đ thiết hạ tế đàn kêu gọi ta những cái kia tay sai ra đi mười tám ở đây để cử một bộ tốt khoa n huyễn văn tình chiến tri vương bại phi công một bộ chân chính khoa huyễn văn cố sự tuyệt không ác quân sáo cũ lộ nhân vật hình tượng sinh động hành văn t i n h tế tỉ mỉ lưu loát không mất đại khí là một bộ tình tiết cùng đề tài đều hết sức mới mẻ độc đáo tinh phẩm khoa huyên văn não thư hoang cảm giác hứng thú thư hữu có thể đi xem đặc biệt tuyên bố một chút thiên mệnh vũ quân cùng long nạo thiên trọng cải sách mới tà mưu thiên hạ tại nhân vật khắc họa không thiếu phương diện chi tiết trong xử lý đều có nên văn tác giả ý kiến tham dự lại tiên h cũng có tham dự tinh chiến tri vương bài phi công kịch bản ý nghĩ cho nên các vị mời yên tâm phẩm đọc cất giữ tinh chiến tri vương bài phi công et ndo bụ dụng gặp phải sắp hỏng mất thế giới chịu tải nhân loại hy vọng cuối cùng tấn phong phương chu vương bài phi công đột nhiên thu được thấy trước tương lai x ị c h sáng sế nhưng mà theo nhau tới nguy cơ trung tộc ngoài hành tinh chiến hạm dị hình xâm lần sáu đang tại không biết tinh vực chờ đợi 18. 757 thứ trương thỏ thỏ tại Thiên Khuyết Trương Tuy tất tuổi, toàn rất thảm thực vật. tệ. Từng thuộc Tần tay phong khu mạnh nhưng nhiều Nhìn, không Phong chủ không chịu lưu được con ngoan ngoãn thỏ con ngoan ngoãn loạn phong khu vực dần dần Long cũng ngừng Gia. gió vực Quốc vực địa ma sai, là lại lại đầu yêu yêu về Đế bộ Trước đều là gì thực lực phi cầm yêu ma vội vàng mở miệng trở về yêu chủ đại nhân cũng là ngự không cảnh cùng hóa linh cảnh bằng vào chúng ta những thứ này cấp thấp yêu ma hoàn toàn không phải là đối thủ Tật phong yêu chủ lông mày nhẹ nhàng ngăn lại ngự không cảnh hóa linh cảnh hẳn là những nhân loại này liên minh tối cường chủ lực hử ta tự mình đi thu thập bọn hắn sáu bốn đình tông ngoài trăm dặm một hồi ngược sát đang tiến hành tiếng h é t thảm liên tiếp l ố i hỏa s o n g dược toan giữ sợ mây trôi qua một đám không chút khách khí chém g i ế t trắng trận chém g i ế t tật phong yêu chủ dưới trướng yêu ma phó tinh vấn đầu thuồng luồn huyền quy kế vô cương ba vị hóa linh cảnh đề phòng bốn phía tình trạng n h ư n g lỗ hỏa xong dược toan một đám có thể yên tâm chém rết yêu ma lâu là mọi người ở đây tùy tiện đại sát tứ phương thống khoái tràn trề thời khắc một cố cường h á n khí tức cấp tốc tới gần nô phó tinh n g ấn hai mắt n h u lại lúc này k h ẽ quát một tiếng cẩn thận toàn bộ tránh lui lối hỏa xong rực toan một đám b ộ i vàng ngừng sắt lục cấp tốc lui đến phó tinh n g ấn ba vị sau lưng bây giờ cường h á n sức gió cấp tốc vào tới tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc một đạo sinh sắn dáng người chớp mắt đã tới mang tới sức gió làm cho đám người quần áo bay phất phới dáng người linh l u nguyện chuyển thọ thiếu nữ thật phong điều chủ đến một tay gánh vác tại huyện chuyển thân thể mề mại phía sau như thu thủy đôi mắt đẹp hàm sương lạnh lùng nhìn xem phó tinh ngấn b ọ n người phó tinh ngấn ánh mắt kinh ngạc đánh giá tật phong yêu chủ trong lòng kinh ngạc cái này hoàng bao nha đầu một dạng tiểu nương môn chính là tật phong yêu chủ quả thật như thiên mệnh công tử nói như vậy tốc độ rất nhanh cũng phải c ẩ n t h ậ n ứng đối sáu tật phong yêu chủ đôi mắt đẹp h í p lại chính là các ngươi những con kiến hôi này muốn cùng bản tọa đối nghịch h ừ phó tinh ngấn nhàn nhạt một tiếng tật phong yêu chủ là ngươi xâm chiếm lãnh địa của chúng ta chúng ta phản kháng không phải phải sao nô tật phong yêu chủ giật mình đôi mắt đẹp hơi nghĩ hoặc ngươi biết bản tọa a phó tinh ngấn cờ nhạt đại danh đỉnh đỉnh tật phong yêu chủ bản tôn như thế nào lại không biết được thật phong yêu chủ lông mày nhẹ nhàng vậy một cái bản tôn vậy mà tại trước mặt bản tọa ngông cùng xưng tôn thực sự là can đảm lắm a bất quá sáu theo ngón tay ngọc c u ố n một chút bên thai một tia tóc mai khóe môi k h ẽ nhết xem ở ngươi còn có chút kiến thức phân thượng bản tọa cũng sẽ không tính toán ngươi chỗ này bất kính phó tinh n g ân không khỏi tao mày yêu chủ chính là yêu chủ coi như thoạt nhìn là cái hoàng mao nha đầu khẩu khí cũng là không nhỏ sáu tốt t ậ t phong yêu chủ nhàn nhạt một tiếng bản tọa cũng không nhiều nhiều lời nói đi các ngươi muốn chết như thế nào Bản t A sẽ tập phong t yêu chủ đôi mắt đẹp nguy hiểm nhữ lại xem ra có chút ý tứ a là ai cho các ngươi phần dũng khí này nô、no. nói xong thời khắc không đợi đáp lại thân ảnh loay lên đã là cực tốc tấn công về phía phó tinh ấn tốc độ không khiếp làm cho người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị phó tinh ấn lập tức con ngươi hơi co lại nguy hiểm sau lưng tinh hồn thương trong nháy mắt tế ra vội vàng ngăn cản khanh một thanh â m vâng lên tinh thần quang ảnh hiện lên cùng tật loạn phong kinh b ạ o phát tật phong yêu chủ ngọc quyền kích ở phó tinh n g ấn trên bàn súng đ ê u đau một tiếng phó tinh n g ấn không địch lại yêu chủ tri uy lùi lại mấy trượng thần thông tật phong yêu chủ đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn xem phó tinh n g ấn duy trì đấm ra một quyền tư thái cũng không truy kích mà đầu thôn luồng huyền quy cùng kế vô cương một đám đều là phương phản ứng lại n h o nhao kinh ngạc tật phong yêu chủ tốc độ t cấp tốc điều tức khôi phục như c ũ phó tinh ấn nhàn nhạt nhìn xem tật phong yêu chủ không hổ là tật phong yêu chủ. có thể vì quả thật không tầm thường thật phong yêu chủ khỏe môi dương lên như thế nào cho là đồng dạng nắm giữ t h ầ n thông liền có thể cùng t a chống lại sao không dám phó tinh n g â n sắc mặt bình thản một chọn một bản tôn bây giờ chính xác không nắm chắc cùng các hạ đối kháng nhưng ít nhất chúng ta bên này nhân số đông đảo chưa hẳn không thể một trận chiến phải không thật phong yêu chủ kiều nhan cũng là đ ặ m nhiên dáng người theo chớp mắt chớp động vậy thì đều có thể thử xem ba phó tinh n g â n một đám nhao nhao toàn bộ tinh thần đ ư n g lối trong né mắt song phương giao chiến cùng một chỗ vừa mới giao thủ phó tinh ấn bọn người cấp tốc lâm vào hỗn loạn chỉ thấy tật phong yêu chủ cực nhanh dáng người tuy tiện ở giữa mọi người xuyên thẳng qua dễ dàng né qua đám người phát ra công kích tùy theo sáu phanh phanh phanh ngay cả tiếng v a n g từng tiếng lên t h ả m g chuyển ra lối hỏa xong g i ự c t o a n bọn người từng v ị bị hoành bay tật phong yêu chủ khoe m ô i mang theo tự tin mà nụ cười hài hước cấp tốc đi tới phó tinh ngân bên cạnh thân phó tinh ngân b i ế n sắc vội vàng một thương lên ra nhưng mà sáu tật phong yêu chủ thân thể mềm mại l o a lên t r ớ c mắt đi tới phó tinh ngân sau lưng chân ngọc theo cách ra ở chỗ này đây cái gì phó tinh ngân sắc mặt hoảng hốt còn không kịp phản ứng phanh một thanh em vang lên trắng t phát, một loạn phong kình bạo phát, một tiếng hảm, phó t i nhẹ nhàng dâng lên bản tọa cùng gió lốc yêu chủ khác biệt bản tọa thắng ở cực tốc các ngươi có thể đuổi kịp gió lốc yêu chủ tốc độ tới miễn cưỡng một trận chiến nhưng bản tọa tốc độ các ngươi vớt mông n g ử a cũng theo không kịp thiên hạ vô kiên b ấ t phá duy khoái b ấ t phá gặp phải bản tọa các ngươi chú định mất hận các ngươi bây giờ có cái gì di ngôn muốn nói ân ách sáu một tiếng đau ngâm phó tinh ấ n chật vật đứng lên ngước nhìn tật phong yêu chủ hai mắt hiếp lại cái này hoàng mao nha đầu sức mạnh so với gió lốc yêu chủ kém rất nhiều nhưng nhưng cũng đầy đủ trọng thương chúng ta tăng thêm cái này khiến người sợ h ã i tốc độ chính xác so gió lốc yêu chủ còn muốn làm cho người khó giải quyết nô、no. tật phong yêu chủ lông mày nhẹ nhàng vậy một cái không người đáp lại sao xem ra là chuẩn bị trầm m ặ t chết đi đúng không tốt lắm bản tọa liền t h à n h t o à n các ngươi một tiếng rơi xuống khí tức trên người trong nháy mắt bộc phát khí tức trực tiếp khóa chặt phó tình ấn liền muốn công ra nhưng mà vào thời khắc này ba một tiếng vang rội giòn vang đột ngột vang lên a một tiếng duyên dáng kêu to tật phong yêu chủ thân thể mềm mại r u lên chỉ cảm thấy bờ mông hơi hơi tê dần theo bên thai một đạo âm thanh lạnh nhạt vang lên con t h ỏ nhỏ liền nên ngoan ngoãn dạng này nhảy tưng nảy loạn liền không thể yêu hai mươi b ố cảm thấy đặc sắc bỏ một phiếu đề cử cho điểm khen thưởng đa tạ các vị ủng hộ bảy trăm năm mươi tám thứ bảy trăm năm mươi tám chương hư không thực hóa bảy mươi lăm bảy hư không thực hóa ai tật phong yêu chủ lập tức mặt mày biến sắc cấp tốc nhất chuyển thân thể mềm mại thon dài chân ngọc lăng lệ quét ra tật loạn phong k ì n h mãnh liệt bộc phát nhưng mà chỉ thấy một đạo tuấn giận thân ảnh c h ư ớ c mắt biến mất mà đi chân ngọc thế công trực tiếp thất bại con ngươi không khỏi kịch co lại nhanh thật nhanh ta vậy mà thấy không rõ động tác như thế nào lăng không mấy trượng có hơn một đạo đ ạ m nhiên thân ảnh một tay chắp sau lưng mỉm cười nhìn xem tật phong yêu chủ chính là thiên vệ trường ca kế vô cương bọn người nao nhau nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng mười phần chờ mong tò mò nhìn thiên vệ trường ca phó tinh ấ n trao lên lông mày cuối cùng ra tay rồi sao đặt đến ngự không cảnh hắn có thể phát huy đến mức nào tật phong yêu chủ đôi mắt đẹp hơi h i ế p nhìn lên trời vệ trường ca ngự không cảnh n g ư ờ i là người nào trong lòng kinh nghi không chắc người này thực sự là ngự không cảnh đây tuyệt đối không có khả năng tuyệt đối là ngụy trang khí t ứ c không phải vậy làm sao có thể lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở đằng sau ta còn đánh ta sáu t i ề u nhan theo hơi đỏ lên chỉ cảm thấy kiểu nộn mông ngọc lại là hơi hơi r u lên lập tức xấu hổ đứng lên h ử hôn đàn này có thể lặng yên đánh lén bản tọa hơn nữa dễ dàng né qua bản tọa p h ả n kích tất nhiên không thể nào là ngự không cảnh hắn rốt cuộc là lai lịch ra sao thái cổ thời kỳ cũng không thấy nhân vật này chẳng lẽ là người của cái thời đại này vật sao đáng chết do lốc yêu chủ còn có cái kia tiện yêu t í n h kế bản tọa nô sáu một tiếng thư sướng hưởng thụ âm thanh thiên vệ trường ca tuấn cho ngoạn vị nhìn một chút tay phải chập chập không hổ là tật phong yêu chủ cái này xúc cảm thực sự là tương đối đẹp d ư ợ u a người t ậ t phong yêu chủ lập tức đôi mắt đẹp mở to tiểu nhan nóng bỏng phó tinh ấn khỏe miệm có chút co lại cái này thiên mệnh công tử thân ảnh trước mắt đã tới a thiên vệ trường ca mày kiếm nhẹ nhàng vậy một cái một tay chắp sau lưng thân ảnh khẽ nhúc ních một tay tiêu sái như thường nên ra lập tức tại tật phong yêu chủ không khỏi kinh hãi trong ánh mắt dễ dàng cầm hắn tiêm tú cổ tay trắng tật phong yêu chủ con nuôi kịch co lại kinh hãi ngạc nhiên có vẻ không hiểu thiên vệ trường ca tiêu sái vừa nén người đại thủ vận kình kéo m ộ t phát dễ dàng đem tật phong yêu chủ hướng sau lưng đưa đi làn gió thơm lướt qua chót mũi huyện chuyển thân thể mềm mại t h ắ t thân mà qua khắc đại thủ ngay sau đó hướng huyện chuyển bộ â á n g cái k h ắ đại a y đó n g h y ệ n chuyển h thể mềm mại c h â ỗ vô tới lập tức lại là ba một tiếng vang r ộ i giòn vang nha một tiếng duyên giang kêu to bị thiên vệ trường ca đưa tới sau lưng mấy trượng xa tật phong yêu chủ xấu hổ không rõ ngươi người, người đổ lưu manh này dám đùa dỡn bàn tọa trong lòng càng là kinh hãi vừa xấu hô không thôi người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vừa mới ta mới t hơn ầ n thông vì cái gì không triển thi ngăn cách thiên địa chi lực cảm ứng. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Phản ứng của hắn càng là nhanh đến mức đáng sợ, nhanh đến mức lệnh yêu không thể tưởng tượng thể thi Tựa rốt thể hồ cách chi gì vì cái lực cảm cuộc được. của mức mức đi nổi. ra. địa sao bị yêu là làm làm là sợ, nữa sáu còn như vậy hạ lưu phó tinh n g ấ n bọn người bây giờ cũng là ngạc nhiên nhìn xem không khỏi hai mặt nhìn nhau thiên vệ trường ca vẫn như cũ mang theo nghiền ngẫm ý cởi đánh giá tật phong yêu chủ huyện chuyển dáng người trong thiên hạ vô kiên bất phá duy khoái bất phá xem ra con thỏ nhỏ ngươi sáu còn chưa lĩnh ngộ được chân lý a người. Tật phong yêu chủ nhất thời cảm thấy không nghĩ vừa mới dương dương tự đắc lời nói trong nháy mắt liền bị hung hăng vung đến trên mặt sắc mặt c h ầ m xuống ngươi một cái vô sỉ hạ lưu hôn đản cho bản t ỏ a chết một đôi tiêm tú tay ngọc khẽ vẫy trong nháy mắt phong vân biến sắc bốn phương tàng hướng từng đạo cùng loạn tật phong diễn sinh mà ra hóa thành từng đạo kinh khủng phong nhận liên tục đánh phía thiên vệ trường ca phó tinh ấn một đám hơi biến sắc mặt trong lòng á m ẩm đều là thiên vệ trường ca cảm thấy lo lắng nhưng mà thiên vệ trường ca khỏe miệng giữ nhẹ vẫn như cũng một tay tiêu sái gánh vắt lấy tại từng đạo kinh khủng phong nhận tập thân t h ờ khắc trân khởi hành động ngang dọc nh xuất thần nhập hóa thân pháp từng cái hệ ra hưu hưu hưu đông đúc ngay cả tiếng vang từng đạo kinh khủng phong nhận càng là bị thiên vệ trường ca dễ dàng liên tục n ẹ ạ qua phó tinh n g ấ n một đám đều là trận mắt hốt mồm kế vô cơ ư ngơ n g ngẩn mở miệng thân pháp vì cái gì trường ca tiểu tử có thể trong hư không như thế tùy ý thi triển thân pháp phải biết trên không trung vô chứ lực điểm rất nhiều thân pháp đều không thể thực hiện a mà hắn thi triển những cái k i a thân pháp lại như cùng ở tại mặt đất thi triển đồng dạng sáu thật phong yêu chủ đôi mắt đẹp hãi nhiên thân pháp tối cao ý cảnh hư không thực hóa lập tức thân thể mềm mại không bị khống chế run dày lên hơi hơi n bớt hư không thực hóa sáu trong hư không giống như thực địa giống như gắng sức sáu trước mắt thế nhưng là chỉ có vị tia yêu thánh phương đạt tới cái này cảnh giới a sáu vì cái gì lần này lưu hốn đàn cũng sáu bởi vì chưa tình hồn thi triển đông đúc thần thông m a n h kích cũng theo ngừng lại thiên vệ trường ca thân ảnh cũng bình tĩnh đứng ở hư không vẫn như cũng h i ề n n g ậ m đánh giá tật phong yêu chủ huyện chuyển dáng người nô、no. con tỏ nhỏ thế nào ngươi đây là không nỡ đả thương bản công tử sao Ngươi T đám người không khỏi nhao nhao khe giật mình phó tinh ngân ánh mắt rung động thân pháp tối cao ý cảnh thưa không thực hóa lại là thân pháp tối cao ý cảnh cái này thiên mệnh công tử rốt cuộc là quái vật gì nô、no. thiên vệ trường ca mày kiếm nhẹ nhàng vậy một cái khỏe miệng khẽ nết thân pháp tối cao ý cảnh khả ái xinh đẹp con t h ỏ nhỏ ngươi xác định đây đã là thân pháp tối cao ý cảnh sao tật phong yêu chủ lập tức sắc mặt cứng đ ở khỏe môi t r ậ t vật hơi ha g i quái sáu quái vật một tiếng rơi xuống vội vàng quay người lại cực tốc hướng nơi xa bay đi nhưng là muốn chuẩn giật h ừ thiên vệ trường ca cười nhạt một tiếng thân ảnh k h ẽ động trong trước mắt tại tật phong yêu chủ phương bay ra hơn mười t r ư ợ n g trực tiếp xuất hiện ở tại trước mặt một tay chắp sau lưng đưa lưng về phía một tay cản già con thỏ nhỏ này liền muốn đi không níu kéo phút chốc n g ư ơ i tật phong yêu chủ con ngươi kịch co lại toàn thân run r u dậy sợ hãi nhìn trước mắt tuấn giật thân ảnh làm sao có thể nhanh như vậy chẳng lẽ là không gian t u ấ n gì? mà ở mặt đất thấy rõ ràng kế vô cương một đám đều là sắc mặt rung động phó tinh ấn không khỏi hơi hơi vớt vậy mà tại trong hư không thi chiến xúc địa thành thốn đã như thế cái này há chẳng phải là cùng trong tin đồn không gian t u ấ n di đã không khác nhau quá nhiều sao tật phong yêu chủ tú trên c h á n một tia mồ hôi dịn không tự chủ được trượt xuống thân thể mềm mại run dày lặng lẽ chuyển hướng một phương hướng khác tính toán lại nếm thử bỏ chạy nhưng mà sáu thiên vệ trường ca thân ảnh khét động lại lần nữa chắn tật phong yêu chủ trước mắt vẫn như cũng một tay chắp sau l ư n g đưa l ư n g về phía t rút khí lạnh âm thanh truyền r a lần này thấy rõ ràng tật phong yêu chủ đã là mặt máy trắng bệnh là xúc điệu thành, thành thốn điều này đại biểu hư không thực hóa đã đạt đến tội cùng thông thạo trình độ khó trách sáu khó trách hắn có thể lạng yên không tiếng động xuất hiện ở đằng sau ta gặp ủy lần này thật muốn lật thuyền trong m ương n g ư ờ i sáu n g ư ờ i sáu đôi môi trắng b ệ c h gian khổ mở miệng các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào hai mươi b ố cảm thấy đặc sắc bỏ một phiếu đề cử cho điểm khen thưởng đa tạ các vị ủng hộ bảy trăm năm mươi chín thứ bảy trăm năm mươi chín trương thọ con thật ngoan bảy mươi lăm tám thọ con thật ngoan soát một tiếng v a n g nhỏ thiên vệ trường ca tiện tay bày ra bạch ngọc phiến đạm nhiên quay người lại nhìn về phía tật phong yêu chủ khả ái con t h ỏ nhỏ chẳng lẽ gió lốc yêu chủ không hướng ngươi nhắc đến bản công từ sao t ậ t phong yêu chủ biến sắc lập tức mặt mày ầm chầm đáng chết gió lốc yêu chủ tên vương bắt bực này nhân vật cũng chưa từng hướng ta đề cập qua một câu nói rõ là muốn mượn người khác chi thủ tới đối phó ta h ắ n tất nhiên là cùng người này có thỏa thuận gì cho nên mới không tiếp tục lẫn nhau phạm thiên vệ trường ca trong lòng b u ồ n c ư ờ i tiểu nương môn này là bị bản công tử sợ choáng vắng a nếu để cho nàng biết được bản công tử thực lực bây giờ căn bản là không có cách tổn thương được nàng không biết nàng sẽ có vẻ mặt gì tật phong yêu chủ cấp tốc bình phục cảm xúc cẩn thận p h o n g bị nhìn lên trời vệ trường ca các hạ muốn như thế nào bản tọa nguyện ý ra khỏi nơi đây không còn xâm phạm chật chật thiên vệ trường ca lắc đầu nở nụ cười con t h ỏ nhỏ cái này coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi tật phong yêu chủ biến sắc trong lòng căng thẳng tiểu nhan bên trên cố gắng chấn định vậy các hạ muốn như thế nào chớ có cho là bản tọa thực sẽ sợ ngươi thiên vệ trường ca mỉm cười nhìn xem tật phong yêu chủ không trả lời hắn vấn đề một tay gật đầu một cái tinh nguyên vũ t ô n lao tổ động thủ đi có bản công tử ở nơi này nhìn xem con này con thỏ nhỏ tung tóe không dậy nổi bằng nước các ngươi yên tâm luyện tập a luyện tập tật phong yêu chủ đôi mắt đẹp mở to ngươi hôn đàn này muốn cầm bản tọa cho những thứ này sâu kiến luyện tập thiên vệ trường ca mỉm cười phó tinh vấn đ á n người nhìn nhau một cái theo nhau nhau khởi hành công về phía tật phong yêu chủ tật phong yêu chủ đôi mắt đẹp d ữ lại lạnh lùng một tiếng thử bản tọa liền bồi những con kiến hôi này đùa dỡn một chút ngược lại muốn xem bọn hắn có thể đem bản tọa như thế nào nói xong thân thể mềm mại khẽ động lại là thân ảnh cực nhanh c h ấ p động đồng thời âm thầm đề phòng thiên vệ trường ca mấy cái sen vào nhau ở giữa dễ dàng đi tới lôi hỏa hai cánh toan trước mặt ánh mắt lạnh nhạt ngọc quyền liền muốn b ê n g ra lối hỏa hai cánh toan sắc mặt kinh hãi mảy may khó thích dưng gió lốc yêu chủ tốc độ đã là không kịp n ă n cản giữa lúc nguy cấp nhà một tiếng duyên giang Tật ra, sau, tật thỏ, người, nhỏ, người tật phong yêu chủ n lập tức nổi giận không thôi giọng dịu dàng hát lớn ngươi lần này lưu thối húng đạn vung tay cho ta cơ hội lối hỏa hai cánh toan hai mắt sáng lên cường hãn một quyển trực tiếp đánh ra lôi viêm phá thiên trên nắm tay cường hãn lôi viêm chỉ có thể cấp tốc ngưng kết mà ra trực tiếp đánh phía tật phong yêu chủ tim tật phong yêu chủ hơi biến sắc mặt trong lòng hơi giật tay ngọc vội vàng cản ra lập tức một tiếng ầm vang bạo hưởng tật loạn cùng phong bộc phát lôi viêm kịch liệt lấp lóe têu đau một tiếng lôi hỏa hai cánh toan không địch lại tật phong yêu chủ thần t h ô n g chi lực khoe miệng chảy máu trực tiếp bay ngược mà ra không biết tự lượng sức mình tật phong yêu chủ không khỏi phát ra một tiếng kinh thường muốn đuổi theo kích thời khắc nhớ tới lô thai thỏ vẫn bị thiên vệ trường ca lôi lập tức tức giận thon g i i tú t ố i lượn vòng quét ra ngươi tên biến thái này h ô đản chết cho ta nhưng mà đùi ngọc bảo qua tật phong bạo loạn mà ra nhưng là dốc thuyết thiên vệ trường ca sớm đã thối lui ra khỏi mấy trường sa mịn bựi mở miệng con thỏ nhỏ dạng này nhảy tưng nhảy loạn thật sự không đáng yêu rất khó chiếm được bản công tử niềm vui a người tật phong yêu chủ lập tức tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy nổi giận không thôi bây giờ chỉ cảm thấy một cố khí tức cấp tốc tới gần khí tức nguy hiểm đánh tới vội vàng vừa quay người chỉ thấy một thanh lạnh thương cấp tốc đánh tới đánh tới giả phó tinh ấn tật phong yêu chủ khỏe môi hơi hơi cong lên ngữ khí k i n h thường quá chậm thân thể mềm mại khé động đ ó tinh hồn thương cấp tốc hướng phía sau vừa lui nhưng mà phương đ ộ n làm chính là một trận Thân thể một nhìn nhìn ề tiếng c kịch liệt gấm thét theo anh một thanh nhâm vang lên bạc hưởng đeo đau một tiếng vang lên tiêu tiêu giá người bay ngược mà ra nhưng là tật phong yêu chủ trong lúc vội vã không kịp nhiều phản ứng bị phó tinh g ấn thần thông một thương trực tiếp đánh bay tật phong yêu chủ cấp tốc ổn định thân thể mềm mại lúc này khóe môi một tia tiên huyết tràn ra ánh mắt kinh sợ sợ hãi nhìn trời một chút vệ trường ca lại nhìn một chút phó tinh n g ấn bọn người hơi hơi một ớt đ á n g chết có cái kia b i ế n thái hôn đà tại bản tọa sợ là sẽ phải bị đuổi chơi chết s ấ u mà phó tinh n g ấn bọn người cũng không dư tật phong yêu chủ làm nhiều suy tư đã là nhao nhao không khách khí tiếp tục phát động công kích tật phong yêu chủ sắc mặt trầm xuống răng ngả hơi cắn đ ứ n g chiêu trong nháy mắt tại một hồi duyên dáng kêu to tiếng mắng chửi bên trong phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang tật phong yêu chủ không ngừng bị phó tinh ấn một đám kích thương nhưng lại mảy may không thể làm gì hai thân ảnh xa xa xem t r ư ờ n g tật phong yêu chủ cùng trời vệ trưởng ca mọi người chiến đấu gió lốc yêu chủ cùng làm phong mị yêu lúc này gió lốc yêu chủ một mặt â m tình bất định như thế nào như thế cái này thiên mệnh công tử vậy mà sáu làm phong mị yêu hơi hơi n u ố t trong tin đồn thân pháp cao nhất ý cảnh sáu thư không thực hóa sao cái này thiên mệnh công tử thực lực vậy mà đáng sợ như thế chúng ta bây giờ cùng bọn hắn đối đầu có thể không chiếm được lợi ích a sáu gió lốc yêu chủ không khỏi nắm thật chặt nằm đấm xem trước một chút kết quả a sáu một bên khác chiến cuộc mặt phía bắc một đạo đen nhánh ám ảnh tiềm ẩn trên mặt đất trong mơ hồ một đạo âm ú lạnh leo ánh mắt lập lòe đây chính là gió lốc yêu chủ nói tới hôm nay thiên nguyên đại lục suy nhược không chịu nổi may mắn bản tọa không có chọn lựa chỗ này gió lốc yêu chủ quả nhiên dụng tâm bất lương suýt nữa trúng kế của hắn h ừ gió lốc yêu chủ tất nhiên cùng những nhân loại này có thỏa thuận gì sáu trở lại chiến cuộc bên này t ậ t phong yêu chủ ở trên thiên vệ trường ca tốc độ tuyệt đối áp chế cùng không ngừng từ bên cạnh trở ngại phía dưới liên tục tổn thương trên thân thể mềm mại đã là vết thương trồng chất bây giờ một tiếng to rõ lê e e e e sở vân trôi qua khống chế lôi h o ả minh hoàng hóa thành một đạo kinh khủng lôi hỏa quan g đoàn cấp tốc đánh phía tật phong yêu chủ phương bị phó tinh ngấn đánh bay tật phong yêu chủ lập tức mặt mày biến sắc không ổn cái này lôi hỏa minh hoàng vốn là khắc chế chúng ta bịn ở chi bột yêu mà bây giờ ta đây cái dưới tình hùng sáu không kịp nghĩ nhiều kinh khủng ánh lửa bao phủ vay một tiếng vang thật lớn a một tiếng thê lương rú thảm tật phong yêu chủ toàn bộ thân thể mềm mại bị quăng ra ngoài búng máu tươi lớn từ trong miệng đỏ phun ra ngoài mặt mày đã là tái nhật dị thường kịch liệt lôi hỏa quan mang lấp lóe t ậ t phong yêu chủ toàn bộ thân thể mềm mại giống như sức chỉ con rìu s ẹ t qua không trùng đôi môi run rẩy không được sáu không thể tiếp tục bị bọn hắn như thế tiêu hao từ từ sáu bằng không hậu quả khó mà lường được xem ra chỉ có thể tự bạo bỏ chạy thay nơi bí ẩn chậm dãi khôi phục sáu nhưng mà vào thời khắc này thân thể mềm mại đột nhiên cứng đ ở chỉ cảm thấy sau lưng một cố dị lực cấp tốc tràn vào thể nội lập tức sắc mặt đại biến hỗn đản người nghĩ làm cái gì sách một đạo âm thanh hài hước vang lên thiên vệ trưởng ca chẳng biết lúc nào đi tới tật phong yêu chủ sau lưng một tay kết ấn chống đỡ ở tại trên mặt lưng ngọc con thỏ nhỏ ngươi bây giờ liền thật sự n g o a n tới bản công tử thưởng c h à o ngươi chỗ trong nháy mắt tật phong yêu chủ chỉ cảm thấy trong ý thức đau đớn một hồi chuyển đến lập tức con ngươi kinh h ã i kịch co lại một tiếng sợ hai rú thảm theo bộc phát à, không hai mươi b ố cảm thấy đặc sắc bỏ một phiếu đề cử cho điểm khen thưởng đa t ạ các vị ủng hộ 760 t h ứ 760 t r ư ơ chương thiên phú ưu thế 75 cựu thiên phú ưu thế trong hư không ở trên thiên vệ trưởng ca nhẹ nằm phía dưới thường đạo đ u ổ i gai đường vẫn cấp tốc tại tật phong yêu chủ hư n h ư ợ c trên thân thể mềm mại thừa lúc vắng mà vào lan tràn hắn quanh thân cấm chế thật phong yêu chủ sắc mặt h ã i nhiên ngươi hôn đàn này gián g tại bản tọa trên thân phía dưới cấm chế không dừng tay nhanh chóng tại cực độ trong kinh hoàng dần dần đã mất đi đối với lực lượng trong cơ thể cảm ứng theo thân thể mềm mại mềm lũn trực tiếp đã rơi vào một cái khoan hậu trong ốp hoài báo t h i ê n vệ trường ca cười nhạt nhìn xem trong ngực s i n h s ắ n bộ dáng bản công tử chờ cơ hội này thế nhưng là đợi rất lâu tật phong yêu chủ ánh mắt đờ đẫn nhìn thiên vệ trường ca rất lâu dần dần lấy lại tinh thần run rẩy sợ hãi d â y g i a đôi bàn tay trắng như phấn liên tục nện thiên vệ trường ca À! người hôn đàn này muốn làm cái gì t h ả bản tọa t h ả bản tọa sáu thiên vệ trường ca khỏe miệng dâng lên hai tay nhẹ bông À! một tiếng duyên giang kêu to mất trọng lực tật phong yêu chủ lập tức kinh hãi nhưng mà còn đến không kịp nhiều làm phản ứng chỉ cảm thấy thai thỏ bị bắt lại trực tiếp treo ở trên không lại lần nữa có chút thất、thần. thiên vệ trường ca mỉm cười nhìn xem bị chính mình treo tật phong yêu chủ con thỏ nhỏ lộn xộn nữa liền đem ngươi n g ã xuống sức mạnh bị phong độ cao này tè xuống chật chật thực sự là không biết lại biến thành cái dạng gì ngươi tật phong yêu chủ đôi mắt đẹp mở to theo một đôi tay ngọc vội vàng nắm vững thiên vệ trường ca cổ tay kêu to lên ngươi hôn đ à n này đến cùng muốn làm cái gì ừ thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng đương nhiên là thu thập các ngươi những thứ này yêu nghiệt kết quả của ngươi sẽ như thế nào thì nhìn biểu hiện của ngươi tật phong yêu chủ tật phong yêu chủ thân thể mềm mại cứng đờ không hiểu cảm thấy thấy lạnh cả người bao phủ toàn thân bây giờ phó tinh ngấn bọn người nhao nhao x u ố n g lại đi lên s á t mặt cổ quái nhìn lên trời vệ trường ca trong tay tật phong yêu chủ tật phong yêu chủ duy trì khó xử mềm yếu tư thái ở trước mặt mọi người đông cảm giác nhục nhã h ủ y khuất ánh mắt tránh né vội vàng túi t h ấ p xuống không dám đối mặt với bất luận cái gì ánh mắt trơ m ặ t không dám phát ra bất kỳ thanh âm sợ rước lấy càng khó chịu nhục nhã sáu phó tinh n g n cũng sẽ không để ý tới tật phong yêu chủ ánh mắt nhìn về phía thiên vệ trường ca thiên mệnh công tử cầm xuống cái này t bây giờ chúng ta mới có thể đem mặt khác ba vị yêu chủ thu thập a t ậ t phong yêu chủ bị thiên vệ trường ca nắm thai thỏ thoáng động thiên mệnh công tử lần này lưu hôn đàn gọi thiên mệnh công tử quả nhiên không phải thái cổ nhân vật sao sáu không đ ổ i thiên vệ trường ca cười liêu tiếu tiện tay lung lay trong tay xinh s ắ n bộ dáng rước lấy hắn kinh thanh duyên dáng kêu to cùng e ngại vừa phẫn nộ ánh mắt ánh mắt ngoạn vị tới nhìn nhau chúng ta cùng gió lốc yêu chủ có hiệp nghị tạm thời không động hắn trước tiên đến nỗi còn lại hai vị trước đem cái này con thỏ nhỏ mang về lại bàn bạc kỹ hơn bây giờ bản công tử có một cái mười phần thú vị kế hoạch t ậ t phong yêu chủ thân thể mềm mại không hiểu đánh dùng mình hôn đản này muốn làm cái gì hắn rốt cuộc là quái vật gì nắm giữ cao nhất thân pháp ý cảnh còn có thể b ả n tọa trên thân phía dưới c ơ g chế là yêu thánh cấp bậc vẫn là cao hơn đáng chết do lốc yêu chủ quả nhiên cùng những nhân loại này có h i ệ p nghị phó tinh n g ấ n sắc mặt cổ quái lại nhìn một chút thiên vệ trường ca trong tay tật phong yêu chủ trong lòng không khỏi có chút cảm khái nghị không ra bây giờ đã có chân chính cùng yêu chủ đối kháng thực lực những người còn lại cũng là tâm tình một mảnh tốt đẹp sáu nơi xa g i lốc yêu chủ hai mắt thất thần ngơ ngẩn mở miệng lại sáu vậy mà sáu bị bắt rồi sáu thật phong yêu chủ cư nhiên bị bọn hắn bắt lại l a m phong mỹ yêu hơi hơi một ư ớ c yêu chủ đại nhân sáu chúng ta nhanh đi về bàn bạc kỹ hơn a sáu ân sáu gió lốc yêu chủ cứng ngắc lên tiếng tới cấp tốc rời đi mà ở một bên khác trên mặt đất một đoàn bóng đen cũng cấp tốc rời đi mười hai không lâu sau đó bốn đình tông a một tiếng duyên giang kêu to thật phong yêu chủ bị chật vật vùng ra trong sảnh kinh sợ cắn răng trừng thiên vệ trường ca hôn đ ả sáu thiên vệ trường ca mỉm cười nhìn xuống thật phong yêu chủ một bên thiên vệ tễ nhạc sở vân trôi qua tử tuyết c thật phong yêu chủ thiên vệ tết nhạc khai nói ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào cái này sáu t ậ t phong yêu chủ thiên vệ trường ca khoát tay áo đi về phía cái ghế một bên không đội mâu thân chúng ta ngồi xuống trước uống một ngụm trà thiên vệ t ế nhạc mấy người hai mặt nhìn nhau theo riêng phần mình ngồi xuống thiên vệ trường ca hai chân chéo ngoại khoan hai tự đắc thưởng tất trà mà dưới trướng tới thiên vệ tễ nhạc mấy người vẫn như cũ tò mò đánh giá tật phong yêu chủ chưa bao giờ nghĩ tới gặp được như thế mảnh mai một vị đại yêu cùng trong tưởng tượng giống gió lốc yêu chủ loại kia cùng hung cực các hình tượng một trời một vực đương nhiên cũng cùng bây giờ tật phong yêu chủ sức mạnh bị phong bế có liên quan tật phong yêu chủ vẫn như cũ khép lại lấy đùi ngọc ngồi nghiêng ở trên mặt đất một bộ rụt rẻ bộ dáng hồi lâu sau phương cắn răng nhìn lên trời vệ trường ca hôn đ à n sáu người đến tột cùng muốn thế nào thiên vệ trường ca tinh tế thưởng thất trả cũng không có đáp lại trong lòng v ẫ n hận không thôi nhưng lại cảm thấy bất lực không thể làm gì ân sáu thoải mái một tiếng thiên vệ trường ca tùy ý để chén t r à xuống tật phong yêu chủ trong lòng nhảy một cái giống như c h ấ n kinh một dạng nhìn lên trời vệ trường ca đối nó sẽ có gì cử động có chút không hiểu sợ hãi thiên vệ trường ca mỉm cười nhìn xem tật phong yêu chủ con thỏ nhỏ ngươi nhưng có biết người lớn nhất t i ê n phú ưu thế là cái gì không ách tật phong yêu chủ giật mình bản tọa lớn nhất t i ê n phú ưu thế sở vân trôi qua mấy người đều là lộ ra một tia hiếu kỳ cùng nghĩ hoặc không biết thiên vệ trường ca tại sao lại hỏi cái này vấn đề thiên vệ trường ca vẫn như c ũ mỉm cười nhìn xem tật phong yêu chủ chờ đợi hắn đáp lại tật phong yêu chủ lăng thần phúc chốc có chút trần trờ cùng không hiểu mở miệng tốc độ không đúng thiên vệ trường ca nhẹ nhàng lay động đầu tật phong yêu chủ lông mày nhẹ nhàng n h ă n lại nghĩ đến chính mình tốc độ ở trên thiên vệ trường ca trước mặt không chút nào chiếm ưu thế cũng sẽ không nhiều phản bác theo bình tĩnh mở miệng là bản tọa đối với tật phong thần thông lĩnh ngộ người hôn đ à n này hỏi cái này làm cái gì cũng không đúng thiên vệ trường ca lại lần nữa mỉm cười lắc đầu ách tật phong yêu chủ đôi mắt đẹp ngạc nhiên chấp chớp tiểu nhan đều là không hiểu nhìn lên trời vệ trường ca, cũng xấu. không đúng hai thứ này đều là bản tọa am hiểu nhất đều không đúng cái kia còn có thể có cái gì chẳng lẽ bản tọa ngay cả mình ưu khuyết điểm cũng không biết sao sở vân trôi qua mấy người cũng là hiếu kỳ nhìn lên t r ờ i vệ trường ca nô sáu thiên vệ trường ca một mặt ý cười nhìn từ trên xuống dưới tật phong yêu chủ mỹ lệ khuôn mặt cùng nguyện c h u y ể n tư thái c h ầ m rãi mở miệng người ưu thế lớn nhất là sáu dáng dấp dễ nhìn có thể lệnh bản công tử cảm thấy cảnh đẹp ý vui bảy trăm sáu mươi mốt thứ bảy trăm sáu mươi mốt chương trực tiếp dùng sức mạnh bảy t r sáu linh trực tiếp dùng sức mạnh f sáu tật phong yêu chủ miệng thơm hơi hơi mở ra ngọc dung tựa như hóa đá vậy nhìn lên trời vệ trường ca sở vân trôi qua mấy người đều là khẽ giật mình trên mặt lộ ra một tia cổ quái theo tật phong yêu chủ k h ẽ môi không khỏi có chút co lại lần này lưu bại hoại sáu thiên vệ trường ca vẫn như cũ tuấn cho cờ ư i nhạt con thỏ nhỏ bây giờ cũng minh bạch sao Người tật phong thân người hôn đàn này, người nghĩ giật giật, gì? môi đôi cái sáu. yêu Tật một một tay chặt thể, chủ khẽ ôm làm Bản công tật ử nhưng n khi h ì phong yêu chủ lập t cơ hội, c lộ gia khiếp đảm vẻ kinh hoàng n g ư ơ i hôn đàn này thân là nắm giữ thân pháp cao nhất ý cảnh cường giả cứ như vậy bẩn thịu không chịu nổi sao nô、no. thiên vệ trường ca mày kiếm gảy nhẹ bản công tử như thế nào bẩn thịu không chịu nổi cho ngươi đuổi theo bản công tử nắm dư trở thành yêu đế thậm chí yêu thánh cơ hội như thế hậu đã điều kiện cũng gọi bẩn thịu không chịu nổi sao chẳng lẽ con thỏ nhỏ ngươi không phải một mực đeo đuổi yêu đế yêu thánh chi c ả n h sao cứ như vậy có phải hay không bày tỏ ngươi đang đuổi theo cầu bẩn thịu không chịu nổi ách tật phong yêu chủ đôi mắt đẹp xứng sờ nắm dư trở thành yêu đế thậm chí yêu thánh cơ hội lời này của ngươi là có ý gì sở vân trôi qua mấy người cũng là kinh ngạc nhìn lên trời vệ trường ca. thiên vệ trường ca cờ nhạt chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý hiệu chung với bản công tử bản công tử liền có thể giúp ngươi trở thành yêu đế yêu thánh bằng không coi như bây giờ không giết được ngươi bản công tử cũng có thể đưa ngươi đưa vào k h a n g khít luyện ngục cái này sáu tật phong yêu chủ đôi mắt đẹp c h ấ p chớp ngươi vừa mới cơ hội nói chính là muốn nhường bản tọa hiệu c h u ngươi n g thiên vệ trường ca nhịu nhữ mày không phải vậy đâu con thỏ nhỏ ngươi cho rằng chính là cái gì ta 6. tật a t phong yêu chủ kiều nhan không khỏi đ ỏ lên theo tựa h ầ nghĩ đến cái gì chán lay động không đúng ngươi hôn đản này vừa mới ám thị rõ ràng không phải ý tứ này ngươi tuyệt đối là nghĩ gà ta lừa ngươi thiên vệ trường ca một mặt nhìn n g ấ m lừa ngươi cái gì con thỏ nhỏ nói đến cho bản công tử nghe một chút lừa gạt sáu tật phong yêu chủ đôi môi hơi h á ra kiều nhan một mảnh đỏ lên theo cắn răng một cái ngươi hôn đàn này nghĩ lừa gạt bản tọa thân thể ha ha ha ha thiên vệ trường ca lập tức cười ha hả ha ha ha ha ha ha ha n g ư ơ i tật phong yêu chủ kiều nhan càng lộ vẻ đỏ tươi không khỏi xấu hổ lên ngươi lần này lưu hôn đ ả n cười cái gì có cái gì tốt cười ừ nhan nhạt một tiếng thiên vệ trường ca một tay dối ra bàn tay s ư ở ra một cỗ hấp lực trong nháy mắt tạo thành a một tiếng duyên dáng kêu to tật phong yêu chủ toàn bộ thân thể mềm mại trực tiếp bị thiên vệ trường ca hút tới trong tay kéo lập tức hoa rung thất sắc vội vàng dãy ruộng ngươi lần này lưu h ố n đ à n muốn làm cái gì thả ta ra thả ta ra khu khu sở vân trôi qua không khỏi ho khan một tiếng hành nhi cái này đại đỉnh q u a n g chúng chú ý hình tượng thiên vệ t ế nhạc cùng tử tuyết hai nữ đều là màu sắc có chút lung túng thiên vệ trường ca nhưng làm mỉm cười ô m sắt trong ngực người ngọc con thỏ nhỏ bản công tử muốn thân thể của ngươi cần thiền toáy như vậy sao trực tiếp dùng sức mạnh không phải càng sung sướng tật phong yêu chủ lập tức thân thể mềm mại cứng ngắc sợ hãi nhìn lên trời vệ trường ca người sáu người sáu thả ra bản tòa sáu a thiên vệ trường ca khinh đạm n ở nụ cười hai tay nhẹ bông tùy ý một vật k ỉ n h a lại là một tiếng duyên dáng kêu to theo phủ phù một thanh âm vang lên tật phong yêu chủ toàn bộ thân thể mềm mại chật vật té xuống đất lập tức giận dữ ngươi cái này vô s ỉ hôn đản làm cái gì thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng chẳng qua là biểu diễn một lượn bản công tử bây giờ có thể đối với ngươi dư lấy dư và tôi muốn thân thể của ngươi có bao nhiêu khó khăn t h u hồi ngươi cái kêu bẩn t h i u tư tưởng cơ hội liền phóng tại trước mắt ngươi suy nghĩ thật kỹ tinh tưởng người tật phong yêu chủ lập tức ngọc dung đỏ bừng theo xấu hổ m ắ n to ít tại chuyện này đ ừ n g đắn mới là ai tại nói bản tọa ưu thế lớn nhất là dáng d ấ p dễ nhìn có thể làm cho tên hôn đ à n ảo cảnh đẹp ý vui như thế nào thiên vệ trường ca khỏe miệng d ư ơ n g lên thưởng thức mỹ nhân dáng d ấ p dễ nhìn có gì không đúng sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có bản công tử chỉ là muốn nói ngươi dáng d ấ p dễ nhìn nhường bản công tử tâm tình không tệ cho nên mới cho ngươi một cơ hội có gì không ổn sao người sáu tật phong yêu chủ kinh ngạc nhìn thiên vệ trường ca chỉ cảm thấy trên mặt một mảnh nóng hưng hực có chút á khẩu không trả lời được một bên công tôn tử tiên trong lòng thâm đủ, công tử rõ ràng chính là đang đùa cái này tật h phong yêu chủ bất quá sáu công tử thật sự dự định để cho nàng hiệu chung trợ nàng trở thành yêu đế yêu thánh、tốt. thiên ố t t vệ trường ca theo tựa lưng vào ghế ngồi tùy ý hai mắt nhắm lại nhặt thanh khai khẩu tiên nhi đem cái này con thỏ nhỏ ấn xuống đi t r ô n g giữ tốt bản công tử cho nàng thời gian một ngày cân nhắc là muốn lựa chọn nhân gian tiên cảnh vẫn là lựa chọn khăng khít luyện ngục nhìn năng mình thật phong yêu chủ lần nữa giật mình là công tử công tôn tử tiên nhẹ nhàng lên tiếng đứng d ậ y đem xứng sở bên trong tật phong yêu chủ mang đi hành nhi thiên vệ t ế nhạc đôi mắt đẹp n g h i hoặc ngươi thật nếu để cho cái này tật phong yêu chủ hiệu chung nàng có thể hiệu chung sao l i ê n sợ đến lúc đó bị nàng ngược lại đem một quân thiên vệ trường ca cười liêu tiếu yên tâm đi mẫu thân h à n h nhi cũng không lo lắng nàng phản bội nàng là không phải thật tâm hiệu chung cũng không trọng yếu chỉ cần nàng có thể giúp bọn ta đối phó khác đại yêu như vậy đủ rồi a năm thiên vệ t ế nhạc cái hiểu cái không gật đầu một cái chán hành nhi trong lòng ngươi hiểu rõ liền tốt mẫu thân cũng chỉ là hỏi một chút sáu gió lốc yêu chủ trong l ã n h đ ị a n gió lốc yêu chủ một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng một bên chỉ gió ngục ma ba yêu tướng nghe song lam phong mỹ yêu tự thuật đều là sắc mặt ngưng trọng thảo luận hồi lâu sau gió lốc yêu chủ nặng thanh khai khẩu bây giờ có thể có cái gì cách đối phó những nhân loại này tốc độ tiến triển thật sự là quá nhanh nhất là ngày đó mệnh công tử thật là đáng chết ta nếu là trước kia không bị tật phong yêu chủ cái kia tiện đồ vật hỏng bản tọa đột phá đặt đến yêu đế tri cảnh bây giờ cũng không e ngại những nhân loại này ừ cái t i ê tiện đồ vật bị thiên mệnh công tử cầm xuống cũng là đáng lời lam phong m ị yêu lông mày khẽ n h ớ lại yêu chủ đại nhân có lẽ chúng ta là quá mức thất kinh quá mức chấn kinh tại cái này thiên mệnh công tử có thể vì nô、no. gió lốc yêu chủ giật mình nghi hoặc mở miệng lam phong m ị yêu lời này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ ngươi phát hiện kỳ hoặc gì sao、24. cảm thấy đặc sắc bỏ một phiếu đề cử cho điểm khen thưởng đa t ạ các vị ủng hộ 762 thứ 762 ngoan ngoãn 76 liều thuốc phục tùng thiết thân. chương phục ngoan ngoãn liều lam phong m ị yêu chán nhẹ nhàng điểm một cái yêu chủ đại nhân người ta cũng biết cái này thiên mệnh công tử là phương đạt đến ngự không cảnh a ngự không cảnh coi như lợi hại hơn nữa lực lượng cũng khó có thể cùng thân là yêu chủ đại yêu chống lại yêu chủ đại nhân phía trước một trận chiến đấu kia người nên cũng phát hiện cái này thiên mệnh công tử vẫn luôn là từ phân nhánh tay k i ể m chế tật phong yêu chủ thế công nhường những nhân loại cường giả kia tới công kích tật phong yêu chủ mà tự thân nhưng là chưa bao giờ cùng tật phong yêu chủ chính diện chống lại qua gió lốc yêu chủ ánh mắt hơi hơi l o a lên lam phong bị yêu ý của ngươi là sáu thiên mệnh công tử bây giờ cũng chỉ là thân pháp đáng sợ Bản t h ân sáu ứ c chúng mạnh n đối với chúng ta t í y hiếp cũng không、cao. Không cũng cao. tệ. lam phong bị yêu chán một điểm, lông n mày khe nhữ lại cái này cũng là nhưng chỉ cần không phải tính tuyệt đối sức mạnh áp chế sáu ít nhất hẳn là cũng sẽ không quá khó đối phó sáu gió lốc yêu chủ ánh mắt bình tĩnh nhìn xem lam phong mị yêu tốt lắm ngươi cho bản tọa suy nghĩ thật kỹ đối sách sáu hôm sau thiên diễn tông một đạo sinh sắn dáng người xuyên qua tông môn trận pháp cấp tốc bay khỏi bạch ngọc phiến nhẹ lay động thiên vệ trường ca đạm nhiên nhìn qua đi xa thân thể mềm mại thân ảnh thiên mệnh công tử phó tinh ấn nhữ mày ngươi cứ như vậy thả cái này tật phong yêu chủ rời đi ngươi cùng nàng đã đạt thành thỏa thuận gì sao là thiên vệ trường ca bình thản lên tiếng nàng đã quy thuận tại bản công tử cái này sáu phó tinh ấn một mặt kinh ngạc nhanh như vậy sẽ có bẫy hay không t h i ân vệ trường nghiêng nhìn ca đầu phó a h tinh ấn kinh h ệ ngạc muốn độc thủ sáu thiên nguyên đại lục đông bắc khu vực bây giờ sắc trời lờ mờ từng đạo sấm sét sệt qua không trùng sấm dền văn minh từng đầu lôi thuộc tính yêu ma trải rộng lúc này một đạo huyện chuyển dáng người lánh vác tay ngọc ngự không mà để đến tóc mai đón gió bay múa ngọc dung cao nạo g xinh đẹp nhưng mà trên đầu một đôi hai thỏ lại có vẻ n g c m anh khách không mời mà để đến, đến từng đầu lôi thuộc tính yêu ma nhào nhào bị kinh động một đầu khôi ngô lôi yêu ma mang theo một đám yêu ma thủ hạ cấp tốc chắn tật phong yêu chủ phía trước n ặ n g thanh khai khẩu người phương nào đến lại dám xông vào yêu chủ đại nhân l ã n h đ ị a không muốn sống tật phong yêu chủ đôi mắt đẹp nhữ lại miệng thơm nhẹ nhàng mở ra lan một tiếng rơi xuống từng đạo tật loạn phong tình trong nháy mắt bạo ganh mà ra a a lập tức từng đợt rú thảm bên trong từng đầu lôi yêu ma trực tiếp bị b a h bay h ử tật phong yêu chủ nhàn nhạt một tiếng liền bản tọa cũng không biết được cực lôi yêu chủ gọi ra tới các người những thứ này cũng là ngu si sao theo tiếp tục hướng phía trước bay đi trên đường vẫn như cũ có không ít lôi yêu ma tính toán ngăn cản tật phong yêu chủ nhưng mà đều là bị trực tiếp đánh bay chốc lát một cố cường hạn g khí tức p h u n g trào một đạo cường đại thân ảnh chắn tật phong yêu chủ trước mặt nô tật phong yêu chủ n ừ n g lại nhạc thanh khai khẩu cuối cùng ra sao cực lôi yêu chủ cực lôi yêu chủ n h ữ mày nghi hoặc nhìn xem tật phong yêu chủ không biết tật phong yêu chủ đến đây cần làm chuyện gì tật phong yêu chủ ngọc dung lạnh lẽo chúng ta bị gió lốc yêu chủ tinh kế a cực lôi yêu chủ mi đầu nhất trọn chỉ giáo cho tật phong yêu chủ đôi môi lanh ngữ thừ đáng chết gió lốc yêu chủ như hôm nay nguyên đại lục những sinh linh này thực lực căn bản không phải như hắn nói tới bên kia không đầy đủ ít nhất hoàn toàn có thể cùng b ả n tọa chống lại cực lôi yêu chủ lộ ra một tia kinh ngạc ánh mắt lấp lóe sau đó thì sao tật phong yêu chủ đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m chằm cực lôi yêu chủ sắc mặt ta bên kia không phải quá mức thuận lợi hy vọng cực lôi yêu chủ ngươi cùng ta cùng nhau đi thu thập những tên khốn kiếp kia cái này sáu cực lôi yêu chủ hơi châm trước theo mở miệng tật phong yêu chủ bên kia đã là thuộc về ngươi địa vực nhường bản tọa đi tới quan hệ sợ là có chút không ổn á n g ư ơ i tật phong yêu chủ đôi mắt đẹp hơi mở ngựa khí có chút không vui cực lôi yêu chủ ngươi đây là ý gì muốn khoanh tay đứng nhìn cũng đừng quên ngươi bên này cũng là cùng những sinh linh này có chỗ xung đột cực lôi yêu chủ ánh mắt nhìn tật phong yêu chủ phúc chốc nhàn nhạt mở miệng tật phong yêu chủ bản tọa bên này bản thân có thể ứng phó ngươi dùng cái gì cho rằng bản tọa có cần thiết giút ngươi phía trước hợp tác đối phó gió lốc yêu chủ cũng bất quá là vì chung lợ ích bây giờ đã phân chia địa vực vốn là nên tất cả quản tất cả chuyện tự quét tuyết trước cửa Người 6. Tật phong yêu chủ đôi bàn tay trắng như phân nắm ngươi định nhường bản tọa cùng những tên khốn kiếp kia tranh đấu lẫn nhau, hảo cho ngươi chính mình tranh thủ bình ổn an tĩnh luyện không gian. nhạt tiếng, phong ngươi muốn nghĩ như vậy, cũng là chuyện của mình ngươi. Dù sao, cũng không phải bản tọa để cho ngươi cùng những tên lẫn nhau tran cười đôi lại,、cực、lôi kiếp kia lôi phải kia Tật tay chặt tọa thủ tu một tật tọa vậy, chủ chủ hảo cho chủ chủ, cho sao, yêu yêu yêu yêu đấu đấu cực cực của để là À ra xem là dự Dù thật phong yêu chủ cấp tốc phi thân mà đi cực lôi yêu chủ chậm rãi quay người lại liền muốn trở về nhưng mà vào thời khắc này chỉ cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm cấp tốc tới gần trong lòng cả kinh vội vàng quay người lại chỉ thấy một đạo sinh sắn thân ảnh cấp tốc công tới không khỏi con ngươi co rụt lại ngươi doanh một thanh â m vang lên lôi quang cùng tình phong độc phát đau hử một tiếng cực lôi yêu chủ khỏe miệng tiên huyết tràn g ra toàn bộ thân hình bay ngược mà ra hử t ậ t phong yêu chủ đây là ngươi không t ứ thời tự tìm chết cũng đừng trách ta đang khi nói chuyện động tác không chút nào ngừng tiếp tục công về phía cực lôi yêu chủ đáng chết tiện con thỏ cực lôi yêu chủ không khỏi kinh sợ không thôi vội vàng điều chỉnh trạng thái nên chiêu phanh một thanh âm vang lên tật h phong yêu chủ ngọc quyền kích ở cực lôi yêu chủ vội vàng ngăn tại trước người trên cánh tay lập tức tật loạn phong lưới đao cùng mạnh mẽ lôi quang bùng lên cực lôi yêu chủ hai mắt nhíu lại tự tìm cái chết khí tức khủng bố bộc phát trên tay lôi quang trở nên kinh khủng hơn thật phong yêu chủ trong lòng hơi giật vội vàng tránh lui oanh một thanh âm vang lên một tia chấp chùm sáng trực tiếp oanh hủy một mảnh cự thạch phong úp thật phong yêu chủ lông mảy nhẹ trau Cực lôi yêu chủ ánh mắt băng lãnh đang đằng sát khí nhìn xem tật phong yêu chủ n g ư ơ i con này tiện con thỏ là ai đưa cho ngươi dũng khí cùng lòng can đảm lại dám đánh lén bản tọa thuộc tính bị bản tọa khắc chế lại còn dám mưu t o à n cùng bản tọa khiêu chiến sao chết đi cho ta g ầ m lên giận dữ song quyền liên tục đ a n h ra lập tức từng đạo kinh khủng lôi điện chùm sáng liên tục đánh phía tật phong yêu chủ bảy trăm sáu mươi ba thứ bảy trăm sáu mươi ba chương dẫn đạo chiến cuộc bảy sáu hai dẫn đạo chiến cuộc tật phong yêu chủ dung mạo vi kinh thân thể mềm mại khé động vội vàng né tránh một tiếng k i n h thường tật phong yêu chủ trên thân sức mạnh bộc phát trực tiếp liên tiếp trong khoảnh khắc lôi quan g cùng tật phong đối ngược bên trong hai yêu chủ liên tục x ó a chiêu chỉ thấy thiếu nữ hai thọ cực nhanh linh xảo dáng người không ngừng cùng cực lôi yêu chủ đ ỏ c sức thiếu nữ hai thọ tốc độ cực nhanh phía dưới cực lôi yêu chủ tuy khó lấy đem đánh t r ú n g nhiên tật phong yêu chủ đồng dạng khó mà kích thương cực lôi yêu chủ ngược lại hơi không cẩn thận bị đánh t r ú n g trả ra đại giới lớn hơn nữa hai thân ảnh không từng đứt đoạn vẫy vẫy không ngừng thay đổi vị trí lấy chiến cuộc dần dần đi xa sáu chiến đấu kịch liệt không ngừng kéo dài một ngày một đêm đi qua, ấm ấm ngay cả tiếng Tật p h o n gió yêu chủ cùng cực l ô yêu chủ hai yêu chuyển cuộc chủ chiến hai giữa rời ở đến đã từ từ cực lốc yêu chủ trong lánh địa âm lãnh nửa rắn lao giả chắp hai tay sau lưng mà đến âm thanh lạnh nhạt vô tình tự gió lốc yêu chủ mời lao phu đến đây có chuyện gì quan trọng thương nghị gió lốc yêu chủ nhẹ nhàng t h ở phào âm thực yêu chủ chờ một đoạn thời gian a chờ cực lôi yêu chủ đến chúng ta lại bắt đầu thương nghị a âm thực yêu chủ n h ữ n mày nhàn nhạt gật đầu vậy bản tọa thì chờ một chút ta trong lòng suy nghĩ chưa nói cùng tật phong yêu chủ xem ra g i lốc yêu chủ cũng là biết được con thỏ kia đã xảy ra chuyện để cho ta cùng cực lôi yêu chủ đến đây hắn đến cùng nghị thương nghị sự tình gì là muốn tìm cơ hội diệt trừ chúng ta hảo độc hưởng thiên địa chi lực gió lốc yêu chủ cùng bên cạnh làm phong m ị yêu bình tĩnh chờ. không lâu sau đó một đạo dồn dập thân ảnh cấp tốc đến một đầu đầu dê yêu ma đi tới gió lốc yêu chủ trước mặt vội vã mở miệng trở về yêu chủ đại nhân ti hạ tiến đến thông c h i cực lôi yêu chủ thời điểm bị cáo cực điểm lôi yêu chủ đang cùng tật phong yêu chủ tranh đấu l ấ y chỉ có thể nhường cực lôi yêu chủ thủ hạ chờ đợi cực lôi yêu chủ cùng tật phong yêu chủ ở giữa tranh đấu kết thúc về sau lại chuyển đạt cho h ắ n cái gì mấy đạo kinh nghi âm thanh đồng thời vang lên nhưng là tại chỗ gió lốc yêu chủ ba vị yêu ma phát ra ba vị yêu ma không khỏi nhìn nhau một cái riêng phần mình sững sờ chỉ chốc lát âm thực yêu chủ sắc mặt biến phải âm trầm ẩn ẩn có chút cảnh giác gió lốc yêu chủ bây giờ đây là trạng hướng gì cái này sáu gió lốc yêu chủ giật mình âm thực yêu chủ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem gió lốc yêu chủ ân sáu lam phong m ị yêu khinh đạm ngưng lại nặng âm thanh vang lên chắc hẳn âm thực yêu chủ đại nhân tất nhiên đã biết được tật phong yêu chủ đại nhân bên kia tình trạng chuyện cho tới bây giờ vậy thì có nô ra đem sự tỉnh tường tận nói rõ ràng ai chuyện này sáu sau một lát âm thực yêu chủ một mặt âm tính bất định cùng vẻ chấn động theo lý thuyết những ngày này nguyên đại lục chúng sinh linh liên minh là ở trong khoảng thời gian ngắn tử suy nhược không chịu nổi trạng thái phát triển đến đủ để cùng chúng ta chống lại thực lực mà vị tia thân pháp nhân loại cực kỳ đáng sợ cũng chỉ là một vị vừa mới đạt đến ngự không cảnh v õ giả thật là có ngự không cảnh tu vi ân Làm là liệu này ngoài Hoàn mị yêu trọng gật đầu một mệnh phong trịnh thiên thể chúng to trọng công nói biên gật yêu đầu tử tối ta ra cái, cái có số. dự như vậy hiện giờ nghi vấn là cái này tật phong yêu chủ rõ ràng đã bị thiên mệnh công tử bắt giữ vì cái gì lại sẽ xuất bây giờ cực lôi yêu chủ lãnh địa tới ra tay đánh nhau chẳng lẽ là từ thiên mệnh công tử trong tay trốn ra được sao nhưng nàng tìm cực lôi yêu chủ hưng thịnh chiến lý do đâu làm phong m ị yêu hơn i u ố t cái này thiên mệnh công tử nô ra là cùng hắn đã từng quen biết đối với hắn cũng tư liệu có tương đương nắm giữ theo lý tới nói tật phong yêu chủ đại nhân nếu thật rơi vào trong tay của hắn trên cơ bản sẽ không tồn tại trốn ra được có thể liền xem như lấy trọng sinh chi pháp đào thoát hẳn là cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại còn chạy đến cực lôi yêu chủ đại nhân bên kia nháo sự x ấ u theo lý thuyết sáu âm thực yêu chủ kinh nghi bất định mở miệng thật phong yêu chủ cùng ngày đó mệnh công tử đã đặt thành thỏa thuận gì phương bị phóng ra hiệp nghị này chính là trợ thiên mệnh công tử bọn hắn đối phó chúng ta ân lam phong mị yêu trịnh trọng gật đầu một cái vô cùng có khả năng này không ổn âm thực yêu chủ lập tức sắc mặt đại biến đã như thế cái tiêu cực lôi yêu chủ bây giờ chẳng phải là lâm uy lam phong mị yêu trầm ặ c gió lốc yêu chủ h i p đôi mắt một cái n ắ m chặt quyền chúng ta trước tiên hướng về cực lôi yêu chủ lãnh địa tìm tòi hư thực có lẽ còn có thể kịp cực lôi yêu chủ thuộc tính khắc chế bản tọa cùng t ậ t phong yêu chủ hẳn là không đến mức quá sớm bị bọn hắn cầm xuống hai chúng ta vị yêu chủ đi tới hẳn là cũng đầy đủ đối phó thiên mệnh công tử bọn họ lam phong m ị yêu không khỏi đôi mắt đẹp vừa mở nhưng sáu nhưng mà không đợi nói xong âm thực yêu chủ thân ảnh đi đầu tránh ra vậy cứ như thế quyết định đi việc này không nên chậm trễ bây giờ liền xuất phát bọn hắn tất nhiên sẽ không đoán được chúng ta bây giờ sẽ cùng nhau đi tới cũng không lo bị tình kế ngược lại nếu là cực lôi yêu chủ thật bị cầm xuống chúng ta tình cảnh liền bị đậu ân gió lốc yêu chủ trịnh trọng một chút đầu cấp tốc đi theo làm phong m ị yêu lông mày nhẹ t r a o lại sưng sờ một cái sẽ theo than nhẹ một tiếng cấp tốc đổi kịp đồng thời mở miệng kêu một tiếng chỉ gió ngục ma ba người các ngươi nhanh chóng theo tới tất cả ngự không cảnh yêu ma đều theo tới một mảng lớn yêu ma theo cấp tốc theo đôi mà đi sáu liên miên trong dây núi dầm, dầm dầm ngay cả tiếng vang kinh lôi cùng tật phong bạc tàu hai thân ảnh không ngừng du tàu giao chiến t ư n g toà đỉnh núi không ngừng bị phá hủy bây giờ một đạo kinh khủng lôi điện trùm sáng phóng lên trời a một tiếng kịch liệt kêu thảm một đạo s i n h s ắ n dáng người trực tiếp bị oanh vào một tòa núi lớn bên trong phát ra ầm ầm nổ vang h ừ lạnh lùng một tiếng cực lôi yêu chủ thở nhẹ hơi thở đi tới đại sơn bên ngoài nhìn xuống trên ngọn núi lớn tình trạng ngươi con này tiện con thỏ thực sự là không biết tự lượng sức mình cũng dám cùng bàn tọa giao thủ như thế nào bình thường không phải rất thông minh g i o hóa sao là ở cùng những cái kia nhân loại trong tranh đấu đập lấy đầu góc sao a sáu một tiếng đau ngâm thiếu nữ hai thọ tại trên ngọn núi lớn bị oanh ra hố to bên trong chậm rãi c h ố n g lên chật vật thân thể mềm mại xoa xoa khỏe môi tươi đẹp vết máu ngần đầu ngước nhìn cực lôi yêu chủ đôi mắt đẹp hiếp lại ngươi cái này n g u xuẩn đồ vật chớ đ ắ c ý ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đem b ả n tọa như thế nào sao nhưng trong lòng thì lo lắng hôn đản đáng chết kia làm sao còn chưa tới không phải đã nói để cho ta đem tên ngu xuẩn này dẫn tới tới nơi này sao chẳng lẽ ta nhớ lộ chỗ vẫn là cái kia hôn đản t r e o cho ta chỉ là muốn để cho ta cùng tên ngu xuẩn này lưỡng bại câu thương a cực lôi yêu chủ hai mắt nguy hiểm nhữ lại tiện con thọ đến bây giờ còn mạnh miệm cảm thấy k ô n g làm đặc sắc bỏ một phiếu đề cử cho điểm khen thưởng đa tạng các vị ủng hộ 764 t h ứ 764 t r ư ờ n g cảnh đẹp ý vui 763 cảnh đẹp ý vui cực lôi yêu chủ cực chiêu sắp xuất hiện lúc một cỗ khí tức nguy hiểm trong nháy mắt bao phủ không khỏi biến sắc cấp tốc vừa quay người chỉ thấy mười mấy đạo thân ảnh cấp tốc c ô n g tới lộ ra vẻ kinh nghi các ngươi là người tới là phó tinh n g ấ n cùng đầu thuồng luồng huyền quy cùng một đám thật phong yêu chủ sắc mặt vui mừng tên khốn kiếp đáng chết này rốt cuộc đã đến bây giờ có thể cầm xuống cực lôi yêu chủ cực lôi yêu chủ sắc mặt lạnh lẽo tự tìm cái chết trong tay ngưng tụ cực chiêu sắp vanh ra lúc động tác đột nhiên chỉ trệ chỉ cảm thấy một cô không h i ể u khí tức ngăn cách tự thân đối với thiên địa lực cảm ứng điều động trong tay cực chiêu cấp tốc biến mất sắc mặt cứng đở như thế nào lúc này chỉ thấy một tay nhẹ nhàng đ è ở cực lôi yêu chủ trên cánh tay một đạo khinh đạm âm thanh ở tạ i vang lên bên hai cực lôi yêu chủ lần đầu gặp mặt hạnh mộ người đến thiên vệ trường ca người cực lôi yêu chủ kinh hãi nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở bên người thiên vệ trường ca ra như thế nào rốt cuộc là lúc nào x ấ u không kịp nhiều làm kinh ngạc khí tức nguy hiểm đã t r ớ c mắt cận thân trong lòng kinh hãi không ổn chịu chết đi phó tinh n g ấ n bọn người riêng phần mình thi triển cường chiêu cấp tốc oanh đến trong nháy mắt ở mầm long nổ vang đủ loại năng lượng bốn phía mà ra a một tiếng du thảm cực lôi yêu chủ phun ra búng máu tươi lớn khôi ngô thân thể trực tiếp bay ngược cơ hội tật phong yêu chủ đôi mắt đẹp dữ lại thân thể mềm mại c h ấ p động trong tay ngọc khí tức khủng bố cũng là ngưng kết trực tiếp tấn công về phía cực lôi yêu chủ hậu tâm lại là a n h một tiếng b ạ o hưởng cường h ã n tật phong bạo loạn tàn phá b ừ bãi cực lôi yêu chủ lại lần nữa phun ra búng máu tươi lớn thân thể không bị khống chế cấp tốc xung kích về đằng trước bay đi phó tinh vấn một đám không khách kh riêng phần mình cường chiêu liên tục quanh ra cùng tật phong yêu chủ phối hợp với không ngừng công kích tới cực lôi yêu chủ trong lúc nhất thời rầm rầm rầm ngay cả tiếng vang cực lôi yêu chủ liên tục tổn thương cuối cùng tật phong yêu chủ không chút khách khí một chiêu tật phong thần thông đem cực lôi yêu chủ từ bên trên hướng phía dưới đánh xuống một tiếng ẩm vang kinh khủng bạo hưởng cùng phong mãnh liệt mà ra mặt đất một đạo kinh khủng d ạ n nứt thư tật phong yêu chủ linh lung dáng người trôi nổi tại trên không mị vừa nhìn xem dần dần tản đi bụi mù hiện ra cực lôi yêu chủ vết thương trồng chất cócóc trên mặt đất thân ảnh suy yếu vừa sợ giận nhìn xem tật phong yêu chủ t i ệ n con thỏ ngươi cùng trời nguyên đại lục những sinh linh này liên thủ tật phong yêu chủ sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên nhẹ nhàng một tiếng hừ chúng ta bất quá là theo như nhu cầu thôi như thế nào trước ngươi không phải rất phách lối sao bây giờ còn dám trào phúng bản tòa sao a năm m ư ơ i sáu cực lôi yêu chủ tức giận run dày lên ngươi cái này tiện con thỏ thật là khiến yêu c h ơ c h ê n a vậy mà cùng những thứ này đê tiện tồn tại liên thủ quả nhiên là đủ tiện t ậ t phong yêu chủ màu sắc trầm xuống ngươi tên ngu xuẩn này sắp chết đến nơi c nhưng dám đối với bản tọa nói các ngươi cũng đừng nghĩ quá tốt một tiếng rơi xuống liền muốn thôi động lực lượng trong cơ thể trực tiếp tự bạo nhưng mà lúc này chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống theo một cô kịch liệt đau nhức t h u y ể n đến một cô lực lượng q u ỷ dị cấp tốc xâm nhập thể nội ngăn cách trong cơ thể mình lực lượng cảm ứng lập tức biến sắc cấm chế làm sao có thể kinh hãi quay đầu nhìn lại chỉ thấy thiên vệ trường ca chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng trong lòng hãi nhiên ngươi ngươi là người nào thiên vệ trường ca tuấn giật khỏe miệng dâng lên nhẹ nhàng âm thanh theo vang lên chẳng mấy chốc sẽ để cho ngươi biết được chữ chết viết như thế nào nhân cực lôi yêu chủ lập tức kinh hoàng m ở m i ệ n g ngươi đến c ù n g nghị đối với bản tọa làm cái gì nô、no. thiên vệ trường ca khỏe miệng dâng lên sợ sao đã như vậy quyển k i a công tử không ngại cho cực lôi yêu chủ ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi nguyện ý quy t h u ậ n sáu uy một tiếng khẽ kêu vang lên tật phong yêu chủ cấp tốc rơi xuống đôi mắt đẹp gắt gao chừng thiên vệ trường ca thối hôn đản ngươi nghĩ làm cái gì phía trước đáp ứng bản tọa sự tình đâu muốn lật lọng ách sáu thiên vệ trường ca giật mình nhún bay tốt à tất nhiên con thỏ nhỏ ngươi ghen quyển k i a công tử vẫn là tuân thủ lúc đầu hiệp định à. t ậ t phong yêu chủ lập tức đôi mắt đẹp mở to ai ghen ngươi hôn đản này không muốn ở nơi này nói lung tung cực lôi yêu chủ một mặt kinh nghi nhìn xem tật phong yêu chủ cùng trời vệ trường ca hiệp định giữa bọn hắn đến cùng có cái gì hiệp định lúc này phó tinh ấn một đám cũng nhao nhao hạ xuống nhìn xem trước mặt tình trạng t ậ t phong yêu chủ khinh đạm một tiếng đôi mắt đẹp lóe lên nhìn xem cực lôi yêu chủ thối hôn đản bây giờ nên thực hiện giữa chúng ta hiệp định à cực lôi yêu chủ trong lòng nhảy một cái sợ h ã i mở miệng các ngươi muốn làm cái gì làm cái gì t ậ t phong yêu chủ khỏe môi phát h ỏ a ra một vòng nghiền ngẫm ý cười nhìn xem cực lôi yêu chủ ngu xuẩn ngươi nói ngươi không có chút nào sức đề kháng rơi xuống bản tọa trong tay bản tọa muốn làm cái gì đâu ngươi cực lôi yêu chủ nghĩ tới điều gì lập tức sắc mặt hoảng hốt、người. ngươi dám hì hì tật phong yêu chủ hì hì nở nụ cười lộ ra ngọt ngào ý cười ngươi nói ta có dám hay không ánh mắt theo nhìn về phía thiên vệ trường ca thối hôn đản việc này không nên chậm trễ nhanh chóng bắt đầu đi thiên vệ trường ca tùy ý một núi vai thực sự là một cái nóng n ộ i con thỏ nhỏ tốt ta đã như vậy vậy thì bắt đầu a địa hình nơi này cũng đang thích hợp đừng đừng đừng cực lôi yêu chủ không khỏi vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ vị này tôn giá ta nguyện ý quy t h u ậ n ngươi mời ngươi tha ta một mạng tật phong yêu chủ lập tức đôi mắt đẹp mở to cũng là vội vàng mở miệng thối hôn đản không cho phép đáp ứng chúng ta thế nhưng là có hiệp nghị trước đây ngươi không thể nói mà không tín hơn nữa trước ngươi không phải nói bản tọa y ê u thế là dáng dấp dễ nhìn có thể để ngươi cảnh đẹp ý vui sao chẳng lẽ ngươi cảm thấy tên to con này cũng đẹp mắt có thể để ngươi cảnh đẹp ý vui ách sáu thiên vệ trường ca giật mình sắc mặt q u á i dị mở miệng bản công tử đương nhiên sẽ không cảm thấy cái này cực lôi yêu chủ cảnh đẹp ý vui À yên tâm đi bản công tử sẽ không ngớt lời con thỏ nhỏ thật phong yêu chủ không khỏi nhẹ nhàng thở ra ân vậy là tốt rồi mà cực lôi yêu chủ nhưng là kinh hoàng đứng lên không không không vị này tôn giá dưới tay ta cũng có rất nhiều cảnh đẹp ý vui nữ yêu tuyệt đối không giống như tật phong yêu chủ cái này tiện con phỏ kém chỉ cần ngươi sáu ngâm miệng một tiếng khét y ê u tật phong yêu chủ khinh bỉ nhìn xem cực lôi yêu chủ ngô xuẩn ngươi thật đúng là tăng thể diện a phía trước là ai ở nơi này nói khoác mà không biết ngựa nói khinh thường với cùng trời nguyên đại lục sinh linh liên thủ bây giờ tại cái này không cần thể diện cầu xin tha thứ lại là chuyện gì xảy ra ánh mắt thoáng nhìn thiên vệ trường ca tựa hồ có chút động tâm thần sắc lại nói thủ hạ ngươi những cái kia vớ va vớ vẩn nữ yêu cũng nghĩ cùng, cùng bản tòa so chỉ ngươi cái kia thầm mỹ quan biết cái gì gọi là cảnh đẹp ý vui sao n g ư ơ i cực lôi yêu chủ lập tức trận mắt nhìn nhưng mà lời còn không kịp nhiều lời t ậ t phong yêu chủ thân ảnh lõi lên trong nháy mắt đi tới cực lôi yêu chủ trước mặt tay ngọc trực tiếp phiến ra lập tức đùng đùng hai tiếng giòn vang t ố t im miệng cho ta ngu xuẩn n g ư ơ i hôm nay là chú định thai k i ế p khó thoát không chút nào dư cực lôi yêu chủ lại nói tiếp cơ hội trực tiếp nhìn về phía thiên vệ trường ca thối hôn đản nhanh chóng động thủ đi thất thần làm cái gì chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho là tên ngu xuẩn này dưới tay sẽ có làm ngươi cảnh đẹp ý vui n ữ yêu không thành、24. Cảm t 765 765 bây giờ thiên vệ trường ca cả đám canh giữ ở ngoài trận phó tinh ngấn kinh nghi nhìn xem trong trận pháp tình cảnh thiên mệnh công tử cái này tật phong yêu chủ là ở thôn vệ cực lôi yêu chủ ân thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu liền không biết cái này con thỏ nhỏ có thể nắm giữ cái này cực lôi yêu chủ bao nhiêu thành thần thông phó tinh ngân ánh mắt kinh ngạc ngươi cùng cái này tật phong yêu chủ ở giữa rốt cuộc là thỏa thuận gì ngươi t r ợ nàng tăng cao thực lực nàng giúp bọn ta diệt trừ còn lại yêu ma thiên vệ trường c a một mặt ý cười chỉ có thể nói như vậy tại con thỏ nhỏ xem ra là bản công tử t r ợ nàng tăng cao thực lực nàng giúp bọn ta diệt trừ còn lại yêu ma nhưng tại trong mắt b u ồ n công tử là bản công tử tại bồi dưỡng nàng dùng để đối phó khác yêu ma phó tinh ngân nhữ mày thì ra là thế sao s á thời gian dần dần trôi qua Thực l ân sáu lam phong mỹ yêu nhẹ nhàng xoa xoa tú ngạch mồ hôi dịt liếm liếm hơi khô khô lôi môi nuốt xuống một ngụm chiến đấu này vết tích hoàn toàn không thích hợp sáu đoạn đường này đi qua hoàn toàn giống như là tại dụ xả xuất động sáu e rằng sáu đi Quắt yêu yêu đấu đuổi qua. đấu yêu yêu một tiếng, thực tốc theo vết tích theo, ta tới kết thúc. theo một khẽ không không chủ phong chiến chúng nhanh chóng nhìn Chỉ chiến chưa chủ hai phong âm làm mị mong mà Làm mị đợi nói đi Gió nói lời, đi. xong, còn cấp dọc lốc sáu hồi lâu sau chạy dài quân sơn nổi bật cực lớn trận phát chỗ gió lốc yêu chủ cùng âm thực yêu chủ một đám đến bây giờ gió lốc yêu chủ một đám yêu ma đang cùng thiên vệ trưởng ca một đám ràng co phó tinh ấn cùng đầu thôn l u ồ n huyền quy chở đều là một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch thiên vệ trường ca tuấn cho đ ạ m nhiên nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến mỉm cười nhìn xem gió lốc yêu chủ gió lốc yêu chủ rất lâu không thấy lâu rồi không gặp có khỏe hay không còn có sáu mỉm cười ánh mắt nhìn về phía âm thực yêu chủ chắc hẳn vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh âm thực yêu chủ a thiên mệnh công tử gió lốc yêu chủ nặng thanh khai khẩu ánh mắt kinh nghi nhìn lên trời vệ trường ca sau lưng cực lớn trận pháp không ngừng lấp lánh lôi quang ngươi ở nơi này làm cái gì âm thực yêu chủ ánh mắt âm lánh gắt gao nhìn chằm chằm thiên vệ trường ca một mặt vẻ đề phòng gió lốc yêu chủ trong miệm thiên mệnh công tử sáu người này toàn thân trên dưới đ lệnh bản tọa khí tức ngột n g ạ là nhân loại nào bên trong sẽ xuất hiện bực này dị số cái này căn bản liền không hợp lý a theo kinh nghi nhìn lên t r ờ i vệ trường ca sau l ư n g tòa kia cực lớn trận pháp nơi đó có tật phong yêu chủ cùng cực lôi yêu chủ khí tức hơn nữa cực lôi yêu chủ khí tức đã vô cùng bằng được loại tình huống này chẳng lẽ là sáu như thế nào thiên vệ trường ca buồn cười nhìn xem gió lốc yêu chủ gió lốc yêu chủ ở đây tựa hồ cũng không thuộc về ngươi q u ả n a bản công tử ở đây làm cái gì cần ngươi đã tới hỏi sao hắn là bản tọa bằng hữu chuyện của hắn chắc hẳn bản tọa có cần thiết hỏi đến a a năm thiên vệ trường ca kinh ngạc gật đầu một cái nguyên lai cực lôi yêu chủ là gió lốc yêu chủ bằng hữu của ngươi a nếu là bằng hữu sự tình đương nhiên là có cần thiết hỏi tới gió lốc yêu chủ không khỏi s ư ơ n g sở không nghĩ thiên vệ trường ca sẽ như thế trả lời nhưng thiên vệ trường ca khỏe miệng d ư ơ n g lên gió lốc yêu chủ ngươi hỏi tới lại dự định như thế nào ngươi gió lốc yêu chủ sắc mặt c h ầ m xuống thiên mệnh công tử chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm giữa chúng ta hiệp nghị âm thực yêu chủ cũng là lông mày cao chặt hiệp nghị thiên vệ trường ca mày kiếm v ậ y một cái bản công tử nhớ k ỹ hiệp nghị nội dung là bản công tử bên này cùng gió lốc yêu chủ ngươi không lẫn nhau quan hệ quái nhiễu lúc nào lại dính đến gió lốc yêu chủ bằng hữu của ngươi gió lốc yêu chủ lập tức h i ế p đôi mắt một cái chậm dai nắm chặt quyền thiên mệnh công tử ngươi là quyết ý không thả cực lôi yêu chủ thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng không thả gió lốc yêu chủ con ngươi co rụt lại một cỗ tức giận cấp tốc dâng lên khí tức khủng bố cấp tốc tuân hướng thiên vệ trường ca một đám phó tinh ấn cùng đầu t h u ồ n huyện quy trợ đều là trong lòng hơi giật n h o nhao làm tốt chuẩy chiến đấu <cười> một tiếng âm trầm tiếng cười âm thực yêu chủ cười lạnh mở miệng thiên mệnh công tử có thể vì không tầm thường bản tọa cũng là cảm giác sâu sắc bội phụ nhưng ngươi cuối cùng vẫn là tu vi bằng được hai chúng ta vị yêu chủ tại n g ạ n h bính đứng lên các ngươi có thể chiếm không được tiện nghi a phải biết chúng ta những yêu chủ này thế nhưng là bất tử thân mà các ngươi không cẩn thận bị giết chính là bị giết nhất định phải ở đây cùng chúng ta cùng chết sao vì chỉ là một cái cực lôi yêu chủ đáng ra không phó tinh ngấn cùng đầu thuồng luồng huyền quy trợ nhưng là không n ú c n í c h chút nào khí thế ngẩng cao cùng gió lốc yêu chủ một đám răng co âm thực yêu chủ lông mày không thể phát giác hữu trong lòng cũng không khỏi có chút không thể phỏng đoán giữa song phương thực lực bây giờ t r ê n lệch như thế nào ừ thiên vệ trường ca cười nhạt một tiếng vẫn như cũ khoan thai tự đắc nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến gió lốc yêu chủ ngươi nếu muốn lần nữa trái với điều ước đều có thể thử xem lần này bản công tử nhất định để cho ngươi không ăn được ôm lấy đi ngươi gió lốc yêu chủ hai mắt vừa mở sắp mặt có chút kinh nghi bất định ha ha ha. một tiếng yêu k i ề u cười lam phong mị yêu mỉm cười mở miệng nhà thiên mệnh công tử lời này nói như thế nào đây lần này thế nhưng là n g ư ơ i chủ động đội ước ca ngươi đem ta nhóm nhà yêu chủ đại nhân bằng hữu dẫn tới tới nơi này đem hắn giam hơn nữa còn đang đối với hắn ra tay bật gắt đây có phải hay không là hơi quá đáng a thiên vệ trường ca mỉm cười nhìn xem lam phong mỹ yêu nguyên lai là yêu ma mỹ nhân mặc dù ngươi là mỹ nhân nhưng cũng không thể như thế lật ngược phải trái hắc bạch t a không nói trước cực lôi yêu chủ có phải hay không gió lốc yêu chủ bằng hữu coi như hắn là hắn chạy tới bản công tử địa bàn nháo sự bản công tử đem hắn cầm xuống không phải hợp tình hợp lý sao hơn nữa chiếu yêu ma mỹ nhân nói Đây có phải mặt khác sắc mặt theo chầm xuống cái này cực lôi yêu chủ nhưng khi trước tiên chủ động tại bản công tử địa bàn khuyết trương lãnh địa bản công tử còn không có tìm hắn tính số sách lúc này lại chạy đến cửa tới nháo sự ngươi nói bản công tử có nên hay không động thủ với hắn t Cảm thấy đặc sắc, bỏ một phiếu đề cử, cho một điểm thấy thưởng, phiếu khen đề đ bỏ A tạ các vị ủ năm g chương hết lòng hộ. thứ hết thủ hứa hẹn 766 766 765 tuân tin thiên ờ nói ràng. Hôm đem nay, luận nào? phải u g đi. A5. Thiên A5. vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng vậy thì tới đi hôm nay bản công tử vô luận như thế nào cũng là không có khả năng nội bộ thi triển hết bản lãnh của các người a gió lốc yêu chủ giữ âm thực yêu chủ đều là sắc mặt trầm xuống trên thân khí tức khủng bố dần dần vượt ngưỡng lam phong mị yêu cũng sẽ không nhiều lời phó tinh vấn một đám đồng dạng cấp tốc ngưng tụ khí thế ngay tại song phương sắp động thủ thời khắc cực lớn trong trận pháp một đạo quan g mang đại tác một c ỗ cường hạn khí tức kèm theo hét to một tiếng chuyển ra đây là gió lốc yêu chủ trợ yêu ma nhào nhào biến sắc thiên vệ trường ca khỏe miệng d ư ơ n g lên cuối cùng hoàn thành thôn vệ sao trong khoảnh khắc một đạo xinh xắn dáng người từ trong trận pháp phóng lên trời lôi ra đuôi g i i tập phòng từng đạo lôi xả quấn quanh âm thực yêu chủ con người co g ụ c lại tật phong yêu chủ thật sự đem cực lôi yêu chủ thôn vệ gió lốc yêu chủ bất do hơi hơi n u ố t phiền b à i sáu lam phong mị yêu hoa sắc cũng biến thành cực kỳ khó coi bây giờ trên bầu trời chỉ thấy tật phong yêu chủ trên thân thể mềm mại phía dưới thỉnh thoảng từng đạo lôi điện thoáng hiện quấn quanh khẽ nhắm lấy mắt hạnh ngọc dung thoải mái cảm thụ được trên không thanh phong ân sáu đây chính là cực lôi yêu chủ lôi quang thần thông sao đây chính là một mực khắt chế phong thần thông lôi chi lực k sáu cảm giác thật đúng là không tệ sáu thiên vệ trường ca cười nhạt một tiếng a thực sự là chúc mừng tật phong yêu chủ thần thông nâng cao một bước thật đáng mừ gió lốc yêu chủ giữ âm thực yêu chủ đều là sắc mặt âm tình bất định tật phong yêu chủ đôi mắt đẹp nhẹ nhàng mở ra nhìn một chút gió lốc yêu chủ giữ âm thực yêu chủ ánh mắt hơi hơi lấp lóe theo nhàn nhạt nhìn về phía thiên vệ trường ca k h á c h khí như thế nào thiên vệ trường ca mỉm cười nhìn xem gió lốc yêu chủ giữ âm thực yêu chủ hai vị yêu chủ chuyện giữa chúng ta có phải hay không muốn bắt đầu gió lốc yêu chủ giữ âm thực yêu chủ lập tức sắc mặt cứng đ ở trong lòng có chút không h i ể u khiết đảm làm phong mị yêu vội vàng yêu kiểu cười mở miệng ai u thiên mệnh công tử thực sự là nói đùa tất nhiên cực lôi yêu chủ bất ở chỗ này chắc h bởi vậy hủy hiệp nghị có phần làm cho người đáng xấu hổ a thiên vệ trường ca hoàn mỹ nhìn xem lam phong mỹ yêu mỹ nhân yêu mà mới là ai một bộ thể không bỏ qua bộ dạng a năm lam phong mỹ yêu đôi mắt đẹp liền nháy cái này sáu không đợi nói xong hư lạnh một tiếng đi đầu v ă n g lên một thân ảnh cực tốc phóng tới lam phong mỹ yêu gió lốc yêu chủ bất do biến sắc cẩn thận nhưng mà mảy may không kịp phản ứng thân thể mềm mại dáng người c h ư ớ c mắt đi tới lam phong mỹ yêu diện phía trước ngọc trưởng theo phiến g tiện đồ vật ba một tiếng vang dội dọn vang a một tiếng duyên dáng kêu to lam phong mỹ yêu toàn bộ thân thể mềm mại bị đập bay. trên không trung chật vật nhanh chóng ổn định thân hình khỏe môi mang huyết kinh sợ nhìn xem đột nhiên xuất thủ tật phong yêu chủ ngươi hừ lạnh lùng một tiếng tật phong yêu chủ một tay chắp sau lưng ngươi là đồ vật gì ở đây đến phiên ngươi nói chuyện sao còn dám nhiều lời bản tọa lập tức đưa ngươi oanh sát thôn p h ệ làm phong m ị yêu thân thể mềm mại không khỏi run lên mặt mày trong nháy mắt trắng bệnh kinh sợ phải không dám lên tiếng t ậ t phong yêu chủ gió lốc yêu chủ giận dữ gắt gao chừng tật phong yêu chủ ngươi dám động ta người a tật phong yêu chủ đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhìn về phía gió lốc yêu chủ tay ngọc nâng lên nắm chặt lại lập tức từng đạo lôi điện chi lực quấn quanh bản tọa động người của ngươi ngươi lại muốn như thế nào muốn cùng bản tọa động thủ sao đúng lúc bản tọa cũng nghĩ thử xem cái này mới nắm giữ thần thông ngươi gió lốc yêu chủ lập tức trận mắt nhìn trên thân khí tức khủng bố bộc phát thực sự là khi người n quá đáng hôm nay bản tọa sáu không chờ nói xong âm thực yêu chủ cấp tốc đem gió lốc yêu chủ để lại nhìn xem tật phong yêu chủ tật phong yêu chủ một chút hiểu làm nhỏ hà tất rút kiếm dương cung như vậy con mắt nhìn, nhìn bầu trời vệ trường ca huống c ở đây còn có nhân loại nhìn xem chúng ta nếu là nội đấu sợ là lợi bất cập hại a thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên đều là nghiền ngẫm cờ nhạc âm thực yêu chủ bất do trong lòng nhảy một cái tật phong yêu chủ ánh mắt l ư ờ m thiên vệ trường ca một mắt một tiếng khinh thường cắt có nhân loại nhìn xem lại như thế nào bản tọa hôm nay chính là muốn để các ngươi chịu không nổi n g ư ơ i âm thực yêu chủ biến sắc ừ gió lốc yêu chủ lạnh lùng một tiếng sắc ý mánh liệt quét thiên vệ trường ca một mắt vậy thì tới đi hôm nay liền ở đây thu mới hận cũ cùng nhau rõ ràng nô sáu k i n h đạm một tiếng vang lên thiên vệ trường ca cờ nhạc tật phong yêu chủ các ngươi làm cái gì vậy lại muốn tại bản công tử trên địa đầu nháo sự sao phải không định cho bản công tử mặt mũi sao gió lốc yêu chủ giữ âm thực yêu chủ chờ n h a u n h a u khẽ giật mình tật phong yêu chủ đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn về phía thiên vệ trường ca chỉ thấy thiên vệ trường ca từ đầu đến cuối cười nhặt cùng mình đối mặt lông mày nhẹ nhàng n h ă n lại theo tay ngọc ông ngực thử có thể hôm nay xem ở trên mặt của ngươi bản tọa có thể lui nhường một bước thiên vệ trường ca m ỉ m cười đa tạ theo nhìn về phía gió lốc yêu chủ giữ âm thực yêu chủ, yêu chủ, thực yêu chủ bất do sắc mặt biến huyễn lẫn nhau nhìn xem âm thực yêu chủ trước tiên mở miệng hảo hôm nay thì nhìn ở thiên mệnh công tử trên mặt của ngươi chuyện này dừng ở đây a thiên vệ trường ca cười nhạt lắc đầu nhìn một chút gió lốc yêu chủ bản công tử chẳng qua là không muốn hỏng cùng gió lốc yêu chủ h i ệ p nghị âm thực yêu chủ ngươi cũng tính là may mắn không phải vậy bản công tử chí ít vẫn là muốn đem ngươi lưu lại Ngươi kinh ngạc nhìn lên trời vệ trường ca, sắc mặt âm tình bất định. Gió trời Âm âm mặt thực bất bất chút chủ chủ ca, sắc lốc có yêu yêu k vệ vẻ do gió lốc yêu chủ có thể có cái gì ý kiến không bản công tử xem như mười phần tuân thủ t h ừ a n ặ n g gió lốc yêu chủ bình tĩnh nhìn lên trời vệ trường ca theo lắc đầu không bản tọa không dị nghị thiên mệnh công tử đúng là thủ tín hạng người bản tọa thất kính thiên vệ trường ca khoát tay á o gió lốc yêu chủ k h á c h khí gió lốc yêu chủ liền ô n quyền nếu không có việc khác bản tọa chờ tạm cáo từ trước thỉnh thiên vệ trường ca cười nhạt một tiếng gió lốc yêu chủ quét tật phong yêu chủ một mắt lạnh lung một tiếng chúng ta đi cấp tốc mang theo chúng yêu ma rời đi âm thực yêu chủ ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút tật phong yêu chủ chờ do lốc yêu chủ một đám yêu ma rời đi về sau tật phong yêu chủ lông mày nhẹ trao lại nhìn lên t r ờ i vệ trường ca ngươi hôn đản này như thế nào không trực tiếp đem cái k i a hai hàng lấy xuống nhường bản tọa thôn vệ a ngươi cứ như vậy tin thủ thừa nặng ta xem không giống a phó tinh ngân trở đều là nhao nhao nghi hoặc tò mò nhìn thiên vệ trường ca a thiên vệ trường ca nghiền ngẫm nợ nụ cười đánh giá tật phong yêu chủ như thế nào con tỏ nhỏ ngươi là cho rằng bản công tử không tin thủ thừa nặng tốt một chút、24. cảm thấy đặc sắc bỏ một phiếu đề cử hoặc cho điểm khen thưởng hoặc cho một cái ngũ tinh khen ngợi đa t ạ các vị ủng hộ bảy trăm sáu mươi bảy thứ bảy trăm sáu mươi bảy chương từ từ mưu tính bảy t sáu sáu từ từ mưu tính ta sáu thiếu nữ hai thọ sắc mặt cứng đờ nhưng là nhớ tới tự thân cũng là cùng trời vệ trường ca có hiệp nghị có chút không biết đáp lại ra sao a thiên vệ trường ca thân ảnh lưỡi lên trong nháy mắt đi tới tật phong yêu chủ bên cạnh ở tại kinh ngạc trong ánh mắt trực tiếp ô m hắn e o thon yên tâm đi bản công tử luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn cũng không cần lo lắng quá mức tật phong yêu chủ thân thể mềm mại cứng ngắc khỏe môi m ộ t quất cấp tốc tránh thoát thiên vệ trường ca đôi mắt đẹp nộ trường lấy ngươi hôn đàn à y làm cái gì đừng cho ta tay máy tay chân thiên vệ trường ca tùy ý n g ử i người trong tay dư h ư ơ n g nhôm bay cực lôi yêu chủ thần t h ô n g nắm giữ được như thế nào khí tức của ngươi tựa hồ có chút không ổn định nô sáu tật phong yêu chủ lông mày nhẹ nhàng nhăn lại thần thông này bản tọa nắm giữ được cũng không hoàn toàn bây giờ cũng không phải rất ổn định bất quá cũng coi như là có thể vận dụng tự nhiên a năm thiên vệ trường ca nhàn nhạt gật đầu vậy trước tiên theo bản công tử trở về thật tốt củng cố thực lực trước tiên a không cần dứt khoát một tiếng tật phong yêu chủ cấp tốc phi thân mà đi trực tiếp dựa theo hiệp nghị làm việc a bản tọa đi trước tiếp thu cực lôi yêu chủ lãnh địa đến nỗi lôi chi lực thần thông cũng không cần người hao tổn nhiều tâm trí bản tọa bản thân có thể giải quyết cực nhanh biến mất thân ảnh dịu dàng tựa hồ s ợ ở đây chờ lâu phút chốc đồng dạng ách sáu thiên vệ trường ca không khỏi sờ lỗ múi một cái có cần thiết như thế đ ở i sao theo ánh mắt nhìn về phía bên cạnh phó tinh ấn tinh nguyên vũ tôn ngươi xem một chút người cả ngày sụ mặt đem khỏe miệng hơi rút ra thiên mệnh công tử nói đùa bản tôn tự nghĩ còn chưa có cái bản lĩnh này đem một cái yêu chủ dọa chạy ngược lại là thiên mệnh công tử sự phong lưu của ngươi lỗi lạc lại càng dễ làm cho những n à y tiểu cô nương thẹn thùng kế vô cương một đám đều là trong lòng c ư ờ i t h ầ m thiên vệ trường ca gật đầu một cái thì ra là thế phó tinh ấn lên tiếng lần nữa thiên mệnh công tử vừa mới không trực tiếp đem gió l ố c yêu chủ cùng âm thực yêu chủ cầm xuống thực sự là bởi vì hiệp nghị sao l i ê n xem như muốn tuân thủ hiệp nghị vừa mới cũng hoàn toàn có động thủ lý do không thiên vệ trường ca lắc đầu hiệp nghị về hiệp nghị chủ yếu nhất là vì để tránh cho không cần thiết phong hiểm thực lực của chúng ta bây giờ trực tiếp cùng hai vị yêu chủ đặc thủ bạn công tử nhưng không cách nào cam đoan đám người an toàn mà tật phong yêu chủ phương thôn vệ cực lôi yêu chủ thực lực bản thân cũng là không ổn định chỉ là hai điểm này liền hoàn toàn không bây giờ động thủ tất yếu huống chi bây giờ thế cục chúng ta đã chiếm được ưu thế hoàn toàn có thể từ từ mưu tính không cần thiết ở đây mạo hiểm bây giờ mấu chốt nhất vẫn là tập trung thực lực sách t h ă n g tu vi chuyện còn lại có cái kia con thỏ nhỏ liền hoàn toàn đầy đủ ứng phó đợi nàng cần hiệp trợ lúc chúng ta lại ra tay phó tinh n g ấ n gật đầu một cái minh bạch sáu gió lốc yêu chủ bên này âm thực yêu chủ sắc mặt â m trầm ngưng trọng mở miệng cực lôi yêu chủ quả thật bị tật phong yêu chủ thôn vệ đáng chết thực sự là đoán trước không đến gió lốc yêu chủ gật đầu một cái đúng vậy à phía trước còn tưởng rằng tật phong yêu chủ rơi xuống thiên mệnh công tử trong tay tình huống đã quá phiền thoái nghĩ không ra bây giờ tình huống này càng vương hữu ừ làm phong mị yêu lạnh lùng một tiếng vớt ve vẫn như cũ có chút sưng đỏ gò má n à y đáng chết tiện con thỏ thật là làm cho nàng đắc ý v o n g hình ta xem nàng cũng bất quá là bị thiên mệnh công tử lợi dụng lấy thôi Ông thực yêu chủ n h ư mày bây giờ trước tiên mặc kệ tật phong yêu chủ có phải hay không bị lợi dụng bây giờ vấn đề lớn nhất là tật phong yêu chủ thôn vệ cực lôi yêu chủ lại rõ ràng cùng thiên mệnh công tử đã đạt thành liên thủ c h ú âm thực a thế nào ứng đ c diện n à yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu chủ hiếp ê n m đôi mắt một cái muốn cắn nuốt bản tọa nàng còn non đâu cũng liền cực lôi yêu chủ tên ngu xuân này sẽ ở không biết chuyện phía dưới gặp nàng đạo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 t ậ t phong yêu chủ s i n h s ắ n thân thể tùy ý tìm một cự thạch khối ngồi xuống đầu ngón tay nắm chặt lại lôi điện lấp lóe tiểu nhan bên trên lộ ra vẻ hài lòng không tệ không tệ cái này lực lượng mới thật là khiến bản tọa cảm thấy mới mẻ đôi mắt đẹp theo lướt qua bốn phía tình trạng ở đây đã là thuộc về bản tọa chờ bản tọa đem tay sai một lần nữa triệu hoán đi ra vững chắc thần thông sấm xét đến lúc đó sáu đôi mắt đẹp khẽ hít một cái thử lại đem âm thực yêu chủ cùng gió lốc yêu chủ thôn vệ chắc hẳn lại có thể nhanh chóng nắm giữ một cái thần thông mà bản tọa bản thân tận phong thần thông cũng có thể nhận được tăng cường sáu thời gian dần dần trôi qua thiên vệ trường ca một đám tiếp tục điên cuồng tu luyện không ngừng tăng lên lấy thực lực mà thật phong yêu chủ đã triệt để vững chắc thần thông lôi chi lực cũng đem cực lôi yêu chủ lãnh địa triệt để trực khống bây giờ tây bắc khu vực âm thực yêu chủ lãnh địa thật phong yêu chủ mang theo một đám tay sai cấp tốc đến từng đầu thuộc tính âm hàn yêu ma n h a u n h a u bị k i n h động nhưng mà còn đến không kịp ngăn cản hỏi t h ă m giết cho bản t ọ a giết một tiếng khét ư t ậ t phong yêu chủ tay ngọc vung lên tật loạn phong tình sen lẫn lôi xà trực tiếp oanh ra đem âm thực yêu chủ dưới trướng những thứ này ngu xuẩn vận cho bản tọa toàn bộ giết ở đây quy bản tọ lập tức ầm ầm long ngay cả tiếng vang tiếng la g i ế t vang lên tật phong yêu chủ xuất lĩnh lấy một đám tay sai yêu ma không chút kiên kỵ chém g i ế t âm thực yêu chủ thủ h ạ liên tục chém g i ế t sau một thời gian ngắn một cố cường hạn khí tức cấp tốc vào tới a tật phong yêu chủ khỏe môi dương lên thi triển tật phong cùng sấm xét một đôi tay ngọc vừa thu lại gánh vác tại thân thể mềm mại phía sau mắt hạnh mỉm cười nhìn về phía cường hạn khí tức chuyển đến chỗ cái này lao xà đầu cuối cùng ra sao tốc độ này thật là đủ chậm a trong khoảnh khắc một cỗ màu đen hàn khí bao phủ xuống âm thực yêu chủ mặt tâm trầm cảm ấ p phong phong tốc đến, hung ác nham hiểm ánh mắt gắt tật tật tiêu ác chầm chầm tật phong yêu chủ, tật phong yêu chủ. mục đến, đây Đem hung nham ánh nhìn Ngươi hiểm yêu yêu gao gì? vào là ý gì? Đem mục tiêu chăm chú b n trên thân Thật sự cho rằng bản sẽ cực giống lôi yêu chủ dễ dàng như vậy đối phó. Bản khuyên ngươi chớ ngoan tọa Thật tọa tọa sao. yêu cho chủ phó. chớ sự sẽ vậy cực lôi đối dễ thấy k ô không n lòng chớ có lòng tham đ Băng không, đấy. không cẩn thận hai cẩn dứt thấy lấy mầm vạn. 24. Cảm vạn. đặc sắc bỏ một phiếu đề cử hoặc cho điểm khen thưởng hoặc cho một cái ngũ tinh khen ngợi đa tạng các vị ủng hộ tật phong yêu chủ mặt lộ vẻ khinh l thường tay ngọc cấp tốc ngưng kình mình ra lập tức lôi điện lấp lóe bên trong thường đạo tật phong chi nhận cấp tốc đối oanh mà ra hai cỗ thần thông chi lực cấp tốc đục t ạ m chỉ thấy lôi điện tật phong dễ dàng phá vỡ hà n khí trực tiếp đánh phía âm thực yêu chủ cái gì âm thực yêu chủ hơi biến sắc mặt vội vàng tránh lui n ệ tránh hiu hiu hiu ngay cả tiếng vang từng đạo lôi điện tật phong bay sượt mạ qua ừ thiếu nữ t hai thỏ khỏe môi dương lên thân thể mềm mại k h ẽ động cực nhanh dáng người cấp tốc tấn công về phía âm thực yêu chủ âm thực yêu chủ lại là biến sắc vội vàng cùng tật phong yêu chủ đối kháng lên trong khoảnh khắc hà khí phong nhận lôi điện liên tục bục phá t băng phong quá cảnh phong nhận tàn phá b ừ bãi lôi xả minh sức mạnh cường hãn không ngừng đối bình lấy nửa rắn lao giả cùng thiếu nữ t hai thọ liên tục giao thủ mấy chục hiệp thiếu nữ t hai thọ khỏe môi khạnh nết linh lung thân thể mềm mại l o e lên cấp tốc đi tới nửa rắn lao giả bên cạnh thân đùi ngọc mang theo phong lôi thần t h ô n g chi lực không khách khí quét ra bây giờ nửa rắn lao giả đã tới không bằng né tránh đành phải toàn lực điều động sức mạnh ngăn cản phanh một thanh â m vang lên đau hừ một tiếng theo anh một tiếng bạo hưởng nửa rắn lao giả cả người trực tiếp bị oanh vào trong lòng đất xô ra một đạo cực lớn dạn nứt tật phong yêu chủ đôi mắt đẹp mang theo thông khoái ú cười nhìn về phía lâm vào mặt đất nửa rắn lao gi thân thể mềm mại hướng về phía trước nghiêng một chút b ổ n h à o công rơi tư thái hiện ra niết miệng nở nụ cười lao xà đầu nhường bản tọa giáo hội ngươi cái gì là nói khoác không biết n g ư ợ n g phải trả giá cao a thật tốt giác lộ a ngay tại tật phong yêu chủ sắp công rơi thời khắc âm thực yêu chủ h i ế p đôi mắt một cái nô tật phong yêu chủ trong lòng nhảy một cái một cố dự cảm không ổn trong nháy mắt tập kích thân hơi biến sát mặt không ổn cấp tốc quay người loay lên hô một tiếng một đạo mạnh mẽ năm đấm bay sượt mà qua theo là một đạo kinh khủng gió lốc bột phát tật phong yêu chủ con ngươi co g i t lại gió lốc yêu chủ một đôi tay ngọc thần thông chi lực vội vàng thi triển ngăn trở gió lốc oanh kích hừ lạnh lùng một tiếng gió lốc yêu chủ cực nhanh một quyền liên tiếp v a n h ra trực tiếp đánh phía tật phong yêu chủ phanh một thanh â m vang lên gió lốc t ậ t phong lôi điện bộc phát têu đau một tiếng tật phong yêu chủ toàn bộ thân thể mềm m á i bay ngược mà ra theo cấp tốc ổn định thân ảnh ánh mắt lạnh lùng nhìn xem gió lốc yêu chủ nghĩ không ra đường đường gió lốc yêu chủ cũng muốn chơi lạnh lén gió lốc yêu chủ lạnh rên một tiếng đối với ngươi bực này cùng nhân loại cấu kết thấp hèn yêu ma bản tọa không cần quá khách qua đường khí phải không tật phong yêu chủ trong ánh mắt đều là khinh、thường. E ngại bản tật phong yêu chủ đôi môi hết lên thực sự là được cười cho là bản tọa sẽ không biết được các ngươi sẽ liên thủ sao bản tọa hôm nay dám đến này đã sớm làm tốt cùng hai vị phân cao thấp chuẩn bị tới liền để hai vị tới nghiệm chứng nghiệm chứng bản tọa lôi chi lực thần thông nắm giữ trình độ âm thực yêu chủ cùng gió lốc yêu chủ đều là sắc mặt trầm xuống lẫn nhau liếc nhau một cái vậy thì tới đi một tiếng bạo giống gió lốc yêu chủ đi đầu công ra ngươi con này thấp hèn con t h ỏ liền để bản tọa lính giáo một chút ngươi bây giờ có gì có thể vì âm thực yêu chủ thì tại một bên nhìn chằm chằm vẫn sức chờ phát động đến hay lắm một tiếng khét ê ư tật phong yêu chủ trực tiếp đón lấy gió lốc yêu chủ hai vị yêu chủ chớp mắt cẩn thân p h a n một thanh em vang lên thật phong lôi điện gió lốc đồng thời bộc phát Tật p h o n gió yêu chủ cùng g lốc yêu chủ n ắ mặt đâm đôi mạnh m hai yêu chủ ở giữa, càng là cân sức ngang tài chi、thế. Gió bính, chênh lệnh càng cân ngang chút chủ sức sức có lốc chủ thế. yêu yêu là ở lộ v ẻ kinh ngạc nhìn xem tật phong yêu chủ đáng chết bị lần này tiện con thỏ nắm giữ lôi điện chi lực thuộc tính khắt chế phía dưới đã có thể cùng bản tọa sức mạnh ngang hàng thiếu nữ hai thỏ thu thủy trong mắt không khỏi nổi lên h â n h o a n tung tăng ý cười khỏe môi dưng ơ lên thân thể mềm mại cấp tốc c h ấ p động trong khoảnh khắc đi tới gió lốc yêu chủ bên cạnh thân ngọc quyền không khắc khí oanh ra gió lốc yêu chủ trong lòng nhảy một cái vội vàng vội vàng ngăn cản nhưng mà thiếu nữ hai thỏ một quên qua linh xảo dáng người lại cử động liên m i ê n thế công cấp tốc đánh tới trong khoảnh khắc thiếu nữ hai thỏ đông đúc linh xảo thế công trực tiếp làm cho gió lốc yêu chủ lâm vào hạ phong âm thực yêu chủ híp đôi mắt một cái hai tay vung lên kinh khủng hàn khí thừa cơ cấp tốc đánh út về phía thiếu nữ hai thỏ thân ảnh khai động trực tiếp gia nhập chiến cuộc thiếu nữ hai thỏ lông mày gãy nhẹ thế công lúc này có chỗ thu liễm cấp tốc tránh đi hàn khí tập kích mà do lốc yêu chủ cùng âm thực yêu chủ liên tiếp công về phía thiếu nữ hai thỏ lập tức một hồi đại chiến trực tiếp bộc phát dầm dầm, dầm liên m i n bạo hưởng không ngừng vang lên lực lượng kinh khủng không ngừng phá hủy bốn phía tràng cảnh tận phong yêu chủ dùng tốc độ cực nhanh linh xảo dáng người không ngừng cùng gió lốc yêu chủ hai vị liên tục xót chiêu nhưng mà tuy là nắm giữ hai loại thần thông hơn nữa cũng mang theo khắc chế tính chất nhưng lấy sức một mình đồng thời đối kháng hai vị yêu chủ thiếu nữ hai thọ vẫn là đã rơi vào hạ phong giao chiến rất lâu vây một tiếng b ạ o hưởng kinh khủng phong lôi hàn khí phóng lên trời kịch liệt khí kình mãnh liệt mà ra đau hừ một tiếng tận phong yêu chủ khoe môi tiên huyết tràn ra toàn bộ thân thể mềm mãi bay ngược mà ra trực tiếp đập vào mặt đất bên trong bùi mù tắn đi gió lốc yêu chủ cùng âm thực yêu chủ hơi thở dốc nhìn xuống tận phong tận p h o â m thực yêu chủ lộ ra một tia cười lạnh hoàng mao nha đầu bây giờ còn đắc ý sao thật sự cho rằng thôn vệ một vị yêu chủ sức mạnh liền có thể một cộng một tăng cường sao cũng dám lấy sức một mình khiêu chiến hai vị yêu chủ thực sự làng â y thơ không biết tự lượng sức mình ân sáu t ậ t phong yêu chủ nhẹ nhàng bay sượt khỏe môi vết máu v ũ hơi hơi phập phồng thở dốc nhìn xem âm thực yêu chủ cùng gió lốc yêu chủ nhặt t h a n h khai khẩu lao xà đầu hai đánh một đánh thành d ặ g này rất kiêu ngạo rất tự hào sao ẩm thực yêu chủ lập tức mi đầu nhất nhăn một mặt âm u lạnh lẽo hừ lạnh lung một tiếng gió lốc yêu chủ nặng thanh khai khẩu cùng nàng nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì trực tiếp bắt nàng lại đến lúc đó nhìn nàng còn thế nào mạnh miệng tật phong yêu chủ lông mày nhẹ nhàng vậy một cái chỉ bằng hai người các ngươi đồ bỏ đi cũng nghĩ cầm xuống bây giờ bàn tọa cái này nói đùa có thể một chút cũng không buồn cười ha đ ậ u thủ một tiếng bạo giống gió lốc yêu chủ lạnh rên một tiếng thân ảnh khai động cũng là theo phóng tới tật phong yêu chủ trong lòng đẻ nén mánh liệt lựa giận、24. cảm thấy đặc sắc bỏ một phiếu đề cử hoặc cho điểm khen thưởng hoặc cho một cái ngũ tinh khen ngợi đa tạ các vị ủng hộ 769 thứ 769 thứ chương c lòng a vậy mà lựa chọn chạy trốn con tưởng rằng ngươi cứng đến bao nhiêu khí đáng giận gió lốc yêu chủ cũng là giận dữ ngay sau đó đuổi theo thấp hèn con thỏ có bản lĩnh đừng chạy nhìn bản tọa không lột ra của ngươi rút ngươi gân c ự c tốc chạy trốn tật phong yêu chủ quay đầu làm một cái m ặ t quỷ tợ lập tợ lèo tợ lèo biết rõ đánh không lại còn không chạy dĩ vi bản tọa là các ngươi hai cái này chạy vô a tới a có bản lĩnh tới bắt bản tọa a chỉ các ngươi hai cái này tốc độ như r ù a trở về uống nhiều hai thùng nại a trong lúc nhất thời hai vị yêu chủ l i ề u mạng đuổi theo thiếu nữ hai t h ọ mười hai kéo dài truy đuổi đã lan tràn đến tật phong yêu chủ trong lãnh địa nhanh nhanh, nhanh. các ngươi nhanh cho bản tọa ngăn lại cái tia hai cái đỡ đần tật phong yêu chủ khe k h ê u âm thanh cấp tốc x ả qua nhưng mà, cực nhanh xẹt qua ba đạo cường h ã n thân ảnh tật phong yêu chủ một đám tay sai thủ h ạ căn bản phản ứng không kịp toàn lực chạy trốn tật phong yêu chủ trong lòng có chút lo lắng đáng chết hai cái này vương bắt đản lại còn thực có can đảm đổi tới sẽ không sợ là c ạ m bẫy sao đáng giận a vừa rồi cùng bọn hắn giao thủ sức mạnh tiêu hao quá độ bây giờ tốc độ đều nhanh không nổi xem ra nắm giữ hai loại thần thông cũng không phải có thể tùy ý sử dụng nhất định phải nhanh chóng chạy về n h ờ tên hôn đản k i ệ giúp ta đối phó gió lốc yêu chủ hai cái này vương bắt đản đ a âm thực yêu chủ giữ âm thực yêu chủ toàn lực đuổi theo phía dưới sức mạnh tiêu hao quá lớn tật phong yêu chủ cuối cùng bị chặt lại tật phong yêu chủ không khỏi ngọc dung âm trầm đề phòng một trước một sau âm thực yêu chủ giữ gió lốc yêu chủ hơi nước cái này thật sự chơi lớn rồi sáu <cười> <cười> âm tật h chủ cười lạnh nhìn ự c cười yêu xem t phong yêu chủ n hư thế nào. Ngươi lạnh một tiếng ngựa đầu nghiền ngẫm nhìn xem âm thực yêu chủ giữ gió lốc yêu chủ thật dĩ vi bản tọa trốn không thoát sao đến nơi này bản tọa địa bàn Các ngươi vi dĩ b nhau nhau một còn tiếng t quát lớn âm thực yêu chủ bất ngờ không kịp đề phòng phát động thế công tiểu tiện con thọ thật sự cho rằng có thể lừa gạt được bản tọa sao a tập phong yêu chủ không khỏi một tiếng kêu sợ hãi ngươi tên vương bắt đạn này lao xà đầu trong t lúc nhất thời phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang mạnh mẽ năng lượng bạc hưởng từng đợt rú thảm vang lên âm thực yêu chủ giữ gió lớp yêu chủ không ngừng hướng tật phong yêu chủ phát động thế công không chút nào dư cơ hội chạy thoát đồng thời không ngừng chém giết đến đây trợ giúp thiếu nữ hai thỏ yêu ma giao thủ đến khắc tật phong yêu chủ đã là liên tục tổn thương trên thân thể mềm mại vết thương t r ồ m chết theo oanh một tiếng bạo hưởng một tiếng thê lương rú thảm tiêu tiêu d á n g người lại lần nữa bị oanh vào mặt đất mà tật phong yêu chủ dưới chướng một đám yêu ma đã sớm bị chém giết bảy tám phần còn dư lại không phải thực lực không đủ chính là không dám lên phía trước gió lốc yêu chủ dư âm thực yêu chủ không ngừng thở dốc khôi phục chậm dại hướng về người bị thương nặng phụ phục tại trong h ô lớn thiếu nữ thái thỏ â <cười> m <cười> thực yêu chủ âm c h ầ m cười hoàng mao n h a đầu ngươi nói chúng ta muốn làm sao xử trí ngươi mới tốt ngươi là dự định tự diện đ o ạ n m ệ n h vẫn là để chúng ta hoành sắt thành tạt bã ẩn sáu thiếu nữ hai thỏ chật vật chống lên thân thể mềm mại chớ đ ắ c ý ngược lại các ngươi cũng giết không được bản tọa bút chứng này bản tọa lần sau gấp m ộ ư ơ i đòi lại chính là đừng dĩ vi bản tọa không biết các ngươi cũng tại đánh cắn nuốt chủ ý sáu không đợi nói xong một đạo cực hàn khí tức cấp tốc đánh út về phía tật phong yêu chủ nhưng là ẩm thực yêu chủ trong nháy mắt thi triển xúc thế đã lâu thần thông chi lực thiếu nữ hai thỏ màu sắc đ ạ biến không ổn â m thực yêu chủ khỏe miệng lộ ra giữ tợn ý cười cấp tốc phóng tới tật phong yêu chủ gió lốc yêu chủ cũng là một mặt vui mừng phóng tới tật phong yêu chủ trong nháy mắt t ạ c h tạch tạch â m thanh cực hàn khí tức quá cảnh trực tiếp hóa thành một đạo băng phong đem tật phong yêu chủ vị trí triệt để giam cầm trở thành â m thực yêu chủ không khỏi đại hỷ tốc độ lại lần nữa tăng nhanh một phần nhưng mà trong nháy mắt liền cứng lại động tác gió lốc yêu chủ cũng là trong nháy mắt s ữ n g s ờ cứng đờ kinh ngạc nhìn trước mắt tri cảnh như thế nào chỉ thấy băng phong bên trong không thấy đạo kia xinh sắn rắn người d ố tuyết chật một đạo nhẹ nhàng âm thanh văn lên lòng can đảm cũng không nhỏ à dám chạy tới nơi này động bản công tử nhân không hẳn là bản công tử yêu thiên mệnh công tử âm thực yêu chủ giữ gió lốc yêu chủ nhao nhao biến sắc vội vàng theo tiếng nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời một đạo tuấn giật thân ảnh ôm ngang một cái vết thương trồng chất thỏ thiếu nữ thiên vệ trường ca tuấn cho cười n h ạ t nhìn xuống âm thực yêu chủ giữ gió lốc yêu chủ hai vị nhanh như vậy liền không dằn nổi muốn cùng bản công tử tuyên chiến sao người gió lốc yêu chủ sắc mặt trầm xuống hử thiên mệnh công tử ít tại cái này giả vợ giả v ị không phải ngươi nhường lần này tiện con thỏ chạy đến chúng ta trong lãnh địa rêu dao chúng ta sẽ đuổi g i ế t được tới nơi này a thiên vệ trường ca mày kiếm nhẹ nhàng vậy một cái có chút kinh ngạc nhìn về phía trong ngực chật vật người ngọc ách sáu một tiếng thăm nhẹ thiếu nữ hai thỏ ngọc quyền nhẹ nhàng một truy thiên vệ trường ca lồng ngực gian khổ mở miệng ngươi hốn đạn n à y sáu như thế nào không còn tới chế một chút thiên vệ trường ca có chút buồn cười nhìn xem thiếu nữ hai thỏ nghi hoặc mở miệng ngươi tự mình chạy tới náo h sự hai mươi b ố cảm thấy đặc sắc bỏ một phiếu đề cử hoặc cho điểm khen thưởng hoặc cho một cái ngũ tinh khen ngợi đa t ạ các vị ủng hộ bảy trăm bảy mươi thứ bảy trăm bảy mươi chương tự giải quyết cho tốt bảy sáu chín tự giải quyết cho tốt t a sáu tật phong yêu chủ đôi mắt đẹp không khỏi tránh né tránh đi một bộ không yên lòng mở miệng ta không phải liền là đi nghiệm chứng một chút thôn vệ cực lôi yêu chủ phía sau thực lực tăng lên bao nhiêu đi không được sao a thiên vệ trường ca lắc đầu n ở nụ cười nghệ nhiên là đi chỉ cần ngươi không bị đánh chật vật như vậy chạy trốn từ phía còn muốn bản công tử đi ra c h ố i đ i ngươi nghĩ như thế nào nghiệm chứng đều được mười sáu tật phong yêu chủ n ữ khí trì trệ ngọc nhan hơi đỏ lên theo kiểu hừ một tiếng như thế nào thanh âm trầm thấp theo v a n lên gió lốc yêu chủ nhìn chăm chú thiên vệ trường ca thiên mệnh công tử bây giờ còn có lời gì muốn nói sao a năm thiên vệ trường ca nhìn về phía gió lốc yêu chủ c ư ờ i liêu tiếu h đã như vậy chuyện hôm nay liền đến chỗ này mới thôi a q u y ề n đường cho bản công tử một bộ mặt vừa vặn rất tốt gió lốc yêu chủ giữ âm thực yêu chủ đều là khẽ giật mình ừ gió lốc yêu chủ khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh nể mặt ngươi lần này tiện con thỏ nhưng là muốn diễn s á t bản tọa giữ âm thực yêu chủ thiên mệnh công tử ngươi một câu cho chút thể diện liền nghĩ đem chúng ta đổi đi ngươi cho rằng có thể sao <cười> âm thực yêu chủ phát ra âm ủ lạnh lẽo cười quái dị sớm nghe nói về thiên mệnh công tử đại danh b à tọa cũng đang m u ố n nhân cơ hội này lĩnh giáo một hai a thiên vệ trường ca chậm rãi gật đầu một cái theo lý thuyết không có nói chuyện tốt lắm ánh mắt theo nhìn về phía gió lốc yêu chủ giữ âm thực yêu chủ s a u lưng vậy thì đánh đi gió lốc yêu chủ giữ âm thực yêu chủ nhao nhao hướng phía sau nhìn một cái chỉ thấy phó tinh ấ n một đám đang nhanh chóng đuổi tới không khỏi sắc mặt dần dần trầm trọng con thỏ nhỏ khinh đạo một tiếng vang lên thiên vệ trường ca bung ra thiếu nữ thái thỏ ánh mắt nhìn gió lốc yêu chủ hai vị ngươi c h ư ớ qua một bên ngh giao cho bản công tử ân t ậ t phong yêu chủ lúc này điểm một chút chán lui qua một bên nhất thiết phải đem cái kia hai cái vương bắt đ ạ n cầm xuống gió lốc yêu chủ giữ âm thực yêu chủ đều là sắc mặt lạnh lẽo mà phó tinh n g ấn cùng đầu t h ư ờ n g luồn huyền quy một đám đã là vây ở b ộ n phía phó tinh n g ấn n h ạ t thanh khai khẩu gió lốc yêu chủ chúng ta lại gặp mặt gió lốc yêu chủ đạm nhiên nhìn xem phó tinh n g ấn thực sự là nghĩ không ra sẽ để cho người trưởng thành phó tinh ấn trong tay tinh hồn thương vung lên trực tiếp chỉ hướng gió lốc yêu chủ bớt nói nhiều lời khai chiến đi âm thực yêu chủ những mày sợ là có chút phiền phức bị tập phong yêu chủ một hồi giày vò ta cùng với gió lốc yêu chủ bây giờ sức mạnh cũng là tiêu hao nghiêm trọng mặc dù hai yêu chủ liên thủ nhưng thực lực bây giờ chúng quy là kém quá nhiều sáu theo cùng gió lốc yêu chủ nhìn nhau một cái khẽ quát một tiếng động thủ trong nháy mắt song phương đồng thời động tác lập tức ầm ầm ngay cả tiếng vang lực lượng kinh khủng kịch liệt bộc phát thiên vệ trường ca siêu tuyệt thân pháp thi triển thân ảnh liên tục c h ấ p động không ngừng áp chế hai vị yêu chủ thần t h ô n g chi lực khiến cho liên tục gặp khó phó tinh ấ n một đám đều là chiến ý sụp sôi không ngừng cùng hai vị yêu chủ so chiêu nhưng mà gió lốc yêu chủ giữ âm thực yêu chủ tất cả tinh tường thiên vệ trường ca tình trạng đều có nơi nhằm vào cùng trời vệ trường ca c h à o hỏi không ngừng nếm thử bức bách hắn lẫn nhau liều mạng khiến cho cũng là cảm thấy khó giải quyết thiên vệ trường ca cấp tốc tránh đi âm thực yêu chủ thi triển ra một luồng hơi lạnh may kiếm khẽ n h í u may mắn hai vị này không ở trạng thái không phải vậy thật đúng là có chút phiền b à i sáu một bên tật phong yêu chủ lông mày khẽ n h í u lại cái tia thối hôn đản thật chỉ là ngự không cảnh trước đây nếu không phải là khẩn trương thay quá bị hắn hủ dọa cũng không bị hắn chế trụ thực sự là làm tức chết bất quá bây giờ cũng tốt ít nhất vẫn có thể chiếm chút tiền nghi. đợi ta đạt đến yêu đế chi cảnh lại tìm cách xông mở thối hôn đạn tại trên người của ta hạ cấm chế a sáu dầm dầm dầm ngay cả tiếng vang song phương liên tục giao chiến rất lâu riêng phần mình ngừng thế công gió lốc yêu chủ giữ âm thực yêu chủ miệng lớn t h ở dốc vẫn nhìn bốn phía thiên vệ trường ca đ á g người phó tinh ngân trở mặc dù chiến ý vẫn như cũ nhưng cũng là cảm thấy áp lực như thế nào thiên vệ trường ca cười nhạt một tiếng hai vị còn muốn tiếp tục không xác định các ngươi có thể chiếm được được không hai vị yêu chủ đều là sắc mặt khó xử âm thực yêu chủ ánh mắt kiên kỵ tiếp tục cùng bọn hắn đối với dâu dài cũng không phải biện pháp hơn nữa cái kia thấp hèn con thỏ còn ở bên cạnh khôi phục thời gian kéo dài lâu ngược lại đối với chúng ta không có ích lợi chút nào húng chi nơi này còn là bọn họ sân nhà sáu hừ gió lốc yêu chủ lạnh lùng một tiếng muốn chúng ta bây giờ thối lui cũng không phải không thể nhưng bản tọa muốn thiên mệnh công tử ngươi quản tốt con này thấp hèn con thỏ chớ có thử lại đồ s á o trộn bây giờ thế cục a thiên vệ trường ca cười nhạt một tiếng đương nhiên yên tâm đi bản công tử sẽ thật tốt cùng tật phong yêu chủ thương nghị một chút gió lốc yêu chủ h í mắt mắt hí nhìn lên trời vệ trường ca một hồi lạnh lùng một tiếng chỉ mong chúng ta đi một tiếng rơi xuống mang theo âm thực yêu chủ cấp tốc rời đi phó tinh n g ấn c h ở cũng sẽ không ngăn cản thiên vệ trường ca nhìn xem hai vị yêu chủ rời đi ánh mắt lấp lõe phó tinh n g ấn c h ở sắc mặt khác nhau t ậ t phong yêu chủ đôi môi nhét miệng cắt thực sự là vô vị x o á t một tiếng v a n g nhỏ thiên vệ trường ca tiện tay bày ra bạch ngọc phiến nhặt thanh khai khẩu con thỏ nhỏ ách t ậ t phong yêu chủ k h ẽ giật mình đôi môi hơi n h u nhìn về phía thiên vệ trường ca tay ngọc vào ngực chuyện gì thiên vệ trường ca mày kiếm hơi nhữ nhìn về phía t ậ t phong yêu chủ lần sau lại cố tình làm vậy nhưng chớ có q á i bản công tử trường và ngươi, ngươi. thiên ậ t p o n g yêu chủ đ ô mắt đẹp chừng một cái, thối tọa tự do phát triển. Bây giờ liền nghĩ nuốt lời, tước thúc bản tọa. t đẹp đàn. đây chừng cái, hốn nhường nghĩ Ngươi ngươi nói, bản liền bản gì? giờ Lại lời, i là là Bây ý do vệ trường ca nhìn từ trên xuống dưới tật phong yêu chủ vết thương chẳng trịt linh lung thân thể mềm mại chậm rãi mở miệng ý của ngươi là bản công tử vừa mới không nên xuất thủ cứu ngươi cũng nhiều l ô vốn công tử vừa vặn nhận được tin tức b â n g không hôm nay kết quả sẽ như thế nào bản công tử nhưng là không biết được tật phong yêu chủ lập tức khẽ giật mình có chút á khẩu không trả lời được theo liếc qua chán hử bản tọa đã biết đừng tại đây dài dòng tự g i ả sáu trở lại bốn đình tông phó tinh ấn nhạc thanh khai khẩu thiên mệnh công tử quan trận chiến ngày hôm nay chúng ta cùng tật phong yêu chủ liên thủ đã hoàn toàn có năm chắc áp chế gió lốc yêu chủ giữ cái tia âm thực yêu chủ a ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái nhưng cũng chỉ là áp chế muốn bắt lại bọn hắn vẫn là khó giải quyết dù sao đã t cảm i u thấy t đặc sắc bỏ một phiếu đề cử hoặc cho điểm khen thưởng hoặc cho một cái ngũ tinh khen ngợi đa tạ các vị ủng hộ bảy trăm bảy mươi mốt thứ bảy trăm bảy mươi mốt chương nhẹ nhõm một khắc c u n g thất tuần linh nhẹ nhõm một khắc yêu đế sáu phó tinh ngấn hơi nuốt chỉ cần thiên mệnh công tử ngươi có năm chắc k h ô n g chế lại liền tốt những thứ khác chúng ta ngược lại là không dị nghị gì kế vô cương bọn người sắc mặt khác nhau gật đầu một cái thiên vệ trường ca khoát tay á o t i ế n tâm đi nếu là có thể bản công tử còn nghĩ trợ con thỏ nhỏ đạt đến yêu thánh chi cảnh chỉ là điều kiện sợ là sẽ phải m ư ờ i phần hạ khắc tạm thời cũng không dám suy nghĩ nhiều tạm thời cứ như vậy đi các ngươi cố gắng tu luyện nói đã là quay người lại bản công tử tiến đến gặp thần nữ có chuyện quan trọng gì chỉ cần đem đỉnh núi cự thạch kia là đến bản công tử sẽ lập tức đổi ra、X6 phó tinh ấn n h a o nhau xứng sở trở về chỗ thiên vệ trường ca lời nói yêu thanh sáu kế vô cương khỏe miệng giật một cái mặc dù không biết rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng nhưng nhìn qua phía trước gió lốc yêu chủ sung kích yêu đế mang tới dị tượng đó cũng là không dám tưởng tượng tồn tại tiểu t ử này thật không phải là đùa dỡn hay sao sáu phó tinh ấn lắc đầu thôi đừng quản những thứ này chúng ta thật tốt tu luyện a những chuyện này cho thiên mệnh công tử chính mình dạy vào a sáu sáu thành vực bên trong thiên vệ trường ca mang theo tử tuyết giữ công tôn tử tiên đang hướng đi khu vực trung tâm ân sáu công tôn tử tiên kiểu nhan bên trên lộ ra một tia vờ ý thở hết hồ, đúng, đúng vậy a công tôn tử tiên nhẹ nhàng kéo lại thiên vệ trường ca cánh tay công tử trong khoảng thời gian này thực sự là khổ cực ngươi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe sẽ đi thiên vệ trường ca lắc đầu nợ nụ cười đừng lơ là sơ xuất đối thủ chân chính còn không có xuất hiện bây giờ chỉ là một biểu tượng thôi chúng ta nhất thiết phải tại bầy yêu buông xuống phía trước làm tốt vạn toàn chuẩn bị a năm công tôn tử tiên đôi môi nhẹ nhàng một i h u bất quá tiên nhi cảm thấy có công tử ngươi ở đây dựa theo hiện tại cái này xu thế chúng ta hoàn toàn có thể ứng phó chiếm được a a thiên vệ trường ca cười liêu tiếu thực sự l à như thế liền tốt thiên nhi ngươi cũng đạt đến ngự không cảnh chắc hẳn ngươi nắm giữ năng lực cũng không đơn giản a tử tuyết thu thủy giống như tử nhãn không khỏi có chút hiếu kỳ nhìn về phía công tôn tử tiên cái này sáu công tôn tử tiên đôi mắt đẹp chấp chớp điểm n h ẹ chán ấn sáu đây là khẳng định so với trước đó lợi hại hơn nhiều nhưng mà đối với bây giờ thế cục này tiên nhi chỉ sợ vẫn là không thể giúp một chút vội vàng dù sao tiên nhi nắm giữ càng nhiều là thiên hướng phụ trợ huyễn thuật một loại cùng công tử ngươi cái kia cao thâm mặt chắc thủ đoạn hoàn toàn không cách nào so sánh được sáu thiên vệ trường ca nhẹ nhàng quét qua công tôn tử tiên tú mũi làm sao lại giúp không được gì không phải đã giúp bản công tử rất nhiều sao công tôn tử tiên lập tức kiểu nhan đỏ bừng công tử sáu thiên vệ trường ca cười nhạt một tiếng tiên nhi ngươi những cái kia năng lực đặc thủ nói không chừng lúc nào cũng có thể phát huy được tác dụng bất quá vẫn là cố gắng lên mau chóng đạt đến hóa linh cảnh bản công tử tin tưởng ngươi chắc có ngang hàng yêu chủ năng lực ân sáu công tôn tử tiên nhẹ nhàng lên tiếng thiên nhi sẽ cố gắng sáu một bên tử tuyết trong đôi mắt đẹp nhưng là không khỏi thoáng qua một tia b u ồ n bã thiên vệ trường ca ánh mắt nhẹ nhàng quét tử tuyết thần sắc một mắt tử tuyết nương tử phía trước vẫn luôn là ngươi âm thầm bảo hộ lấy b ả n phu quân bây giờ liền để b ả n phu quân bảo vệ cẩn thận ngươi đi ạch sáu tử tuyết đôi mắt đẹp khẽ giật mình không khỏi lộ ra một tia thoải mái chi sắc nhẹ nhàng lên tiếng ân đ à tạo phu quân yên tâm đi tử tuyết tuyệt sẽ không liên lụy phu quân a thiên vệ trường ca k ở i mở nợ nụ cười chỉ cần chúng ta cùng một chỗ tử tuyết nương tử ngươi lại làm sao có thể liên lụy bản phu quân tốt đừng nghĩ nhiều nhanh đi về xem linh p h ư ợ n g tiểu nương t ử a ân s tử tuyết nhẹ nhàng lên tiếng 6. sau một thời gian ngắn trong thánh vực trong nội tâm b ạ c h linh p h ư ợ n g nhàn nhạt n ở nụ cười cùng nên phu quân trở về long nguyệt nhi nhẹ nhàng n ệ n một phát thiên vệ trường ca lồng ngực ngươi cái này xú ra hỏa cuối cùng cam lòng trở về rồi sao thiên vệ trường ca thuận tay nắm chặt long nguyệt nhi nhu đề một mặt ý cười có thân yêu linh vượng nương tử giữ công chủ điện phía dưới ở đây bản công tử làm sao lại không nỡ lòng bỏ trở về ừ Long nguyệt nhi lúc này kiểu hư một tiếng, tính n g ư ơ i cái này xú ra hỏa thức thời. Ngươi ở đây bên ngoài lại tìm một cái tiểu tiếp sự tình, bản cung liền tạm trước tiên không so đo với ngươi.、X6. Thiên vệ trường ca giật mình, trong nháy mắt nghĩ tới tật chút tức tiếu. Thiếu Một tiếng đớt túng Trở tĩnh. tất thanh trở mình, nháy nghĩ phong yêu chủ, không khỏi có chút tức giận cười liêu thiếu. Nhưng mà, không chờ hoan không khí hơi yên tĩnh. Mấy người tất cả nhìn về phía ch giận cười liêu miệng. người yêu lên, nên yên nên lung văng nguồn vệ về về ra ca có cả có mà, mở Mấy âm, yếu Bầu cũng không dám hỏi nhiều lúc này thiên vệ trường ca một tay đột nhiên r ố i ra nhẹ nhàng bóp l i ề u huyên sinh sắn tú mũi ngươi cái này ngu xuẩn tý nữ gần nhất tiến độ tu luyện như thế nào ách sáu liêu huyên đôi mắt đẹp ngơ ngẩn nhìn lên trời vệ trường ca tú mũi không hiểu c h u a c h u a hốc mắt cấp tốc p h í m hồng không khỏi vội vàng một túi đầu thoải mái lên tiếng ân thiếu gia huyên nhi rất nỗ lực hàn rất nhanh liền có thể bắt đầu sung kích hóa linh cảnh hơi run dày vai đẹp giống như bởi vì bị đệ nén thật lâu tâm tình có thể phong thích mà kích động đến khó mà tự kiểm chế bạch linh p ư ợ n g chúng nữ đều là không hiểu nhẹ nhàng thở ra tâm tình cũng tốt lên rất nhiều thiên vệ trường ca nhẹ nhàng một nhào nặn liêu huyên chán cố gắng lên bản g công tử vẫn chờ ngươi cái này ngu xuẩn t ỷ nữ biểu hiện tốt một chút một cái đâu ân liêu huyên vội vàng điểm một chút chán thiên vệ trường ca nhìn xem liêu huyên ánh mắt có chút phức tạp trong lòng không h i ể u phát ra khẽ than thở một tiếng theo nhìn hướng bạch linh vượng t ố t linh vượng nương tử ngươi nói một chút gần đây tình trạng hạ ân bạch linh vượng nhàn nhạt n ở nụ cười trong khoảng thời gian này có thánh vực tương trợ linh vượng cũng gần như tiếp cận hóa linh cảnh mặc dù bây giờ vẫn như c ũ không cách nào tùy ý rời đi nơi đây nhưng đối với thánh vực khắp mọi mặt trưởng khống đã có tốt tiến triển ít nhất đã không cần n h ư ờ n g phu quân các ngươi lo lắng linh phượng an uy phu quân các ngươi ngược lại là có thể g i à n h tay toàn lực xử lý bên ngoài sự t ì n h nô sáu thiên vệ trường ca do dự gật đầu như thế liền tốt bất quá vẫn là lưu một người ở đây cùng tiểu nương tử ngươi chiều ứng lẫn nhau bản phu quân mới có thể yên tâm hơn nữa như thế cũng thuận tiện một chút trọng yếu tin tức truyền lại vậy ta đến đây đi long nguyệt nhi lúc này mở miệng a thiên vệ trường ca cười nhạt nhìn long nguyệt nhi một mắt e rằng bản phu quân nghị không để thân yêu công chúa điện hạ ngươi tới cũng không được đó là long nguyệt nhi đắc ý dương lên bài đúng bạch linh vượng đôi mắt sáng hơi hơi loay lên phu quân còn có một chuyện chính là sáu linh vượng không sai biệt lắm có thể tìm ra mặt khác những ngày kia mà trí bảo hẳn là liền trong khoảng thời gian này không bao lâu nữa hai mươi b ố cảm thấy đặc sắc bỏ một phiếu đề cử hoặc cho điểm khen thưởng hoặc cho một cái ngũ tinh khen ngợi đa tạ các vị ủng hộ bảy trăm bảy mươi hai thứ bảy trăm bảy mươi hai chương bảy kiện trí bảo cúng thất tuần một bảy kiện trí bảo a thiên vệ trường k hai mắt sáng lên nhìn chơi địa trí bảo tin tức linh vượng nương tử ngươi đã có manh mối chúng nữ đều là lộ ra nét mừng ân một đoạn h thời gian vô luận lạ yêu ma vẫn là thiên vệ trưởng ca mọi người đều là tiến nhập yên tĩnh trong tu luyện mặc dù đều mang tâm tư nhưng trong thời gian ngắn cũng không muốn có mâu thuẫn gì thời gian dần dần trôi qua đã mất đi tiên cơ bây giờ lại ở thế yếu gió lốc yêu chủ d i âm thực yêu chủ càng ngày càng cảm thấy bất an mà thiên vệ trường ca bên này mấy vị đỉnh tiêm chiến lược tựa hồ cũng đặt tới bình cảnh khó mà lại đề thăng chỉ có thể tận lực đề thăng những người còn lại thực lực cùng tu vi trong thánh vực trong nội tâm thiên vệ trường ca mấy người một mặt ngưng túc c h i sắc bạch linh vượng thanh tịnh đôi mắt sáng đảo mắt mấy người một mắt nhắm mắt hơi c h o m trước theo mở ra hai con ngươi đôi môi khe mở phu quân linh vượng đã đem mấy món t i ê n địa chỉ bảo dấu vết nắm giữ hết thể có b à kiện hơn nữa cũng hiểu biết như thế nào khiến cho hiện thế bởi vì này mấy món thiên địa chí bảo đều cùng t h á n h vực hạch tâm có liên quan nhưng trước mắt có một cái vấn đề chính là trong đó mấy món thiên địa chí bảo là ở gió l ố c yêu chủ dự âm thực yêu chủ trong lãnh địa mà nhường cái kia mấy món thiên địa chí bảo hiện thế phương pháp là trực tiếp nhường chi toàn bộ cùng nhau hiện thế nô sáu thiên vệ trường ca hơi trầm âm bản phu quân minh bạch tiểu nương tử ngươi đem c h phu quân minh bạch tiểu nương tử ngươi đem trạng hướng cụ thể cùng bản phu quân nói rõ ràng a đến lúc đó muốn thế nào an bài bản phu quân trong lòng cũng có cái đo đếm bạch linh p ư ợ n g điểm n h ẹ chán theo chậm rãi tự thuật lên một lắc sau thiên vệ Có t ân trong trong bạch linh vượng khẽ lên tiếng thiên vệ trường ca nhắm mắt suy tư phúc chốc theo mở hai mắt già tiểu nương tử ta bây giờ ra ngoài ăn bài đến lúc đó ngươi thu đến tín hiệu liền trực tiếp mở ra mấy món thiên địa trí bảo nhưng có vấn đề bạch linh vượng nhẹ lay động chán không vấn đề thiên vệ trường ca ánh mắt nhìn về phía tử tuyết dữ liêu huyên chủng nữ tử tuyết nương tử Huyên nhi. sáu không lâu sau đó thiên diễn tông bên trong thiên vệ trường ca triệu tập đám người phó tinh ấn nghi hoặc mở miệng thiên mệnh công tử lại có kế hoạch gì sao mọi người đều là một mặt vẻ tò mò ân thiên vệ trường ca khẽ gật đầu một cái lần này triệu tập các ngươi đến đây chủ yếu là vì thiên địa chí bảo sự tỉnh thiên địa chí bảo đám người nhao nhao một mặt kinh ngạc nhất là năm h u y ễ n tông âu tên bằng cùng thiên vệ vũ đỉnh mấy vị càng là ánh mắt l ấ p lóe kế vô cương vội vàng mở miệng trường ca t i ể u tử hiện nay lại có thiên địa c h í bảo tin tức sao thiên vệ trường ca k h o á t tay áo ra hiệu kế vô cương chớ có nói xem bảo theo tiếp tục mở miệng chúng ta thời gian cũng không nhiều các ngươi không cần đa nghi n g hỏi chỉ cần nghe theo bản công tử an bài liền có thể bây giờ tình trạng này là sáu mọi người đều là nghiêm túc lắng nghe một lát sau thiên vệ trường ca n h ạ t thanh khai khẩu t u t tình huống đại khái chính là như thế các ngươi lập tức an bài chuẩn bị kỹ càng nhân thủ bản công tử còn muốn tiến đến tìm tật phong yêu chủ để cho nàng hỗ trợ dù sao có ba kiện thiên địa trí bảo tại gió lốc yêu chủ dự âm thực yêu chủ trong lãnh địa chỉ bằng vào thực lực của chúng ta bây giờ nhưng không cách nào ngăn chặn hai vị này đám người nhao nhao gật đầu một cái âu tên bằng năm n u y ễ n tông mấy người càng là nhìn nhau một cái sáu vài ngày sau gió lốc yêu chủ trong lãnh địa mười mấy đạo thân ảnh lạng yên lại vào cầm đầu là phó tinh n g ấn cùng đầu thuồng luồng huyền quy thiên vệ trường ca cũng ở trong đó phó tinh ấn nhạc thanh khai khẩu thiên mệnh công tử Chúng ta chỉ cần ta tại t ân y Kiêu quốc Đế g u y ê n bản đô thiên à n cận, h phụ k m chế lại lốc lại gió y u chủ h à h thể, phải không?、Ơn. Thiên động liền Ấn. có vệ trường ca nhàn n h ạ t gật đầu một cái vì phong bị chúng ta cái này gió lốc yêu chủ giữ âm thực yêu chủ song phương lựa chọn khoảng cách gần nhất hai khối địa vực xem như nơi ở của bọn hắn chúng ta bên này ngăn chặn gió lốc yêu chủ tật phong yêu chủ bên kia ngăn chặn âm thực yêu chủ liền có thể tóm lại tật lực vì mọi người tranh thủ thu phục bảy kiện thiên địa trí b ả o thời gian vốn là bản công tử cũng dự định để các ngươi ưu tiên nếm thử chi tiết lo lắng nhân thủ không đủ chỉ có thể luân phiên kiềm chế gió lốc yêu chủ dần dần thử phó tinh ấn gật đầu một cái minh bạch bản tọa ngược lại là tùy ý dù sao nghe đồn thiên địa c h í bảo cùng thần thông dễ dàng bài xích nếu không phải cùng t r ờ i địa c h í bảo thuộc tính tương cận thần thông trên cơ bản không có khả năng được công nhận sẽ không dự định tham dự a thiên vệ trường ca cười liêu tiếu vạn nhất thật có cùng tinh nguyên vũ tôn ngươi thuộc tính tương cận thiên địa c h í bảo đâu bỏ lỡ chẳng phải là đáng tiếc phó tinh ấn lắc đầu nợ nụ cười có gì có thể tiếp nếu thật là bản tôn tự nhiên đi không được cũng là thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu đúng đâu thuôn huyền quy mở miệng thiên mệnh công tử k lệnh lệnh ngược lại chúng ta những linh thú này cùng thần thông kẻ nắm giữ đã nắm giữ thiên địa chí bảo giả trên cơ bản đều khó có khả năng bị cái này bày kiện thiên địa chí bảo nhận chủ a thiên vệ trường ca nhẹ nhàng nợ nụ cười huyền quy láo tiền bối suy tính cũng không sai bất quá chúng ta bây giờ là ở gió lốc yêu chủ hàng ổ bên trong chiến đấu cũng nên để phòng vạn nhất vì rượu dù sao yêu chủ có thể vì cũng không đơn giản hơn nữa ở đây còn có ngàn vạn yêu chủ thủ hạn không thể không cẩn thận đầu t h u ờ n g luồng huyền quy gật đầu một cái cũng đối xem ra thật đúng là chỉ có thể như thế hy vọng hết thể thuận lợi a nếu n là bảy kiện thiên địa c h í bảo tệ cựu chúng ta trực tiếp đem hiện tại cái này hai yêu chủ thu thập hẳn là cũng không lao lực thiên vệ trường ca cười liêu tiếu chỉ mong sáu không lâu sau đó bốn đỉnh tông bên trong thiên vệ chính tý đứng tại một trên đỉnh núi cao bên cạnh là một khối thắng tắp dơ lên tự thạch lúc này thiên vệ chính tý ngẩng đầu nhìn trời một cái hơi bấm đốt ngón tay bây giờ thời gian không sai biệt lắm chắc hẳn trường ca t i ể u tử bọn họ cùng các tông môn an bài nhân thủ cũng đã chuẩn bị ổn thỏa rồi lại là chờ chờ p h ú t chốc một tiếng quát nhẹ trực tiếp đem bên cạnh cự thạch lật đổ đà đảo bây giờ trong thánh b ự c trong nội tâm trong hư không là một đạo thiên vệ chính tỷ lật đổ đà đảo cự thạch hình chiếu đã đến giờ sao bạch linh vượng đôi mắt sáng hơi loay lên một đôi tay ngọc cấp tốc bóp lên một đạo phát quyết trên thân thể mềm mại linh khí rung động khải một tiếng rơi xuống toàn bộ trong thánh v ự tâm tia sáng đại tác hai mươi b ố cảm thấy đặc sắc bỏ một phiếu đề cử hoặc cho điểm khen thưởng hoặc cho một cái ngũ tinh k h a n n g ợ i đa tạ các vị ủng hộ 773 t h ứ 773 c h ư ơ n g người tới là khách cúng thất tuần thứ hai giả là khách thiên nguyên đại lục bên trên sáu cái p h ư ơ n g vị lục đạo cầu sáng phóng lên trời lục đạo cường hạn khí thức cấp tốc gây nên các phương dị động gió lốc yêu chủ ma thành nội lam phong mỹ yêu đôi mắt đẹp kinh ngạc chuyện gì xảy ra gió lốc yêu chủ một mặt kinh nghi đây là thiên địa t r í bảo khí thức dựng lên còn không chỉ một kiện tại sao lại vào lúc này đột nhiên xuất hiện hơn nữa còn là vài kiện cùng nhau xuất hiện lam phong mỹ yêu ánh mắt liên tục l o ạ lên chẳng lẽ là thiên mệnh công tử bọn hắn đang làm cho quỷ nếu o Do lốc y là đang chúng ta sáu đôi, đôi mắt đẹp theo hít i lại có thể nghĩ cách hủy đi hoặc nắm trong tay trong lánh địa hai cái thiên địa chí bảo có lẽ có thể thay đổi thế cục ân Gió gật lốc chủ yêu đầu một sáu một bên khác âm thực yêu chủ một mặt kinh nghi bất định là thiên địa trí bảo khí tức lại có nhiều ngày như vậy mà trí bảo đồng thời hề thế hơn nữa còn có một kiện tại lãnh địa của ta bên trong cấp tốc đi tới nhìn qua theo h é t lớn một tiếng đem trong khoảng thời gian này sống lại mấy vị yêu tướng cùng một chúng yêu ma đại quân mang lên âm thực yêu chủ đi đầu bay ra sau lưng mênh mông quần quận yêu ma đại quân theo theo sau nhưng mà tại âm thực yêu chủ bay ra không xa thời khắc sắc mặt cứng đờ một mặt khó chịu nhìn về phía trước lại là ngươi thấp hèn con thỏ chỉ thấy phía trước một đạo cười nói tự nhiên s i n h s ắ n dáng người chặn đường đi ngươi đến chính là thiếu nữ hai thỏ tật phong yêu chủ này thiếu nữ hai thỏ k i ề u nhan cười trốn c h i m hướng âm thực yêu chủ v â y vây tay lao xà đầu bản tọa tới thăm ngươi h o a n nghênh sao ngươi âm thực yêu chủ sắc mặt c h ầ m xuống ngươi tới này cần làm chuyện gì bản tọa ở đây không chào đón cũng hay trong lòng vội vã suy tư hừ xem ra tất nhiên là thiên mệnh công tử nhường lần này tiện con thỏ đến đây dây dưa bản tọa những thiên địa này trí bảo xuất hiện tất nhiên cùng thiên mệnh công tử có liên quan hắn chắc chắn đã sắp xếp xong xuôi kế hoạch thực sự là đáng giận chật chật chật thiếu nữ hai thỏ n h n nhún m a i ngọc muốn hay không không cho mặt mũi như vậy đi ta ngay ở chỗ này dừng lại một hồi liền đi không cần như thế một mặt không c a o hứng tốt lắm âm thực yêu chủ nặng thanh khai khẩu vậy ngươi ngay ở chỗ này thật tốt dừng lại bản tọa còn có chuyện quan trọng tha thứ không phục hồi ai thiếu nữ hai thỏ tay ngọc ngăn đ ó ra cái này không thể được cái gọi là người tới là khách xem như chủ nhà lao xà đ ầ ngươi làm sao có thể đem khách nhân g ạ t ở chỗ này đây n g ư ơ i âm thực yêu chủ hiếp đôi mắt một cái thấp hèn con t h ỏ ngươi đây là lại muốn bội ước thiên mệnh công tử an bài ngươi đến đây q u a y dối a không không không thiếu nữ hai thọ tay ngọc vội vàng lắc lắc bản tọa cũng không phải muốn bội ước bản tọa muốn thật sự dự định bội ước tại sao lại ở chỗ này cùng lao xà đầu ngươi t á n g â u đâu đã sớm trực tiếp đ ộ n g thủ phải không chẳng lẽ lao xà đầu ngươi bây giờ đối với mình thực lực còn không có tự mình hiểu đấy âm thực yêu chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm n lạnh lẽo xem ra hôm nay vẫn là tránh không được đánh một trận a năm thiếu nữ hai thỏ đôi môi hơi h à ra theo nết miệng nợ đủ cười đương nhiên nếu là lao xà đầu ngươi n g h ị cùng bản tọa luận bàn một chút bản tọa cũng là vui lòng phục hồi yên tâm xem ở hiệp nghị phân thượng bản tọa không biết đánh chết ngươi ngươi âm thực yêu chủ lập tức giận dữ vung tay lên động thủ cho ta một tiếng rơi xuống đi đầu tấn công về phía tật phong yêu chủ sau lưng một đám yêu tướng yêu ma cũng nhao nhao động tác chật chật thiếu nữ hai thỏ một mặt nghiền ngâm ý cười thủ hạ sao bản tọa cũng có ra đi một tiếng rơi xuống bốn phía chỗ tôi từng đầu khí tức cường đại yêu ma nhào tôn ra Âm thực sáu chủ t r o n gió lòng g cảm c nặng nghề, n h quả i ê lốc à yêu chủ bên này xuất lĩnh một đám yêu ma đại quân đi ra ngoài gió lốc yêu chủ cũng là một mặt khó chịu nhìn xem trước mặt càng được giả thiên mệnh công tử gió lốc yêu chủ sắc mặt âm trầm nhìn xem tại mọi người phía trước thiên vệ trường ca ngươi vô cớ xâm nhập bản tọa lãnh địa là ý gì trước đây hiệp nghị không phải lẫn nhau không quáy dày nhau sao nay liên bộ ước lam phong mỹ yêu ngọc quyền âm thầm nắm chặt quả nhiên sáu đây hết thể thực sự là thiên mệnh công tử làm ra hắn sớm đã an bài tốt thu phục mấy món thiên địa trí bảo kế hoạch chắc hẳn sáu âm thực yêu chủ bên kia cũng bị ngăn cản a năm thiên vệ trường ca ngầm người cười nhạt một tiếng gió lốc yêu chủ chớ nên hiểu lầm bản công tử chỉ là đến đây làm khách tham tham ngươi thôi không cần khẩn trương như vậy làm khách gió lốc yêu chủ cười lạnh không xin phép mà vào cái này gọi là khách sao nô、no. thiên vệ trường ca mày kiếm nhẹ nhàng vậy một cái như thế nào chẳng lẽ bằng vào chúng ta quan hệ còn muốn khách khí như thế sao gió lốc yêu chủ sắc mặt trầm xuống chúng ta quan hệ chúng ta có cái gì xấu không đợi nói xong lam phong m ị yêu nhẹ nhàng kéo một phát gió lốc yêu chủ gió lốc yêu chủ khẽ giật mình không khỏi nhìn một chút lam phong m ị yêu thiên vệ trường ca cũng một mặt ý cười nhìn xem lam phong m ị yêu lam phong m ị yêu tiến lên một bước tất nhiên thiên mệnh công tử là đến đây làm khách chúng ta từ đều hoan n ê n đạo lý liền không biết thiên mệnh công tử ngươi chuẩn bị làm khách bao lâu a thiên vệ trường ca cười l i ê u tiếu h tất cả mọi người là người thông minh bản công tử cũng không quanh co lòng vòng phải bao lâu chắc hẳn yêu ma mỹ nhân trong lòng ngươi hiểu rõ gió lốc yêu chủ m i đầu nhất nhăn nhưng thấy lam phong mỹ yêu tại thương lượng cũng sẽ không thêm ra âm thanh minh bạch lam phong mỹ yêu điểm nhạy chán bây giờ địa thế còn mạnh hơn người nghĩ mãi mà không rõ đều không được nô ra bây giờ chỉ muốn biết được thiên mệnh công tử sẽ tuân thủ hiệp nghị bao lâu nô sáu thiên vệ trường ca hơi trầm âm chỉ cần các ngươi có thể an phận hết thể đều có đàn luận dù sao yêu ma cũng không chỉ các ngươi không phải sao lam phong mỹ yêu lập tức trầm mặc trong lòng không ngừng tính toán lấy gió lốc yêu chụp nhưng là ánh mắt biến ả o thiên vệ trường ca tuấn cho mang theo ý cười yên tĩnh nhìn xem cũng không nói nhiều một bên phó tinh ấn một mặt bình thản như thế cũng là hảo dù sao lần này tới trước mục đích chủ yếu là vì cái k i a m ấ y món thiên địa trí bảo không cần thiết ở đây cùng bọn hắn liều mạng mặc dù bây giờ cũng không sợ bọn hắn nhưng có thể tiện lợi một chút cuối cùng cũng là chuyện tốt ba mươi cảm thấy đặc sắc bỏ một phiếu đề cử hoặc cho điểm khen thưởng hoặc cho một cái ngũ tinh khen ngợi đa tạc vị ủng hộ 774 t h ứ 774 t r ư ơ n g ngoại ý muốn thuận lợi cung thất tuần ba ngoại ý muốn thuận lợi vì thiên địa trí bảo song phương rằng có hồi lâu sau thiên vệ chính t ỷ cấp tốc đến s á t mặt có chút quái dị cùng không hiểu ngạc nhiên thiên vệ trường ca nô thiên vệ trường ca có chút kinh ngạc cùng n g h i hoặc lao tổ có chuyện gì quan trọng tại lúc này đến đây gió lốc yêu chủ cùng phó tinh ấn chờ nhao nhao nhìn về phía thiên vệ chính t ỷ thiên vệ chính t ỷ hơi chần chờ theo thấp thanh khai khẩu trường ca tiểu t ử sáu sáu cái thiên địa trí bảo cũng đã thu phục sáu cái gì phó tinh ấn đi đầu kinh ngạc một mặt khó có thể tin những người còn lại đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên thiên vệ trường ca một mặt s ữ n g sở đều đã thu phục nhanh như vậy xác định không có tính sai sao ân thiên vệ chính tỷ trịnh t r ọ n gật g đầu mặc dù lao phu cũng có chút không thể tin được nhưng chính xác thiên t r ầ n v n s á c hơn nữa sáu còn có một cái hết sức cổ quái sự t ì n h tính toán cái này sau khi trở về trường ca tiểu tử ngươi liền sẽ biết được a thiên vệ trường ca một mặt kinh ngạc thật không ngờ thuận lợi không còn có chút cổ quái sáu theo nhìn về phía gió lốc yêu chủ liền có quyền gió lốc yêu chủ có nhiều làm phiền táo tử do lốc yêu chủ nhàn nhạt, nhạt một tiếng thỉnh thiên vệ trường ca lúc này mang theo đám người cấp tốc rời đi mà tật phong yêu chủ bên kia cũng là cấp tốc nhận được tin tức b u ô n g xuống bị đánh mình đầy thương tích âm thực yêu chủ đắc ý rời đi đem âm thực yêu chủ chọc giận gần chết mười hai không lâu sau đó thiên diễn tông bên trong đám người t ề tụ bây giờ tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào sáu người trên thân đ ấ y vừa quyền đàn âu danh bằng quân vô lượng quân không phá âu thanh hạc thiên vệ vũ đình trong ánh mắt mọi người đều là sợ hãi lẫn vui mừng đồng thời ẩn ẩn có chút kinh ngạc cùng c ậ quái âu danh bằng mấy người nhìn nhau một cái sắc mặt bình thản liêu huyên chúng nữ ẩn ẩn có chút không vui cùng không cam lòng thiên vệ trường ca mỉm cười nhìn xem sáu người gật đầu một cái thực là không tồi mấy vị có thể thuận lợi như vậy thu phục thiên địa trí bảo thực sự là vì chúng ta đối kháng yêu ma lập được một kiện đại công đ ấ y vừa quyển đàn nhàn n h ạ t n ở nụ cười thiên mệnh công tử thực sự là k h á c h khí vì chúng sinh t ậ n lực cũng là chúng ta nên vì đó chuyện không tệ âu danh bằng nhàn n h ạ t gật đầu đây là chúng ta nên vì đó chuyện chúng ta có thể được thiên địa trí bảo tán thành cũng là thượng thương đối với chúng sinh quan tâm trong lòng âm thầm đắc ý tử thiên mệnh công tử không nghĩ tới sao trong h i ê n địa t chúng còn có cái huyến tông ta tay. Không kia đúng, một cái bị lòng cái a phía trước đoạt được thiên trí được Trong lòng giận dữ hắn tất nhiên cũng là biết được thu phục thiên địa trí bảo phương pháp thật là đ á n g chết hắn rốt cuộc là lúc nào bị phát hiện hắn tất nhiên len lén lẹn vào qua cấm điện thiên vệ vũ đình sắc mặt bình thản nhìn lên trời vệ trường ca trong lòng cười lạnh tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh không nghĩ tới sao lão phu sẽ có được thiên địa trí bảo bây giờ nhìn ngươi còn có thể đem lão phu như thế nào thiên vệ trường ca một mặt cười nhạt mấy vị thật là có tâm bây giờ trước hết để cho chúng ta kiến thức một chút mấy món này thiên địa chí bảo a ân đáy vừa quyển đàn nhẹ nhàng lên tiếng theo trên thân thể mềm mại s ó n g linh khí q u ắ c khẽ một tiếng hồi sinh trâm một tiếng rơi xuống một cô nhu h ò a khí tức tràn ngập một quyển tản ra ánh sáng nhàn nhạt cổ phát thẻ tre xuất hiện ở đáy vừa quyển đàn trong tay cái này thiên vệ trường ca nghi hoặc hồi sinh trâm điện tịch những người còn lại đều là lộ g i vẻ tò mò đáy vừa quyển cầm mỹ con mắt quét đám người một mắt tay ngọc hơi vật hình trong tay hồi sinh trâm trực tiếp bày ra từng đợt làm cho người thư thích sức mạnh bao phủ trên thân mọi người đám người bỗng cảm giác như một xuân phong toàn thân thư sướng hoạt động mạnh thiên vệ trường ca không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc phụ trợ tính thiên địa chí bảo chủ chữa thương sao ân đ ấ y v ừ a quyền đàn điểm n h ẹ chán hồi sinh châm tác dụng tựa hồ chính là dùng chữa thương phát huy đến c ự c h ạ tựa hồ có thể đưa đến cải tử hồi sinh tác dụng mọi người nhất thời nao nhao bạo động thiên vệ trường ca hai mắt sáng lên cái này thiên địa chí bảo tác dụng ngược lại là không thể có thưởng đẹp nhân tiên tử ngươi cần phải phát huy tốt đáy v ư ợ quyền đàn trịnh trọng gật đầu một cái chán ân âu danh bằng trên thân xuất hiện một kiện khôi giáp dày cộm nặng nề bên trên hào quang màu vàng đất lưu chuyển quân vô lượng trong tay xuất hiện một kiện lửa trong suốt trường kiếm quân không phá trong tay xuất hiện một kiện hỏa diễm cự truy thiên vệ vũ đỉnh trong tay xuất hiện một cái màu thiên thanh lưu quang quay lại khí tức m ê n h ngông trường cung âu thanh h ạ c hai tay đặt lên một đôi hiện ra hàn quan g quần sáo cảm thụ được mấy món thiên địa c h í bảo cường hãn khí t ứ c đám người sợ hãi thán phục liên tục không ngừng hâm mộ nhìn xem thiên vệ trường ca ánh mắt tại mấy món thiên địa c h í bảo bên trên từng cái đảo qua đối với cách phong kiếm thoáng có chút chẳng ghét trông thấy thiên lệnh c u n g ánh mắt dừng lại chốc lát có chút kinh ngạc một bên phó tinh mẫn nhìn xem âu thanh hạt trên tay quần sáo không khỏi có chút ý động ân thiên vệ trường ca chậm rãi gật đầu một cái rất tốt xem ra chúng hiện tại các ngươi thật tốt quen thuộc những tiên h địa này chí bảo a tương lai đối kháng yêu ma nhưng là trông cậy vào chư vị tận một phần lực yên tâm âu danh bằng liền có quyền âu nào đó cũng sẽ không để cho chư vị thất vọng đối kháng yêu ma sẽ làm sẽ x ô n g pha khói lửa thiên vệ trường ca hơi kinh ngạc nhìn xem âu danh bằng gật đầu một cái đ ấ y vừa quyển đàn khẽ mở đôi môi q u y ệ n đàn cũng sẽ đem hết toàn lực mấy người còn lại n h a u n h a u biểu thái một phen sau đó liền riêng phần mình rời đi bắt đầu quen thuộc lên mới được đến thiên địa trí bảo bây giờ chỉ còn lại thiên vệ trường ca mấy người phó tinh ấ n nhữ mày thiên mệnh công tử Ngươi không ngoài ý muốn.、Cái、này、nam、huyến tông lại có 5 người lấy được thiên địa bảo. Hơn nữa còn là 5 cái tư chất bình thường, ngoại trừ sẽ đùa nghịch giác được tư Cái lại cái có cảm có chất chút bảo. hay địa lấy là ý trí trừ ít đùa sẽ ân m h liền không còn sở trường gia hỏa. Ơn. thiên r ư ờ n g ra ỏ a Ơn. t h vệ chính thì gật đầu một cái cái này nam n u y ễ n tông có tài đức gì là hắn nhóm những cái tia mặt hàng lại có thể nhường năm kiện thiên địa trí bảo tán thành chẳng lẽ những thiên địa này trí bảo cũng không lớn nổi mắt còn là bởi vì ngủ say quá lâu ngủ hồ đồ rồi là một cái người đều có thể nhận chủ chính là chính là l i u huyên đôi môi nhẹ chu nam n u y ễ n tông năm người này xem xét chính là chút vớ va vớ vẩn nhất là cái kia thiên vệ vũ đ ỉ n h chính là một cái đồ bỏ đi là hắn loại người này thế mà cũng có thể bị thiên địa trí bảo nhật chủ ngày đó lệnh cung nhất định chính là mù a còn thiên lệnh cung không bằng gọi thiên mù cung tốt cũng liền cái kia hồi sinh châm mở to mắt sẽ chọn tiên tử t ạ t ạ ách sáu mấy người đều là hơi sững sờ nhìn về phía có chút kích động l i ê u huyền khu khu thiên vệ chính tì h không khỏi ho khan một tiếng tiểu nha đầu không nên kích động tất nhiên thiên địa trí bảo nhật chủ tất nhiên có hắn nguyên nhân bất mãn thì bất mãn chúng ta cuối cùng vẫn là muốn nghỉ lại những thiên địa này trí bảo đối kháng yêu ma 2 a i cảm thấy đặc sắc bỏ một phiếu đề cử hoặc cho điểm khen thưởng hoặc cho một cái ngũ tinh khen ngợi đa tạng các vị ủng hộ 775 t h ứ 775 t r ư ơ n g tím hồ vạn vật c u n g thất tuần bốn tím hồ vạn vật ta sáu liêu huyên hoa đào đôi mắt đẹp c h ớ p chớp tay ngọc không khỏi nhẹ nhàng che lại đôi môi mềm mại thiên vệ trường ca buồn cười vớt vớt liêu huyên chán hướng về phía mấy người mỉm cười mở miệng chuyện này bản công tử cũng là cảm thấy ngoài ý mớn nhưng trước mắt cũng thực sự nhìn không ra manh mối gì tạm thời chỉ có thể như thế dù sao đại địch trước mặt có thể nhanh như vậy đem thiên địa chí bảo mang về đã là t đến nỗi là ai được bây giờ tính toán cũng không đáng kể nghĩa chỉ cần mấy vị này đều có tâm v ì đối kháng yêu ma ra một phần lực kết quả đều không khác mấy ân phó tinh ấ n gật đầu một cái cũng đối tình huống trước mắt đặc thù chính xác không nên nhiều tính toán những thứ này vẫn là thiên mệnh công tử nghĩ đến toàn diện bản tôn ngược lại là quá đa tâm đúng sáu theo lộ ra một tiêu n g h i hoặc thiên mệnh công tử ngươi không phải nói hết thể có bảy kiện thiên địa chí bảo sẽ xuất thế sao vì cái gì chỉ có sáu cái đi ra còn có một cái đâu kế vô cương mấy người nhao nhao nghi ngờ nhìn về phía thiên vệ trường ca a năm thiên vệ trường ca cười liêu tiếu còn có một cái tại thánh vực bên trong bởi vì nơi đó trên cơ bản không cái gì tốt lo lắng cho nên không để các người an bài nhân thủ bây giờ bạn công tử trở về thánh vực xem tình huống a đến lúc đó lại để cho các người an bài nhân thủ đến đây lấy tại thánh vực bên trong phó tinh ấn không khỏi kinh ngạc theo gật đầu một cái thì ra là thế vậy cũng tốt nếu không có việc khác hôm nay liền tạm thời mới thôi a đã thu phục được mấy món thiên địa trí bảo vô luận như thế nào cũng là đáng chúc mừng b ạ n tôn cùng bọn hắn nghiên cứu thật kỹ nghiên cứu a、ấn. thiên vệ trường ca gật đầu một cái bạn công tử về trước thánh vực nương tử chúng ta chúng ta đi thôi một tiếng rơi xuống mang theo tử t u y ế t chúng nữ trực tiếp rời đi phó tinh ấn mấy người nhìn nhau một cái cũng quay người rời đi bắt đầu tiến đến cùng mọi người đối luyện đứng lên sáu trở lại t h á n h vực bên trong thiên vệ trường ca đang chuẩn bị mang theo chúng nữ đi tới trong thánh vực tâm công tử sáu công tôn tử tiên nhẹ nhàng một lời t i ể u nhan bên trên có chút muốn nói lại thôi nô thiên vệ trường ca nghi ngờ nhìn về phía công tôn tử tiên t i ê nhi n có vấn đề gì không liêu huyên giữ long nguyệt nhi cũng là hiếu kỳ nhìn về phía công tôn tử tiên công tôn tử tiên trần chờ một chút công tử liên quan tới năm n u y ễ n tông bọn hắn mấy vị nhận được thiên địa t r í bảo một chuyện tiên nhi cho rằng ở trong đó tất có kịp ạc đối với liêu huyên trước tiên mở miệng huyên nhi cũng là cảm thấy nào có trùng hợp như vậy như thế không có đạo lý để bọn hắn năm n u y ễ n tông trực tiếp cấp lấy năm kiện thiên địa t r í bảo ngoại trừ tiên tử tả tả đó là bình thường nam n u y ễ n tông mấy cái này tuyệt đối có vấn đề a thiên vệ trường ca mỉm cười nhìn xem công tôn tử tiên hai nữ vậy các ngươi cảm thấy có vấn đề gì đâu ách sáu cái này sáu liêu huyên lập tức cá khẩu không trả lời được đứng lên không biết nên đáp lại ra sao công tôn tử tiên lông mày nhẹ trao lại tiên nhi nhất thời d ã nhìn không ra có cái gì rõ ràng vấn đề nhưng trên trực giác cái này tất nhiên có k ỳ p cặp tin tưởng rất nhiều người đều sẽ có ý tưởng này từ liêu huyên điểm nhẹ chán tất nhiên có k ỳ p cặp a thiên vệ trường ca cười nhạt một tiếng nói thật bản công tử có thể trực tiếp nhận định chính giữa này có vấn đề nhưng bản công tử phía trước đã nói bây giờ tình huống đặc thù đại cục làm trọng chỉ cần mục tiêu cuối cùng nhất là nhất trí bây giờ cũng không muốn vì chưa chắc có thể biết rõ ràng sự tỉnh mà phức tạp a năm công tôn tử tiên đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nháy mắt tiên nhi liền nói sáu lấy công tử có thể vì làm sao lại đối với cái này không có phát giác bất quá sáu đôi môi nhẹ nhàng nghĩu một cái tiên nhi ngược lại là cho rằng đem chuyện này sợi rõ ràng cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt nô thiên vệ trường ca n g h i hoặc như có điều suy nghĩ nhìn xem công tôn tử tiên tiên nhi nói thẳng nói ngươi tính toàn a nô sáu công tôn tử tiên hơi trầm âm công tử tiên nhi nghĩ trước hết để cho ngươi xem một chút cái này cái gì thiên vệ trường ca h i u kỳ nhìn kỹ công tôn tử tiên ánh mắt hơi hơi ngưng lại tay ngọc g i a o nhau một chồng thân thể mềm mại bên trong linh nguyên thúc dục một tiếng quát nhẹ huyết mười biến tím hồ v ậ n vật một tiếng rơi xuống lập tức một đạo tử mang lóe lên ở trên thiên vệ trường ca mấy người trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy công tôn tử tiên cấp tốc biện tích bóng dáng công tử có thể phát hiện tiên nhi công tôn tử tiên thanh em vô căn cứ vang lên hoa liễu huyên giữ long nguyệt nhi đều là đôi mắt đẹp kinh ngạc một bộ khó tin nhìn chằm chằm phía trước công tôn tử tiên vừa mới vị trí ở đây nhẹ nhàng một tiếng vang lên hoa một tiếng kinh hô liễu huyên chỉ cảm thấy vai đẹp bị nhẹ nhàng gỗ ngọc nhan kinh hãi nhìn về phía bên cạnh thân tiên nhi tạ tạ ngươi chừng nào thì chạy tới nơi này long nguyệt nhi cùng tử tuyết đều là ngạc nhiên nhìn xem liếu huyên bên cạnh thân giống tuyết vị trí cái này sáu thiên vệ trường ca giật mình kinh ngạc mở miệng ẩn thân thuật hơn nữa triệt để che giấu khí t ứ c ân công tôn tử tiên thanh â m vang lên công tử cảm giác như thế nào nô sáu thiên vệ trường ca hơi trầm âm theo mở miệng tiên nhi ngơi ư là dự định dùng cái này phương thức điều tra năm huyễn tông cái kia năm cái ra hỏa trên thân dấu bí mật ân công tôn tử tiên vội vàng mở miệng công tử quả nhiên mắt sáng như đ u c liền không biết bây giờ ý của công tử là như thế nào thiên vệ trường ca hơi trầm tư gật đầu một cái như thế cũng tốt bản công tử tin tưởng tiên nhi ngươi có thể đủ làm được giọt nước không lọt không nhiều sinh chi tiết công tôn tử tiên thanh âm theo v a n g lên công tử xin yên tâm tiên nhi tuyệt đối sẽ hành sự cẩn thận không để bọn hắn phát hiện bất kỳ đầu mối nào hảo thiên vệ trường ca khỏe miệng d ư ơ n g lên vậy làm phiền thân yêu tiên nhi ngươi kỳ thực bản công tử cũng là mười phần nghĩ tìm tòi hư thực chỉ là không muốn ở đây thời buổi dối loạn lại thêm loạn ân sáu công tôn tử tiên hơi ngượng ngùng âm thanh văn lên cái kia tiên nhi này liền xuất phát thiên vệ trường ca gật đầu một cái Chốc lát liêu huyên đôi mắt đẹp nhẹ nhàng ngáy mắt hoa thực sự là nghĩ không ra tiên nhi tả tả lại còn có thể có năng lực như vậy đây quả thực là quá người tiên nàng nếu là muốn đánh lén ai đây chẳng phải là không ai có thể trốn được a thiên vệ trường ca lắc đầu n ở nụ cười chuyện này trước tiên không thảo luận chậm đợi tiên nhi tin tức liền có thể chúng ta về trước linh phượng lương từ nơi đó xem một món cuối cùng thiên địa t r í bảo tình trạng ân long nguyệt nhi khẽ gật đầu một cái chán tiểu nhan lộ ra nét mừng đi thôi nhanh bản cung lần này có thể cuối cùng có cơ hội đi đầu thử một chút thu phục thiên địa chí bảo coi như không thể thành, cũng phải như không thành, nếm thể từ sáu thiên nguyên đại lục phía bắc vắng vẻ nơi rừng rậm một mảnh nhâm ngũ đầy từ khí không biết là bởi vì bị yêu ma tập kích quấy dối vẫn là nguyên nhân gì sướng đã không cái gì sinh linh dấu vết hoạt động bây giờ trong rừng rậm chỗ một â m một dương hai cỗ khí tức đang nhanh chóng nổi lên trên bầu trời cũng ẩn ẩn có chút dị tượng hình như có không biết cường đại tồn tại sắp hiện thế ba mươi cảm thấy đặc sắc bỏ một phiếu đề cử hoặc cho điểm khen thưởng hoặc cho một cái ngũ tinh khen ngợi đa tạ các vị ủng hộ 776 t h ứ 776 t r ư ờ n g tễ n g u y ệ t quang luận c u n g thất tuần năm tễ n g u y ệ t quang luận t r o n g t h á n h vượt â m từng đợt ánh sáng dịu dịu chi gợn sóng không ngừng khuyết tán mà ra một tòa to lớn tam trọng quang chi trăng tròn nhẹ nhàng trôi nổi vào hư không tam trọng lớn nhỏ không đều nguyệt chi vòng ánh sáng từ lớn đến nhỏ còn tuấn mỗi một đạo trăng tròn bên trên khó hiểu trận vắn t ô điểm một cỗ khí tức thần bí bao phủ tam trọng trăng tròn phía dưới một đạo điểm t ĩ n h thân ảnh ngửa đầu t ĩ n h nhìn xem bạch linh phượng bình tĩnh đôi mắt sáng có chút hiếu kỳ thiên địa trí bảo tễ nguyễn quang luận sáu lúc này mấy đạo nhẹ tiếng bước ch bạch linh vượng quay đầu nhìn lại người đến chính là thiên vệ trường ca cùng tử tuyết tam nữ thiên vệ trường ca cùng tử tuyết tam nữ ánh mắt đều là bị trong hư không t ế n g u y ệ t quang luận hấp dẫn hoa sáu liêu huyên đôi mắt đẹp không chấp mắt nhìn xem t ế n g u y ệ t quang luận xi、si、ngốc k h ẽ nói thật xinh đẹp ba sáu đây chính là một món cuối cùng thiên địa t r í bảo sao sáu một bên long nguyệt nhi xứng sở xuất thần thiên vệ trường ca nhìn về phía t ế n g u y ệ t quang vòng ánh mắt có chút kinh ngạc theo nhìn hướng bạch linh vượng tiểu n ư tử bản phu quân đã trở về hết thể thuận lợi ân bạch linh vượng điểm nhẹ chán nhẹ nhàng lên tiếng phu quân bây giờ món này tễ nguyện quang luận sáu lời còn chưa dứt có chút sững sờ nhìn về phía một người công chúa điện hạ sáu mấy người ánh mắt đều là nhìn về phía long nguyệt nhi chỉ thấy long nguyệt nhi kinh ngạc đi về phía t ế nguyệt quang luận tay ngọc vươn ra lập tức ông một thanh n â m vang lên t ế nguyệt quang luận tam trọng trăng tròn bên trên ánh sáng lóe lên nhất là bên trên khó hiểu chặt chẽ trận vằn càng thêm nổi bật lộng lấy một c ỗ minh mông khí tức cấp tốc t u ơ n ra theo to lớn t ế nguyệt quang luận trực tiếp hóa thành điểm sáng rơi vào long nguyệt nhi trên thân thể mềm mại biến mất không thấy gì nữa cái này thiên vệ trường ca mấy người nhao nhao ngạc nhiên l i u huyên đôi mắt đẹp bất khả tư ngh thiên địa này trí bảo cứ như vậy nhận chủ dễ dàng như vậy liền bị công chúa tỷ tỷ đã thu phục được bạch linh vượng khỏe môi theo nổi lên một nụ cười xem ra công chúa điện hạ là bị nhận định người sáu long nguyệt nhi có chút xuất thần cùng mừng rỡ nhìn xem một đôi tay ngọc nhẹ nhàng nắm chặt quyền đôi môi mềm mại nhẹ nhàng m ộ t gọi tễ nguyệt quan luận ông một thanh n â m vang lên minh ngông khí tức hiện lên ánh sáng dịu dịu chi gợn sóng k h u ế c tán thiên địa trí bảo tễ nguyệt quan luận trực tiếp xuất hiện tại long nguyệt nhi sau lưng trong hư không l i u huyên đôi mắt đẹp liên tục chấp chớp thật sự nhận chủ h、wow. a thật là lợi hại công chúa tỉ tỉ thật sự thật lợi hại a thiên vệ trường ca cũng là không khỏi cảm thấy b u ồ n c ư ờ i xem ra cái này thiên địa trí bảo vẫn là vì công chúa điện hạ ngươi dự lưu a sáu ừ nhẹ nhàng một tiếng long nguyệt nhi khỏe môi n i t một tia ngọt ngào ý cười theo đôi mắt đẹp nhất truyền nhìn về phía thiên vệ trường ca u i xú gia hỏa nếu không thì chúng ta bây giờ tỷ đấu một chút a thiên vệ trường ca mày kiếm v ậ y một cái b u ồ n cười nhìn xem long nguyệt nhi liêu huyên giữ công tôn tử tiên không khỏi nhìn lẫn nhau một cái trong đôi mắt đẹp đều là một tia cổ cái như thế nào long nguyệt nhi tiểu nhan bên trên một bộ kích động mừng thầm trong lòng lần này cuối cùng có cơ hội đẻ cái này xú ra hỏa một đầu thiên vệ trường ca nghiền ngẫm nợ nụ cười t ố t người nói a long nguyệt nhi đôi mắt đẹp sáng lên trong tay ngọc sức mạnh cấp tốc thôi động liền muốn khống chế t ế n g u y ệ t quang luận cùng trời vệ trường ca đ ọ sức nhưng mà t ế n g u y ệ t quang luận phương phát ra một trận quang mang thời khắc thiên vệ trường ca thân ả n h k h á c động trong nháy mắt xuất hiện ở long nguyệt nhi trước người n h a một tiếng duyên dáng kêu to long nguyệt nhi mềm mại eo thon đã trực tiếp bị thiên vệ trường ca ôm lẫn nhau dán chặt lấy cơ thể long nguyệt nhi không khỏi đôi mắt đẹp mở to tiều nhan phiếm hồng nhìn xem trước mặt tuấn cho xú ra hỏng bạch linh vượng lắc đầu nở nụ cười công chúa điện hạ vẫn là quá ngây thơ rồi thiên vệ trường ca một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái long nguyệt nhi thú ngạch thân yêu công chúa điện hạ ngươi thua ngươi long nguyệt nhi đôi môi một biểu tráng cong lên phát ra một tiếng bất mãn thứ tốt thiên vệ trường ca tiện tay thả ra long nguyệt nhi non mềm thân thể mềm mại nhìn hướng bạch linh vượng m ỉ m c ư ờ i mở miệng tiểu nương tử chúng ta nói chính sự đi long nguyệt nhi biểu môi đem t ế n g u y ệ n quang luận thu vào、Sáu. sau một thời gian ngắn nam huyễn tông bên trong âu danh bằng quân vô lượng quân không phá âu thanh hạc mục phiêu theo bọn người từ thiên diễn tông kết thúc tu luyện trở về một phía sau núi chỗ nam huyễn tông nhị trưởng lao lông mày cao chặt vì cái gì thiên vệ vũ đ ỉ n h trưởng lao có thể thu phục thiên địa trí bảo nhìn giống như cũng là dùng chú lệnh nếu không phải hắn đi trước một bước thiên lệnh cung liền bị ta bắt lại âu danh bằng sắc mặt trầm xuống ta hoài nghi hắn đã len lén lẻn vào qua cấm địa nhìn qua cái kia c u ố n cổ tịch dù sao thời gian dài như vậy hắn lúc nào cũng cùng bản tông chủ cùng nhau hành động cũng sớm đã phần tâm tư này nam huyễn tông nhị trưởng lao sắc mặt không vui như thế kia thật là quá sơ s u ấ ta âu danh bằng lắc đầu b chủ chủ ả nhẹ nhàng một tiếng vang lên quân không phá cắt đứt âu danh bằng lợi nói ánh mắt nhìn về phía một chỗ đám người khe giật mình nhao nhao nhìn sang chỉ thấy một người chậm rãi đi tới người đến tiên vệ vũ đình thiên vệ vũ đình đi tới gần nghi hoặc nhìn xem đám người tông chủ hai vị lao tổ các ngươi đang thương nghị cái gì a năm âu danh bằng n h ạ t thanh khai khẩu không có gì chúng ta nói là thu phục thiên địa chí bảo sự tình nghĩ không ra cái kia huyện cầm tiên tử cũng sẽ nhận được một kiện vốn là mục lao tổ còn dự định t ừ một chút thật là tiếc gối ân thiên vệ vũ đỉnh gật đầu một cái cái này huyện cầm tiên tử một mực rất có tiếng tam bị thiên địa chí bảo chọn chúng cũng coi như bình thường cũng đối âu danh bằng lên tiếng đúng ngươi món kia thiên địa chí bảo nắm giữ được như thế nào nhìn t âu danh là t bằng hơi trầm âm chúng ta nắm giữ thiên địa trí bảo về sau đối kháng yoma khó tránh khỏi muốn cùng thiên mệnh công tử làm nhiều khiếu l ạ i thiên vệ vũ đình khoe miệng nổi lên cười lạnh đồng dạng chúng ta cũng có đầy đủ ngữ quyền sẽ không bao giờ lại là hắn nói đều sẽ là một nói hai chính là hai ân âu danh bằng gật đầu một cái nhưng đối kháng yoma làm trọng nếu không phải thiên mệnh công tử cố ý làm khó dễ chúng ta cũng bất tất nhiều cùng đối n ị c h hảo thiên vệ vũ đỉnh tùy ý lên tiếng ta sẽ tận lực sáu hồi lâu sau nam huyễn tông trong mặt thất thương nghị sau khi kết thúc âu danh bằng cùng người vô lượng đến âu danh bằng bày ra cổ tịch nhìn một chút bây giờ chúng ta cũng đã lấy được thiên địa trí bảo cái này cổ tịch giấu đi chôn à o hảo quân vô lượng cao mày tạm thời lưu tại nơi này cũng không vướng bận dù sao thuộc về tông môn c h i vật muốn thế nào xử trí hay là muốn đám người thương nghị một phen ân sáu âu danh bằng gật đầu một cái vậy thì tạm thời như vậy đi sáu chờ hai người rời đi sau đó cổ tịch vô căn cứ phiêu khởi theo bày ra một đạo như chôn u g bạc giọng thấp vang lên đây là sáu bảy trăm bảy mươi bảy thứ bảy trăm bảy mươi bảy chương mang về cổ tịch c u n g thất tuần sáu mang về cổ tịch trong thánh vượng tâm công tôn tử tiên trở về nô thiên vệ trường ca mỉm cười nhìn xem công tôn tử tiên tiên nhi kết quả như thế nào công tôn tử tiên trực tiếp lấy ra cổ tịch đưa tới thiên vệ trường ca trước mặt công tử người mời xem a thiên vệ trường ca hơi kinh ngạc tiếp nhận cổ tịch mở ra nhìn một cái may kiếm theo vậy một cái tử tuyết chúng nữ cũng tò mò chen qua đến xem đi cái này long nguyệt nhi đôi mắt đẹp mở to đây là trực tiếp trưởng không chín kiện thiên địa chí bảo phương pháp vẫn còn có loại vật này khó trách sáu Khó trách sáu. liêu h u y ê n cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi vẫn còn có loại chuyện này sáu theo một xin eo thon h ừ h u y ê n nhi đã nói nam huyên tông những cái kia vớ va vớ vẩn làm sao có thể nhận được thiên địa chí bảo tán thành nhất là thiên vệ vũ đ ỉ n h lão già kia a thiên vệ trường ca cười nhạt một tiếng theo lý thuyết đây chính là phía trước nam huyên tông một mực mưu tính tiên diễn tông tông môn chí bảo mấu chốt nguyên nhân liêu h u y n lông mày nhẹ trao lại thiếu ra ngươi bây giờ định xử lý như thế nào thiên vệ trường ca chậm rãi nhắm mắt châm tư công tử sáu công tôn tử tiên trần trờ mở miệng tiên nhi cho là tất nhiên cái này trưởng khống thiên địa chí bảo phương pháp đã rơi xuống trong tay chúng ta chúng ta có thể bảo đảm dễ dàng thu phục thiên địa chí bảo không bằng sáu n ữ khí phát lệnh đem bọn hắn chém giết nhường chiến lược n ấ m cốt trực tiếp đem m ấ y món thiên địa chí bảo nắm giữ chẳng phải là vẹn toàn đôi bên tử tuyết chúng nữ nao nao khe giật mình sắc mặt khác nhau nhìn xem công tôn tử tiên nô sáu thiên vệ trường ca hơi trầm âm mở mắt nhìn về phía công tôn tử tiên nếu là ở trước đó chính xác có thể làm như thế nhưng bây giờ xử trí như vậy mang tới ảnh hưởng t u y ệ t không c h ỗ t ố t giết người đọc bảo không cách nào làm cho nhân tâm sao a vô luận là lấy được thiên địa chí bảo hoặc không được đến thiên địa chí bảo người trong lòng cũng không khỏi sinh ra quá nhiều tâm tư cái này sáu công tôn tử tiên lông mày nhẹ trao lại tinh tế suy nghĩ phúc chốc theo khe nói như thế nói đến cũng chính xác sáu chẳng lẽ cứ như vậy để bọn hắn tiếp tục cầm thiên địa chí bảo sao nếu không thì lặng lẽ an bài bọn hắn đi sáu thiên vệ trường ca khoát tay á o không cần liền tạm thời để bọn hắn cầm thiên địa chí bảo a vẫn là câu nói kia chỉ cần bọn hắn hữu tâm đối kháng yêu m à kết quả đều như thế chúng ta bây giờ nắm giữ hôm nay địa c h í bảo trưởng khống chi pháp sáu ngược lại là nhiều hơn một phần bảo đảm nếu bọn họ có người hy sinh cũng không lo lắng không người có thể tiếp quản thiên địa c h í bảo đã như thế sẽ không cần lo lắng quá mức bọn họ là không sẽ hy sinh nếu bọn họ không thức thời sáu a năm sau cùng một tiếng cười khẽ không rõ một tia tiêu sát hàn ý bạch linh phượng chúng nữ không khỏi nao nhao hơi giận ân công tôn tử tiên điểm n h ẹ chán tiên nhi minh bạch lý của công tử cái tia sáu công ca tôn g tử a y cầm c tiên đôi mắt đẹp sáng lên vẫn là công tử thấy xa、a. thiên vệ trường ca nhẹ nhàng thở phào một cái ngầm đầu nhìn lên trời cuối cùng có thể yên tâm thật tốt tăng cao thực lực qua một thời gian ngắn bạn công tử còn muốn đi tới cực tây chi địa lại gặp gỡ cờ q u ỷ hai vị lao tiền bối sáu sáu thời gian dần dần trôi qua mọi người đều là toàn lực tăng lên thực lực gió lốc yêu chủ cùng âm thực yêu chủ đều là đứng ngồi không yên tu luyện thần thông một mực không cách nào chuyên tâm tật phong yêu chủ nhưng là tràn đầy phấn khởi thật phần vui vẻ toàn lực tu luyện thần thông nam viễn tông bên trong âu danh bằng mấy người hoang mang đem thiên vệ vũ đình thất lên thiên vệ vũ đỉnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem mấy người tông chủ có chuyện gì quan trọng sao mấy người đều là sắc mặt thâm trầm nhìn xem thiên vệ vũ đ ỉ n h âu danh bằng ngừng trọng mở miệng võ đ ỉ n h trường lão hôm nay có chút lúc bạn tông chủ cũng không sợ mở ra tới nói ân thiên vệ vũ đ ỉ n h m i đầu nhấc nhăn trong lòng có chút đột ngột chuyện gì thỉnh tông chủ nói thẳng âu danh bằng bình tĩnh nhìn xem thiên vệ vũ đ ỉ n h trong mật thất cổ tịch có phải hay không bị ngươi lấy đi cái này sáu thiên vệ vũ đ ỉ n h lập tức khẽ giật mình có chút mất tự nhiên mở miệng cái gì mật thất cổ tịch ta không biết được sáu âu danh bằng hiếp đôi mắt một cái người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám ngươi có thể đủ thu phục thiên lệ cùng chính mình lòng dạ biết rõ bà tông chủ cũng biết chuyện gì xảy ra bởi vì coi ngươi là người mình phương không có nhiều tính toán nhưng ngươi trực tiếp đem cổ tịch lấy đi cái này cũng có chút qua thiên vệ vũ đỉnh lăng lăng nhìn xem âu danh bằng theo nhữ mày mở miệng tông chủ ta thừa nhận ta là từ cái kia trong cổ tịch thu được chín kiện thiên địa chí bảo trưởng khống chi pháp nhưng cái kia cổ tịch ta cũng không lấy đi a ta đều đã biết được có cần thiết lấy đi sao đám người nhao nhao khẽ giật mình âu danh bằng một mặt h ồ nghi nhìn xem thiên vệ vũ đình không phải ngươi lấy đi thiên vệ vũ đình lắc đầu thật không phải là âu danh bằng vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc cái kia đến tột cùng lại là người nào cái kia mà thất thế nhưng là chỉ có lịch đại tông chủ số ít mấy vị trưởng lão cùng l a o tổ mới biết hiểu như thế nào tin ế vào không phải ngươi lấy đi còn có thể là ai trong chúng ta cũng không tất yếu lấy đi thiên vệ vũ đỉnh một tay giơ lên trịnh trọng mở miệng tông chủ ta có thể thể tuyệt đối không phải ta lấy đi ta đem cái kia cổ tịch lấy ra cũng không ý nghĩa gì a nếu thật m u ố n cầm cũng không tất yếu tiếp tục lưu lại nơi này đi nô sáu âu danh bằng không khỏi rơi vào trầm tư những người còn lại nhưng là lẫn nhau nhìn xem âu thanh hạc có chút kinh nghi mở miệng có hay không có thể lại là ngoại nhân đến đây đánh cắp đám người nhao nhao trong lòng hơi giật âu danh bằng ánh mắt biến ảo nhìn xem âu thanh hạc ngoại nhân ân âu thanh hạc trịnh t r ọ n gật g đầu một cái bây giờ t h á n h vực không phải có thể tùy ý trưởng không các đại tông môn cửa vào sao âu danh bằng kinh nghi mở miệng mặc dù đây là một cái có thể nhưng ngoại nhân muốn lẻn vào mất thất mà không bị phát hiện đây không khỏi rất không có khả năng a âu thanh bỏ hạc sừng giật giật nếu là thiên mệnh công từ đâu mọi người nhất thời con người co dù lại âu danh bằng sắc mặt khó coi nếu là hắn bản tông chủ thật đúng là không dá dù sao kẻ này hoàn toàn sẽ không tại lẽ thường phạm vi bên trong nhưng nếu thật là hắn vậy chúng ta chẳng phải là sáu thiên vệ vũ đ ỉ n h khoe miệng cứng ngắc giật giật có chút âm thầm sợ hãi Tốt. quân không phá khẽ é quát một tiếng tại không t r a ra phía trước cũng không cần loạn đoán tăng h thêm p h i ề n não bây giờ chúng ta đều cẩn thận chú ý chú ý liền có thể nếu thật là thiên mệnh công tử có gì đọc gì chúng ta cũng có thể phát giác đám người riêng phần mình nuốt gật đầu một cái lo âu trong lòng vùng đi không được mười hai thiên nguyên đại lục phía bắc tại tất cả mọi người còn chưa phát giáp phía dưới kinh khủng âm dương khí tức đang tại kịch lệ thuận ngưỡng bục phát sáu 778 t h ứ 778 chương ngắn ngủi sung sướng cúng thất tuần bảy ngắn ngủi sung sướng trong thánh v ư ợ tâm một mảnh h o à n thanh thiếu nữ thiếu gia nơi đó lại đến nơi nào đây liêu huyên thanh e m vui sướng vang lên chỉ thấy thiên vệ trường ca có nguyêu huyên ở tại gào to phía dưới không ngừng thi triển thân pháp xúc địa thành thốn liên tục lệch vị trí liêu huyên ghé vào thiên vệ trường ca trên lưng tiểu nhan bên trên đều là thoải mái chi ý một bên bạch linh phượng chúng nữ buồn cười nhìn xem thiên vệ trường ca ngừng lại có chút tức giận người cái này ngu xuẩn tý nữ thật sự nghị đốn ngộ thân pháp vẫn là cầm bản công tử làm châu ngờ cơ chơi liêu huyên tay ngọc vòng quanh thiên vệ trường ca cổ đôi môi mềm mại r á n tại hắn bên thai khẽ mở hồi nhỏ chúng ta không phải thường xuyên dạng này chơi đi thiên vệ trường ca khỏe miệng giật một cái ngươi còn nhỏ xuống đây đi liêu huyên vội vàng gắt gao cánh tay ngọc thiếu ra không muốn lại đến mấy lần huyên nhi thật sự tại lĩnh n g ộ thân pháp xú gia hỏa long nguyệt nhi giơ lên ngọc quyền k h á n g nghị b ả n cung cũng muốn ngươi không thể chỉ là giúp đỡ huyên nhi m ộ i m ộ i lĩnh n g ộ thân pháp dạng này quá mức bên nặng bên nhẹ một hồi đến phiên bản cung đúng đúng công tôn tử tiên cũng theo mở miệng công tử tiên nhi cũng muốn một bên tử tuyết đôi mắt đẹp c h ớ p chớp phu quân sáu tử tuyết cũng m u ố n sáu các ngươi sáu thiên vệ trường ca khỏe miệng liên rút cuối cùng lộ ra một tia bất đắc dĩ trong lòng cũng không khỏi có chút thoải mái liền tiếp tục bồi chúng nữ chơi bừa chơi bừa rất lâu thiên vệ trường ca cùng chúng nữ rốt cục cũng ngừng lại hoa long nguyệt nhi tùy tiện nằm ở trên đồng cỏ thật vui vẻ chờ những yêu ma này giải quyết về sau chúng ta mỗi ngày dạng ngày chơi ừ l i u huyên giữ công tôn tử tiên nhao nhao điểm một chút chán thiên vệ trường ca mặt không biểu tình mười hai một đoạn thời gian, phó tinh ấn một đám vẫn như cũ như thường lệ tu luyện nam viễn tông mấy người một mực nghi thần n g h i quỷ cũng hết sức thành thật cùng mọi người tu luyện phó tinh ấn không ngừng chỉ đạo đám người đồng thời đang cùng đám người trong t ỷ đấu lần lượt ngưng luyện lấy thần thông c h i lực mà đầu thôn u luồng huyền quy cũng ở đây không ngừng tôi luyện giao lưu bên trong dần dần đem tự thân thần thông thành t h ụ đặt đến ngự không cảnh thiên vệ tễ nhạc giữ sở mây trôi qua đối với thiên địa t r í bảo trường khống cũng cơ h ồ lô hỏa thuần thanh chỉ kém tu vi để thăng phó tinh ấn dừng tu luyện lại nhìn xem đám người nhạc thanh khai khẩu bây giờ chúng ta sẽ cùng gió lốc yêu chủ hai vị một trận chiến không cần thiên mệnh công tử cùng tật phong yêu chủ tương trợ cũng có thể ứng đối、ấn. đầu thôn u luồn huyền quy mỉm cười gật đầu lão quy ta bây giờ ngược lại là muốn tìm hai vị kia yêu chủ luật bản một hai nghiệm chứng nghiệm chứng gần đây lĩnh ngộ đạt được chỉ tiếc bởi vì hiệp nghị vấn đề bây giờ ngược lại không có thể tùy ý tìm việc chính xác sáu phó tinh ấn nắm quyền một cái bản tôn cũng có chút nửa tay chỉ là không muốn bởi vậy làm rối loạn thiên mệnh công tử kế hoạch hai vị âu tên bằng mở miệng nếu không thì chúng ta xin chỉ thị xin chỉ thị thiên mệnh công tử xem hắn ý tưởng thế nào có lẽ hắn cũng dự định trực tiếp đem hai vị kia yêu chủ thu thập đâu phó tinh ấn kinh ngạc nhìn một chút âu tên bằng mi đầu nhất nhăn nô sáu như thế cũng có thể trễ chút sẽ cùng thiên mệnh công tử thương lượng thương lượng chuyện này a năm n u y ễ n tông tông chủ ngươi các ngươi mấy vị cần phải thật tốt trưởng k h ô n g thiên địa trí bảo bây giờ các ngươi cũng là chủ lực a v â n v â n âu tên i bằng liền vội và ngật đầu đây là tất nhiên sự tình chúng ta sẽ làm tận lực vì đó sáu thật phong yêu chủ trong l ã n h địa thiếu nữ hai t h ỏ nhìn xem một đôi trắng non tay ngọc bên trên nhỏ bé lôi xà cùng sức gió thỉnh thoảng tràn ra thiếu nhan đều là kích động vui mừng qua một đoạn thời gian nữa bạn tọa liền có thể chính thức nếm thử sung kích yêu đế tri cảnh chân chính quá tốt rồi đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhất truyền chờ thành công đạt đến yêu đế chi cảnh thử xem có thể hay không đem cái k i a thối hôn đ ả rơi vào trên người ta cấm chế giải khai a hử đến lúc đó nhìn bản tọa như thế nào trừng trị hắn nhìn hắn cho bản tọa trợ giúp không ít mặt trên liền đem hắn cột vào bên chân cho bản tọa làm cầu nô t à i thật tốt hiệu lực cả h n dạng này cũng thực không t ố i sáu sáu bây giờ phía bắc hoang vu cánh rừng kinh khủng âm dương song khí h ẩn n h ư ỡ n g đến cực đoan theo ầm ầm trận vác rội to lớn âm dương song khí quấn dao dựng lên xông thẳng tới chân trời lập tức phong vân biến đ o thiên đ i ệ biến sắc khắp thế gian đều kinh ngạc âm thực yêu chủ trong lãnh địa một đám yêu ma nhao nhao run dày sợ hãi âm thực yêu chủ một mặt trần kinh cái này sáu này khí tức là sáu yêu thánh không không đúng ba vị yêu thánh khí tức đều không phải là như thế không thể nào là yêu thánh đây rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có đáng sợ như thế khí tức bây giờ thiên nguyên đại lục lại còn ẩn dấu đáng sợ như vậy tồn tại sao không ổn một bên khác gió lốc yêu chủ con ngươi kịch co lại đến cùng đã xảy ra chuyện gì tại sao lại đột nhiên có như thế khí tức khủng bố cái tia con thỏ nhỏ đột phá không có khả năng n à y khí tức không thể nào là cái kia con thỏ nhỏ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra làm phong mị yêu hơi hơi n ư ớ t n à y khí tức e rằng có chút không ổn a sáu gió lốc yêu chủ chật vật mở miệng an tâm chớ vội mau chóng đem sự tình biết rõ ràng sau sáu thật phong yêu chủ bên này thiếu nữ hai thỏ cũng là một bộ trấn kinh v ẻ kinh ngạc trong lòng kinh nghi không chắc đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra đáng sợ như vậy khí tức rốt cuộc là vật gì trong thánh phước tâm thiên vệ trường ca trong lòng cả kinh biến sắc này khí tức là sáu âm dương dị thú âm dương dị thú bạch linh vượng mặt mày lộ ra vẻ mặt ngưng trọng phía trước cái kia hai đầu bốn phía làm ác cuối cùng dẫn đến yêu ma phong ấn giải trừ dị lòng sao cái này hai cố khí tức như thế nào như thế sáu liêu huyên vi vi một ước hơi thở thật là đáng sợ tựa hồ hơn xa bây giờ ba vị yêu chủ đây là phía trước một mực cho chúng ta thêm phiền cái kia hai đầu xuất sinh có thể sao các nàng khí tức như thế nào lập tức trở nên cường đại như thế long nguyệt nhi cũng là sắc mặt biến h u y ễ n trong lòng lo sợ bất an thiên vệ trường ca chậm dai nắm chặt quyền thế cục trở nên không tầm thường sáu sáu thiên diễn tông bên trong phó tinh ân sắc mặt trầm xuống này khí tức âm dương yêu long cái kia hai cái hoàng bao nha đầu cái này sao có thể thiên vệ đế luật nặng thanh khai khẩu không có sai chính là cái kia hai đầu tiểu yêu nghiệt lao phu rất rõ ràng các nàng khí t ứ c mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng có thể rõ ràng dự liệu được thế cục k h ô n g ổn sáu một bên thiên vệ vũ đỉnh sắc mặt biến h u y ệ n là hai vị kia chúa tể sáu âu tên bằng mấy người một mặt kinh hãi xem thiên vệ vũ đ ỉ n h sáu thực tây chi địa cơ quỷ cùng không về thánh quân cảm nhận được cái kia minh mông âm dương song khí cũng là nhao nhao kinh ngạc đây là không về thánh quân một mặt hãi nhiên có yêu chủ đột phá sao nhưng cái này cũng không giống như là yêu đế chi cảnh tựa hồ tiếp cận yêu thánh c h i cảnh bên kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì như thế nào đột nhiên như thế cơ q u ỷ nặng thanh khai khẩu chính xác k h í tức thật là mạnh yêu thánh không có đạo lý a mấy vị kia hẳn là liền yêu đế c h i cảnh đều không đạt đến làm sao có thể đột nhiên liền yêu thánh nữa nha chẳng lẽ là phía trước gió lốc yêu chủ đột phá thành công không thể ngăn cản nhưng theo ngay lúc đó thiên địa dị tượng đến xem hẳn là đột phá thất bại phương đối với chẳng lẽ chúng ta cảm ứng ra hiện sai lầm nếu thật là gió lốc yêu chủ đạt đến yêu thánh tri cảnh vậy chúng ta bây giờ sáu không về thánh quân nắm quyền một cái trước tiên không nên khinh cử vọng động lại quan sát một đoạn thời gian nếu thật có vấn đề thiên mệnh công tử tiểu tử kia hẳn là sẽ đến đây tìm chúng ta chúng ta tạm trước tiên tỉnh táo lại a sáu bảy trăm bảy mươi chín thứ bảy trăm bảy mươi chín trương dị long lại đến cúng thất tuần tám dị long lại đến phía bắc trên bầu trời sông thẳng tới chân trời kinh khủng âm dương song khí dần dần t h u liễm trong hư không hai đạo sinh sắn dáng người dần dần ngư nghiện mỹ lệ ưu nhã t h â n bí q u ỷ dị thân ảnh dần dần hàn g lâm tại thế không có sai biệt xuất trần kiểu nhãn trán tất cả thêm ra một đôi âm dương ngư song giác càng hoàn mỹ hơn dáng vẻ là lướt tăng thêm một phần thành thục vũ mị ấ n sáu vũ tiểu anh tiểu nhan bên trên một bộ thần thanh k h í sản đôi môi khe nói thoải mái sáu thực sự là rất thư thái đáng chết kia chú ấn cũng giải trừ sáu đôi mắt đẹp theo ngưng lại thật sự là quá tốt <cười> vũ tiểu dương tiểu nhan vừa ý nhìn xem một đôi tay ngọc hoa ở giống như càng trắng hơn chút chúng ta cuối cùng cũng đạt đến hóa linh cảnh thế gian này hẳn là lại không đị h thủ làm như thế nào chơi đùa đâu sáu <cười> ừ vũ tiểu anh đôi mắt đẹp đ i ế u lại cũng đừng quên chúng ta thân yêu long nạo thiên ka cùng tím lưu ly tỷ tỷ còn có phía trước thiên long thành vị k i a cao nạo tiểu tỷ tỷ sáu vũ tiểu dương đôi môi hết lên bọn hắn có cái gì tốt lo lắng ta cũng không tin bọn hắn cũng đạt đến hóa linh cảnh vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian a bất quá sáu lông mày nhẹ nhàng n h ă n lại tím lưu ly tỉ tỉ trên người thiên địa trí bảo vẫn còn có chút phiền thái ân sáu tính toán mặc kệ bọn hắn trước tiên chúng ta đi trước hoạt động một chút ân vũ tiểu anh nhàn nhạt điểm một chút chán ngược lại cũng không gấp chê chút lại tìm long ngạo thiên ca ca tính số sách đến lúc đó ta có thể thật tốt cùng hắn chơi đùa a kiệt kiệt, kiệt. nói hai đạo sinh sắn dáng người cấp tốc lấp lòe rời đi m ư ơ i hai không lâu sau đó Tây bắc khu vũ ự cực c tốc hai sinh nhìn như chậm chạc, nhưng A.U. người lại đạo đến. trạm, sắn dáng trầm v tiểu Dương nhẹ nhàng hàm h c ứ anh g ó tây ngọc véo nhẹ lấy xinh xắn cái cằm lông mày nhẹ trao lại tựa như là bị cái gì cho cưỡng ép cải tạo a những nhân loại kia sao nhân loại mặc dù cũng sẽ bốn phía phá hư nhưng cũng sẽ không làm ra cổ quái như vậy địa vực k sáu À, vũ tiểu dương đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn về phía xa xa mấy cái điểm những thứ kia là đồ vật gì giống như không phải linh thú a dáng dấp thật là l ạ a vũ tiểu anh đôi mắt đẹp theo nhìn sang chỉ thấy phía trước vài đầu yêu ma cấp tốc tới gần không khỏi lông mày nhẹ nhàng vậy một cái khỏe môi có chút nghiền ngẫm mặc dù dáng dấp kỳ kỳ quách quái nhưng giống như cũng là một chút không có mắt thú vị đồ vật đúng vậy a vũ tiểu dương khỏe môi cũng là theo khẽ nếch trong khoảnh khắc vài đầu yêu ma cấp tốc đổi tới cầm đầu, một đầu hai đầu xà yêu ma giới chuẩn bị nhìn xem vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương các ngươi là người nào vì cái gì tự tiện xông vào chúng ta âm thực yêu chủ l ã n h đ ị a âm thực yêu chủ vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương nhao nhao khẽ giật mình tinh tuyết giống như đôi mắt đẹp nhìn nhau một cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ kinh ngạc a năm cái này sáu vũ tiểu dương đôi mắt đẹp nhẹ nháy nhìn về phía hai đầu xà yêu ma một bộ hiếu kỳ bạo bạo bộ dáng mạng m ộ i hỏi một chút âm thực yêu chủ là một cái đồ vật gì a có vẻ giống như cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vài đầu yêu ma nhao nhao khẽ giật mình theo hai đầu xà yêu ma một mặt giận dữ lớn mật giáng đối với chúng ta yêu chủ đại nhân bất kính các ngươi không muốn sống nói các người là phương nào thế lực thật phong yêu chủ cái kia tiện thỏ thủ hạ sao vẫn là những cái kia nhân loại đê tiện nô sáu vũ tiểu dương liễu lông mày nhẹ nhàng nhân lại ngón tay ngọc nhẹ nhàng méo méo đôi môi mềm mại người cái này ngu xuẩn đồ vật x ó a đầu x ó a não ngay cả vấn đề cũng sẽ không trả lời giống như không có gì tốt trời a người nói cái gì hai đầu xà yêu ma bốn mắt mở to lộ ra hung lệ chi sắc thật sự chăn sống ta nói sáu vũ tiểu dương khỏe môi dương lên thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hai đầu xà yêu ma lập tức cả kinh không ổn mảy may không kịp phản ứng sau lưng một đạo lãnh đạm âm thanh theo vang lên ta nói các ngươi sống không lâu vũ tiểu dương tiểu tiểu dáng người dần dần ngưng bây giờ hai đầu xà yêu ma thân phía sau vài đầu yêu ma nhào nhào kinh hãi hai đầu xà yêu ma càng là sắc mặt h ã i nhiên mảy may không kịp động tác a một tiếng rú thảm vang lên trực tiếp địp i p h á i đổ ra chỉ thấy vũ tiểu dương ngón tay ngọc nhẹ nhàng hướng về phía trước điểm khoe môi k h ẽ n ế t thực sự là không chịu nổi một cách đâu hoàn toàn liền không có như thế nào dùng s ứ c liền giấy đều so với cái này ngốc đầu xà mạnh a bốn phía vài đầu yêu ma nhao hoảng hốt liền muốn chạy trốn vũ tiểu dương ánh mắt lóe lên mấy đạo hàn mang trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất vài đầu yêu ma đều là động tác cứng đờ theo trực tiếp điệp phải đ ổ ra vũ tiểu dương đôi mắt đẹp mỉm cười nhẹ nhàng nhìn xem vũ tiểu anh ngươi xem sáu vũ tiểu môi anh đảo sừng d ư ơ n g lên thân thể mềm mại k h ẽ động đi chúng ta thật tốt bái đợi bái đợi vị này tựa hồ rất cường đại âm thực yêu chủ sáu âm thực yêu chủ ma thanh nội âm thực yêu chủ một bộ bực bội bất an ngồi ở ghế đá bên trên đáng chết đá sáu đi ra đến bây giờ chỗ tốt không có bắt được bao nhiêu ngược lại một mực ăn quả đắng nhìn muốn xung kích yêu đế chi cảnh bằng không dựa theo bây giờ xu thế bản tọa nhất định sẽ bị thiên mệnh công tử cầm lấy đi cho ăn đáng chết kia tiền thọ vào thời khắc này một đạo hoảng hoảng chương chương thân hành cấp tốc đến kinh hoàng mở miệng yêu chủ đại nhân không xong có hai cái không rõ lai lịch cường giả không ngừng chém giết chúng ta yêu ma đại quân thực sự là không cố kỵ gì khắp nơi trắng trợn giết ngược hoàn toàn không có yêu ma có thể ngăn cản các nàng l i ê n hai vị yêu tướng cũng đã bị các nàng trực tiếp đánh g i ế t cái gì âm thực yêu chủ một mặt kinh hãi hai cái không rõ lai lịch cường giả không biết là ai truyền tin yêu ma vội vàng lắc đầu không biết hoàn toàn chưa từng thấy nhìn giống như loài người nữ ba nhưng cảm giác lại không giống như là nhân loại lại có chút giống như là chúng ta yêu ma sáu cái này sáu âm thực yêu chủ một mặt âm tính bất định hai cái không rõ lai lịch cường giả sáu chẳng lẽ lại là phía trước cái kia hai cỗ khí tức đáng sợ sao không tốt thật sự không thể ngồi mà chờ chết nhanh thoát đi trước tiên phương muốn hành động nhất thời cảm thấy hai cố khí tức đáng sợ đang nhanh chóng tới gần lấy không khỏi sát mặt đại biến nguy rồi vội vàng nặng thanh khai khẩu tất cả yêu ma cho bản tọa toàn lực đề phòng một tiếng rơi xuống trực tiếp đứng dậy hướng phía tây cấp tốc bỏ chạy sáu chuyến tin yêu ma không khỏi một mặt xứng sở âm thực yêu chủ toàn lực thoát đi lấy ánh mắt liên tục lóe lên ta cứ như vậy trực tiếp thoát đi chắc hẳn hai vị kia cũng không cách nào nắm giữ hành tung của ta bây giờ lập tức đi tới cực tây tri địa nghị cách đem tất cả đại yêu phóng xuất ra đến lúc đó cũng không cần như thế khắp nơi ăn quả đắng ừ cái này thiên mệnh công tử thật sự cho rằng có thể treo bản t ò a đi sao nhưng mà phương bay ra không lâu động tác cứng đờ ánh mắt sợ hãi nhìn một chút hai bên 780 t h ứ 780 chương chính là t r e o đùa c u n g thất tuần chín chính là t r e o đùa hai đạo sinh sắn dáng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở âm thực yêu chủ hai bên tới qua lại l ấ y chính là vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương âm thực yêu chủ lập tức con ngơi ư co r ụ t lại trong lòng hãi nhiên như thế nào đến tột cùng là lúc nào sáu vội vàng ngừng lại hơi nuốt nhìn xem vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương cái chán ẩn ẩn một tia mồ hôi lạnh trượt xuống hỏng bác sáu đây là không thua kém yêu thánh cảm giác á p bác sáu hai tên xinh xắn bộ dáng cũng theo ngừng lại vũ tiểu dương cười nói tự nhiên nhìn xem âm thực yêu chủ âm thực yêu chủ là sáu âm thực yêu chủ cứng ngắc đáp lại chính là tiểu yêu sáu không biết hai vị tôn giá là ân sáu vũ tiểu dương điểm n h ẹ chán mỉm cười mở miệng chúng ta là thiên địa c h ú a tể thiên địa c h ú a tể âm thực yêu chủ giật mình cường ngạnh gạt ra ý cười nguyên lai、like、hai vị chính là thiên địa c h ú a tể thực sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu a vũ tiểu dương đôi mắt đẹp chốc chớp người biết được chúng ta ạch sáu âm thực yêu chủ lại là khẽ giật mình cười khăn một tiếng làm sáu đương nhiên sáu Biết、được. Đối với được. h A i chi vị d a năm h thế nhưng lại như tiểu lại yêu s vũ tiểu dương miệng nhỏ t r ò n trương tiểu nhan đều là vẻ tò mò vậy ngươi nói một chút nghe qua chúng ta sự tích gì cái này sáu âm thực yêu chủ sắc mặt cứng đờ tiểu yêu chỉ là nghe qua hai vị đại danh sự tích cũng không quá rõ ràng sáu a vũ tiểu dương lộ ra vẻ ngờ vực có chút không vui nơi nào nghe lúc nào nghe ngươi không phải là tại lừa gạt chúng ta a âm thực yêu chủ trong lòng nhảy một cái vội vàng mở miệng như thế nào tiểu yêu như thế nào lừa gạt hai vị Chỉ là hai vị sự tích chưa có nghe đồn. Yêu cũng chúng hai nghe không phải quá nhớ kỹ Phải không? nhữ không nhớ rõ. Ta nhìn ngươi là lại, là Ta ta. Tiểu Tiểu đôi ngươi vị Vũ sự sáu. mắt gạt Dương đồn. muốn đẹp yêu quá kỹ rõ. âm thực yêu chủ biến sắc liền vội vàng lắc đầu Không không không. tuyệt đối không có hừ lạnh lùng một tiếng một bên vũ tiểu anh lạnh thanh khai khẩu xem xét ngươi chính là nhìn ta ra tiểu mội dễ bị lừa gạt muốn lắc lư chúng ta chúng ta hận nhất người khác lừa dối ta muốn m u ố ngươi n bất quá chỉ cần ngươi từ gỡ một tay một chân ta liền tha cho ngươi lần này ngươi âm thực yêu chủ con ngươi co g ú lại sợ hãi nhìn xem vũ tiểu anh ánh mắt hơi hơi bến i ả o theo rung động thanh khai khẩu người sáu các ngươi căn bản chính là nghĩ trêu đùa b ả n tọa các ngươi đến cùng muốn như thế nào nô、no. vũ tiểu anh lông mày nhẹ nhàng vậy một cái theo nếp miệng nở nụ cười kiệt kiệt kiệt không sai chúng ta chính là trêu đùa ngươi như thế nào còn không chịu thành thành thật thật phối hợp dạng này thật sự làm ta rất không vui a từ vũ tiểu dương thâm dĩ vi nhiên điểm một chút chán không có giá chút nào thực tỉ tỉ nuốt lấy hắn a âm thực yêu chủ khoe miệm giật một cái hai vị tiểu yêu cùng các ngươi không oán không cừu không cái gì chỗ đã tội vì sao muốn tới khi nhục tiểu yêu vũ tiểu anh lông mày nhẹ nhàng vậy một cái ngươi bây giờ không phối hợp không phải tội chúng ta sao Người không ánh biến này lượng vàng mau nha đầu, hoàn toàn chính là tới tiêu khiển ta à? Các nàng đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ là thiên mệnh công tử phải tới? Nhưng không có khả năng、à? thiên mệnh công tử bên cạnh nếu là có bực này tồn tại, cái kia còn cần cùng chúng ta như Vẫn này đang quan gì? trước khỏi hai cái tới tiêu phải tới? tại, cái kia đại hai sáu, Các yêu mau đầu, đều âm tâm mắt mở mắt làm thực to, ta tử tử ta thế chủ hả? khả phí khổ tâm sao? Vẫn là hai vị này phía bực có có sao? ảo, bế là là à, là là lẽ vị nói thẳng ngươi, toàn Có đi. tiểu thể cho các lực yêu sẽ làm d âm n lên. A vũ thiểu anh g A5. thực n tọa liền muốn của chết cho ngươi, mạng nhỏ, lại Ngươi. mà lại là bị chết rất thê thảm rất sao? Ngươi. Âm thực yêu chủ lập tức sắc mặt trầm xuống lạnh lùng một tiếng thử không cần phải giả bộ đâu các ngươi nhất định là thiên mệnh công tử m ớ i tới không phải vậy vô duyên vô cớ lấy hai vị có thể vì có cần thiết đến đây tiêu khiển ta sao thiên mệnh công tử vũ tiểu a n đôi mắt đẹp h i ế lại ngọc nhan lạnh lẽo Bản chủ làm thịt bây bản nhất chính là cái danh tự này. Ngươi nhắc đến hắn, chủ cái trước thịt ghét làm là dám mặt tự tại giờ tỏa vũ ậ y ngươi hơn. hại sẽ chết thảm v tiểu dương liễu lông mày g ẩ y nhẹ thiên mệnh công tử không phải liền là cái k i a long nạo g thiên ca ca sao sáu âm thực yêu chủ n g t người n có chút kinh ngạc hai vị cùng thiên mệnh công tử có toán nếu mà là thật đông bắc khu vực cái k i a thấp hèn con thỏ thật phong yêu chủ chính là thiên mệnh công tử nhân tình các ngươi tại sao không đi tìm nàng thiên p h ư c hết lần này tới lần khác chạy tới nơi này tìm chúng ta những ngày này mệnh công tử thế lực đối địch suối khỏe a vũ tiểu anh lông mày vẩy một cái khoe môi lộ ra vẻ đ ằ n chiều t h i ê âm thực yêu chủ thiên mệnh c lập tức nhân tình. t Có sắc mặt đại biến đã không còn mảy may chần chờ thân ảnh khét động trong nháy mắt một cô kinh khủng hàn khí đánh út về phía vũ tiểu anh hàn khí vũ tiểu anh tiểu nhan hơi quái dị theo đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng một trường hít một hơi kinh k h ủ n g hàn khí càng là cấp tốc bị đều thu nạp âm thực yêu chủ không khỏi hai mắt hãi nhiên mở to như thế nào x ấ u không ổn vội vàng bay người lại muốn cấp tốc thoát đi muốn đi vũ tiểu anh lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái một hồi không gian ba động thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất lúc xuất hiện đã ở âm thực yêu chủ bên cạnh thân nghiền ngẫm nợ nụ cười ta cho phép sao cái gì âm thực yêu chủ sắc mặt hãi nhiên mảy may không kịp phản ứng thời khắc vũ tiểu anh ngón tay ngọc nhẹ nhàng tại âm thực yêu chủ trên cánh tay vạch một cái mà qua một cỗ quỷ bí ba động theo mà qua âm thực yêu chủ trong lòng không rõ hàn khí đ a ra còn chưa lấy lại tinh thần thời khắc một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức đã cấp tốc từ cánh tay chuyển đến chỉ thấy cả cánh tay một vết nước cấp tốc lan tràn cả cánh tay trực tiếp nước ra thành hai nửa tiên huyết bắn tung t o á mà ra một tiếng thê lương rú thảm theo văng lên a a a vũ tiểu anh nghiêng đầu mỉm cười rất đau sao âm thực yêu chủ một mặt hoảng sợ ô n đã máu me đầm địa cánh tay cấp tốc rời xa vũ tiểu anh ngươi không gian p ấ n di năng lực không gian người nắm giữ năng lực không gian đúng vậy a vũ tiểu anh tiểu nhan bên trên rào rạt ra mê người và làm cho người sợ hai ý cười kiệt kiệt kiệt có phải hay không rất k i n h hỉ có phải là rất vui vẻ hay không có thể trở thành bạn chủ làm thị thứ nhất luyện tập con dối Người sáu. thực chủ ma ma Không Vũ tiếp, đừng tới đây a a a từng tiếng thê lương rú thảm vang lên vũ tiểu anh ngón tay ngọc nhỏ dài không ngừng cắt rời âm thực yêu chủ cơ thể một bên vũ tiểu dương nồng nhiệt nhìn xem sáu bảy trăm tám mươi mốt thứ bảy trăm tám mươi mốt chương s á t lục hủy diệt bảy tám linh s á t lục hủy diệt trên bầu trời tiên huyết phun ra thê lương tiếng hét thảm im bặt mà dừng theo một cố cường đại sức mạnh cấp tốc bị thốn vệ nô sáu vũ tiểu anh một đôi tay ngọc thư gian lấy tiểu nhan đều là thư sướng tri sắc cái này lão xà lạ sức mạnh không tệ sáu nô đôi mắt đẹp hơi hơi trở lên bị chạy trốn ân vũ tiểu dương đôi mắt đẹp đi hoặc cái gì bị chạy trốn vũ tiểu anh lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái cái này lao xà lạ hồn thức chạy trốn h ừ ngược lại là r à o hoạt xem ra hẳn là hồn thức bất d i ệ t liền có thể sống lại tồn tại cái này âm thực yêu chủ vẫn còn có chút tiểu bản sự sớm biết liền đem chi hồn thức cầm cố lại đáng chết a năm vũ tiểu dương điểm nhẹ chán nguyên lai là năng lực bất tử a sáu bây giờ muốn đem hắn tìm ra nhưng là có chút phí sức đừng để ý tới hắn vũ tiểu anh nhàn nhạt một tiếng đôi mắt đẹp theo nhữ lại đông bắc khu vực không phải còn có một chỉ tật phong yêu chủ sao Chúng ta long thiên ca ca chủ. thiên nhân tỉnh, thật phong long nạo ta Kiệt kiệt kiệt. yêu <cười> vũ tiểu dương tay ngọc tùy ý đi lòng vòng thật là quái tưởng niệm l o n g n ạ o thiên ca ca đâu vậy chúng ta liền đi tìm vị kia tật h phong yêu chủ a lần này cũng đừng lại để cho chạy trốn a sáu thiên diễn tông bên trong thiên vệ trường ca triệu tập đám người mọi người đều là tức phân trầm mặc đối với hôm nay muốn nói sự tình tựa hồ cũng đã trong lòng hiểu rõ thiên vệ trường ca n h ạ t thanh khai khẩu cái k h ứ hai cố sức mạnh các ngươi cũng đã cảm ứng được ra sao nơi phát ra chắc hẳn cũng không cần bản công tử giải thích thêm cái thứ hai tiểu nơ môn cũng chính là âm dương yêu lòng đã đạt đến hóa linh cảnh các nàng thực lực hôm nay tất nhiên là viễn siêu trước mắt chúng ta gặp mấy vị yêu chủ m ẫ u chốt là hai vị này cũng không phải cái gì người lương thiện thích nhất lấy đùa bỡn tất cả sinh linh sinh tử làm thú vui có thể nói là sát lục cùng hủy diện tượng trưng tại các nàng trong mắt bất luận nhân vật nào đều thuộc về thấp kém chỉ xứng tùy ý các nàng chỗ t h ể tùy tiện tìm niềm vui hai họa e rằng không thua những cái kia yêu ma trước đó không thấy các nàng bốn phía sinh sự đó là bởi vì các nàng còn chưa trưởng thành bây giờ các nàng đạt đến hóa linh cảnh kết quả sợ là không thể tưởng tượng nội sáu một bên tử tuyết lông mày níu chặt lấy cái kia hai c á i yêu long tiểu nha đầu phía trước thế nhưng là để cho ta cùng phu quân bị thua thiệt nhiều bây giờ lại lấy cường đại hơn hình thái chạy đến sáu trường ca tiểu t ử sáu thiên vệ đế luật một mặt vẻ không hiểu cái này âm dương yêu long rốt cuộc là lai lịch ra sao người tự hồ có hiểu biết vì cái gì các nàng sẽ như thế cường đại phía trước ngự không cảnh thời điểm cũng không thấy các nàng có như thế uy áp đáng sợ a i như thế nào đạt đến hóa linh cảnh liền như thế kinh khủng cả đám nhao nhao nghi hoặc tò mò nhìn thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca chậm rãi quét mắt đám người sắc mặt một mắt đây là bản công tử từ một quyển sách cổ bên trong biết được cái này ông dương yêu long chính là thế giới bản nguyên tràn ra chi lực biến h à n h cũng chính là thế giới bản nguyên chi lực nhiều hơn bộ phận nói theo một ý nghĩa nào đó các nàng cũng có thể nói là thế giới bản nguyên hóa thân t mọi người đều là hít vào một hơi phó tinh n g ấn một mặt kinh ngạc thế giới bản nguyên lực lượng biến h à n h cái này sao có thể thiên vệ trường ca nhìn một chút phó tinh n g ấn sắc mặt n h ặ t thanh khai khẩu cho nên đây chính là các nàng cường đại nguyên nhân cũng là các nàng tự cao tự đại không đem thế gian vạn vật để ở trong mắt tự ngạo vô liếng đương nhiên từ một cái góc độ khác đến xem các nàng chẳng qua là thế giới bản nguyên lực lượng thừa ra bộ phận nếu là dư thừa vậy thì có cũng được mà không có cũng không sao vậy cũng có thể hiểu thành là thế giới bản nguyên nhiều hơn phế khí vật có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này các nàng bản thân điểm xuất phát không cao chưa trưởng thành đứng lên phía trước rất nhiều sức mạnh đều không thể thi triển căn bản vốn không gặp cái gì khởi sắc nhưng một khi trưởng thành bản nguyên năng lực không ngừng khai quật sức mạnh sẽ lấy kinh khủng phương thức không ngừng tăng cường các phương diện năng lực không ngừng hoàn thiện cường hóa trở thành lệnh thế gian vạn vật sợ hai tồn tại cái này đ á m người không khỏi hai mặt nhìn nhau thiên mệnh công tử sáu âu danh bằng nhữ mày mở miệng vậy bây giờ nên như thế nào ứng đối phía trước có yêu ma chưa giải quyết bây giờ lại tới một đôi thực lực kinh khủng không biết yêu long đây thật là phiền phức không ngừng a nô sáu thiên vệ trường ca hơi trông trước bây giờ thế cục đến cùng như thế nào bản công tử cũng không dám xác định dù sao trong cổ tịch ghi chép sẽ hay không chính xác cũng nói không chính xác bản công tử cũng không dám kết luận cái này hai tiểu nương môn có thể hay không cho chúng ta thêm p i ề n trong lòng thầm nghĩ nhưng các nàng nhớ thủ tính tình, ngược lại là không cái gì xuất nhập Điểm lại làm này, ngược bận là có chút ta t âu m A6. danh bằng liền vội vàng lắc đầu thiên mệnh công tử chớ có suy nghĩ nhiều phía trước chúng ta cũng không biết cái kia hai con quỷ nhỏ thân phận thiên vệ trường ca khoát tay náo nam viễn tông trưởng lão không nên hiểu lầm bản công tử không còn ý gì khác chỉ là muốn biết được các ngươi có phải hay không có thể cùng cái kia hai tiểu nương môn liên lạc muốn cho các ngươi đếm thử thuyết phục cái kia hai tiểu nương môn cùng chúng ta cùng nhau đối kháng yêu ma Cái này、6. thiên vệ vũ đỉnh m ộ trường n ca hơi trầm ầm gật đầu một cái như thế sao sáu thôi tạm thời cũng chỉ có thể như thế nếu là tìm được các nàng hành tung bản công tử muốn cho các ngươi phía trước tới hợp tác qua nếm thử tiến đến thuyết phục các nàng các ngươi có thể nguyện giúp chuyện này thiên vệ vũ đỉnh cùng âu danh bằng mấy người nhìn nhau một cái theo gật đầu một cái đương nhiên có thể dù sao đại địch trước mặt loại chuyện này nếu là có năng lực ai cũng nên ra một phần lực vậy là tốt rồi thiên vệ trường ca nhàn nhạt gật đầu bây giờ cũng chỉ có thể chờ nhìn lúc nào có thể có được hành tùng của các nàng bản công tử dự cảm hẳn là sẽ không quá lâu sáu thật phong điều chủ trong lãnh địa thiếu nữ hai thỏ hết sức chăm chú hấp thu thiên địa chi lực thời điểm trên thân thể mềm mại không rõ lông mau dựng đứng đôi mắt đẹp kinh hãi vừa mở ai cho bản tọa đi ra 782 t h ứ 782 t r ư ơ chương đồ kỳ quái bảy tám một đồ kỳ quái thiên diễn tông bên trong t r ú c lại còn phong đi tới thiên vệ trường ca trước mặt đưa ra một phong thơ tông chủ thật phong yêu chủ cho ngươi chuyển đến một phong thư a thiên vệ trường ca giật mình tiện tay tiếp nhận thư tín mở ra cái k i a con thỏ nhỏ có tin tức gì cho bản công t ử sao nhìn xem trong thư nội dung mày kiếm hơi n h ữ lại phát hiện hai tên kỳ quái thiếu nữ hơn nữa còn phát hiện các nàng rơi xuống đồ kỳ quái t r ú c lại còn phong hơi b i ế n sắc mặt hai tên kỳ quái thiếu nữ chẳng lẽ là sáu một bên tử tuyết cũng là dung mạo khẽ biến phu quân sáu nô sáu thiên vệ trường ca không khỏi do dự ánh mắt suy tư bản công tử tiến đến xem một chút đi đúng người đi nhường thiên vệ vũ đình tới bản công tử muốn dẫn hắn cùng nhau đi tới thiên vệ vũ đình t r ú c lại còn phong giật mình theo gật đầu một cái ta hiểu được tông chủ xin chờ một chút lúc này cùng nhau đối luyện lấy liệu h u y ê n giữ công tôn tử tiên đã cấp tốc đi tới gần công tử công tôn tử tiên đôi mắt đẹp đi hoặc chuyện gì xảy ra sao thiên vệ trường ca nhàn nhạt lắc đầu còn không rõ ràng lắm bạn công tử phải đi gặp gặp một lần con thỏ nhỏ a công tôn tử tiên điểm n h ẹ chán liêu huyên bưng miệng cười thiếu ra đi trước lời nói cái kia con thỏ nhỏ yêu chủ khó tránh khỏi lại muốn bị thiếu ra khi dễ a thiên vệ trường ca tức giận nhẹ nhàng bóp liêu huyên tú núi liêu huyên vội vàng tránh lui ra làm cái m ặ t quỷ thiên vệ trường ca lắc đầu nở nụ cười cũng không để bụng chốc lát chúc lại còn phong sắc mặt bình thản mang theo sắc mặt không vui thiên vệ vũ đình đến gặp thiên vệ vũ đình đến một bên tím tuyết tam nữ đều là sắc mặt có chút không vui thiên vệ vũ đình nhìn lên trời vệ trường ca thiên mệnh công tử để cho ta đến、đây. có chuyện gì quan trọng sao thiên vệ trường ca nhàn nhạt nhìn xem thiên vệ vũ đ ỉ n h gật đầu một cái tựa hồ phát hiện cái kia hai con quỷ nhỏ dấu vết bản công tử chuẩn bị mang năm nguyễn tông trưởng lão ngươi cùng nhau đi qua xác nhận nếu là xác nhận đến lúc đó làm phiền ngươi tiến đến cùng cái kia hai tiểu nương môn thương lượng nhưng có vấn đề l i ê u huyên lông mày nhẹ trao lại lại muốn cùng lao vương bắt đ à n này qua lại thật là khiến người không được tự nhiên sáu cái này sáu thiên vệ vũ đ ỉ n h giật mình ánh mắt có chút e ngại chân chơ một chút gật đầu một cái có thể lúc nào xuất phát bây giờ thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng Thiên đỉnh khe lại vệ vũ lại là g sáu một lát sau thiên vệ trường ca mấy người đã ở đi tới tật phong yêu chủ chỗ chỗ trên đường dọc theo đường đi mấy người đều là t r ờ mặc thiên vệ vũ đỉnh mặt không biểu tình trong lòng hết hồn tiểu súc sinh này để cho ta đến đây rốt cuộc là thật hay là giả vì hai vị chúa tể sự t ì n h nam huyễn tông cái kia cổ tịch có thể hay không rơi vào trong tay hắn nếu là rơi vào trong tay hắn hắn có phải hay không là nghĩ nhân cơ hội này ra tay với ta đại sự như thế lại không thể cự tới sáu nhưng hắn nếu thật muốn ra tay với ta hẳn là cũng không cần như thế sáu tại thiên vệ vũ đỉnh trong lòng phỏng đoán lung tung thời khắc nam h u y ễ n tông trưởng lão thiên vệ trường ca n h ạ t thanh khai khẩu nghĩ không ra một phen chắc trở còn có thể là liên thủ kháng địch cục diện cơ duyên của ngươi cũng thực sự là không cạn thiên vệ vũ đỉnh giật mình cũng là n h ạ t thanh khai khẩu đi qua chuyện cũ cũng không cần nhắc lại vẫn là chuyên tâm ứng đối trước mắt cục diện a cũng là thiên vệ trường ca gật đầu một cái dù sao ân oán cũng coi như là rõ ràng nhiều lời cũng vô ích liệu huyên khỏe môi hơi nhết nào có rõ ràng nếu không phải là lão vương bắt đ ạ n này ăn cây táo rào cây s u n g cùng cái kia hai đầu yêu long chạy đến thiên diễn tông quấy dối trộm lấy thiên dương hồn có thể có nhiều chuyện như vậy sao để hắn chết cái ngàn tám trăm lần đều không quá phận thiên vệ vũ đỉnh trong lòng cười lạnh thử cũng coi như là rõ ràng nói ra có người tin sao hiện nay nếu không phải tình thế bức bách ngươi tiểu x u ấ t sinh này sẽ bỏ qua ta coi như ngươi buông tha ta chỉ cần có cơ hội ta cũng phải tìm ngươi tốt nhất tính sổ một lần thiên vệ trường ca k h ẽ thở dài một tiếng nếu thật tìm được cái kia hai tiểu nương môn dấu vết nam huyễn tông trưởng lão ngươi nắm chắc được bao nhiều phần thuyết phục các nàng a năm ân sáu thiên vệ trường ca khẽ gật đầu một cái tầng này bản công tử cũng biết bây giờ chỉ lo lắng các nàng bởi vì thực lực tăng vọt sẽ trở nên quá tự phụ bản tính hoàn toàn vượt trên lý trí cố tình làm vậy đối với những cái tia đại yêu lơ lễ thiên vệ vũ đỉnh mi đầu nhất nhăn hẳn là sẽ không a sáu tính toán thiên vệ trường ca lắc đầu bước nhanh đến con thỏ nhỏ nơi kia nhìn một chút gì t ỉ n h huống lại nói hy vọng có thể nắm giữ cái kia hai con quỷ nhỏ tin tức ân thiên vệ vũ đ ỉ n h tùy ý lên tiếng sáu sau một thời gian ngắn một trong hạc gốc thiên vệ trường ca mấy người đến tiêu tiếu thiếu nữ hai thỏ bình tĩnh chờ. thiên vệ trường ca n h ạ t thanh khai khẩu con thỏ nhỏ tại sao lại ở chỗ này gặp mặt ngươi phát hiện cái gì thiếu nữ hai thỏ ánh mắt bình tĩnh nhìn lên trời vệ trường ca bởi vì chỗ này hảo ta phát hiện cái này nói tay ngọc khẽ đạo trong tay nhiều hơn một khối kỳ dị tảng đá thiên vệ vũ đ ỉ n h cùng tím tuyết tam nữ nhau nhau lộ ra vẻ tò mò a thiên vệ trường ca tò mò nhận lấy tảng đá n ế u mày nhìn kỹ tảng đá kia có cái gì đặc thù sao có một tiếng thấp giọng hô phong lôi chi lực trong nháy mắt hiện lên thiếu nữ hai thỏ càng là trong nháy mắt ra tay một q u y ề n trực tiếp đánh phía thiên vệ trường ca phu quân cẩn thận tím tuyết tam nữ nhau nhau cả kinh thiên vệ vũ đ ỉ n h cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng mà ba một thanh âm vang lên thiếu nữ hai thỏ công ra ngọc quyển bị một bàn tay dễ dàng nắm chặt hắn trên thân thể mềm mại càng là bùi gai đường vân liên tiếp t h o á n g hiện con thỏ nhỏ thiên vệ trường ca hai mắt hơi híp nhìn xem thiếu nữ hai thỏ trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ kinh nghi thiếu nữ hai thỏ trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ n g o a n lệ dù cho lực lượng trong cơ thể bị cấm chế phong ấn vẫn như cũ cấp tốc nhấc lên chân ngọc trực tiếp quét về phía thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca con ngươi co dù lại ba một thanh â m văng lên tiện tay tiếp lấy quét tới chân ngọc hơi biến sắc mặt không thích hợp huyền nhi chúng ta đi mau nói đã trực tiếp đem thiếu nữ hai thỏ khống chế đem thân thể mềm mại gắt gao chụp tím tuyết tam nữ cùng thiên vệ vũ đ ỉ n h mặc dù không rõ nhưng trong lòng cũng là nhao nhao bước lên khí tức nguy hiểm nhao nhao gật đầu đề phòng bốn phía chuẩn bị nhanh chóng rời đi mà giờ khác này bốn phía một hồi đọc tính vô số yêu ma diện mục giữ tợn cấp tốc đem toàn bộ hẻm núi phong cái cực kỳ chặt chẽ không lưu thiên vệ trường ca mấy người mảy may chạy trốn khe hở thiên vệ vũ đ ỉ n h trong lòng cả kinh s á t mặt trầm xuống đây là có chuyện gì gắt gao nhìn lên trời vệ trường ca trong ngực điên cùng g i y rủa thiếu nữ thái thỏ thiên mệnh công tử cái này tật phong yêu chủ làm phản rồi tím tuyết tam nữ cũng là một bộ vẻ kinh nghi 783 t h ứ 783 chương rất là tưởng niệm 7, 82 rất là tưởng niệm thiên vệ trường ca sắc mặt tâm trầm không nên hỏi nhiều nhanh chóng r ế t ra ngoài nơi đây không thể ở lâu thân ảnh loay lên áp lấy thiếu nữ hai thọ cấp tốc hướng ra phía ngoài r ế t ra từ tuyết tam nữ cùng thiên vệ vũ đ ỉ n h cũng nhao n h a u đổi kịp mấy người bằng vào thực lực cường hãn cấp tốc công r a ngoại vi nhưng mà sáu phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang mấy tiếng kêu rên thiên vệ trường ca mấy người nhao n h a u bay ngược trở về trong hạt cốc hóa linh cảnh yêu ma thiên vệ vũ đình sắc mặt trầm xuống chậm rãi lao đi khỏe miệm vết máu nhìn xem cấp tốc đi tới thung lũng năm thân ảnh năm thân ảnh ba tên quyến rũ sừng dê nữ yêu một cái sừng dê nam yêu một cái sừng châu nam yêu thiên vệ trường ca sắc mặt ngưng trọng là con thỏ dưới quyền yêu tướng thiếu gia sáu liêu huyên lông mày nhũ chặt chuyện này rốt cuộc là như thế nào thiên vệ trường ca sắc mặt khó coi lắc đầu không rõ ràng có lẽ sáu ngươi nghĩ xem trọng cái này c o n thỏ nhỏ tiện tay đem thiếu nữ hai thỏ giao cho liêu huyên không đợi phản ứng thân ảnh lóe lên đi đầu tấn công về phía năm tên yêu tướng ách liêu huyên giật mình liền vội vàng đem thiếu nữ hai thỏ để lại lúc này thiên vệ trường ca lấy xuất thần nhập hóa thân pháp cùng năm tên yêu tướng liên tục xóa chiêu kinh khủng thân pháp như quỷ mị thân ảnh đúng là làm phải năm tên yêu tướng không có cách nào chạm đến một mảnh góc cáo phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang một quyền một trường không ngừng rơi vào năm tên yêu tướng chỗ hiểm quân người làm cho năm yêu liên tục phát ra thanh â m thống khổ thiên vệ vũ đỉnh một bộ trận mắt hốt mồm trong lòng sợ hãi thực sự là thật là đáng sợ thế nào sẽ có bậc này kinh khủng thân pháp tiểu xúc sinh này thật là người sao lại có thể lấy ngự không cảnh lực địch năm tên hóa linh cảnh yêu ma đơn giản so với cái kia cái gì yêu chủ còn muốn đáng sợ như lợi hắn đạt đến hóa linh cảnh sáu từ tuyết tam nữ nhìn trước mắt tình tiết nhao nhao thầm thả lòng khẩu khí mà ở hẻm núi một núi n h a n m chỗ hai đạo sinh sắn dáng người đang nồng nhiệt nhìn xem ở nha nha sáu lỗ hỏa thuần thanh xúc đ ị a thành thốn thưa không thực hóa không hổ là chúng ta thân yêu long ngạo thiên ca ca nếu là cùng một cảnh giới tỷ tỷ ngươi không gian này năng lực cũng không nhất định có thể thắng dễ dàng hẳn à. húng chi tỷ ngự không cảnh lúc còn không thể nắm giữ năng lực không gian long ngạo thiên ca ca thực sự là một cái nhân loại bình thường sao xác định không phải cùng chúng ta một dạng thuộc về đặc thù tồn tại hai chúng ta cùng một chỗ liên thủ đều không thể treo vào một cái hóa linh cảnh v õ giả nếu là thân yêu long não thiên ca ca đạt đến hóa linh cảnh sáu ừ không có cơ hội ta sẽ không nhường hắn đạt đến hóa linh cảnh tuy không xác định long não thiên ca ca đạt đến hóa linh cảnh có thể hay không giống chúng ta dạng này thực lực phát sinh chất thay đổi nhưng bây giờ cũng đã đầy đủ kinh khủng đợi hắn đạt đến hóa linh cảnh năng lực lại hơi mạnh hơn một chút tăng thêm cái kia tầng tầng lớp lớp chúng ta đều phát hiện tại đều không thể phải biết thủ đoạn đến lúc đó biết tám chín phần m ư ơ i là chúng ta ừ không sai tuyệt đối không thể để cho thân yêu long não thiên ca ca đạt đến hóa linh cảnh chật chật l o n g nạo thiên ca ca như thế là thủ không biết một hồi chúng ta đem hắn t h ô n vệ sẽ có biến hóa gì bất quá l o n g nạo thiên ca ca chỉ có một ai chúng ta muốn làm sao phân ngươi một nửa ta một nửa thật nhức đầu đâu kiệt <cười> kiệt kiệt đối lại chúng ta đem hắn ngoạn nghị chơi đến tuyệt vọng lại đến xoắn suýt vấn đề này à. ân đây là tất yếu không cùng l o n g nạo thiên ca ca thật thú vị chơi một cái nhưng là có lỗi với chúng ta phía trước làm bạn ở bên cạnh hắn thời gian tốt đẹp à. <cười> sáu, sáu trong hạc ốc liên miên bạo hưởng bên trong thiên vệ trường ca cùng năm tên yêu tướng không đoạn giao tay thiên vệ trường ca mặc dù thân pháp kinh khủng thủ đoạn cao tuyệt nhiên tự thân tu vi trung quy là kém rất nhiều mặc dù từ đầu đến cuối chiếm hết ưu thế liên tục kích thương năm tên yêu tướng nhưng lại thật lâu không thể chân chính đem năm tên yêu tướng cầm xuống chỉ có thể không ngừng tới làm ham mòn liên tục giao chiến hồi lâu sau phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang năm tên yêu tướng nao nhao tê liệt ngã xuống rơi xuống đất lại không sức đánh một trận mà thiên vệ trường ca cũng thở hào hẹn chậm rãi hạ xuống thiếu ra l i u huyên kiều nhan vui mừng đi tới bên cạnh thân thật là lợi hại thế mà trực tiếp liền giải quyết năm tên hóa linh cảnh yêu tướng thiên vệ vũ đỉnh cũng là sắc mặt phức tạp đến gần thiên mệnh công tử quả nhiên hảo thủ đoạn sáu nhưng mà thiên vệ trường ca tuy là đánh bại năm tên cường địch tuấn cho bên trên cũng không mảy may vui mừng còn chưa kết thúc cái này sáu chỉ là vừa bắt đầu sáu mấy người nhao nhao khẽ giật mình trong lòng hơi giật thiên vệ trường ca đã là ngẩng đầu nhìn một cái nhìn về phía hẻm núi vách núi một cái không dễ thấy chỗ t ử tuyết tam nữ cùng thiên vệ vũ đỉnh nhao nhao nhìn lại kinh ngạc phát hiện vách núi nơi nào có hai tên thiếu nữ đáng yêu thiên vệ vũ đỉnh biến sắc là các nàng từ tuyết con người co g ụ c lại là các nàng liêu huyên giữ công tôn tử tiên thì lộ ra vẻ kinh nghi ai nha nha vũ tiểu dương âm thanh trong trẻo vang lên bị phát hiện đâu thật là không có không có cách nào không hổ là chúng ta thân yêu long ngạo thiên ca ca nói đã cùng một khuôn mặt nghiền ngẫm ý cười vũ tiểu anh cùng nhau đứng dậy bay thấp hai nữ n h ấ t cử nhất động sinh ra khí tức nhất thời làm phải thiên vệ trường ca mấy người trong lòng trực ngày thiên vệ trường ca mồ hôi lạnh trên trán t r ư ợ t xuống cái thứ hai c ô khí tức quả nhiên là các nàng sáu liêu huyên giữ công tôn tử tiên hơi ướt tử tuyết ngọc dung một mảnh vẹ nặng n g ề thiên vệ vũ đình sắc mặt phức tạp lại của k á i lại có chút sợ hãi hai nữ nhẹ nhàng rơi vào thiên vệ trường ca mấy người trước mặt a năm vũ tiểu dương một đôi tay ngọc kéo lấy cái má một bộ vui sướng bộ dáng thật yêu long nạo thiên ca c a A, nghĩ không ra có thể ở ở đây gặp lại thực sự là xa cách từ lâu gặp lại làm ta cảm khái a vũ tiểu anh nhưng là kiểu nhan cười yếu ớt long nạo thiên ca ca, rất lâu không thấy rất là tưởng niệm ách liêu huyên đôi mắt đẹp k h ẽ giật mình hơi nghi hoặc một chút không hiểu lên trước mặt hai thiếu nữ lại nhìn một chút thiên vệ trường ca cái này sáu có vẻ giống như cảm giác các nàng cùng thiếu gia quan hệ rất không tệ a thiếu gia vì cái gì còn một bộ thật sâu phòng bị bị bị lộ một bên công tôn tử tiên cũng là lộ ra đồng dạng nghi hoặc biểu lộ nhưng mà biết rõ vũ tiểu dương cùng vũ tiểu anh tính khí thiên vệ trường ca cùng tự tuyết từ đầu đến cuối cũng là một bộ vẻ mặt ngưng trọng thiên vệ vũ đình sắc mặt cũng là ngưng túc trong lòng kinh nghi hai vị chúa tể cùng tiểu x u ấ t sinh này quan hệ đến thực chất như thế nào nhìn giống như có chút phức tạp sáu nô vũ tiểu dương liễu lông mày nhẹ nhàng vậy một cái thật yêu long n g ạ o thiên ca ca như thế nào như thế một bộ biểu lộ nhìn thấy chúng ta chẳng lẽ không nên thật cao hơn sao hoặc tiểu mội hẳn là sưng hâu ngươi một tiếng sáu thiên mệnh công tử thiên vệ trường ca ánh mắt hơi hơi loại lên theo mở miệng hai vị tiểu mỹ nhân chính xác đã lâu không gặp không biết bản công tử có gì có thể cống hiến sức l ự c chỗ vũ tiểu anh ngoạn vị cười nhìn lấy thiên vệ trường ca cũng không đáp lại ánh mắt rơi vào t ử tuyết trên thân mỉm cười mở miệng tím lưu ly tỉ tỉ rất lâu không thấy lâu rồi không gặp có khỏe hay không t ử tuyết lông mày nhẹ nhàng n h ă n lại đa tạ tiểu anh mội mội quan tâm tỉ tỉ hết thể mạnh khỏe a năm vũ tiểu anh đôi mắt đẹp khẽ hít một cái theo tay ngọc đột nhiên rồi ra thiên vệ trường ca lập tức biến sắc cẩn thận 784 t h ứ 784 t r ư ờ n g quan hệ hợp tác 7, 83 hợp tác quan hệ hưu một thanh nhậm v ă n g lên a một tiếng duyên dáng kêu to ở trên thiên vệ trường ca mấy người kinh hãi lúc chỉ thấy bị liêu huyên chế trụ thiếu nữ hai thọ trực tiếp rơi vào vũ tiểu anh trong tay ngọc theo thiếu nữ hai thọ trong hai con ngươi ngoan lệ dần dần trở nên ngốc trệ nô vũ tiểu anh đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn thiên vệ trường ca long nạo thiên các ca, ca ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì liêu huyên giữ công tôn tử tiên có chút ngạc nhiên thiên vệ trường ca giật mình mày kiếm hơi n h ữ ngươi nghĩ làm cái gì làm cái gì vũ tiểu môi anh đào sừng dâng lên theo một tay véo nhẹ lên tật phong yêu chủ ngọc nhuận cái cảm long n ạ o thiên ca ca sáu nghe nói cái này tỉ tỉ là của ngươi nhân tình thiên vệ trường ca lông mày cao chặt không bản công tử cùng nàng chẳng qua là hợp tác quan hệ a vũ tiểu anh lông mày gảy nhẹ hợp tác quan hệ có thật không thiên vệ trường ca có này đoán không được vũ tiểu anh tâm tư gật đầu một cái là sáu thổi phu một tiếng a một tiếng du thảm tiên huyết bắn tung t o é mà ra vũ tiểu anh ngọc trào trực tiếp xuyên thấu thiếu nữ hai thọ tim khiến cho ngọc d u n đau lớn và mèo vũ tiểu anh đôi mắt đẹp nghĩ hoặc liếm liếm ở tại khoẻ môi thiên huyết m ỉ m cười mở miệng như thế nào không phải hợp tác quan hệ sao nếu là hợp tác quan hệ cái này tỷ tỷ chết thì đã chết long n ạ o thiên ca ca ngươi nên không đến mức kích động mới là a một bên vũ tiểu dương một mặt ý cười điểm một chút chán đúng vậy a đúng vậy a liêu huyên giữ công tôn tử tiên đều là mặt mày biến sắc không hiểu dùng mình một cái cuối cùng biết được thiên vệ trường ca kiên kỵ là cái gì biết được trước mặt hai vị thiếu nữ đang yêu ngọt ngào nụ cười phía dưới che giấu chính là bực nào khát mó vô tình cùng tàn nhẫn lạch nhạt sáu thiên vệ trường ca nhìn xem sắc mặt đau đớn khí tức dần dần suy yếu lại sẽ không dễ rủa thiếu nữ thai thọ sắc mặt tâm trầm gật đầu một cái đúng là hợp tác quan hệ nhưng nếu là minh h i ế u bao nhiêu còn sẽ có chút cảm xúc a năm vũ tiểu anh miệng nhỏ cong lên nguyên lai dạng này a nhìn long nạo thiên ca ca ngươi cái này cũng không tính quá mức kích động cảm xúc có lẽ thật chỉ là hợp tác quan hệ vậy được rồi sáu tay ngọc theo hất lên trực tiếp cầm trong tay thiếu nữ quăng bay đi rơi xuống đất khiến cho thống khổ cuộn rút lên a liêu huyên bất tử phát ra một tiếng kinh hô thiên vệ trường ca con ngươi lại là cò dù lại bây giờ liêu huyên giữ công tôn tử tiên dung mạo đều là trở nên nặng nề nô、no. vũ tiểu anh đôi mắt đẹp nghi ngờ nhìn về phía liêu huyên cái này vị tiểu muội tựa hồ rất có ý nghĩ liêu huyên lập tức trong lòng nhảy một cái không khỏi hướng phía sau khẽ lùi lại thiên vệ trường ca trong lòng căng thẳng vội vàng mở miệng tiểu mỹ nhân không biết ngươi có thể hiểu rõ như hôm nay nguyên đại lục thế cục a vũ tiểu anh đôi mắt đẹp nhìn về phía thiên vệ trường ca nhẹ nhàng vút qua bên thai ôn nhu tóc mai như hôm nay nguyên đại lục thế cục gì long nạo thiên ca ca ngươi nói xem nhìn t h i ê nhưng vệ t cái a nhìn cuộn trên chút hồ một cơ này thai thỏ một mắt, vị n bảy mươi hai đại yêu đề yêu yêu yêu yêu xuất đối với hai vị tiểu mỹ nhân t ớ i nói không thể nghi ngờ là một đại cường địch a năm vũ tiểu anh điểm nhẹ chán một đôi hoàn mỹ mắt đen tùy ý nhìn lên trời vệ trường ca thần sắc thì ra còn có chuyện như thế à nghe rất đáng sợ sao sau đó thì sao tiếp đó sáu thiên vệ trường ca trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm không tốt nhắm mắt mở miệng bản công tử muốn cùng hai vị tiểu mỹ nhân hợp tác cùng đối kháng sắp đến yêu ma mặc dù bản công tử thực lực bây giờ tại hai vị tiểu mỹ nhân trong mắt có lẽ không đáng giá nhắc tới nhưng bản công tử lực lượng nằm trong tay miễn cưỡng hẳn là cũng có thể chống đỡ được một vị yêu thánh bây giờ nếu là có hai vị tiểu mỹ nhân gia nhập vào tuyệt đối có thể cùng những yêu ma này chống lại hai vị tiểu mỹ nhân ý như thế nào vũ tiểu môi anh đào sừng d ư ơ n g lên ta cự tuyệt một bên vũ tiểu dương tiểu nhan bên trên đều là nghiền ngẫm ý cười cái này sáu thiên vệ trường ca lập tức sắc mặt cứng đờ vội vàng mở miệng tiểu mỹ nhân bản công tử có thể rõ ràng báo cho ngươi những yêu ma này tuyệt đối sẽ không b ô n g tha hai vị đặc thù như thế tồn tại bọn hắn đều là thái cổ thời kỳ cường đại tồn tại bản thân lai lịch cũng chưa chắc thất bại tại hai vị đối với thiên vệ vũ đ ỉ n h cũng là vội vàng mở miệng hai vị chúa tể thiên mệnh công tử nói không sai những yêu ma này thật sự không thể coi thường ở tại bọn hắn không trước khi ra ngoài chúng ta liền ở đây xích mích đối với nhau đối với song phương cũng không có chỗ tốt gì a vũ tiểu anh lông mày v ậ y một cái ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thiên vệ vũ đình ngươi cái này sâu k i ế n cứ như vậy quy thuận tại long ngạo tiên ca ca sao thiên vệ vũ đình lập tức toàn thân dùng mình một cái liền vội vàng l ắ p đầu mở miệng h á cám chúa tể h thỉnh chớn ê n hiểu lầm bị nhân cũng không phải là quy thuận với thiên mệnh công tử quả thật là đại địch trước mặt có chút bất đắc dĩ nếu không phải biết được cường địch đáng sợ bị nhân cũng sẽ không thuyết phục hai vị a thiên vệ trường ca bình tĩnh nhìn xem vũ tiểu anh âm thầm đề phòng đồng thời cấp tốc tự hỏi cách đối phó bất quá sáu vũ tiểu anh thâm thúy mắt đen nghiền ngẫm nhìn xem thiên vệ vũ đ ỉ n h sâu kiến ngươi không phải muốn tìm long ngạo thiên ca ca báo thù sao thiên vệ trường ca lập tức hơi biến sắc mặt theo nhìn về phía thiên vệ vũ đ ỉ n h liêu huyên tam nữ cũng là ánh mắt cẩn thận nhìn về phía thiên vệ vũ đ ỉ n h thiên vệ vũ đ ỉ n h giật mình ánh mắt có chút l õ lên nhìn trời một chút vệ trường ca là sáu bị nhân chính xác muốn tìm sáu tiểu xúc sinh này báo thù sáu nhưng bây giờ việc cấp bách có lẽ còn là ứng đối những cái kia yêu ma bất kể như thế nào Bị nhân cũng không muốn vũ ì mình báo thủ, tính chính mệnh mà đem c n g tiểu ô n tăng g k ệ kiệt kiệt. t t i Vũ tiểu tóc anh đào ra c ư ờ một tiếng khinh t thường quân tử báo thủ mười năm không mượn nhưng mười năm quá lâu bản chủ làm thịt bây giờ liền có thể cho ngươi cơ hội báo thủ những cái kia yêu ma cái gì không cần ngươi lo lắng lúc này thiên vệ trường ca cùng tử tuyết tam nữ đều là sắc mặt khó coi toàn thân có chút kéo căng cái này sáu thiên vệ vũ đỉnh có chút kinh nghi bất định nhìn xem vũ tiểu anh theo sắc mặt có chút cứng ngắc cùng bái dị nhìn về phía thiên vệ trường ca gật đầu một cái hảo sáu chỉ là hắc a m chúa tể chuẩn bị như thế nào nhường bị nhân phục sáu thiên vệ trường ca ngữ khí châm xuống tiểu mỹ nhân mặc dù giữa chúng ta quả thật có chút đụng chạm nhỏ nhưng hẳn là cũng không đến mức để cho ngươi không để ý trước mắt thế cục nóng lòng đối phó bạn công tự a chờ giải quyết trước mắt những yêu ma này vấn đề về sau lại đến giải quyết giữa chúng ta tư hoán cũng không một a 785 thứ 785 trường canh ngươi ngươi cảng kiêng người 7, 84 canh kiêng kỵ kỵ A. vũ tiểu môi anh đảo sừng d ơ n g lên đôi mắt đẹp tùy ý nhìn thiên vệ trường ca một mắt long nạo thiên ca ca thật sự cho là ta đối với trước mắt thế cục không biết chút nào sao thiên vệ trường ca lập tức khẽ giật mình ngươi sáu vũ tiểu anh tay ngọc đánh vác đi qua đi lại đứng lên phong ấn mở tật phong yêu chủ ra không về thánh quân phòng thủ phong ấn thánh vực mở ra lại xuất ba yêu chủ thiên địa chí bảo ra hết bản tọa tất nhiên giữ chặt cái này tật phong yêu chủ chẳng lẽ còn sẽ không được biết tình báo sao thiên vệ trường ca hơi hơi nước tất nhiên tiểu mỹ nhân biết được bây giờ thế cục hẳn là tinh t ư ờ n g sáu a vũ tiểu anh khoát tay trả lại các đức thiên vệ trường ca lời nói ba vị yêu thánh thực lực lớn chống đỡ cũng liền cùng chúng ta tương tự mà bây giờ bởi vì không về thánh quân nguyên nhân những thứ này đại yêu vẫn chưa đi ra chúng ta nhưng là cũng tại hôm nay nguyên đại lục hoạt động chiếm được tiên cơ long ngạo thiên ca ca ngươi cũng nên thấy được chúng ta có thể dễ dàng khống chế lại tật phong yêu chủ cùng cái này một đoàn yêu ma lâu la như vậy chỉ là thiên nguyên đại lục cái này một đám sinh linh đâu thiên vệ trường ca lập tức trong lòng hơi giật nhưng sáu vũ tiểu môi anh đào sừng khanh n t nhìn về phía thiên vệ trường ca lại lần nữa đánh gãy lời nói muốn nói chúng ta không có khả năng khống chế được tất cả mọi người phải không đó cũng là cực kỳ số ít thôi chúng ta chỉ cần đã khống chế thiên nguyên đại lục tuyệt đại bộ phận sinh linh vậy liền không phải do còn lại cái kia số ít không thỏa hiệp chỉ cần uy bức lợi d ụ khẽ đ ả o tự nhiên có thể tận trường trong tay lại t i ế p đó chính là dựa theo long n ạ o thiên ca ca ngân nguyên kế hoạch nhường toàn bộ sinh linh vì đối kháng yêu ma toàn lực tăng cao thực lực mang chúng yêu ma buông xuống thời khắc bản tọa lại đem có thể khống chế yêu c h u đều khống chế đến lúc đó chúng ta bên này có thánh vực có thiên địa trí bảo có một đám yêu chủ thậm chí yêu đế mà ba vị yêu t h a n h có cái gì cũng không phải là một lòng cái gọi là liên thủ long n ạ o thiên ca ca ngươi cho rằng bằng vào chúng ta có thể vì ứng đối không tới sao kiệt kiệt kiệt thiên vệ trường ca ngơ ngẩn nhìn xem vũ tiểu anh liêu huyên giữ công tôn tử tiên không khỏi một mặt kinh ngạc có chút khó có thể tin thiên vệ trường ca hơi liếm môi một cái ách thanh khai khẩu đúng là không tệ kế hoạch làm cho bản công tử cho các ngươi làm áo cưới nhưng tiểu mỹ nhân cẩn thận chạy được vạn năm thuyền ngươi sẽ không sợ trong kế hoạch xuất hiện biến số sao mà bản công tử sáu a năm vũ tiểu anh ngón tay ngọc dơ lên lắc lắc long nạo thiên ca ca cũng không cần tính toán ở trước mặt ta để cử mình đối với những cái được gọi là yêu ma yêu thánh cái gì tiểu mội ta thế nhưng là càng kiềm kỵ ngươi a ngươi thiên vệ trường ca một mặt kinh ngạc nhìn xem vũ tiểu anh từ tuyết tam nữ đều là màu sắc biến đổi trong lòng cảm giác nặng nề vũ tiểu anh nghiền ngẫm nhìn lên trời vệ trường ca d i ệ t trừ ngươi có thể so sánh diệt trừ những cái kia yêu ma càng thêm t h ầ n yếu muốn trách thì trách biểu hiện của ngươi thật sự là quá làm chúng ta bất an bất an cho chúng ta không muốn lưu thêm ngươi phút chốc không nói xa liền nói bây giờ long nạo thiên ca ca ngươi có biết ngươi ở đây tật phong yêu chủ trên thân b à y cấm chế chúng ta dùng sức tất cả vốn liếng đều không thể giải khai chỉ dựa vào điểm này ngươi liền đã có đầy đủ làm chúng ta kiên kỵ phải không thể nhanh chóng trừ bỏ lý do thiên mệnh công tử nặng thanh khai khẩu tiểu mỹ nhân xin yên tâm chỉ cần đạt tới hợp tác đánh lui yêu ma bản công tử tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi kiệt kiệt kiệt vũ tiểu anh lập tức quay tiếu nhưng chúng ta muốn làm khó các ngươi các ngươi nguyện ý tử bỏ chống lại sao <cười> một bên vũ tiểu dương cũng là nợ nụ cười vũ tiểu anh theo lộ ra một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng cho nên nói à sớm muộn cũng là muốn đối mặt chúng ta làm sao không nói trước đem long n ạ o thiên ca ca ngươi bóp chết đâu chẳng lẽ đợi ngươi trưởng thành chúng ta đều không làm gì được thời điểm động thủ lần nữa sao suy nghĩ một chút đều khó có khả năng rồi yên tâm yên tâm lần này chúng ta không khí hội nghị phong quang quang m à tiễn đưa ngươi rời đi không cần lo lắng không cần phải sợ kế tiếp sáu khỏe môi theo lộ ra g i ữ tợn ý cười thật tốt hưởng thụ sau cùng từ vong thị kiến a thiên vệ trường ca hai mắt mở to nhìn xem vũ tiểu anh một quyền đã tối ám nắm chặt đáng chết đáng i chết thiên vệ trường ca sắc mặt trầm xuống từ tuyết huyên nhi thiên nhi động thủ từ tuyết tam nữ nhao nhao làm ra lên chiến tư thái vũ tiểu anh đôi mắt đẹp đảo qua thiên vệ vũ đỉnh chúng ta thối lui đến một bên xem thật kỹ híp ca là thiên vệ vũ đỉnh vội vàng lên tiếng theo vũ tiểu anh hai nữ lui ra bây giờ trong hạt cốc rầm rầm rầm lên thanh bảo hưởng từng đầu yêu ma không ngừng bị thiên vệ trường ca cùng từ tuyết tam nữ oanh sát thiên vệ vũ đ ỉ n h cung kính đứng tại vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương bên cạnh thân hai vị chủ t ể rất lâu không thấy hai vị dấu vết bị nhân rất là mong nhớ cùng lo lắng vũ tiểu anh chán ghét k h o á t tay á o ít tại bản chủ làm thịt trước mặt vớt m ô n g ngựa yên tâm đợi chút nữa chỉ cần ngươi có thể đem l o n g ngạo thiên làm nhục đến khiến ta nhóm vui vẻ chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi coi như lại chúc ngươi một chút sức lực cũng không phải không thể thiên vệ vũ đình hai mắt sáng lên một mặt vẻ đại hỷ đa tả hai vị chủ tệ xin yên tâm thu thập tiểu xúc sinh này b ân h vũ tiểu ô u ma ý điểm một chút chán trước tiên xem thật kỹ hí kỵ ca là thiên vệ vũ đỉnh vội vàng gật đầu một cái nhìn về phía thiên vệ trường ca mấy người chiến đấu chốc lát lộ ra một tiêu nghĩ hoặc hai vị chủ tệ những yêu ma này mặc dù đông đảo nhưng mấy cái này tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh tiên phú xuất chúng nhất là thiên vệ trường ca càng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt e rằng đối bọn hắn không tạo được bao nhiêu thực chất ảnh hưởng <cười> vũ tiểu dương cười xấu xa lên yên tâm đặc sắc cho hay sẽ diễn ra a năm thiên vệ vũ đỉnh kinh ngạc gật đầu một cái không khỏi có chút mong đợi h ừ nghĩ không ra a nghĩ không ra cơ hội báo thủ nhanh như vậy liền đặt tại trước mắt của ta tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh ngươi vạn vạn không nghĩ tới sao hh ắ c ắ c hai vị chủ t ể có thể vì đáng sợ như thế về sau chỉ cần đi theo các nàng thật đúng là vạn sự không lo cái gì yêu ma yêu đế yêu thánh căn bản chính là một cái cái g á m ở trên thiên vệ trường ca mấy người toàn lực ứng đối vô số yêu ma tiến công thời khắc vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương đôi mắt đẹp nhìn nhau lộ ra một tia nghiền ngậm ý cười theo hai nữ tay ngọc chống đỡ trong n h á n mắt tại thiên vệ vũ đình trong ánh mắt kinh ngạc một đạo huyền dị âm dương trận văn t ừ hai nữ tay ngọc ở giữa ngưng kết mà ra từng đợt năng lượng quỷ dị cấp tốc tuân hướng thiên vệ trường ca mấy người dị lực bao phủ thiên vệ trường ca mấy người đều là tâm thần r u lên thiên vệ trường ca biến sắc không ổn là hai yêu nghiệt viễn thuật bảy t t thứ bảy t r ư ơ u c n g số mệnh một ư ơ i bảy tám năm số mệnh người phá một tiếng khét ê ơ công tôn tử tiên trong đôi mắt đẹp từ mang lại lên trực tiếp miễn trừ lưu l ư n g ngh thiên vệ trường ca cùng tử tuyết hai mắt ngưng lại cũng là trực tiếp phá huyễn thuật ảnh hưởng nhưng mà sáu liêu huyên thân thể mềm mại cứng đờ con người hơi hơi q u y ế t trường thần thái trong nháy mắt tăng năn dã động tác tại chỗ định trụ a một tiếng kinh nghi vũ tiểu dương thanh â m vang lên thế mà đơn độc trong đó một cái không tốt thiên vệ trường ca biến sắc cấp tốc phóng tới liêu huyên huyên nhi hừ k i n h đạm một tiếng vũ tiểu anh ngọc trường r ố i ra ám kinh thúc trong n á y mắt một cỗ kinh khủng vô cùng không gian chấn động tuân hướng thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca biến sắc vội vàng ngăn cản cường han sóng chấn động trước mắt tập kích thân kêu đau một tiếng khỏe miệng tiên huyết chẳng ra cả người trực tiếp lùi lại mà đi phu quân công tử tử tuyết giữ công tôn tử tiên nhao nhao cả kinh vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương trong tay thi triển lưỡng nghi huyễn thuật lại là toàn lực t ố t d ụ n g lực lượng cường đại hơn tuân hướng l i ê u huyên á c h sáu một tiếng ngâm khẽ liêu huyên thân thể mềm mại vô ý thức nhẹ nhàng hướng về phía trước r ô i ra g i ư ờ n g theo c h á n bông u xuống xuống dưới không nhìn thấy biểu tình toàn thân tản mát ra trọng khí t ư c a năm một tiếng đau ngâm thiên vệ trường ca ổng lực cấp tốc bình phục thể nội kích động khí huyết sắc mặt dữ tợn ách thanh khai khẩu h u y ê n nhi sáu các ngươi đến cùng muốn như thế nào bây giờ tử tuyết giữ công tôn tử tiên đã nhao nhao bảo hộ ở thiên vệ trường ca bên cạnh ai ô, ô? vũ tiểu dương đôi mắt đẹp nhẹ nháy long nạo thiên c a c ca ngươi vẻ mặt này là chuyện gì xảy ra tức giận sao ngươi tức giận bộ dạng thật sự nhìn rất đẹp à, thực sự là thấy tiểu nội ta tâm tình thư s ư ớ n g à. thiên vệ trường ca nhìn tròng trọc vào vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương vũ tiểu môi anh đào sừng cười nhạt long nạo thiên các ca, ca ngươi bộ dáng này thật là khiến ta mười phần thưởng thức a đúng vốn chỉ mới long ngạo thiên ca ca ngươi cùng tím lưu ly t ỷ t ỷ có thể miễn trừ khống chế của chúng ta vẫn là hợp tình hợp lý ánh mắt nhìn về phía công tôn tử tiên nghĩ không ra cái này loan sinh tả m ỗ i bên trong một cái tiểu mội cũng có thể miễn trừ thực sự là ngoài ý m u ố n a công tôn tử tiên lông mày nhẹ nhàng n h â n lại vũ tiểu dương phát ra một tiếng cười xấu xa để cho ta nhìn một chút vị này tiểu mội là chuyện gì xảy ra hai ngón ở trước mắt nhất định đôi mắt sáng ngưng lại một đạo quang mang trong nháy mắt thoáng hiện thiên nhãn mở một cỗ huyền dị sức mạnh cấp tốc xung kích tại công tôn tử tiên trên thân thể mềm、mại. trong khoảnh khắc công tôn tử tiên trên người huyễn hóa chi thuật trực tiếp bị phá đi lộ ra chân dung tươi đẹp diêm dúa loẹn loẹt tuyệt mỹ khuôn mặt linh lung lịch sự tao nhã t ư thái hiện ra tử khí c u ấ n quanh ở giữa thân thể mềm mại phía sau là tám đầu màu tím như thủy tinh đôi cao chậm dãi dung độc lấy toàn thân lộ ra kiểu mị mị hoặc chúng sinh khí t ứ c thấy vậy lúc công tôn tử tiên thiên vệ trường ca cũng không khỏi hơi hơi thất thần tới trước đây mới gặp lúc có lớn lao biến hóa dường như là bởi vì công tôn tử tiên tu vi trưởng thành mà xảy ra bản chất thay đổi lại có lẽ nguyên bản là chưa bao giờ chân chính tiết lộ qua chân dung Nhà, Vũ Tiểu Dương lộ ra vẻ kinh ngạc. nguyên lai là dị thú theo khỏe môi dương lên r ộ i ra cái lơi ư nhỏ thơm thò liếm liếm đôi môi không tệ phần này mỹ vị tiệc ta dự định công tôn tử tiên trợt cảm thấy thân thể mềm mại phát l ạ n h thiên vệ trường ca nắm chặt quyền nặng thanh khai khẩu mục tiêu của các ngươi là bản công tử thả các nàng bản công tử tùy ý các ngươi xử trí a vũ tiểu dương đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nháy mắt tiểu nhan hài hước nhìn lên trời vệ trường ca chật chật chật thân yêu long ngạo thiên các a ngươi nghị anh hùng cứu mỹ nhân a chỉ tiếc chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ngươi bây giờ cũng đã là chỉ có thể mặc cho chúng ta xử trí sao ngươi, thiên vệ trường ca nắm đấm căng thẳng cắn răng mở miệng nếu thật liều cho cá chết lưới rách đối với các ngươi cũng không chỗ tốt phải không vũ tiểu anh lãnh đạm âm thanh theo vang lên vậy ta ngược lại thử thử xem rốt cuộc lại như thế nào cũng không chỗ tốt tay ngọc nhẹ nhàng một ngón tay trò chơi tiếp tục thiên vệ trường ca con ngươi co r i ú lại trong n y mắt chỉ thấy bốn phía yêu ma lại lần nữa công tới không thể không cùng tử tuyết hai nữ tiếp tục chống cự vũ tiểu anh đôi mắt đẹp cười trốn c h í m nhìn về phía l i u huyên lúc này l i u huyên vẫn như cũ túi thấp xuống trán giống như đoạn tuyến như con dối vũ tiểu môi anh đảo sừng nổi lên làm người ta sợ hai ý cười đến lượt ngươi biểu hiện liêu huyên rũ xuống khuôn mặt con ngươi co r ụ t lại một đạo khiếp người hàn mang thoáng hiện trên thân thể mềm mại lạnh thấu xương hàn ý mãnh liệt mà ra thiên vệ trường ca cùng tử tuyết hai nữ n h a o nhao hơi g i ậ t vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương đều là lộ ra một tia kinh ngạc một bên tiên h vệ vũ đỉnh trong lòng không hiểu thoáng qua một tia sợ hãi liêu huyên tay ngọc cấp tốc tại bên hông một vòng khánh một tiếng thanh minh vang lên một đạo hàn mang lấp lóe mà ra trong nháy mắt một mụm nhuyễn kiếm nơi tay lạnh thấu xương kiếm y trực tiếp tấn c ô thiên nhi. t nhiên viên vệ trường ca sắc mặt trầm xuống cấp tốc đánh lui trước người một đám yêu ma thân ảnh loại lên trực tiếp xuất hiện tại liễu huyên bên cạnh thân chặn lại hắn cầm kiếm cổ tay liễu huyên thần sắc không gợn sóng chút nào kiếm trong tay khẽ quấn cực nhanh một kiếm tức hướng thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca con ngơi ư hơi co lại cấp tốc ra tay máy khỏe trong khoảnh khắc từng đạo thất luyện kiếm khí ngang dọc mà ra liều huyên n h ấ t tay lăng lệ kiếm chiêu liên tục cùng t r ờ i vệ trường ca qua tay t ử tuyết giữ công tôn tử tiên đều là ngọc dung kinh ngạc không thôi nhưng là không có thời gian quan tâm nhiều liều mạng cùng tiếp tục công tới chúng yêu ma đối kháng mà g i ữ liệu huyên đấu thiên vệ trường ca sắc mặt cực kỳ khó coi và mẹo một bộ khó có thể tin khó mà tiếp thu nhìn xem trước mặt giống như khôi lỗi lạnh nhạt người ngọc trong lòng v ẫ n nộ căm hận sợ hai phân tạm cảm xúc ở ngưỡng kiếm ý này sáu kiếm này do sáu là nàng sao thật là nàng sao tại sao lại là nàng sáu sớm đã có phát giác lại né tránh đã lâu số m cuối cùng đến rồi phải đối mặt thời khắc sáu hoa sáu một tiếng thở nhẹ vũ tiểu dương đôi mắt đẹp liền náy cái này tiểu muội lại còn có thực lực như vậy sáu thực sự là nhìn lầm sáu vũ tiểu anh đồng dạng khuôn mặt kinh ngạc mà một bên thiên vệ vũ đỉnh nhưng là một mặt c h ấ n kinh nghĩ không ra sáu xú nha đầu này vẫn còn có thực lực như thế cảm xúc trở nên táo bạo bất an thiên vệ trường ca liên tục giữ liêu huyên giao thủ đếm khắp phía sau vẩn mượn g đến cực đoan hôn tạp cảm xúc trong nháy mắt bộ phát hai mắt cấp tốc xích hồng không không có khả năng ngươi không thể nào là nàng ngươi là huyên nhi phu quân công tử Từ、tuyết ử t giữ công tôn tử tiên nhao nhao cả kinh vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương nhao nhao khẽ giật mình có chút kinh ngạc mà dung mạo lạnh lùng liêu huyên tựa hồ cũng có nhận thấy động tác không khỏi hơi trì trệ người là huyên nhi gầm lên giận dữ thiên vệ trường ca cấp tốc đẩy ra liếu huyên tay cầm kiếm tay kia đồng thời nô ra muốn đem trước mắt người ngọc chế trụ liêu huyên lạnh nhạt ngưng lại nhuyễn kiếm trong tay hàn mang loại lên suy một thanh â m vang lên một đạo tiên huyết từ thiên vệ trường ca trên bờ vai mang ra nhưng mà thiên vệ trường ca không quan tâm hai tay cấp tốc đem liều huyên nhất xong tay ngọc vững vàng khống chế lại huyết hồng hai mắt gắt ga á c h thanh khai khẩu ngươi là huy ê nhi n ngươi không thể là nàng 787 t h ứ 787 t r ư ờ n g tử vong thị n h i ế n bảy t á tử vong thị n h i ế n l i ề u huyên hai con ngươi lạnh nhạt vô thần cùng t r ờ i vệ trường ca nhìn nhau nhìn cũng không có cách nào hồi ứng thiên vệ trường ca cảm xúc đang đối mặt một đám y ê u m a tử tuyết giữ công tôn tử tiên nhất thời cũng không cách nào nhiều chú ý thiên vệ trường ca bên này nô、no. vũ tiểu anh lông mày gậy nhẹ khỏe môi dưng lên có ý tứ vậy liền để có chút trở nên càng thú vị chút ta thâm thúy mắt đen theo hơi hơi bên nào trong n h y mắt vô số yoma cấp tốc tấn công về phía lưu huyên cẩn thận thiên vệ trường ca con ngươi co rụt lại cấp tốc đem liều huyên kéo ra trực tiếp đón lấy một đám yêu ma nhưng mà suy một thanh â m vang lên một đạo tiên huyết bắn tung tóe ách sáu đều đau một tiếng thiên vệ trường ca vai trái bị một kiếm xuyên thấu chính là liêu huyên kiếm trong tay a gầm lên giận dữ thiên vệ trường ca sắc mặt đau đớn cố nén thương thế linh khí mãnh liệt kích động một trường thẳng oanh mà ra một tiếng ẩm vang b ạ o hưởng trước mặt yêu ma đều bị trôn vùi lại là suy một thanh â m vang lên một đạo tiên huyết bắn tung tóe liêu huyên cấp tốc đem xuyên thấu thiên vệ trường ca trường kiếm thu hồi hàn mang lóe lên lại lần nữa công hướng thiên vệ trường ca. thiên vệ trường ca biến sắc thân ảnh lợi lên cấp tốc tránh đi nhưng mà ánh mắt lại hãi nhiên nhìn về phía liêu huyên sau lưng huyên nhi cẩn thận chỉ thấy lại là một đám yêu ma tấn công về phía liêu huyên mà liêu huyên lại không quan tâm tiếp tục công hướng thiên vệ trường ca đáng chết thiên vệ trường ca cắn răng một cái trong nháy mắt minh bạch vũ tiểu anh dụng ý thân ảnh lợi lên trực tiếp xuất hiện tại liêu huyên sau lưng đem sau lưng yêu ma đều đánh lùi bây giờ hàn mang lợi lên liêu huyên lăng lệ khoái kiếm một lần tiếp tục công hướng thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca vội vàng hướng phía trước hơi cối bài miễn cưỡng né qua một kiếm thân ảnh cấp tốc lại cử động tiếp tục né qua liễu huyên công tới khoai kiếm mà giờ khắc này liễu huyên quanh thân lại là một đám yêu ma công tới a năm thiên vệ trường ca hận hận cắn răng một cái tránh đi liễu huyên khoái kiếm thời khắc cấp tốc đánh g i ế t bốn phía yêu ma nhưng mà suy một thanh â m vang lên một đạo hàn mang thoáng qua mang ra một đạo huyết trâu liễu huyên nhất kiếm ở trên thiên vệ trường ca phía sau lưng vạch ra thật sâu vết máu lạnh nhạt chống rông ánh mắt không giao động chút nào tiếp tục công hướng thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca nắm chặt quyền tiếp tục né tránh cũng tiếp tục đánh lui tính toán công kích liêu huyên một đám yêu ma cũng tiếp tục bị liêu huyên kiếm trong tay gây thương tích sáu từng đạo tiên huyết bắn tung tóe ngang dọc kiếm khí không ngừng ở trên thiên vệ trưởng ca thêm vào từng đạo đỏ tươi nhường chi trở thành g i ữ t ậ n huyết nhân sáu mà lòng nóng như lửa đốt t ử tuyết giữ công tôn t ử tiên tại b ầ y yêu ma liên tục tiến công phía dưới nhất thời cũng bứt ra không thể ba ba ba đùng đùng gấp g ấ p tiếng v ũ tay vang lên vũ tiểu dương kích động h o à n hô lên tốt tốt tốt hảo long n ạ o thiên cà cà cố lên quá đặc sắc nhường chiến đấu tới mãnh liệt hơn càng khốc liệt hơn một c h ú n ta liên thích nhìn trường hợp như vậy vũ tiểu anh cũng nhẹ nhàng vỗ vô, vô ngọc trường thật đúng là không tệ đâu long nạo thiên ca ca bản sự thật là giỏi a mười phần cảm tạ ngươi vì chúng ta mang đến đặc sắc như vậy biểu diễn vi biểu lòng biết ơ n sáu ta nhất định sẽ làm cho các ngươi bị chết càng thê thảm hơn một chút thật tốt hưởng thụ cái này từ vong thịnh yến a kiệt kiệt kiệt một bên thiên vệ vũ đỉnh lộ ra một mặt dữ tợn có ý hảo thật sự là quá tốt t h ô n g k h ó i ta chỉ muốn nhìn mấy cái này tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh tại trong tuyệt vọng dễ r u ộ tại trong tuyệt vọng kêu t ê n vũ tiểu anh đôi mắt đẹp thoáng nhìn thiên vệ vũ đình xem ra ngươi đối với long nạo thiên ca ca hận ý so với chúng ta chỉ có hơn chứ không kém a kiệt kiệt kiệt đương nhiên thiên vệ vũ đỉnh sắc mặt tâm trầm ta đối với tiểu x u ấ t sinh này hận thấu xương đúng hai vị chúa tệ không phải muốn để ta tới làm n ụ c tiểu x u ấ t sinh này sao bây giờ đây là sáu yên tâm vũ tiểu anh nết miệng nở nụ cười ta sẽ không nhường long não thiên ca ca bọn hắn bị chết quá nhanh đợi bọn hắn gân mệnh lực kiệt thời điểm còn có càng thú vị trò chơi đâu không thể thiếu phần của ngươi kiệt kiệt kiệt vậy là tốt rồi thiên vệ vũ đỉnh hưng phấn gật đầu một cái theo xoa xoa đôi bàn tay hôm nay thực sự là chờ mong đã lâu nghĩ không ra t một là cái khắc giả n thở ngày. hồng hộc n thân thể mềm mại bụi gai đường vân liên tiếp thoáng hiện đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ tuyến một cái khắc giả thở hồng hộc thân thể mềm mại run run dày cũng là toàn thân vết thương trồng chết tại vô số yoma dần dần bị chém giết hầu như không còn thời điểm thiên vệ trường ca mấy người đều cơ hồ đến rồi cực hạ ba ba ba tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương chậm rãi đi hướng thiên vệ trường ca mấy người b ị n g ư ờ i mở miệng a sáu thực là không t ồ i vậy mà có thể kiên trì đến nước này thực sự là khó có thể tin như vậy kế tiếp sáu không chờ nói xong một tiếng hét dài liêu huyên trên thân thể mềm mại khí tức điên cùng tăng g ọ n kinh khủng kiếm ý cấp tốc bao phủ mà ra trong hai con ngươi càng là lạnh thấu xương sát ý lan tràn mọi người tại đây nhao nhào cả kinh á sáu thiên vệ trường ca một mặt đau lớn khó chịu nhìn xem liêu huyên, huyên nhi sáu cái này sáu vũ tiểu anh đôi mắt đẹp ngạc nhiên nhìn xem liều huyên thiêu đốt sinh mệnh u i tiểu m u ộ i muội dừng lại bây giờ còn không cần n g ư y i l i ề u mạng như vậy chém giết long nạo thiên ca ca kế tiếp còn có càng thú vị sáu vẫn như c ũ không chờ nói xong chết đi một tiếng v ẫ n nộ khét ê ờ liều huyên thất khiếu máu tươi chảy ra đáy mắt là cũng không nhịn được nữa nước mắt trường kiếm trong tay kinh khủng kiếm ý bộc phát một kiếm chém về phía vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương ngàn vạn kiếm khí tàn phá bừa bãi mà ra thê tâm liệt phế âm thanh văng lên thiếu ra bốn phía yêu ma đã quất sạch các người đi mau h u y ê n nhi cho các ngươi lót đằng sau nếu ngươi không đi liền không có cơ hội có lỗi với thiếu gia sáu huyên nhi vô tâm thương người sáu cái gì mọi người tại đây nhao nhao một mặt kinh ngạc đều là dự đoán không đến mới vừa hết thảy càng là l i ề u huyên nhất người phối hợp đám người tự biên tự diễn mà ra thiên vệ trường ca trong lòng bị sung kích càng là khó có thể tưởng tượng huyên nhi sáu từ đầu đến cuối cũng là huyên nhi s a o sáu kinh khủng kiếm khi giống như dòng lũ giống như mạnh liệt hướng về vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương trùng kích mà đi chánh cũng không thể tránh đứng tại vũ tiểu anh hai nữ sau lưng thiên vệ vũ đỉnh con ngươi kịch co lại một mặt hãi nhiên sợ hãi không ngay tại đáng sợ dòng t h á c kiếm khí sắp nuốt hết vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương thời khắc h ừ nhàn nhạt một tiếng vũ tiểu dương đôi mắt đẹp dừng lại tay ngọc một phát xiên định một cỗ đáng sợ quỷ bí khí tức trong nháy mắt bạ o hưởng đánh hơi trước mắt dòng t h á c kiếm khí càng là trong nháy mắt dừng lại tính cả phát ra giả liếu huyên cũng là cùng nhau dừng lại đây là thiên vệ trường ca con ngươi kịch co lại thời gian thần thông phá một tiếng quát nhẹ vang lên vũ tiểu anh tay ngọc vân lên ra kinh khủng không gian lực lượng bộ phát thân ảnh k h ẽ động đón bị dừng lại dòng thác kiếm khí sông thẳng tới lập tức khanh khanh khanh ngay cả tiếng vang khi thế mãnh liệt dòng thác kiếm khí càng là dễ dàng tan dã sụp đổ kiệt kiệt kiệt một hồi cười quái dị bên trong vũ tiểu anh cấp tốc chọc thủng dòng thác kiếm khí trong nháy mắt bóp chặt liều huyên tu cổ đem trực tiếp treo lên a sáu thật là xinh đẹp tồn tại a sáu bảy trăm tám mươi tám thứ bảy trăm tám mươi tám chương triệt để giải phong bảy tám bảy triệt để giải phong huyên nhi thiên vệ trường ca sắc mặt kinh hãi vũ tiểu anh dừng tay một bên tử tuyết hai con n g ư ờ i gắt gao nhìn chằm chằm vũ tiểu anh nghiến chặt hằm r ă n g trên thân thể mềm mại b ù i gai đường vân liên tiếp lấp lóe cố nén thể nội cực đoan hôn loạn sức mạnh nô vũ tiểu anh đôi mắt đẹp tùy ý nhìn về phía thiên vệ trường ca khỏe môi hàm chứa nghiền ngẫm ý cười long nạo thiên c a c a ngươi rất để ý vị tiểu bội m g ộ i này sao thiên vệ trường ca hai mắt đỏ như máu ách thanh khai khẩu thả huy nhi ân sáu vũ tiểu anh tiểu nhan bên trên lộ ra thoải mái chi sắc long nạo thiên các a ta rất thưởng thức ngươi bộ dáng này quỳ xuống cầu khờ ta ách một tiếng đau ngâm liễu huyên tử thời gian dừng lại bên trong khôi phục lại tái n h ậ t khuôn mặt kinh ngạc có chút không hiểu nhìn xem chế trụ mình vũ tiểu anh n g ư ờ i sáu ánh mắt ngưng lại kiếm trong tay hàn mang loay lên liền muốn tấn công về phía vũ tiểu anh nô vũ tiểu anh đôi mắt đẹp dữ lại bóp chặt liễu huyên tú cổ tay ngọc một vật kình vô song sức mạnh trong nháy mắt rót vào liễu huyên thể nội a một tiếng thê lương rú thảm vang lên vô tình sức mạnh trong nháy mắt làm cho liễu huyên thể nội từng đạo kinh mạch một đứt từng khúc vúng máu tươi lớn theo p h ư n g a huyên nhi gầm lên giận dữ thiên vệ trường ca mang máu tuấn cho tức giận trí dương thiên hỏa lô trong nháy mắt xuất hiện liền muốn triệu hoán thiên địa c h í bảo t í m vực t h á n h nguyên nhưng mà mấy đạo chùm sáng cực tốc xa qua suy suy suy ngay cả tiếng vang tiên huyết bắn tung tóe á c a sáu đau hừ một tiếng thiên vệ trường ca một cái lảo đảo quỳ một gối xuống đầy đất cánh tay trái vai phải chân trái phải bụng tất cả một đạo máu me đầm địa cửa hàng xuyên thủng sắc mặt đau đớn vặn vẹo nhìn sang một bên thiếu nữ đáng yêu người sáu phu quân từ tuyết g ữ công tôn tử tiên đều là ngọc nhan kinh hãi <cười> vũ tiểu dương duy trì một ngón tay đưa ra tư thái c ư ờ i xấu xa nhìn lên t r ờ i vệ trường ca t h â n yêu long ngạo thiên các ca muốn động dùng thiên địa chí bảo sao đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi cơ hội này a trận đánh lúc trước những cái kia yêu ma một mực cẩn nhân lấy là dự định trực tiếp dùng để đối phó chúng ta a đôi mắt đẹp lường liếp tử tuyết ngươi cùng tím lưu ly tỷ tỷ sự t ì n h chúng ta thế nhưng là điều tra rõ ràng a mặc dù bằng vào chúng ta thực lực bây giờ không cho rằng các ngươi này thiên địa chí bảo còn có thể uy hiếp được chúng ta nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền a cho nên chúng ta mới không vội ở sớm tự mình ra tay đâu bây giờ các n g ư ơ i liền hảo hảo hưởng thụ sau cùng đau đớn dễ d ù a hẹp a năm thiên vệ trường ca nắm thật chặt quyền đáng chết sáu ừ vũ tiểu anh khinh đ ạ m một tiếng ánh mắt hài hước liếc nhìn liêu huyên long nạo thiên ca ca nhanh cầu ta không phải vậy cái này tiểu nội mội cần phải bị chết rất thê thảm a đúng a vũ tiểu dương một bên vui vẻ phụ họa nhanh cầu chúng ta thật yêu long nạo thiên ca ca nhanh cầu chúng ta n g ư ơ i thiên vệ trường ca nắm đ ấ m nắm phải chẳng bệnh ách sáu liêu huyên lập tức phát ra đau đớn thang nhẹ không sáu thiếu ra đường quản ta sáu đi mau sáu nàng sẽ không bỏ qua sáu a một tiếng thê lương kêu đau nhưng là vũ tiểu anh tây ngọc vận kình cắt đứt liêu huyên lời nói nô、no. long n ạ o thiên ca ca còn không cầu ta sao vậy ta cần phải động thủ ở các loại thiên vệ trường ca c h ầ m rãi cắn r ă n g một cái ta sáu ta cầu người sáu thả huyên nhi sáu ha ha ha ha vũ tiểu tóc anh đào ra một tiếng thống khoái cười to theo khỏe môi lộ ra giữ tận ý cười vậy ta liền đại từ đại bi nhường cái này tiểu nội được chết một cách thống khoái một chút t kiệt kiệt người thiên vệ trường ca lập tức muốn rách cả mí mắt dừng tay t ử tuyết giữ công tôn t ử tiên đồng dạng màu sắc k ỳ biến vũ tiểu dương khỏe môi cũng là lộ ra vẻ giữ tận khoái ý vũ tiểu anh một mặt ý cười nhìn xem liếu huyên hai con ngươi ngưng lại chết đi dừng tay a một tiếng bi p h ẫ n cầm thét t ử tuyết hai con ngươi từ đồng lấp lóe trên thân thể mềm mại đến rồi cực hạn đ u ổ i gai đường vân đều hủy đi cực đoan lực lượng kinh khủng t r ợ t bộc phát lập tức thiên địa k i n h biến doa người k h í tức trong nháy mắt bao phủ vũ tiểu anh sắc mặt đại biến máy may không kịp phản ứng một tiếng ẩm vang bạc hưởng a một tiếng thê lương rú t h ẳ n toàn bộ thân thể mềm mại bay ngược mà ra mọi người tại đây nhau nhau chấn kinh. Thiên vệ trường nhưng mà nhìn như bình tĩnh hình ảnh tử tuyết tốc hạng nhưng là một đạo cực lớn dạng nước cắt đá bởi vì cực đoan sức mạnh run run dày một tiếng ẩm van vang dội sấm sét vang dội giữa thiên địa đồng dạng một cỗ cực đoan sức mạnh cấp tốc còn n u ớ n g triệt để giải phong lực lượng tử tuyết ống ngang hấp hối lêu huyên thân thể mềm mại nhất chuyển cước bộ bước ra mặt đất trong nháy mắt lại là từng đạo dạng nước từng bước một hướng đi thiên vệ trường ca giữ công tôn tự tiên n g ư ơ i vũ tiểu dương thân thể mềm mại kinh hãi nhìn xem bây giờ khí tức không thấy đỉnh t ử tuyết đôi mắt đẹp sợ hãi khó có thể tin như thế nào tím lưu ly tỷ tỷ ngươi vì sao lại có khủng bố như thế sức mạnh đây là căn bản không nên tồn tại ở hạ giới sức mạnh thiên vệ vũ đỉnh cũng là toàn thân run dày tại uy áp kinh khủng phía dưới không có cách nào chuyển động t từ ử tuyết từng bước một đi tới thiên vệ trường ca trước mặt ngọc dung bình tĩnh đem liều h u ê n nhẹ nhàng thả xuống phu quân huyên nhi mội mội cứ giao cho các ngươi chiều c ấ sáu từ tuyết nương từ sáu thiên vệ trường ca toàn thân run dậy nhìn xem trước mặt tuyệt thế gia i nhân b ợ môi hoảng sợ run dậy sáu không m u ố n ư sáu từ tuyết đôi mắt đẹp nhẹ nhàng hợp lại tránh thiên vệ trường ca ánh mắt thân thể mềm mại nhất t r u y ề n nhẹ dọn một lời xin lỗi sáu phu quân đã không cách nào ngăn trở mau chóng rời đi giới hạn lực đẩy lượng s ắ p buộc phát sáu sáu thiên vệ trường ca một tay r ố i ra theo chỉ cảm thấy trong lòng một hồi nắm chặt đau không khỏi đau đớn nắm chặt tim a sáu lương tử sáu bây giờ trên bầu trời ầm ầm tiếng vang sóng gió tụ về l ũ n từng đạo lôi xả làm loạn toàn bộ hẻm núi từng đạo vết nứt không gian xuất hiện tràn ra cắn người khác khí tức khủng bố a năm một tiếng đau ngâm bị oanh vào núi bích vũ tiểu anh ngọc dung đau đớn chật vật tránh thoát ra ho ra một ngụm máu tươi đôi mắt đẹp sợ hãi nhìn xem bốn phía chi cảnh cùng toàn thân khí tức khủng bố từ tuyết cái này sáu thím lưu ly li tỷ tỷ người như thế nào từ tuyết tử nhãn lạnh nhạt tay ngọc vẫy một cái tím vực thái nguyên ông một thanh n m vang lên thiên vệ trường ca trên thân trí dương thiên hỏa lô trực tiếp hiện ra theo tại uy áp kinh khủng phía dưới cấp tốc nắp ấy lực lượng tuyệt đối cưỡng ép triệu hoàn phía dưới một đạo tử khí phóng lên trời cấp tốc tràn ngập giữa thiên hai đạo tử mang từ thiên vệ trường ca cùng tử tuyết trên thân đồng thời tránh ra trực tiếp hợp hai là một theo kinh khủng tử tinh lĩnh vực trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hẻm núi nhiều đám mỹ lệ tử thủy tinh trải rộng tại tử tinh trong lĩnh vực tử tuyết quanh thân hạo nhiên tử khí vân quanh giống hệt nữ đế bông xuống thân thể mềm mại phía sau là giống như phượng hoàng dương cánh giống như bất quy tắc cực lớn t ử thủy tinh mong t r ọ n yên t ĩ n h trôi nổi lượn vòng lấy tản mát ra một cố cường hãn khí tức thiên điệu t í bảo tím vực thánh nguyên hiện bảy trăm tám mươi chín thứ bảy trăm tám mươi chín chương các người đang chết bảy tám mươi tám các người đang chết siêu thoát tại thế lực lượng kinh khủng lập tức toàn bộ thiên địa mất cân bằng hải xuyên đào lưu kinh khủng lực b á i xích mang theo thiên kiếp vô xuống toàn bộ thiên địa lâm vào m ở tối giống hệ tận thế sắp đến t h á n h vực bên trong bạch linh vượng ngọc dung kinh ngạc đã xảy ra chuyện gì thiên đ ị a dị tượng này như thế nào đột nhiên có như thế khí tức khủng bố long nguyệt nhi kiểu nhan khó coi tựa hồ chuyện gì không tốt tình đang phát sinh sáu thiên diễn tông bên trong đầu thuồng lồn huyền quy sắc mặt đại biến toàn thân run dậy cái này đây là thiên kiếp sao có người độ thiên kiếp nhưng thiên kiếp hẳn là không này kinh khủng trí tượng còn có vẻ này khí tức kinh khủng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cái này sáu cái này tựa hồ đã không thuộc về hóa linh cảnh bên trong a sáu phó tinh ấn con ngươi kịch co lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía sức mạnh chuyển đến phương vị hơi hơi nuốt đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cái phương hướng này sáu dường như là sáu thiên mệnh công tử bọn h ắ n sáu thiên vệ đế luật bọn người đều là kinh nghi bất định nhất là thiên vệ tễ nhạc giữ sở mây trôi qua phó tinh ấn cắn răng một cái sắc mặt trầm xuống đi chúng ta tiến đến n h ì n qua sáu ma tây bắc khu vực một đám yêu ma càng là hoảng sợ run dày gió lốc yêu t r ù hơi hơi một nuốt đến cùng đã xảy ra chuyện gì hơi thở thật là đáng sợ cái này tựa hồ sáu đã vượt qua ba vị yêu thánh a hơn nữa không phải thần thông sức mạnh mà là tu vi cái này sao có thể hạ giới làm sao có thể xuất hiện tu vi như thế tồn tại lam phong mị yêu hoa cho có chút trở nên trắng s á c t h ứ c sáu chính s á c sáu mặc dù rất xa xôi nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được đó là viễn siêu hóa linh cảnh tu vi hơn nữa nhìn thiên địa dị tượng này sợ là cái này hạ giới cũng không cho phép cổ lực lượng này tồn tại không biết sẽ phát sinh chuyện gì sáu lúc này một cô âm hàn khí tức lặng yên đến, đến ai do lốc yêu chủ lập chủ tức cả yêu k A năm h chi Cực tây i đ không về t h á n h quân nhức đầu nhéo nhéo cái chán sự tình tựa hồ có chút ra ngoài ý định sáu cơ mặt quỷ biến xác luyện không về t h á n h quân chậm rãi gật đầu một cái trong thời gian ngắn không có gì đáng ngại bây giờ tình trạng hoàn toàn ở ngoài dữ liệu ta cũng không cách nào yên tâm ở đây t h ấ n thủ sáu sáu trở lại trong h ạ p cốc đối mặt siêu tuyệt tại thế lực lượng kinh khủng vũ tiểu anh d i vũ tiểu dương đều là thân thể mềm mại run rẩy kinh nghi bất định các ngươi đang chết lạnh lùng một tiếng t ử tuyết ngón tay ngọc chỉ hướng hai tên thiếu nữ đáng yêu hai tên thiếu nữ đáng yêu đều là cảm thấy một cố cực đoan nguy hiểm b a phủ trong lòng thầm hô khớp ổn vũ tiểu dương cấp tốc tay ngọc một phát xiên đôi mắt sáng ngưng lại định t ử tuyết động tác trong nháy mắt trì trệ nhưng mà lực lượng kinh khủng phía dưới cũng vẹn vẹn chỉ là hơi trì trệ liền khôi phục thời gian vũ tiểu dương sắc mặt đại biến như thế nào đi mau vũ tiểu anh cấp tốc kéo một phát vũ tiểu dương một hồi không gian ba động thắng hiện hai nữ thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt ầm ầm long ngay cả tiếng vang nhiều đám tử thủy tinh đông đúc kinh khủng đánh vào vũ tiểu anh g i ữ vũ tiểu dương vừa mới vị trí bây giờ tử tuyết thân thể mềm mại loay lên trong nháy mắt đi tới một bên đùi ngọc quét ngang mà ra một hồi không gian ba động thắng hiện vũ tiểu anh giữ vũ tiểu dương đồng thời xuất hiện ở tử tuyết đùi ngọc công cách chỗ lập tức hai nữ đều là sắc mặt sợ hãi cái gì một tiếng ầm vang vang dội hai tiếng thê lương kêu thảm vang lên hai thiếu nữ đáng yêu chết đi t ử tuyết tử đồng ngưng lại ngọc thủ chỉ hướng vũ tiểu anh dự vũ tiểu dương liền muốn đem danh sát nhưng mà không gian bốn phía vết rách chợ khuất trường nguồn gốc từ thế giới kinh khủng thôn vệ chi lực đều đánh út về phía t ử tuyết trực tiếp làm rối loạn hắn sát chiêu đáng chết t ử tuyết dung mạo biến đổi một tiếng quát nhẹ thể n ộ i to lớn sức mạnh thôi động trực tiếp điều động bốn phía t ử tinh chi lực cùng giới hạn lực bài xích chống lại mà trong nháy mắt bị từ tuyết đánh cho người mang bị thương nặng vũ tiểu anh g i vũ tiểu dương đều là n ỗ k h p sợ vẫn còn chưa tiêu vội vàng hướng ngoài hém núi bỏ chạy nhưng mà phương chạy ra không xa đều là sắc mặt âm chỉ thấy toàn bộ hẻm núi cũng đã bị tử tinh lĩnh vực chỗ phong bế vũ tiểu anh không khỏi thầm mắng một tiếng đáng chết vũ tiểu dương màu sắc kinh hoàng tỉ tỉ chúng ta bây giờ làm sao bây giờ vũ tiểu anh sắc mặt trầm xuống không cần hốt hoảng bây giờ loại tình huống này rõ ràng là hạ giới sức mạnh đang tại bãi xích tím lưu ly tỉ tỉ sức mạnh ta đã nói hạ giới làm sao có thể xuất hiện tự thân sức mạnh siêu việt hóa linh cảnh mặc dù không biết tím lưu ly tỉ tỉ làm sao làm được nhưng bây giờ nàng chắc chắn phải chết thì nhìn chúng ta có thể hay không chịu được, được. chết gấm lên một tiếng khi tức khủng bố lại lần nữa đánh út về phía vũ tiểu anh giữ vũ tiểu dương vũ tiểu anh biến sắc vội vàng kéo một phát kéo vũ tiểu dương thi triển không gian tuấn di mà vũ tiểu dương cũng cấp tốc thi triển thần thông hơi tranh thủ thời gian một tiếng ầm vang tiếng vang t ử tuyết lực lượng kinh khủng anh một cái mà qua đáng giận một tiếng thầm mắng t ử tuyết ánh mắt đào qua cấp tốc bắt giữ hai thiếu nữ dấu vết lại làm ộ t cái lực lượng kinh khủng anh ra nhưng mà nguồn gốc từ thế giới kinh khủng thôn vệ chi lực trở nên càng ngày càng mạnh không ngừng kiềm chế lấy từ tuyết sức mạnh khiến cho khó mà phát huy uy lực chân chính vũ tiểu anh trong lòng kinh hoàng nam kéo vũ tiểu dương không ngừng tại các đạo trong vết nước không gian r u tẩu trong lòng âm thầm may mắn cái này đến từ thế giới lực bại s í c h thời gian dần dần trôi qua theo thế giới thôn vệ chi lực không ngừng tăng cường tử tuyết có thể phát huy ra thế công dần dần xu hướng suy yếu kiệt kiệt kiệt vũ tiểu anh đắc ý tiếng cười quái dị không khỏi vang lên tím lưu ly tỷ tỷ a tím lưu ly tỷ tỷ xem ra thế giới này cũng không giúp các người a hôm nay thế nhưng là chúng ta từ trước tới nay vui vẻ nhất kích thích nhất một ngày a thiên vệ trường ca giữ công tôn tử tiên đều là đau đớn khó chịu quan c h i lấy công tôn tử tiên ôm liễu huyên không ngừng vì hắn ch Công tại ử tử bây tuyết lấy, giờ chúng nàng trường thống nương phải. Thiên cho ca cắn chặt, thế khổ, nhẹ nên nào nắm nắm ta Từ tỷ tỷ một mặt t A5. làm đấm vệ vẹ trong hạp cốc lực lượng kinh khủng đỏ sức thời khắc bên ngoài dị tượng bộc phát bởi vì thiên địa lực lượng mất cân bằng bốn phía không ngừng lọt vào phá hư c ù n g lôi làm loạn địa hỏa máy liệt cương phong tàn phá bừa bãi biển động chảy ngược giống hệt một bộ tận thế chi cảnh thiên nguyên đại lục toàn bộ sinh linh tất cả lâm vào kêu rên trong sự sợ hãi mà trong hạp cốc chiến đấu cũng cấp tốc đến rồi hồi cuối Thế t h giới ô người vệ triệt chi lực sức cho c mạnh thân, khiến đã triệt để vượt trên từ tuyết sức mạnh bản n ũ không còn cách h còn nào ớ n Anh Dương công. g giữ Vũ Vũ Tiểu anh dự vũ Tiểu、Dương、Phát ra thế ra A ha ha ha ha ha ha ư c to một tiếng vang lên vũ tiểu anh đình chỉ không gian thuần lấn gì một mặt kích động vẻ hưng phấn nhìn xem t ừ tuyết kiệt kiệt kiệt tím lưu ly tỉ tỉ mặc cho người tu vi cao rất sợ sợ nên thất bại vẫn phải là thất bại kết quả đã được quyết định từ lâu có phải hay không rất không cam tâm đâu mang theo phần này oán hận tuyệt vọng tới địa ngục đi thôi bảy trăm chín mươi thứ bảy trăm chín mươi chương cuối cùng nói đường bảy tám chín cuối cùng nói đường a thống khổ một tiếng vang lên tử tuyết đã là chịu thế giới thôn vệ chi lực gây thương tích khỏe môi tiên huyết chẳng hạn ra một bộ tím đậm phát trong nháy mắt lộn xộn nương tử thiên vệ trường ca cắn chặt hàm răng ở nơi này đến từ thế giới lực lượng tuyệt đối trước mặt cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vô lực tuyệt vọng cùng dậy vỏ tràn ngập trái tim <cười> vũ tiểu dương c ư ờ i l ắ c ý tím lưu ly li tỷ tỷ a tím lưu ly li tỷ tỷ mặc cho ngươi lại như thế nào liều mạng vẫn như cũng chỉ là phí công giấy r a chúng ta mới là thế giới này súng nhi ngươi là không thắng được tử tuyết ngọc dung đau đớn và mẹo tử nhãn nén giận nhìn chằm chằm vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương phát ra thanh âm thống khổ, coi như muốn bị hủy diệt ta cũng sẽ không để các ngươi tiếp tục tồn tại tiếp sáu tím vực t h á n h nguyên một tiếng rơi xuống thân thể mềm mại phía sau tím vực t h á n h nguyên mạnh liệt tử quang liên tiếp lấp lóe vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương tâm bên trong không h i ể u nhảy m ộ t cái có không cách nào nói rõ sợ hãi trong nháy mắt kinh hoàng đứng lên nhưng mà con đến không kịp làm nhiều phản ứng toàn bộ tử tinh trong lĩnh vực tia sáng đại tác càng là cấp tốc co rút lại cấp tốc hướng hai đắc ý quên hình thiếu nữ đáng yêu áp súc mà đi không ổn vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương đều là con ngươi co rút lại vội vàng hướng bốn phía kinh hoàng dãy ruộ không, không. mau dừng lại d ầ m d ầ m d ầ m liên thanh bảo hưởng hai thiếu nữ khủng hoảng bốn phía xung kích toàn lực a n h kích lấy cấp tốc gáp súc mà đến t ử tinh vách tre kinh hoàng gào thét không dừng tay mau dừng lại thím lưu ly li tỷ tỷ dừng tay chúng ta biết sai rồi tha chúng ta một lần cầu ngươi tha chúng ta một lần a v à n g ư ơ i thím lưu ly li tỷ tỷ a tử tuyết không để một chút để ý mặc cho bốn phía không gian thôn vệ chi lực nhanh chóng đem thân thể mềm mại tan g ã tiêu tan nỉ non một tiếng phu quân sáu đa tạ các ngươi khoảng thời gian này làm bạn tử tuyết rất vui vẻ đầy đủ các ngươi phải thật tốt sáu không mấy đạo âm thanh đồng thời vang lên theo thứ tự là hai làm ác thiếu nữ tuyệt vọng chu chéo cùng chơi vệ trưởng ca bất lực không cam lòng gào thét sáu một tiếng ẩm vang tiếng vang dị tượng theo cấp tốc tiêu tan thiên địa yên tĩnh hết thể dần dần khôi phục ổn định từ mang lấp loe phía dưới tím vực thánh nguyên trôi nổi tại hư không đang phong ấn cắn nuốt hai thiếu nữ đáng yêu đã không ở gặp tử tuyết thân ả n h sáu mà ở tử tinh băng phong bên trong chỉ thấy hai thiếu nữ thân thể mềm mại cứng ngắc không cách nào chuyển động đau đớn g ữ tận ngọc d ù n dường như đang toàn lực chống cự lại tím vực thánh nguyên sức mạnh a năm một tiếng đ một dọn nước mắt rơi xuống đất thiên vệ trường ca hai tay chống mạ toàn thân bi thương khẽ run đóng chặt hai mắt nước mắt phía dưới không cách nào tiếp nhận ly biệt đau thương âm thanh khẳng h ẳ n t ử tuyết nương t ử sáu một bên công tôn tử tiên cũng là hai con ngươi thất thần một mặt s ư ơ n g sở theo tựa hồ có cảm giác cán răng công tử sáu bảo vệ tốt mình cùng huyên nhi m g ồ i m ộ i sáu thiên vệ trường ca nao nao đ ô n g nhiên ngầm đầu cái gì t ử tuyết tỉ tỉ còn có được cứu nhẹ nhàng một tiếng vang lên không đợi thiên vệ trường ca phản ứng công tôn tử tiên thân thể mề mại l ặ n không dựng lên cấp tốc bay về phía không trùng tay ngọc một phát chồng một tiếng khẽ têu vang lên trong hai con ngươi tử mang lấp lóe huyễn nguyễn biến đại diễn xoay chuyển trời đất thuật một tiếng rơi xuống v ạ n đạo tử quang t ừ trên thân thể mềm mại lấp lóe mà ra không ngừng nuốt n h ế p lấy b ố n phía dường như đang trong hư không lùng tìm thu tập cái gì thiên vệ trường ca s ữ n g sở có chút mở mịt cùng khao khát nhìn xem trên không người ngọc tiên nhi ngươi đây là sáu ân sáu một tiếng ngâm khẽ một bên liễu huyên cũng ung dung tỉnh lại gian khổ nhìn lên trời vệ trường ca thiếu ra sáu lúc này công tôn tử tiên hai con ngươi ngưng lại thu một tiếng rơi xuống thiên ừ nhiên thiên g c vệ trường ca không khỏi kinh hãi nhiên sống đã bị thương nghiêm trọng cơ thể căn bản không kịp ngăn cản một đạo tử mang lấp lóe chỉ thấy công tôn tử tiên trực tiếp hóa thành một đầu tám đôi tím hổ nhẹ nhàng một thanh âm vang lên công tử sáu c ò n dư lại giao cho người sáu tám đầu đôi cáo cấp tốc đem cuộn rút cơ thể màng bao đứng lên chống tự lại tí vực thánh nguyên đồng hóa thốt vệ cái này thiên vệ trường ca một mặt kinh ngạc n g â y người thì thảo mở miệng chẳng hướng này sáu chẳng lẽ sáu thiên nhi đem t ử tuyết nương t ử hồn phách thu vào thể nội văng không tí vực thánh nguyên thế nào sẽ có này phản ứng sáu có chút kinh hỷ có chút hết hồn thời khắc một cỗ khí tức nguy hiểm cấp tốc bao phủ thiếu ra cẩn thận liêu huyên cực độ thanh â m hoảng sợ văng lên thiên vệ trường ca sắc mặt k ị biến nhưng mà mảy may không kịp phản ứng một tiếng ẩm vang vang dội a một tiếng thê lương d ố thảm cả người bị v a n h bay t h ấ p m à thiếu ra liêu huyên kinh hoảng la lên đứng lên ừ lạnh lùng một tiếng vang lên chỉ thấy thiên vệ vũ đỉnh tay cầm thiên địa chí bảo thiên lệ c u n g chậm dại hướng đi thiên vệ trường ca tiểu x u ấ t sinh tiểu x u ấ t sinh lao phu cuối cùng đợi đến một ngày này người liêu huyên kinh sợ nhìn xem thiên vệ vũ đỉnh nhiên kinh mạch hủy hết liền chống lên thân thể cũng là gian khổ a năm thiên vệ trường ca dãy r u i chống lên thân thể muốn đứng lên lại lảo đảo quỳ một gối xuống đầy đất thể nội một cố dị lực không ngừng tùy tiện va đập vào không khỏi phốc một tiếng phun ra một mùm màu tươi thiên vệ vũ đỉnh khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh thiên lệnh cung lực hỗn độn không dễ chịu à tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh ngươi bây giờ còn có thể dãy rụa sao rất nhanh ngươi cũng sẽ kinh mạch vì hết mà chết Ngươi Thiên vệ trường ca vội vàng vận chuyển thiên mệnh thần nội thanh bảng công tử thực sự là không nên ngươi mạng.、Ừ. Thiên vệ vũ đỉnh lạnh lùng một tiếng, phu Trước lưu vội lại khai quyết, thể thất tử thực một một chế ách khẩu, phu. Hừ. vệ vệ vũ ca lực, lao la là lấy đây, áp dị sự ngươi cũng không sống nổi phải không thiên vệ vũ đình h i ế p đôi mắt một cái ánh mắt xéo xuống bị t ử thủy tinh phong ấn vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương hai vị chúa tể hẳn là còn chưa bị đánh bại chỉ cần lao phu đem các ngươi thu thập sau đó lại nghĩ cách đem hai vị chúa tể cứu ra có hai vị này chỗ dựa cũng không sợ hãi chắc hẳn thiên địa trí bảo đối với thiên địa trí bảo có lẽ còn là có chút tác dụng ngươi thiên vệ trường ca biến sắc lao xúc sinh liều huyên vẫn nổ mắng to lên ngươi cái này không biết liêm sỉ lao xúc sinh ngươi không có kết quả tốt ngâm miệm g ầ m lên giận dữ thiên vệ vũ đỉnh trận mắt nhìn về phía liêu huyền tiểu t i ệ n nhân ngươi cùng ngươi x u ấ t sinh k i a thiếu ra một dạng cũng là đáng chết hôm nay lão phu muốn đem ngươi rút gần l ộ t ra tháo thành tán khối như thế mới có thể tiêu tan lão phu trong lòng mối hận nói đã là nhanh chân đi hướng liêu huyên liêu huyên lập tức mặt mày biến sắc lao x u ấ t sinh ngươi dám dừng tay thiên vệ trường ca kinh sợ đứng lên hừ hừ hừ thiên vệ vũ đỉnh cười lạnh tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh lão phu muốn ngươi trơ mắt nhìn xem lòng ngươi yêu tiểu tỷ nữ chết thảm ở trước mắt sau đó lại đưa người ngược sát thiên vệ trường ca lập tức giận không kìm được lo lắng vạn phần phía dưới ánh mắt rơi vào trước người cách đó không xa một ngụm gió lạnh bên trên hai mắt ngưng lại bảy trăm chín mươi mốt thứ bảy trăm chín mươi mốt trương huyện ý vạn hóa bảy chín mươi huyện ý vạn hóa tại thiên vệ vũ đỉnh tới gần liêu huyên thời khắc một đạo lệnh leo kiếm khí trợt mà tới thiên vệ vũ đỉnh trong lòng cả kinh thiên lệnh cung vội vàng trước đây khanh một tiếng một tiếng hư nhẹ không khỏi ra khỏi một bước kinh hãi nhìn về phía kiếm khí đánh tới phương hướng chỉ thấy thiên vệ trường ca một tay trường kiếm trụ mà hai mắt đỏ như máu toàn thân tản mát ra sấm nhân khát máu khí tức gian khổ chống lên thân thể, hôm nay là của ngươi tử kỳ n g ư ơ i thiên vệ vũ đỉnh con ngươi kịch co lại thiên lệnh cung vội vàng một trường kéo ra dây c u n g một đạo hôn đ ộ n năng lượng tiễn cấp tốc n g ư n g kết tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh nói khoác không biết ngượng người bị thương nặng cho là cầm một ngụm phá kiếm liền có thể chuyển bại thành tháng sao thiếu ra liêu huyên kinh hãi nhìn xem thời khắc này thiên vệ trường ca trong lòng có chút không do khủng hoảng thiếu ra đây là thế nào sáu hắn còn cần kiếm tại thiên vệ vũ đỉnh trong tay thiên lệnh cung lực lượng kinh khủng cấp tốc cứng kết đoạt mệnh chi tiến sắp xuất hiện thời khắc kiếm tuyệt huyết ý văn hóa một đạo băng lãnh hôn tạp hận ý phức tạp âm thanh vang lên bốn phía khí lưu vì đó trì trệ trong n g á y mắt thiên vệ trường ca trên thân nghìn vạn đạo thân ảnh huyện hóa mà ra như dòng lũ giống như cầm kiếm cực tốc l ấ t về phía thiên vệ vũ đ ỉ n h mênh ngông chi h uy tránh cũng không thể tránh càn không thể càn cái gì thiên vệ vũ đ ỉ n h con ngươi kịch co lại trong tay thế công mảy may không kịp phát ra khanh khanh khanh ngay cả tiếng vang trong n g á y mắt bị dìm ngập tại kiếm ý dòng lũ bên trong liền hô một tiếng kêu gen cũng không kịp phát ra kinh hồng một cái t r ớ c mắt tuyệt thế kiếm uy quá cảnh đã không thấy thiên vệ vũ đình thân ảnh lưu lại một mục mất đi chủ nhân thiên địa chí bảo thiên lệnh cung vào hư sáu một tiếng đau ngâm thiên vệ trường ca hai mắt mơ hồ nhìn về phía liêu huyên ách thanh khai khẩu huyên nhi sáu theo cấp tốc mất đi ý thức ngã xuống đất hôn mê đi bây giờ liêu huyên ánh mắt đờ đẫn thần sắc không rõ lẩm bẩm thanh khai khẩu kiếm tuyệt huyện ý vạn hóa sáu huyện ý vạn hóa sáu huyện ý vạn hóa sáu đông nhiên từng bức họa thoáng hiện liêu huyên trong đầu ưu tối hoàn thành đầy đất thi thể tàn kiếm phá k í c h sáu mũi tanh gây múi máu chảy thành sông vô tận đau thương bi thương tràn ngập sáu Cực đoan đệ nén tâm tình tiêu cực không ngừng x u n g kích liêu huyên linh hồn chỗ sâu nhất khiến cho đầu đau muốn n ứ t đứng lên không khỏi phát ra một tiếng cực bi thương minh a a a kịch liệt đau đớn bên trong trong nháy mắt đã mất đi ý thức ngất đi mười hai vắng lặng h ẻ m núi hàn phong điều hưu từ thủy tinh phong ấn thám đuôi tím hổ hai cái thiên địa trí bảo ngã xuống đất bất tỉnh ba bóng người trong đó một đạo sinh sắn thân ảnh nhẹ nhàng bắt đầu chuyển động lông nhung mềm mại nhuấn m á u â hai thỏ nhẹ giật giật ân á c sáu một tiếng than nhẹ vang lên thiếu nữ hai thỏ mở ra mơ hồ hai mắt thân thể mềm mại vô lực chống lên có chút mở mịt nhìn h mịt mở về p í A b năm đau sáu lông mày nhẹ nhàng nhăn lại nhìn về phía nơi ngực chỉ thấy một vết thương chậm dài khép lại ánh mắt kinh ngạc ta sáu bị thương ách sáu đầu đau quá sáu đến cùng phát sinh liếu thập sao chuyện vào thời khắc này từng đạo khí tức cấp tốc tiếp cận thiếu nữ hai thỏ sắc mặt hơi đổi có người tới là ai trong khoảnh khắc lần lượt từng thân ảnh đến nhưng là phó tinh ngấn một đám thiếu nữ t hai thọ lập tức nhẹ nhàng thở ra đây là phó tinh ngấn một mặt vẻ kinh ngạc nhìn xem trong hạp cốc trắng cảnh ở đây phát sinh liếu thập sao chuyện những người còn lại đều là một mặt kinh ngạc hành nhi huyên nhi tiếng kinh hô vang lên thiên vệ t ế nhạc cấp tốc đi tới thiên vệ trường ca giữ liêu huyên chỗ sở vân trôi qua đáy vừa quyển đàn cùng kế vô cương mấy người cũng là cấp tốc nương theo mà tới thiên vệ t ế nhạc quan sát thiên vệ trường ca tình trạng cơ thể lập tức mặt mày biến sắc hành nhi thụ thương nghiêm trọng nhanh, nhanh cứu hành nhi kinh mạch hủy hết Thanh ân m trầm thấp v g lên, quẹn đàn đấy vượt h ẹ nắm huyên ngọc, dung m lấy liều tay ạ o cực coi. sắc kỳ khó、coi. Mọi người m đều lá ặ thiên đại biến. n ư như thế nào như thế? t h nào vệ t ế nhạc ngọc dung kinh hoàng lo lắng đôi mắt đẹp đã là ướt át phiếm hồng đứng lên vì cái gì hành nhi cùng huyên nhi sẽ chịu nghiêm trọng như vậy thường thế còn có tuyết nhi thiên nhi đâu các nàng đi nơi nào thiên vệ phu nhân đáy vừa q u ẹ ể n đàn dung mạo n g ư i ê túc nhanh để cho ta mang thiên mệnh công tử cùng huyên nhi tiểu nội trở về ta hồi sinh chân mới có thể cứu được bọn hắn ân hảo thiên vệ t ế nhạc vội vàng một điểm chán mang theo thiên vệ trường ca giữ liêu huyên theo đ ấ y vược huyện đàn cấp tốc rời đi phó tinh n g ấ n sắc mặt ngưng trọng nhìn xem bị t í m vực thánh nguyên trong phong ấn vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương là các nàng xem ra trước đây hai cố khí tức đúng là các nàng thiên mệnh công tử là cùng các nàng tử chiến món kia thiên địa chí bảo vệ mà có khả năng đem hai yêu nhiệt phong ấn lại thực sự là bất khả tư nghị cường đại cái kia tám đuôi tím h ổ là chuyện gì xảy ra còn có vị kia tử tuyết cô nương sáu thiên vệ đế luận một mặt kinh ngạc nhìn xem hai sinh săn thiếu bốn dương yêu long vậy mà lại là các nàng ở đây đến cùng xảy ra như thế nào át chiến phương sẽ có như thế đại độc tính a năm không khỏi lộ ra hết hồn c h i sắc trường ca tiểu tử hắn nhưng là cùng tử tuyết nha đầu mấy vị cùng vào ăn đi a sáu hiện tại xem ra tình huống tựa hồ không ổn a thiên địa trí bảo thiên lệ n h cung kinh nghi âm thanh vang lên âu tên i bằng sắc mặt nặng nề hướng đi thiên lệ n h c u n g chạm hướng này là sáu thiên lệ n h cung vậy mà đã mất đi chủ nhân cái tia thiên vệ vũ đỉnh trưởng lao hắn chẳng phải là sáu đám người nhao nhao t r ờ mặc thiên vệ chính tì càng là ánh mắt có chút phức tạp ai sáu nghĩ không ra tiểu tử này lại ở nơi này hy sinh xem ra là cùng cái tia hai yêu n h i ệ p trong đôi kháng bị a n h rết a sáu bây giờ phó tinh ngấn cấp tốc đi về phía tỉnh hồn lại thiếu nữ t hai thỏ s á t mặt nghiêm túc tật phong yêu chủ xin hỏi ở đây đến cùng đã xảy ra chuyện gì các ngươi là cùng cái k i a hai yêu n h i ệ t chiến đấu sao những người khác đâu dưới q u y ề n ngươi những cái k i a yêu ma đâu ta sáu thiếu nữ t hai thỏ đôi môi hơi há ra trong đôi mắt đẹp đều là m ở mịt lắc đầu ta không biết ta căn bản vốn không biết phát sinh liếu thập sao chuyện sáu không biết phó tinh ngấn một mặt kinh nghi nhìn xem thiếu nữ t hai thỏ cả người thường sắc mặt trầm xuống thế nhưng là ngươi nhường thiên mệnh công tử bọn hắn đến đây nơi này ngươi như thế nào không biết phát sinh liếu thập sao chuyện ta thiếu nữ hai thỏ đôi mắt đẹp mở to ta nhường thối hôn đàn bọn hắn tới đây ta như thế nào không biết những người còn lại không khỏi nao h nhao phòng bị nhìn về phía thiếu nữ hai thỏ thiếu nữ hai thỏ trong lòng nhảy một cái cấp tốc phát giác được bầu không khí không thích hợp vội vàng mở miệng ta thật sự không biết phát sinh liếu thập sao chuyện để cho ta suy nghĩ một chút sáu a năm có chút nhức đầu xoa mi tâm ta nhớ được ta phía trước sáu ta phía trước tại chuyên tâm tu luyện tới về sau sáu giống như phát hiện có người lẹn vào sự tu luyện của ta chi địa tiếp đó ta giống như bị người lạnh lén sau đó tỉnh lại ngay tại lúc này như vậy trong lúc đó phát sinh l i ế u thập sao sự tỉnh ta thật sự không biết sáu bảy trăm chín mươi hai thứ bảy trăm chín mươi hai chương hắc ám ngủ mơ bảy chín tối sầm ám ngủ mơ không biết phó tinh ấn lông mày c a o chặt hầu nghi đánh giá thiếu nữ hai thỏ thần sắc những người còn lại cũng là nhìn chằm chằm thiếu nữ hai thỏ bầu không khí lập tức nặng nề thiếu nữ hai thỏ không khỏi lộ ra một tia khiết đảm các ngươi như thế nào đều như vậy nhìn ta ta thật sự không biết ta sáu tốt đầu thuồng luồn huyền quy mở miệng hết thể chờ thiên mệnh công tử sau khi tỉnh lại hỏi lại liền biết hiểu phó tinh ấn cũng nhìn không ra thiếu nữ hai thỏ thần sắc có cái gì không thích hợp nhàn nhạt gật đầu một cái cũng chỉ có thể như thế thiếu nữ hai thỏ không vui khe khe h ừ một tiếng muốn đánh không có cái kia thối hôn đà tại ta lại không sợ các ngươi b à y sát mặt cho ai thấy thế nào sáu phó tinh ấn cũng không để ý thiếu nữ hai thỏ nhìn về phía bị phong ấn lại vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương sắc mặt ngưng trọng trầm tư thiếu nữ hai thỏ đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía từ thủy tinh phong ấn chỗ cái kia hai cái tiểu m ộ i mội là ai a còn có món kia t i ê n địa t i u h i là ai a còn có món kia thiên địa chí bảo cùng tiểu hồ ly lại là nơi nào nhô ra đây là chạm h ứ g ì cái kia sáu âu tên bằng trần chờ mở miệng chúng ta bây giờ muốn hay không sáu để cho người ta đến đây thu phục cái này hai cái thiên địa trí bảo nô phó tinh ấn ánh mắt hơi hơi loại lên nhìn về phía âu tên bằng âu tên bằng lập tức khẽ giật mình phó tinh ấn my đầu nhất nhăn nhặt thanh khai khẩu thiên lệnh cung có thể đến nỗi cái kia một kiện sáu ánh mắt nhìn về phía tím vực t h á n h nguyên tạm thời không nên động người bình thường cũng không động được lên sáu a năm âu tên bằng lăng lăng gật đầu một cái mừng thầm trong lòng thật sự là quá tốt đã như thế thiên lệnh cung liền có thể triệt để rơi vào chúng ta năm huyễn tông người một nhà trong tay sáu thiên diễn tông một linh khí đậm đà ngoài đọc phủ ra sao thiên vệ tết nhạc lo lắng nhìn xem đáy vược quyền đàn huyện cầm tiên tử hành nhi cùng huyền nhi ra sao đáy vược quyền đàn ngọc dung tái nhận nhẹ nhàng xoa xoa tú ngạch mồ hôi dị thương thế cũng đã chữa khỏi bây giờ thiên mệnh công tử cùng h u y ê n nhi tương đối suy yếu huyền nhi còn chưa thất tình thiên mệnh công tử thể nội còn có một cố dị lực ta tạm thời vô năng vô lực hắn nói hắn sẽ giải quyết để cho ta rời đi trước dạng này a sáu thiên vệ t ế nhạc âm thầm thở phào nhẹ nhõm bọn hắn vô sự l i ề n tốt làm phiên luyện cầm tiên tử ngươi đ ấ y vừa q u y ể n đàn nhẹ nhàng khoát tay chặt lại thiên vệ phu nhân k h á c h khí đây đều là h u y ể n đàn nên vì đó chuyện húng hồ thiên mệnh công tử đối với h u y ể n đàn trợ giúp rất nhiều vô luận như thế nào h u y ể n đàn cũng nên vì hắn tận một phần lực đúng thiên vệ t ế nhạc vội vàng mở miệng hành nhi hắn nói gì không có đến tử tuyết nha đầu kia hay sao a năm đáy vừa u y ề n đàn giật mình có chút trần trờ mở miệng thiên mệnh công tử tựa hồ nói hắn phải nhanh một chút khôi phục tiếp đó đi cứu tiên nhi tiểu m g ộ i thiên vệ t ế nhạc đôi môi giật giật nhẹ nhàng một tiếng như vậy sao sáu ý tứ hẳn là tử tuyết nha đầu các nàng còn an toàn sao sáu ân sáu đáy vừa q u ẹ ể n đàn nhẹ nhàng điểm một cái chán hẳn là sáu trong động phủ đệm lên mềm mại ra thú trên giường đá một người ngọc trong n g ủ mê n h u chặt lông mày khẽ cắn đôi môi chảy ra mồ hôi dịn tú n g ạ tựa hồ đang làm ác n ộ n g bên giường là xác mặt trắng b ệ thiên vệ trường ca nhẹ nhàng luất liều huyên má ngọc huyên nhi đã vô sự có ta ở đây ở đây bảo hộ ngươi sáu Ách sáu một tiếng h ừ nhẹ thiên vệ trường ca lập tức sắc mặt đau đớn hơi và mẹo g ắ t gao đẻ lên lồng ngực đáng chết sáu thiên lệnh cung sức mạnh lại phát tác thôi nhanh chóng giải quyết vấn đề này tiếp đó còn muốn trở về đem tiên nhi cứu trở về cuối cùng nhẹ nhàng nuốt ve liễu huyên tú ngạch nhanh chóng rời đi bên giường ngay tại chỗ ngồi xếp bằng thể nội thiên mệnh thần quyết theo vật khởi bắt đầu khu trục thể nội sông loạn sức mạnh trên giường người ngọc đang lâm vào hắc ám trong lúc mù mơ u tối hoàn thành máu nhộn lấy đất khắp nơi là thảm thiết thi thể rách nát binh khí lộn xộn không chịu đổi gây mũi tanh phiêu đãng bao phủ vô tận đau thương hoang vu mười hai thời gian dần dần trôi qua trong h ạ c gốc một đạo khí tức cấp tốc tới gần phó tinh ngấn bọn người không khỏi lộ ra vẻ đề phòng thiếu nữ hai thỏ lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái trong khoảnh khắc một thân ảnh lặng yên đến là ai phó tinh ngấn sắc mặt châm xuống kế vô cương bọn người đều là âm thầm điều động lực lượng trong cơ thể nô sáu một tiếng do dự một lao giả cẩn thận từng ly từng tí xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là cờ quỷ ngươi là phó tinh ngấn kinh ngạc nhìn về phía cờ quỷ cảm thấy có chút quen thuộc cờ quỷ lão tiền bối lôi hỏa hai cánh toan kinh ngạc mở miệng đám người nhao nhao khẽ giật mình cá thiên kế nghi hoặc nhìn về phía lôi hỏa hai cánh toan đã thấy là nhìn xem láo giả có chút không h i ể u tại sao lại xưng mình là lao tiền bối quả thật là các ngươi sáu cơ quỷ ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua theo đề phòng nhìn xem thiếu nữ hai thỏ thiên mệnh công tử tiểu gia hỏa kia đâu thiếu nữ hai thỏ đôi môi hết lên phó tinh ấn nghi hoặc nhìn xem c ờ quỷ vị tiền bối này ngươi là sáu nô sáu cơ quỷ nhìn một chút lôi hỏa hai cánh toan do dự mở miệng lao phu là cơ quỷ thiên mệnh công tử cùng vị này linh thú tiểu gia hỏa biết được lao phu cơ quỷ Đám người nhao nhao khen ẽ giật m nhữ m ả y khoát tay náo thiên mệnh công tử tiểu g i a hòa kia đâu ách sáu phó tinh ấn mật người trần trơ mở miệng thiên mệnh công tử sáu sáu thiên diễn tông trong độc phủ h á cám trong thế giới máu nhuộm hoàn thành một thiếu nữ hai mắt vô thần đi lại l ử a gạ t sàn tiêu sái ra sáu đi qua mộ hoang sáu đi qua tinh phong huyết vũ giang hồ sáu cô độc g i ruột tại lần lượt trong tử vong từng bước một hướng đi hy vọng báo thủ sáu xuân thu luân hồi có một ngày đã thành dáng dấp thiếu nữ thấy một thiếu niên tới sớm chiều ở c h u n g dốc lòng truyền thụ cho kiếm đạo nương theo hắn trinh chiến thiên hạ sáu máu tanh đêm thiếu nữ không có dấu hiệu nào một kiếm xuyên thấu thiếu niên thân thể trên dung nhan đều là g i ữ t ậ n ý cười ngoan đổ nhi hận sao các người đều đáng chết ha ha ha ha ha ha ha ha sáu ha. các người đều đáng chết ta dữ t ậ n âm thanh lạnh lùng vang lên liều hơn hai con ngươi bỗng nhiên mở ra trong đó là tan không ra vạn niên hà băng vô biên vô tận lạnh lùng cùng tình nguyện cô độc đôi môi nhẹ nhàng giận giận ta sáu cuối cùng đã trở về sáu trong chốc lát liêu huyên chậm giải thích đứng trước mắt tình trạng dùng sức chống lên thân thể mềm mại ngồi dậy ánh mắt nhẹ nhàng đạo qua con n g ư ơ i chợt c r dù lại chỉ thấy trước mặt cái kia quen thuộc mà xa lạ thân thể đang khoanh chân vận công bên trong liêu huyên ánh mắt hơi hơi biến ảo theo chậm dai xuống rừng đá thuận tay cầm lên một bên huyết kiếm ngọc dung như che vạn năm s n g lạnh từng bước một hướng đi thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca hai mắt nhắm n g h i ề n c ắ n chặt hầm răng mồ hôi lạnh trên trán trượt xuống đang toàn lực hóa giải đã triệt để xâm nhập trong cơ thể lực hỗn nộn đột. đột nhiên lãnh mang thắng hiện suy một thanh em vang lên k 793 t h ứ 793 t r ư ờ n g phân rõ giới tuyến 792 phân rõ giới tuyến á c thanh âm thống khổ vang lên thiên vệ trường ca hai mắt mở to khỏe môi tiên huyết chẳng ra, khó tin nhìn xem trước người thấu thể ra gió lạnh âm thanh khản khản kinh nghi run dậy mở miệng huyên nhi sáu người sáu nhưng mà không chờ nói xong ngoan đồ nhi sáu quái gì lạ lẫm lạnh lùng thanh âm vang lên vi sư đã trở về tưởng nhậm sao người thiên vệ trường ca con ngươi co rụt lại ách thanh khai khẩu thiện nhân nô liêu huyên lạnh nhạt hai con ngươi nhữ lại tay ngọc một vật k n h suy một thanh âm vang lên Lại là một đạo tiên kiếm này liêu huyên lạ lẫm thanh âm đạ mạc m vang lên đánh gậy đi giữa người ta cái k i a hoang đường chủ tớ quan hệ bịnh một tiếng vang lên nhún máu trường kiếm hạ xuống trên mặt đất liêu huyên c h â n ngọc bước ra từng bước một hướng ngoài cửa hang hướng đi nhàn nhạt một tiếng ngoan đồ nhi kiếm này tiện đưa ngươi gặp lại thời khắc chính là ngươi ta phân sinh từ thời khắc sáu a năm thanh âm thống khổ phát ra thiên vệ trường ca hai mắt mơ hồ khàn khàn một tiếng vậy mà hóa đi trong cơ thể ta cổ dị lực kia sáu đây chính là phân rõ rơi tuyến một kiếm sao sáu thiện nhân sáu sáu trở lại trong hạt cốc cơ quỷ lông mày cao chặt bị thương nghiêm trọng trở về cứu chữa ánh mắt vừa nhìn về phía thiếu nữ t hai thỏ muốn mở miệng thời khắc uy thiếu nữ t hai thỏ lông mày d ự thẳng láo giả đừng nghĩ chất vấn bản tọa tin hay không bản tọa bây giờ liền cùng các ngươi đọc thủ không có cái kia thối hôn đạn tại bản tọa cũng không sợ các ngươi ách sáu cơ quỷ không khỏi khe giật mình h ử thiếu nữ hai thỏ theo tay ngọc v à ngực cơ quỷ mi đầu nhất nhăn t ậ t phong yêu chủ nghĩ không ra ngươi sẽ cùng chúng ta liên thủ thực sự là ra ngoài ý định hoàn toàn nghĩ không ra thiếu nữ hai thọ lập tức t i ể u nhan có chút mất tự nhiên đôi môi cong lên thử bất quá là theo như nhu cầu thôi chớ suy nghĩ quá nhiều cơ quỷ lại lần nữa nhìn thiếu nữ hai thọ thần s ắ c một hồi gật đầu một cái ân bây giờ chỗ này tình huống là các ngươi cũng hoàn toàn không biết gì cả sao là phó tinh ấ n gật đầu một cái chỉ có thể chờ đợi thiên mệnh công tử thương thế chữa khỏi tỉnh lại báo cho chúng ta ân sáu cơ quỷ hơi trầm ngâm có chút chăn trở tất nhiên không chuyện gì tỉnh ta vẫn mau chóng chạy về cực tây chi địa à? vào thời khắc này cả đám đột nhiên đến cơ quỷ cùng phó tinh n g ấ n bọn người nhao nhao s ư n sở âu danh bằng vội vàng mở miệng à bọn họ là tới nếm thử thu phục thiên địa trí bảo thiên lệ n h cung phó tinh n g ấ n bọn người cao mày cũng không ý kiến gì cơ quỷ nhìn đến đám người một mắt cũng không nói thêm cái gì bây giờ ngũ nguyễn tông nhị trưởng lao có chút kích động trực tiếp hướng đi thiên lệ n h cung một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng một tay vươn hướng thiên lệ cung trong miệng không ngừng thấp giọng nói thầm cái gì dần dần trong tay ngưng tụ ra một đạo phức tạp phù văn phó tinh vấn bọc ông một thanh em vang lên thiên lệnh cung trong khoảnh khắc hưởng ứng ngũ h u y ễ n tông nhị trưởng lão trực tiếp hóa thành một vệ sáng tiến nhập trong cơ thể ngũ h u y ễ n tông nhị trưởng lão lập tức một mặt đại hỷ có chút kích động không thôi phó tinh vấn bọn người nhưng là nhao nhao kinh ngạc ánh mắt của quái đều là phát giác được một chút manh mối tựa hồ phát giác được bầu không khí không thích hợp âu danh bằng liền vội vàng tiến lên mở miệng a sáu ha ha nghĩ không ra thật không ngờ dễ dàng lại đã thu phục được thiên lệnh cung xem ra đây là chúng ta đối kháng yêu ma hảo báo hiệu a phó tinh vấn bọn người vẫn như cũ sắc mặt quái dị t r ầ n mặc không lên tiếng a năm ngũ nguyễn tông nhị trưởng lão cấp tốc phản ứng lại vội vàng cùng vàng ha ha thực sự là dự đoán không đến hôm nay lệnh cung vậy mà lại tán thành ta nô、no. cờ quỷ mi đầu nhất nhăn có chút h ồ nghi nhìn xem ngũ nguyễn tông nhị trưởng lão ngươi không phải dùng chú lệnh trực tiếp trưởng k h ô n g thiên lệnh cung sao cái này hẳn không tính là chân chính tán thành a hơn nữa vì cái gì để cho ngươi dạng này tu vi tới trưởng k h ô n g thiên lệnh cung cũng không phải chân chính được công nhận người này đối đối kháng những cái kia yêu ma không được cái tác dụng gì a âu danh bằng lập tức sắc mặt cứng đờ ngũ n u y ễ n tông nhị trưởng lão ngạc nhiên kinh nghi nhìn xem cờ quỷ phó tinh ấn kinh ngạc nhìn về phía c ờ quỷ lão tiền bối lời này của ngươi là có ý gì trực tiếp dùng chú lệnh trưởng khống thiên lệnh cung cả đám đều là kinh nghi nhìn về phía c ờ quỷ c ờ quỷ lông mày cao chặt các ngươi không biết âu danh bằng bọn người nhao nhao một ướt có chút không biết làm sao nhìn xem c ờ quỷ chờ mong hắn cũng không quá rõ ràng phó tinh ấn l ệ n h lùng quét âu danh bằng bọn người một mắt hướng cờ quỷ liền ô n quyền trở về lao tiền bối chúng ta đối với cái này không có chút nào hiểu rõ mong rằng lao tiền bối chỉ điểm sai lầm nô sáu cơ mặt quỷ sắc cổ quái nhìn một chút một, mặt trương ngũ tông nhị trưởng một mắt nhàn nhạt mở miệm trước đây chúng ta để mà đối kháng những cái tia đại yêu m à chín kiện thiên địa chí bảo đều có hắn chuyên môn trưởng khống chú lệnh đây là vì dự phòng thiên địa chí bảo chân chính tán thành c h i chủ trong chiến đấu ngoài ý muốn hy sinh mà chuyên môn chuẩn bị đường lui mặc dù dùng chú lệnh nắm trong tay thiên địa chí bảo không cách nào hoàn toàn phát huy ra thiên địa chí bảo uy lực nhưng ít nhất cũng không chiến l ự c tổn hao nhiều mà chín kiện thiên địa chí bảo trưởng khống chú lệnh đều ghi lại ở một cuốn sách tịch bên trên từ mỗi một cái tông môn thay phiên bảo còn lấy những thứ này các ngươi cũng không biết được bây giờ mọi người đều là một mặt ngây người âu danh bằng miệng ngầm lăng nhìn xem cơ quỷ lão đầu nhi này là thần thánh phương nào tại sao lại biết được những thứ này nơi nào nhô ra phía trước một mực chưa thấy quá a sáu thiên vệ đế luật sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nhìn về phía âu danh bằng ngũ huyễn tông tông chủ có một số việc các ngươi có phải hay không nên thành thật khai báo mọi người đều là gắt gao nhìn xem âu danh bằng mấy người âu danh bằng toàn thân run lên sắc mặt liên tục biến ả o lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng ta sáu ta không biết sáu ngươi muốn chúng ta giao phó cái gì ngươi thiên vệ đế l u t sắc mặt đại biến nạn thanh khai khẩu ngươi là thật sự chưa thấy quan tài chưa đồ lệ âu danh bằng khỏe miệng giật giật cắn răng một cái xin lỗi thiên vệ lao tổ ta thật sự không biết được các ngươi muốn chúng ta giao phó cái gì các ngươi sẽ không cho là chúng ta biết kia cái gì chú lệ n h a chúng ta thật sự không biết ta ngũ v i y ễ n tông mấy người còn lại cũng là nhao nhao lắc đầu phủ nhận thiên vệ đế luật hai mắt mở to giống như muốn đem âu danh bằng bọn người ăn sống nuốt tươi đồng dạng những người còn lại cũng là một mặt tâm trầm cơ quỷ nhưng là lông mày cao chặt thiếu nữ hai thỏ lông mày vẻ nhẹ khỏe môi hết lên liền bộ này đức hạnh bọn gia hỏa này còn nghĩ cùng chúng ta yêu ma đối kháng thực sự là người xin ó i n ộ tại mọi người ánh mắt áp lực dưới âu danh bằng cắn chặt h à m răng không n ú p đ í c h trong lòng suy nghĩ bây giờ nếu là nhận mà nói kia liền càng phiền phức ngược lại cái kia cổ tịch đã không thấy tất nhiên chậm chạp không có người phản ứng đoán chừng cũng là có mưu đồ khác nói không chừng thật đúng là thiên vệ vũ đỉnh cho lấy đi âm thầm nắm quyền một cái ngược lại chỉ cần chúng ta cắn chặt răng sợ ném chuột vỡ bình phía dưới bọn hắn cũng không thể vào thời khắc này đã mất đi chúng ta những thứ này duy nhất có thể trưởng k h ô n g thiên địa c h í bảo người a sáu bảy trăm chín mươi b ố thứ bảy trăm chín mươi b ố chương yêu chủ phá phong bảy trăm ba yêu chủ phá phong phó tinh ấn ngưng thị âu tên bằng rất lâu nhàn nhạt mở miệm ừ đây hết、thầy. đến lúc đó giao cho thiên mệnh công tử xử lý a âu tên i bằng giật mình ánh mắt hơi đổi có chút trốn tránh những người còn lại trầm mặc nhìn nhau một cái cũng không nhiều lời nô sáu cơ quỷ hơi trầm âm chậm rãi mở miệng lão phu còn có chuyện quan trọng phải xử lý nơi đây nếu không có chuyện quan trọng gì liền rời đi a các n g ư ờ i thay lão phu báo cho thiên mệnh công tử nếu có cái gì chuyện trọng yếu nhất thiết phải thông chi lão phu hảo phó tinh n g ấ n trịnh trọng gật đầu một cái tiền bối xin đi thong thả cơ quỷ nhìn thiếu nữ hai thỏ một mắt cấp tốc quay người mà đi phó tinh vấn rơi vào trầm mặc thiếu nữ hai thỏ đôi môi hết lên không có chuyện gì ta cũng đi rồi cái chỗ chết tiền này không có ý gì các ngươi đ ợ i a không đợi đáp lại trực tiếp rời đi phó tinh vấn mấy người cũng không phản ứng gì sáu bây giờ ở tây chi điện kiên cường anh tuấn thân ảnh vẫn như cũng ồ i khoanh chân tính toạ nhắm mắt không nhúc ních trước người sáo ngọc phát ra kéo dài không dứt du dương tiếng địch chế tạo ra một mảnh huyết tượng nô không về thánh quân hai mắt trợt vừa mở khánh một thanh â m vang lên thanh phong trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ mấy đạo lăng lệ kiếm khí khói động mà ra phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang hai tiếng kêu rên hai thân ảnh xuất hiện ở hư không hai bên chỗ không về thánh quân sắc mặt trầm xuống gió lốc yêu chủ âm thực yêu chủ các ngươi tới đây chuyện gì tới chính là gió lốc yêu chủ giữ âm thực yêu chủ h ừ lạnh lùng một tiếng âm thực yêu chủ nhìn chăm chú không về thánh quân tới đây chuyện gì đương nhiên là đem cái này phong ấn triệt để mở ra để chúng ta đồng bạn đều đi ra không về thánh quân m i đầu nhất chọn âm thực yêu chủ ngươi xác định sao đem tất cả đại yêu thả ra ngươi còn có cơ hội xung kích yêu đế trị t h n h sao xung kích yêu đế gió lốc yêu chủ phát ra một tiếng k i n h thường thực sự là chê cười bây giờ thế c ụ c này còn có chúng ta xung kích yêu đế cơ hội sao lại chết chút liền chết cũng không biết chết như thế nào hôm nay phóng thích tất cả đại yêu bắt buộc phải làm không về thánh quân trong lòng cảm giác nặng nề phiền thoái bên kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì hai vị này vậy mà đến đây mở ra mầm hai vạn âm thực yêu chủ giữ gió lốc yêu chủ lướt nhau nhất thanh trầm hát động thủ trong nháy mắt hai vị yêu chủ nhao n h a u phát ra công kích đánh phía không về thánh quân trước mặt không gian húa nộn mơ tưởng không về thánh quân sắc mặt trầm xuống kiếm trong tay huy động liên tục từng đạo lăng lệ kiếm khí oanh ra phanh, phanh phanh ngay cả tiếng vang cấp tốc ngăn lại âm thực yêu chủ giữ gió lốc yêu chủ công kích h ừ lạnh lùng một tiếng âm thực yêu chủ giữ gió lốc yêu chủ thân hành cấp tốc c h ấ p động trong tay cường hạn thi công lại lần nữa oanh ra không ngừng từ khác nhau góc độ oanh kích lấy không gian hỗn độn đáng chết không về thánh quân sắc mặt khó coi trong tay thanh phong trường kiếm liên tục huy động không ngừng phát ra kiếm khí ngăn cản hai vị yêu chủ tay kia thúc giục trước người sáu ngọc phát ra từng đợt hỗn loạn tiếng địch hướng hai vị yêu chủ phủ tới âm thực yêu chủ gió lốc yêu chủ n h a nhau phát ra kêu đau một tiếng ẩn ẩn đầu đau mướn nước khó chịu chỉ cảm thấy thần thức hỗn loạn hành động bị ngăn trở. Nhiên, v dần dần đến, đến âm thực yêu chủ g i n gió lốc yêu chủ càng chiến càng mạnh một bộ thế muốn phá vỡ phong ấn xu thế không về thánh quân mồ hôi lạnh trên trán trượt xuống ẩn ẩn đã cảm nhận được đại thế không thể trái đột nhiên một cỗ khí tức khủng bố c h ợ từ không gian hỗn độn bên trong truyền ra không về thánh quân sắc mặt đại biến này khí tức là âm thực yêu chủ dự gió lốc yêu chủ nhao n h a u khẽ giật mình theo lộ ra nét mừng ma long yêu đế trong khoảnh khắc khi thế khủng bố bên trong một đạo màu đen cự trào từ không gian hỗn độn nô ra trực tiếp chụp vào không về thánh quân không về thánh quân là người ở nơi này dở trò quỷ không về thánh quân sắc mặt t r ầ m xuống vội vàng giơ kiếm ngăn cản khanh một thanh â m vang lên đ ê u đau một tiếng không về thánh quân không khỏi cước bộ liền l i lại trong lòng cảm giác nặng nghề ai trung quy là đại thế không thể trái đoạn thời gian này tiêu hao nghiêm trọng tới ma long yêu đế đối đầu tuyệt không chiếm được lợi ích húng chi phía sau còn có một đám đại yêu chỉ có t dần dần ha ha ha ha ha. sáu giật kiếm tông tại giật kiếm tông một đám đệ tử cùng trong khoảng thời gian này đại lượng thu nạp và tổ chức nhân viên đám chìm ở trong tu luyện thời khắc một đạo xuất trần dáng người từ t h á n h vực cửa vào chậm d ã i đến liêu huyên ngọc r u n g lạnh lùng chắp tay sau lưng từng bước một hướng đi một tòa có chút vắng lặng chủ phong bây giờ tựa hồ có cảm giác vắng lặng chủ phong trợt tràn ra một cỗ khí tức bé nhọn giống như tuyệt thế lợi phong ra khỏi vỏ lập tức toàn bộ giật kiếm tông kinh động đã xảy ra chuyện gì này khí tức sáu dường như là thiên điệu trí bảo xuất hiện đi mau đi ra xem sáu từng người từng người trong tu luyện võ giả nhao nhao xuất hiện tìm kiếm tình trạng mà đạo kia không giống tầm thường xuất trần dáng người cũng dần dần chiếu vào đám người mi mắt sáu vi giống tựa Ta hồ không tầm thường. Nàng 6. Ta giống như ở nơi nào gặp qua. đám ú n Nàng là thiên mệnh công tử bên người một vị cô nương. Nàng tới nơi này g gì? là làm tử một tới cô vị người còn đến không kịp nhiều làm kinh ngạc thời khắc càng thêm làm cho người kinh ngạc sự tình theo xuất hiện chỉ thấy vắng lặng trên chủ phong một đạo kiếm mang phóng lên trời một ngụm thần phong ngưng hiện ở trên đỉnh núi cao khắc dấu lấy trang nhã hoa văn x i n h đẹp trôi kiếm hai bên các hệ lấy một đạo không biết chất liệu dễ nhìn h ư n g lăng theo gió lay động giống như ngọc chất một dạng tinh tế thân kiếm t ả n m á t ra từng đợt quân vương một dạng uy nghi đám người nhao nhao tao động thiên địa chí bảo là thiên địa chí bảo món k i a thiên địa chí bảo rốt cuộc lại xuất hiện chúng ta giật kiếm tông thiên địa chí bảo hồng lăng thiên hương rốt cuộc lại xuất hiện chẳng lẽ sáu đây là m u ố n nhận chủ sáu trong thánh p h c tâm linh phượng tỉ tỉ long nguyệt nhi đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn xem trong hư không hình chiếu ngươi xem cái k i a giật kiếm tông tựa hồ có chuyện gì xảy ra nô nhắm mắt tính tu bên trong bạch linh phượng đôi mắt đẹp vừa mở ánh mắt theo nhìn lại lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc là thiên địa chí bảo thiên địa chí bảo long nguyệt nhi đôi mắt đẹp liên tục c h ớ p chớp kinh ngạc mở miệng giật kiếm tông xuất hiện thiên địa chí bảo lại một kiện thiên địa chí bảo đi ra cái này thiên địa chí bảo lại là cái gì chúng ta phải đến cổ tịch thế nhưng là chỉ có chín kiện thiên địa chí bảo t r ư ờ n g khống chi pháp tha vậy cái này kiện sáu bảy trăm chín mươi lăm thứ bảy trăm chín mươi lăm trương l i ê u huyên l i ê u huyên bảy chín bốn l i ê u huyên l i ê u huyên giật kiếm tông t h ầ n phong hồng lăng tiên hương hiện thế lập tức gây nên một hồi hoành động l i ê u huyên dừng bước ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem trên đỉnh núi cao thân phong đôi môi nhẹ nhàn mở ra xin lỗi để cho ngươi chờ đâu hồng lăng tiên hương ông một thanh âm vang lên một đạo lăng nhiên kiếm khí từ thần phong khuyết tán mà ra theo tại cả đám trong ánh mắt kinh ngạc hồng lăng thiên hương hóa thành một đạo hồng quang cấp tốc bay về phía liêu huyên liêu huyên nhất s o n g tay ngọc đ ạ m nhiên mở ra thu thủy ánh mắt lạnh lùng nhẹ nhàng hợp lại một đ ộ n g ê n đón bộ dáng hồng quang chớp mắt đã tới trực tiếp chui vào liêu huyên mi tâm lập tức một đạo lăng lệ kiếm mang từ liêu huyên mi tâm rực rỡ mà ra v u a n h một thanh âm vang lên to lớn kiếm ý từ liêu huyên trên thân thể mềm mại trợt bộc phát đám người nhao nhao trong lòng hãi nhiên liêu huyên hai con người vừa mở từng đạo khiếp người kiếm mang bắn ra siêu tuyệt kiế gây nên giật kiếm tông tất cả kiếm khí phát ra từng đợt thần phục chiến minh một đám giật kiếm tông đệ tử càng là trong lòng kinh hãi gắt gao để lại bội kiếm chỉ cảm thấy hai tay run không ngừng hạo nhiên trong kiếm ý liêu huyên trên thân thể mềm mại khí tức cấp tốc tăng vọt càng là trực tiếp bước vào hóa linh cảnh siêu tuyệt khí thế bao trùm toàn bộ giật kiếm tông càng là hướng ra phía bên ngoài lan tràn mà đi gây nên từng mảnh từng mảnh bạo động giật kiếm tông cả đám đã là không khỏi q u sát đ ầ đất kinh hãi run dày không dám chuyển động sáu chỗ x á xa trong hạt cốc phó tinh ấ n bọn người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạt nhìn về phía giật kiếm tông phương hướng. đâu thường luồn huyền quy một mặt vẻ kinh nghi lại có người bước vào hóa linh cảnh tựa hồ không chỉ là hóa linh cảnh đơn giản như vậy sáu ân sáu thiên vệ đế luật trịnh chọn gật đầu một cái nay khí tức mười phần xa xôi nhưng cũng mười phần làm cho người rung động phó tinh vấn trong mày tựa hồ không chỉ là cái này hóa linh cảnh khí tức sáu ánh mắt chậm rãi nhìn về phía phía tây tựa hồ bên kia cũng có bất đồng gì chuyện tầm thường đang phát sinh sáu đ á n g người lẫn nhau nhìn xem trong lòng cảm xúc phức tạp khó hiểu sáu mà đổi thành một bên thiếu nữ hai thỏ hốc mắt chực n ả y giống như yêu thánh một dạng khí tức còn có sáu cực tây đất phong ấn triệt để mở ra bọn hắn đi ra sáu trong thánh vực tâm cái này sáu cái này sáu long nguyệt nhi đôi mắt đẹp mở to một mặt khó tin nhìn xem trong hư không hình chiếu đây không phải huyên nhi mội mội sao nàng nàng đã thu phục được món kia thiên địa trí bảo hơn nữa giống như cũng bước vào hóa linh cảnh là huyên nhi mội mội sáu bạch linh phượng lông mày k h ẽ nhữ lại đôi môi nhấp nhẹ tựa hồ lại có chút không thích h ợ p sáu là lạ ở chỗ nào đúng phu quân thế nhưng là mười phần chán ghép kiếm a huyên nhi mội, mội cũng là biết được tại sao lại đột nhiên đi tới tựa hồ đã dự báo vậy đã thu phục được món kia thiên địa trí bảo hơn nữa phu quân bọn họ đâu sáu trong lòng không hiểu nặng nề rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tựa hồ có cái gì chỗ mấu chốt linh vượng không biết được sáu thiểu nha đầu này sáu âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ bạch linh vượng trong ý thức vang lên nàng l à triệt để thức tỉnh tự thân kiếm hồn sao đây là không thấp hơn ta kiếm đạo g sáu tỷ tỷ bạch linh vượng kinh ngạc thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên tỷ tỷ người cuối cùng tỉnh ân sáu đến tôn vũ hậu nhẹ nhàng lên tiếng ngủ say rất lâu cũng ngộ hiểu rất nhiều cái này thánh vực lệnh ta được lợi không cạn gần đây vừa vặn rất tốt tiểu mội bạch linh phượng hơi chần chờ ai sáu một lời khó nói hết sáu tỉ tỉ cái này trễ chút lại nói ta bây giờ tương đối lo lắng huyên nhi mội mội cùng phu quân tình huống của bọn hắn sáu giật kiếm tông bên trong siêu tuyệt khí thế cùng kiếm y dần dần thu liễm liêu huyên khí tức quanh người dần dần khôi phục như thường đám người cũng dần dần từ trong sự ngột ngạt khôi phục lại nhao nhao hiếu kỳ sợ hãi nhìn về phía khôi phục khí tức xuất trần liêu huyên bây giờ hồng lăng thiên hương khinh đạm một tiếng liêu huyên tay ngọc vây một cái hồng lăng thần phong trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay lúc này hồng lăng thiên hương khí tức đều thu liễm ngoại trừ t r ă n g nhã đã nhìn không ra trước đây phong mang liêu huyên nhạt con mắt nhẹ nhàng đ ả o qua như ngọc thần phong trong ánh mắt tựa hồ có vô số quá khứ theo từng cái thoáng hiện thương h ả i tam điển cô tịch lạnh lùng nô tựa hồ phát ra ra đột nhiên n g mở đầu nhìn một cái trong thánh vực trong nội tâm nha long nguyệt nhi thở nhẹ một tiếng huyên nhi mội mội phát hiện chúng ta bạch linh vợ n giật g mình có chút xuất thần nhìn xem trong hình chiếu thiếu nữ không đồng dạng sáu thật sự không giống nhau sáu nàng không phải huyên nhi mội, mội. nô sáu một tiếng ngâm k ẽ đến tôn vũ hậu thanh â m vang lên chính xác sáu khí t ứ c hoàn toàn khác biệt nhưng tựa hồ vẫn là nàng chỉ là nhiều hơn rất nhiều biến hoa sáu bạch linh phượng lông mày nhẹ trao lại như vậy sao sáu huyên nhi mội mội bọn hắn đến cùng đã xảy ra chuyện gì phu quân đô sáu không đúng long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại chúng ta ở đây nhìn huyên nhi mội mội nàng làm sao lại phát hiện chúng ta đây hơn nữa nàng ánh mắt này thần s ắ c này là chuyện gì xảy ra a vì cái gì lạnh nhạt như vậy hoàn toàn sẽ không giống huyên nhi mượn mội, mội thật giống như sáu đôi mắt đẹp nhìn một chút bạch linh p ư ợ n g đổi một người tựa như sáu bạch linh phượng vẫn như cũ ngơ ngẩn nhìn xem trong hình chiếu cái kia quen thuộc vừa xa lạ bộ dáng bây giờ trong hình chiếu đạo kia xuất trần dáng người tiện tay thu hồi thiên địa trí bảo đạm nhiên quay người rời đi sáu linh phượng tỷ tỷ sáu long nguyệt nhi đôi môi m ấ p máy có chút trần trờ mở miệng huyên nhi mội mội rời đi ngươi có phải hay không cũng phát hiện cái gì không đúng ân bạch linh phượng điểm n h ẹ chán công chúa điện hạ sáu lần này linh phượng nghĩ làm phiền ngươi đi ra ngoài một chuyến tìm p h ú quân tìm huyên nhi cắt nàng hỏi một chút xảy ra chuyện gì hảo long nguyệt nhi nhẹ nhàng điểm một cái chán xem ra linh vượng tỷ tỷ ngươi cũng cùng ta cũng như thế trong lòng có không h i ể u lo lắng ta cũng nghĩ tìm x ú gia hỏa hỏi bọn họ một chút tại bên ngoài đến cùng đã xảy ra chuyện gì chậm rãi khởi thân vậy ta rời đi trước linh vượng tỷ tỷ ngươi một người ở đây phải chú ý cẩn thận mặc dù bây giờ không người dám đến đây nhưng vẫn cẩn thận sáu hảo bạch linh vượng khẽ lên tiếng công chúa điện hạ ngươi cũng cẩn thận sáu thiên diễn tông trong đập phủ không đi ra đi ra thiện nhân người đi ra người đi ra tương đạo hoảng sợ xen lẫn vẫn nổ oán hận âm thanh không ngừng nhẹ vang lên lấy chỉ thấy thiên vệ trường ca nằm ở trên giường đá cả người bốc mồ hôi sắc mặt nhăn nhó phát ra từng tiếng nói mê mà một bên là lo lắng lo lắng thiên vệ tễ nhạc cùng đáy vượt u y ể n đàn làm sao bây giờ làm sao bây giờ thiên vệ tễ nhạc ngọc nhan bên trên đều là vẻ lo lắng còn tại làm ác n g ộ n g đâu sáu hành nhi đến cùng đã xảy ra chuyện gì rốt cuộc là ai đem hành nhi đâm bị thương huyên nhi đâu huyên nhi đến cùng đi nơi nào rốt cuộc là ai dám đại chúng ta thiên diễn tông hành hung thiên vệ phu nhân sáu đấy vừa q u y n đàn nhẹ nhàng nắm thiên vệ t ế nhạc một đôi khẩn trương tay ngọc mặc dù tự thân thần sắc cũng là hết hồn khẩn trương lại n g ạ n h sinh sinh áp chế khuê y lơn thiên vệ phu nhân đừng quá mức lo lắng ít nhất bây giờ thiên mệnh công tử cũng là tính mệnh không lo hơn nữa trong cơ thể hắn cổ dị l ự c kia cũng đã biến mất bây giờ cũng chỉ là gặp ác mộng mà thôi không có cái gì trở ngại tỉnh lại tự nhiên là sẽ tốt yên tâm đi thế nhưng là sáu thiên vệ tễ nhạc đôi môi nhấp nhẹ huyên nhi không thấy sáu huyên nhi mất tích sáu nếu là chính nàng tỉnh lại tất nhiên sẽ không, không nói tiếng nào rời đi a tăng thêm hành nhi còn bị đâm bị thương sáu đúng đâm bị thương hành nhi cây kiếm kia giống như cũng là huyền nhi a sáu bảy trăm chín mươi sáu thứ bảy trăm chín mươi sáu trương vĩnh thế ác mộng bảy chín năm vĩnh thế ác mộng tốt đ ấ y vừa q u ẹ ể n đàn c h á n nhẹ nhàng lay động không nên suy nghĩ nhiều thiên vệ phu nhân bây giờ cũng chỉ có thể chờ thiên mệnh công tử tỉnh lại mới có thể biết được ai thiên vệ t ế nhạc bất đắc dĩ lên tiếng t ố t a sáu đôi mắt đẹp theo nhìn về phía thiên vệ trường ca khuôn mặt ngọc dung đều là vẻ lo lắng vì đó lau sạch lấy cái chán mồ hôi dị hành nhi sáu sáu đêm đen như mực dết a dết nhanh, nhanh, nhanh. đen cuối cùng này một nhóm địch nhân、Z. d á m tới chúng ta thiên đô lô mãng thật là súng n g n mau chóng đem các loại cấu kết ngoại địch c ầ u tặc bắt giữ không thể để cho bọn hắn bị chết quá s ả n g khoái hại chúng ta thương vong thảm trọng toàn bộ thiên đô đều suýt chút nữa hủy thực sự là đáng hận a t h u n g h ă n g ngược sát từng tiếng tiếng la giết cùng kịch đ ấ u tiếng vang lên bốn phía một táng lửa đao quang kiếm ảnh tiên huyết lắt thành thảm đỏ một kim bấm trắng y dì thiểu niên cầm trong tay giải phòng mang theo một đám cường lực h ậ vệ không ngừng chém giết ngoại địch trắng y d i ể u niên g ụ c huyết phân chiến k h o i kiếm trong tay không ngừng thu gặt lấy từng cái tính mệnh lo lắng hô hảo, nhanh, nhanh. chúng ta nhanh đến mẫu thân bên kia bảo hộ mẹ an toàn mặt khác cho ta phái người tiến đến xem sư tôn bên kia phải chăng có nguy hiểm gì một đám hộ vệ theo sát trắng y dì thiểu niên bước chân đột nhiên trắng y dì thiểu niên không khỏi dừng bước lại kinh ngạc nhìn phía trước một đạo dáng người không khỏi hết hồn mở miệng sư tôn người bị thương rồi cần phải nhanh một cái toàn thân vết máu thanh lanh nữ tử xuất hiện ở trước mặt thiếu niên tay cô gái nắm một ngụm hồng lăng trường kiếm dung mạo tái n h u t tự hồ bị không nhẹ thương một đôi mắt sáng bình tĩnh nhìn xem thiếu niên không nói một lời sư tôn trang y dì thiểu niên cấp tốc hướng về phía trước hai bước lo lắng mở miệng sư tôn người ra sao người nơi nào bị thương yên tâm bây giờ có đội nhi ở đây không người sáu lời còn chưa dứt suy một thanh â m vang lên kêu đau một tiếng một đạo tiên huyết bắn t u n g toé mà ra một ngụm lợi phong xuyên thấu trang y dì thiểu niên thân thể ách sáu trang y dì thiểu niên hai mắt mở to sắc mặt thống khổ nhìn trước mắt sớm chiều ở chung trong lòng tràn ngập kính trọng cùng ái mộ mỹ lệ nữ tử khó tin mở miệng sư tôn ngươi vì cái gì sáu thiếu chủ vài tiếng kinh hô vang lên một đám hộ vệ n h a nhau muốn cứu chủ nhưng mà suy suy suy mấy đạo lăng lệ cường hãn kiếm khí mang ra từng đạo tiên huyết một đám hộ vệ nhau nhau tê liệt ngã xuống tại trong vũng máu vì cái gì trong y thì thiểu niên hai tay không khỏi nắm chắc cô gái trước mặt tay nắm chỗ u kiếm trên mặt vẫn là một bộ không thể tin cùng không hiểu sư tôn vì cái gì vì sao muốn thương đồ nhi sáu ha ha ha ha ha. nữ tử phát r a đ i ê n cùng ý cười vì sao muốn thương ngươi ngoan đồ nhi a v ì sư tử ngươi tiếp xúc một khắc này thì có giết chính là ngươi tâm không hẳn là còn chưa tiếp xúc phía trước liền không có bỏ qua ngươi dự định bởi vì v i sư muốn hủy diệt các ngươi toàn bộ thiên đô a ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ha. cái gì trang y g i t h i ể u niên hai mắt rung động vì cái gì sư tôn vì sao muốn như thế n g ư ơ i rõ ràng liền sáu h ừ nữ tử lạnh lùng một tiếng lộ ra dữ tợn ý cười cho là vi sư cùng ngươi tiếp xúc dạy ngươi kiếm kỹ dẫn đạo kiếm đạo của ngươi thực sự là lòng yêu t à i sao sai rồi đây hết thảy vi sư bất quá là cho ngươi mượn tới hủy diệt toàn bộ thiên đô thôi ngoan đồ nhi ngươi quả nhiên không nhường vi sư thất vọng cho vi sư cung cấp đầy đủ trợ giút chỉ tiếc cuối cùng vẫn là kém một bước nhưng người đ a n g chết kia phụ thân đã người bị thương nặng ta sợ là không chống được bao lâu mà ngươi t i ê n tâm nể tình nhiều năm về mặt tình cảm vi sư sẽ không lấy tính mạng của ngươi vi sư chỉ sáu hai con ngươi theo hơi giật ngữ khí rét lạnh thấu xương chỉ phế bỏ ngươi một thân tu vi này để cho ngươi trở thành một phế nhân thật tốt t h ô i thóp a một tiếng lạnh quát đáng sợ kiếm y mãnh liệt mà ra trực tiếp từ kiếm trong tay toàn bộ rót vào thiếu niên thể nội lập tức a một tiếng thê lương rú thảm văng lên trang y thiểu niên sắc mặt đau đớn vặn bẹo liệu mạng dãy ruộ không không không、muốn. ha ha ha ha nữ tử điên c u ồ n g ý cười văng lên ngoan đ ổ nhi hận sao ha ha ha đây là các ngươi nên có báo ứng hủy diệt không được các ngươi vi sư cũng sẽ không để các ngươi khỏe qua ngoan đ ổ nhi kiếm đạo của ngươi từ vi sư dựng lên từ nay về sau sáu ngươi cái này phế nhân chỉ cần thấy được kiếm cầm lấy kiếm một k h ắ c này liền muốn nhớ tới vi sư a ngươi mãi mãi cũng sẽ nhớ kỹ vi sư phế bỏ ngươi võ mạch suýt chút nữa tiêu diệt các ngươi toàn bộ thiên đồ sư tôn trong thống khổ thật tốt toi thóp a n g a n đồ nhi sáu tiểu tiện nhân n ạ bạn đi một tiếng tức giận vô căn cứ vang dội một cô cường h ã n khí tức cấp tốc đánh phía nữ t ử phía sau lưng phanh một thanh âm vang lên một tiếng dinh ê thảm nữ t ử p h u n một n g ụ m máu tươi ở thiếu niên trên mặt toàn bộ thân hình nào vào trên người ở tại bên thai tiếp tục k hẳn giọng nói nhỏ ngoan đồ nhi sáu về sau nhìn thấy kiếm sáu liền như là nhìn thấy vi sư sáu người quên không được sáu người quên không được sáu mãi mãi cũng quên không được sáu mãi mãi cũng quên không được sáu vĩnh viễn sáu không trang y g i thiệu niên hai mắt đỏ bừng sắc mặt cũng biến thành đến u ồ n g không thiện nhân thiện nhân sáu thiện nhân thiện nhân a một tiếng sợ hãi gầm t h é t thiên vệ trường ca chợt mở hai mắt ra kịch liệt thở hổn h ệ n hành nhi thiên vệ t ế nhạc màu sắc kinh hãi vội vàng ôm chặt thiên vệ trường ca hành nhi vô sự vô sự vi nương ở đây thiên mệnh công tử đ ấ y vừa quyền đàn ngọc dung kinh ngạc nhìn xem bây giờ sắc mặt cực kỳ khó coi thiên vệ trường ca Chốc lát thiên vệ trường ca cảm xúc dần dần ổn định lại nhưng mà hai mắt vẫn như cũ thất thần vì cái gì sáu tại sao lại như thế sáu vì cái gì nàng còn có thể trở về sáu hành nhi sáu thiên vệ tết nhạc mặt mày hết hồn nhìn lên trời vệ trường ca n g ư ơ i làm sao không muốn dọa vi nữa à? đến cùng đã xảy ra chuyện gì là ai đả thương người đối với huyên nhi đâu huyên nhi thiên vệ trường ca lập tức con ngơi ư co r ụ t lại sắc mặt biến phải dữ tợn thiên vệ tết nhạc không khỏi sắc mặt cả kinh hành nhi n g ư ơ i này làm sao thiên vệ trường ca thật sâu t h ở phào cưỡng ép chấn định lại có chút cứng ngắc ách thanh khai khẩu mẫu thân sáu h ả i nhi vô sự sáu hài nhi bây giờ muốn điều tức mau chóng khôi phục mẫu thân các ngươi rời đi trước a không cần lo lắng quá mức sáu cái này sáu thiên vệ t ế nhạc giật mình c h ầ n chờ một chút chậm dại đứng dậy cái kia sáu tuốt á hành nhi người tốt nhất đ i ề u t ứ c vi nương tạm thời không nhiều quay dậy n g ư ơ i sáu theo mặt mày vẫn như c ũ lo lắng nhìn một chút đáy vừa q u y ể n đàn tới cùng nhau rời đi đập phủ thiên vệ trường ca s ữ n g s ờ ngồi rất lâu cắn răng ách thanh khai khẩu thiện nhân sáu ngoài đập phủ thiên vệ t ế nhạc than nhẹ một tiếng hành nhi rốt cuộc là thế nào hắn đến cùng gặp cái gì tại sao lại trở nên như thế đáy vừa quyền đàn đôi môi nhấp nhẹ thiên vệ phu nhân chớ có lo lắng quá mức ít nhất thiên mệnh công tử đã bình yên thất tỉnh những chuyện khác chế chút lại tính toán sau a tin tưởng lấy thiên mệnh công tử có thể vì cũng tự có t r ư ừ n g mực ấ n sáu thiên vệ t ế nhạc nhẹ nhàng điểm một cái chán bây giờ cũng chỉ có thể như thế ai sáu bảy trăm chín mươi bảy thứ bảy trăm chín mươi bảy chương là ai thu phục bảy chín m ư ơ là ai thu phục tận phong yêu chủ lãnh địa trong hạc cốc bây giờ phó tinh vấn bọn người vẫn tại chờ lúc này đám người đều có lấy không rõ sốt u ruột c ù n g b ấ tan phó tinh vấn hơi không kiên nhẫn mở miệng vì cái gì vì cái gì còn chưa tới thiên mệnh công tử đến bây giờ còn không thức tỉnh sao ít nhất hẳn là truyền cái tin tức đến đây đi Thinh Nguyên Vũ Tôn. kế vô cương vô vũ phó tinh n g ấn bà vai chớ có vội vàng sao động có lẽ tiểu gia hỏa kia còn có chuyện gì phải xử lý như vậy đi trước tiên phái một người trở về hỏi thăm hỏi thăm tình trạng không tệ đầu thuôn luồn huyền quy gật đầu một cái lo lắng vô dụng thiên mệnh công tử luôn luôn xử lý coi chừng mực lần này chắc là có cái gì làm chết lại an tâm chớ vội chờ một chút đi ai phó tinh n g ấn trọng trọng thở dài ta cũng hiểu biết bất quá bây giờ phát sinh sự tình nhiều lắm trong lòng cũng là có dự cảm không tốt chắc hẳn các ngươi cũng cảm nhận được thật sự là không cách nào tỉnh táo a sáu a năm một tiếng người biếng áp chẳng biết lúc nào trở lại nơi này thiếu nữ thai thỏ tay ngọc vỗ nhẹ nhẹ lấy đôi môi mềm mại tỉnh táo không được vậy liền hào hào đánh một c h u tôi h đánh mệt mỏi tự nhiên tỉnh táo phó tinh ấn khanh nhíu mày nhìn về phía thiếu nữ thai thỏ như thế nào thiếu nữ thai thỏ đôi mắt đẹp nhìn bằng nửa con mắt nhìn về phía phó tinh ấn không phục sao muốn hay không cùng bản tọa qua hai chiêu bản tọa tốc độ thả c h ậ m một nửa cùng ngơi ư đùa d ỡ n một chút như thế nào nhưng trong lòng thì lo lắng ai đáng chết kia thối hốt đản thế nào còn không có tin tức những cái kia đại yêu đều phủ xuống ta tình cảnh hiện tại có hơi phiền thoai lấy trước bọn giá hỏa này hạ giận phân tán một chút khẩn trương tinh thần a sáu thời khắc này phó tinh ấn đã là hai mắt hơi híp nhìn chằm chằm thiếu nữ hai thỏ tật phong yêu chủ thật sự cho rằng bản tôn không dám cùng ngươi đọc sức bản tôn chỉ bất quá xem ở ngươi là thiên mệnh công tử độc chiếm mặt trên phương cho ngươi mấy phần mặt mũi chớ có thật sự coi chính mình có mấy phần thân phận ngươi nói cái gì thiếu nữ hai thỏ hai cái lông nhung h a i thỏ lập tức dựng lên giống như bị đạp cái đôi lồng dạng một đôi mắt hạnh gắt gao chừng phó tinh ấn loại này hẹn bọn sâu kiến có gan cho ta nói lại lần nữa bản tọa lập tức xé ngươi. vậy thì tới a bản tôn còn chưa từng sợ ngươi một cái tiểu nương môn nhảy cái gì nhảy a đã quên ngươi chính là một con thỏ chính xác liền sẽ nhảy ngươi thiếu nữ hai thỏ lập tức sủ lông mắt hạnh lạnh l é o ngọc quyền nắm chặt doa người khí tức mãnh liệt mà ra đám người nhao nhao hết hồn đứng lên đừng đừng đừng kế vô cương vội và ngăn tại thiếu nữ hai thỏ cùng phó tinh ngấn ở giữa hai vị an tâm chớ vội an tâm chớ vội có chuyện gì ngồi xuống thương nghị thật kỹ lưỡng chính là đều là người mình hà tất làm tỏ chuyện đúng a sở vân trôi qua cũng là ngăn tại ở giữa hai vị tôn giá bán cái mặt mũi. mặt sở m ẫ cũng là lo lắng hành nhi bên kia nhất thời đổi không tới xử lý bên này sự tình phương lưu lại nơi đây nhìn xem c h ẳ n g tử cho chút thể diện không muốn thêm phiền đúng vậy a đúng vậy a không nên tức giận người một nhà người một nhà đám người nhao nhao khuyên can âu danh bằng mấy người bình thản nhìn xem tựa hồ có kiểu khác dự định hừ thiếu nữ hai thọ lạnh lùng một tiếng hôm nay ai khuyên cũng không hiệu nghiệm bản tọa xem sớm cái này sao trổi không vừa mắt vậy mà muốn khiêu chiến bản tọa vậy bản tọa liền thành toàn hắn yên tâm bản tọa còn khinh thường lấy hắn tiền mệnh tối đa cũng đánh liền đến hắn quỷ xuống đất cầu xin tha thứ thôi phải không nhàn nhạt một tiếng phó tinh n g ấn vung tay lên trong n g á y mắt lấy ra sau lương tinh hồn thường vậy thì nhìn một chút ngươi có hay không cái bản lĩnh này đánh bản tôn quỷ xuống đất cầu xin tha thứ ngay tại thiếu nữ hai thỏ cùng phó tinh n g ấn c h i chiến hết sức căng thẳng thời khắc một cố khí tức trợt mà đến đám người nhao nhao khẽ giật mình thiếu nữ hai thỏ cùng phó tinh ấn riêng phần mình hơi giật theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một đạo xuất trần dáng người chậm rãi mà đến siêu nhiên tại thế khí tức làm cho mọi người không khỏi trong lòng ngh phó tinh vấn không khỏi kinh ngạc nhìn xem người đến thiếu nữ hai thỏ đôi mắt đẹp mở to thiên mệnh công tử bên cạnh b ị t i a u huyên nhi tiểu mượn mội, mội làm sao lại sáu trong lòng kinh ngạc không khỏi n à y khí tức không phải liền là phía trước sáu đạo kia sánh ngang yêu thanh khí tức sao làm sao lại như thế cái này tiểu mội chuyện gì trở nên như thế cường hãn chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là khí tức sao mọi người tại đây đều là trong lòng kinh nghi không chắc liêu huyên bước lạnh nhạt cước bộ từng bước một đến ở trước mặt mọi người ngừng chân bất động đám người không khỏi đều là cảm thấy một cỗ hết sức u y áp trong lòng càng là kinh nghi phó tinh n g ấ n cái chán không khỏi mồ hôi lạnh t r ư ợ t xuống không thích học sáu cái này huyên nhi tiểu cô nương tuyệt đối có vấn đề thực sự là cùng là một người sao vẫn là một vị k h á c loan sinh tạ mọi tiên nhi nhưng cũng không đúng a cái kia tiên nhi cũng không phải dạng n à y a sáu mà thiếu nữ hai thọ nhưng là hơi nuốt nhìn xem liêu huyên uy áp này sáu cũng không muốn là giả a sáu huyên sáu sở vân trôi qua trần trờ thỉnh thoảng mở miệng huyên sáu huyên nhi là hành nhi để cho người tới trước sau hành nhi sáu hắn ra sao l i u huyên hai con ngươi nhàn nhạt, nhạt nhìn hướng sở mây trôi qua trong mắt đều là không nhìn thấy bờ lạnh nhạt s ở vân trôi qua toàn thân không khỏi run lên huyên nhi sáu người là thế nào đã xảy ra chuyện gì sao đúng vậy a sáu âu danh bằng thận trọng m ở m i ệ n g thiểu cô nương sáu thiên mệnh công tử bây giờ tình trạng như thế nào thương thế hắn tốt hơn chút nào sao trong lòng vội vã suy nghĩ bây giờ trạng hướng này có khả năng nhất lấy đi cổ tịch chính là thiên mệnh công tử chỉ cần hắn không ý kiến chắc hẳn đám người cũng sẽ không cũng không cách nào truy cứu chúng ta lấy được cổ tịch sự tình sáu nô、no. liêu huyên hai con ngươi nhàn nhạt nhìn về phía âu danh bằng một cỗ không hiểu hàn ý bao phủ mà ra tiên h vệ vũ đỉnh đầu lão kia xuất sinh âu danh bằng lập tức toàn thân run lên trong lòng không hiểu sợ hai đứng lên run rẩy mở miệng cái này sáu cái này sáu lão phu cũng không biết sáu không phải đã bị cái kia yêu long đánh g i ế t sao đánh g i ế t liêu huyên ánh mắt hơi hơi loay lên theo nhàn nhạt một tiếng như vậy sáu thiên lệnh sáu c u n g đâu một bên ngũ huyên tông nhị trưởng lão không hiểu toàn thân run lên âu danh bằng lăng lăng ha to miệng cái này sáu cái này sáu huyên nhi cô đương hỏi cái này làm cái gì thiên lệnh cũng đã bị đã thu phục được ca yên tâm cũng không mất đi sáu đã thu phục được liêu huyên ngữ khi phát lệnh ai thu phục cái này sáu âu danh bằng sắc mặt cứng đờ ngũ huyên tông nhị trưởng lão càng là trong lòng nhảy một cái ngũ huyên tông nhị trưởng lão nhất thanh chấm hát thiên vệ đế luật nhữ mày nhìn về phía ngũ huyên tông nhị trưởng lão ngươi thu phục thiên lệnh cùng sẽ không mở miệng sao a một tiếng sợ hãi ngũ huyên tông nhị trưởng lão không rõ toàn thân run lên cái gì cái gì cái gì, gì? nô、no. liêu huyên ánh mắt xứng sở giống hệt lợi phong một dạng ánh mắt trực tiếp nhìn về phía ngũ huyên tông nhị trưởng lão ngũ huyên tông nhị trưởng lão toàn thân một cái giật mình vội vàng kinh hoảng mở miệng là sáu là ta thu phục t i ê n lệnh cung sáu thế nào sáu vị này sáu cô nương sáu h liều huyên khỏe môi nổi lên một tia cười lạnh lại là ngũ huyên tông sáu